t r ư ớ c một tất cả bắt đầu không ta thế nhưng là ta thế nhưng là bảy mươi hai trụ ma thần đứng đầu ta làm sao lại thừa với nhìn trên màn ảnh liên miên bất tận lời kịch t r ư ớ c máy tính thiếu niên không kiên nhẫn đập phím cách n g ả y qua đối thoại cuối cùng trên màn hình xuất hiện một cái màu lam c u n g r ô n g chỉ thấy trên đó viết tôn quý dũng giả chúc mừng ngài thông quan địa n g ụ c độ khó đồng thời đạt thành thông hướng thật kết cục tất cả điều kiện thu hoạch được thành t i ự u thí t h ầ n giả nên thành t i ự u chỉ có không một có được xuất nhìn thấy đây thiếu niên hài lòng nhẹ gật đầu mãn nguyện rỗi lưng một cái lẩm bẩm nói cái này có được xuất chật r ư ợ t không hưởng công ta bạo can nửa tháng thiếu u ầ n à niên h thường thường danh tự là diệp xương lạc một tên trò chơi kẻ yêu thích thích nhất sự tình là thu thập trong trò chơi tất cả thành tựu tại diệp xương lạc trong mắt thu thập trong trò chơi tất cả thành tựu mới là hắn chơi game chân chính niềm vui thú chỗ ở trường học bên trong diệp xương lạc chỉ là một cái tiểu trong suốt thành tích trung đẳng tướng mạo thường thường không có gì lạ mặc dù bởi vì tuổi tác nguyên nhân đây bút di sản từ diệp xương lạc cứu cứu cứu mụ tạm thời đảm bảo đương nhiên diệp xương lạc rất may mắn hắn cứu cứu cứu mụ cũng không có giống đông đảo cố sự bên trong ác độc cứu cứu cứu mụ như thế khi dễ hẳn cái này cô nhi để hắn ăn không đủ no mà không đủ ấm Cứu cứu cứu mụ đối với h ắ nhưng rất tốt, mặc dù cầm dù đi p ụ mẫu một mua mua bộ phận di sản mua xe, mua phòng, còn cho Diệp cho sản còn di s xe, ơ là ạ c vậy đối đệ, đống thai biểu đệ, biểu mội, long l phượng Nhưng phẩm. một mua diệp s ư ơ n g lạc đều có thể tiếp nhận dù sao người ta chiếu cố mình nhiều năm như vậy cho dù là mời bảo mẫu cũng không có khả năng không cho phát tiền lương ai cho nên dù là biểu đệ biểu m ộ i ở trường học bên trong mỗi ngày nói mình tại nhà bọn hắn ăn không ở không diệp s ư ơ n g lạc cũng chưa từng có sinh quá khí dù sao hai cái lông đều còn không có g i i đủ tiểu thí hải có thể biết cái gì khẳng định là từ trong đại dân cư nghe được cho nên nói như vậy thôi d i ệ p s ư ơ n g lạc nằm ngửa tại trên ghế xoay ánh mắt không thể k h ô n g chế nhìn về phía ngoài cửa sổ giờ phút này ngoài cửa sổ lá phong đang từ từ bay xuống d i ệ p s ư ơ n g lạc đột nhiên có chút mê mang sau này mình sẽ như thế nào đâu mình năm nay đã một ư ơ i bảy tuổi dựa theo pháp luật quy định đợi đến mình một ư ơ i tám tuổi liền có thể tự do chi phối phụ mẫu lưu lại di sản nhưng cứu cứu cứu mụ thật sẽ đem tiền trả lại cho mình sao d i ệ p s ư ơ n g lạc một chút suy tư liền phải có kết luận sẽ không không nói trước mình vị tiêm một mực xem thường mình cứu mụ liền nói mình ruột thịt cứu cứu khương nhất mình đi đối phương hiển nhiên đã qua đã quen thượng lưu xã hội sinh hoạt từ kiệm thành xác dễ muốn từ sang thành kiệm coi như khó khăn đúng lúc này trên máy vi tính đột nhiên chuyển đến một tiếng tin tức c âm thanh d i ệ p s ư ơ n g lạc chậm rãi ngồi dậy chỉ thấy trên màn ảnh máy vi tính đột nhiên nhiều một cái như là chuyện tin phần mềm nói chuyện phiếm bộ một màu làm tiểu không gông đối mặt bất thình lình tình huống d i ệ p s ư ơ n g lạc dùng con chuột cùng bàn phí muốn m nếm thử đóng lại nhưng đều không ngoại lệ toàn đều thất bại thậm chí nổ đầu cắm cưỡng chế tắt máy màn ảnh máy vi tính đều vẫn như cũ lóe lên đối mặt này quỵ dị tình huống diệm xương lạc ngược lại là không có quá bối rối mà là suy nghĩ muốn hay không c ngay tại diệp s ư ơ n g lạc b giờ phút này n chính cầm búa đứng tại màn ảnh máy vi tính trước chỉ cần hắn nghĩ hắn có thể thoải mái mà đem trước mặt màn hình nệm nói l u y n nhưng này hàng chữ nhỏ phảng phất có ma lực đồng dạng để diệp s ư ơ n g lạc tâm không thể khống chế sao động cùng điên cùng loạn động lên phảng phất hắn thân thể cũng tại nói cho hắn biết nếu như bỏ qua cơ hội lần này hắn biết hối hận cả một đời thế là diệp s ư ơ n g lạc vứt bỏ bữa một lần nữa ngồi trước máy vi tính kéo lấy con chuột lựa chọn rất muốn cái này tuyệt hạ khi hắn lựa chọn xong trên màn ảnh máy vi tính tiểu không gông chậm dại hóa thành một đạo bạch quang đem hắn thôn p h ệ sau đó màn ảnh máy vi tính bỗng nhiên trở tối phản phất mới vừa tất cả đều không có phát sinh đồng dạng khi diệp s ư ơ n g lạc một lần nữa khi mở mắt ra hắn đã đi tới trong một vùng phế tích bốn phía không có mờ hay liền khi diệp xương lạc còn đang suy nghĩ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào thì trong đầu đột nhiên vang lên một trận máy móc g m chào mừng ngài vì ngay trong ò c trong đầu máy móc gâm giảng thuật dưới diệm xương lạc dựa theo nhiều năm chơi game cùng đọc tiểu thuyết kinh nghiệm ở trong lòng mặc nghiệm nói người bảng nương theo lấy diệm xương lạc kêu gọi một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn sáng xuất hiện ở hắn trước mặt người chơi tên diệm xương lạc đến từ sl một nghìn một trăm hai mươi hai hào thế giới sinh mệnh trị một trăm n à y thuộc tính vô pháp hoàn toàn số liệu hóa đem căn cứ t h ụ t h ư ờ n g trình độ mà thay đổi pháp lực trị năm mươi năm mươi trí lực thuộc tính năm trước mắt tốc độ khôi p h ủ mỗi phút đồng hồ một điểm lực lượng chín lực công kích phụ trọng liên quan nhanh nhẹn tám tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích liên quan thể chất m ộ ư ơ i sinh mệnh trị lực phòng ngự cùng dị thường kháng tính liên quan trí lực m ộ ư ơ i pháp thuật tổn thương pháp lực hạn mức cao nhất liên quan mị lực m ư ơ i hai lẫn nhau cùng triệu hoán loại kỹ năng hoặc vật phẩm liên quan may mắn ba vật phẩm sản xuất cùng các loại sát xuất liên quan Đỡ S, trưởng thành nam tính các hạng thuộc tính là năm điểm may mắn là một điểm trở lên tất cả thuộc tính là trồng chất bờ u f f sau thuộc tính thiên phú thành t ự u đại sư duy nhất đặc thù chuyên môn thiên phú d i ệ p xương lạc nắm chặt lại n ắ m đấm hắn cảm giác mình giờ phút này tinh lực cực độ tràn đầy phản phất toàn thân có dùng không hết khí lực loại cảm giác này để hắn vô cùng say mê nhưng hắn cũng không có quá mức say mê trong đó bởi vì hắn rõ ràng biết hiện tại thuộc tính là trò chơi hệ thống cho mình phúc lợi nhưng diệm xương lạc tin tưởng chỉ cần mình cố gắng như vậy rất nhanh liền có thể có được hiện tại thậm chí so hiện tại cường hãn nhiều lực lượng ở trong lòng âm thầ diệm sương lạc chú ý tới bảng thuộc tính cuối cùng thiên phú một cột hơi chuyển động ý nghĩ một chút thiên phú bảng lập tức triển khai thành tựu đại sư chuyên môn duy nhất thiên phú thiên phú giới thiệu ngài mỗi lần tiến vào thí luyện thế giới đều sẽ tạo ra hàng loạt thành tựu hoàn thành bọn chúng ngươi sẽ thu hoạch được hàng loạt trợ giúp ngài biến cường đặc thù ban thưởng trước mắt có thể hoàn thành thành tựu thiện lương giả cứu vớt một người sinh mệnh đại thiện nhân cứu vớt một trăm người sinh mệnh người tà ác giết chết năm người đại ác nhân giết chết chí ít một trăm người sắt lục của ma giết chết c h í ít một vài người sát thần giết chết một tòa thành thành thị chín mươi chín trở lên nhân loại nhìn đây liên tiếp quen thuộc thành t ử bảng d i ệ p xương lạc khỏe miệng k h ô n g chế không nổi dâng lên một trận chân chính có thú trò chơi tăng thêm lại có thể tẩy thành liền trực tiếp khoái hoạt gấp bội chương hai sơ lấy được thành t i ể u hô nương theo lấy một tiếng tiếng xe gió một cái khuôn mặt ngốc trệ như đồng hành thi đi thịt một dạng âu phục nam bị một côn đánh ngã trên mặt đất h ắ n t ự hồ dãy r u i lấy còn nghĩ tới thần nhưng người hành hung đem một chân g ẫ m tại hắn trên thân thể sau đó côn sắc không lưu tình chút nào đập vào hắn trên đầu đem hắn g ó chết giết chết âu phục nam là một tên đại khái mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên mà thiếu niên chính là mới vừa rồi tiến vào trò chơi diệp s ư ơ n g lạc đ a n g tra xem hết người bạn về sau trò chơi hệ thống xuất hiện lần nữa đồng phát bày nhiệm vụ chính tuyến thế giới này là tân thủ thí luyện thế giới không có đặc biệt chủ tuyến người chơi có thể tự do thăm dò bảy ngày sau mở ra truyền thống cũng đối với người chơi hàng loạt hành vi tiến hành ước định nếu là để người chơi tự do thăm dò cái k i a diệp s ư ơ n g lạc tự nhiên là rời đi phế tích cũng tại trên đường nhặt được một cây côn sắt h a n h cầu tại đường phố bên trên diệp xương lạc phát hiện cái thế giới này tựa hồ xuất hiện khó có thể tưởng tượng hai nạn trên đường có đại lượng như đồng hành thi đi thịt một dạng nhân loại bọn hắn nhất cử nhất động đơn giản liền như là phim cùng trò chơi bên trong dòm b ị đồng dạng tại xác định bọn hắn thật như là dòm b ị đồng dạng không có trí lực cùng năng lực suy tính d i ệ p s ư ơ n g lạc liền quyết định công kích một cái dòm b ị thử một chút kết quả không ra hắn s ở liệu không có trí lực cùng năng lực suy tính dòm b ị bị hắn nhẹ nhõm giết chết đại khái là bởi vì d i ệ p s ư ơ n g lạc xác thực huyết thiếu đồng tình tâm cùng tính cách xác thực lãnh đạo a cho nên coi hắn l ạ kệ côn gõ chết dòm bi thì hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì cảm giác nhìn ngã trên mặt đất dòm bi diệm xương loại thời điểm này hẳn là biết không thích đứng a có thể sự thực là hắn không có cảm giác chút nào thậm chí còn nhớ lại nhiều r ế t mấy cái dù sao giết chết z o m b i e cũng là tính tại sắt thần hệ liệt thành tựu bên trên ánh mắt từ phụ cận z o m b i e trên thân từng cái đ ặ o qua hắn mới vừa r ế t chết dưới chân cái này z o m b i e âm thanh cũng không tính nhỏ nhưng phụ cận những này z o m b i e nhưng không có bất kỳ phản ứng đây để diệp xương lạc cảm thấy có chút không đúng tự a hồ quá đơn giản những này z o m b i e tự a hồ hoàn toàn không có phản kháng ý thức nhưng hắn cuối cùng cũng không có suy nghĩ nhiều mà lạc lấy côn sắt hướng phụ cận một cái khác dòm bỉ đi đến rất nhanh diệp s ư ơ n g lạc liền giết chết năm con z o m bi e thuận lợi hoàn thành hắn cái thứ nhất thành tựu i chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu i người ta ác lấy được thưởng cảm giác một nương theo lấy bên thai máy móc tiếng vang lên diệp s ư ơ n g lạc cảm giác mình ngũ rác tựa hồ đều có rõ rệt biến hóa cái này cảm giác tựa hồ chưa từng xuất hiện tại người bảng bên trên nói cách khác là ẩn tàng thuộc tính sao ngũ rác rõ rệt nâng cao để diệp s ư ơ n g lạc càng thêm có nhiệt tình kế tiếp thành tựu i cần lại xử lý chín mươi lăm cái dò bi về phần đằng sau diệp xương lạc nghĩ đến cái kia thái quá số lượng không khỏi lắc đầu vẫn là trước soát xong trước mắt thành tựu a không biết qua bao、lâu. giữa lúc diệp sương lạc nhiệt tình tràn đầy thì trò chơi nhắc nhở lại lần nữa trong đầu vang lên nhắc nhở đêm tối sắp hàng lâm vì ngài an toàn cân nhắc xin mau sớm tìm kiếm ẩn nấp lại an toàn chỗ trốn lên diệp sương lạc nhịu nhũ mày kiểm tra một hồi thành tựu bảng đại ác nhân bảy mươi tám một trăm đại ác nhân tiến độ đã hoàn thành hơn phân nửa chỉ cần lại cho hắn một hai cái giờ liền có thể hoàn thành nhưng diệp sương lạc nhưng không có bất kỳ do dự lập tức liền gần tiến nhập một nhà cửa hàng đầu ngọt bên trong cửa hàng đ ầ ngọt bên trong còn có mấy người mặc nhân viên chế phục g i ó bi diệp sương lạc lợi dụng địa hình nhẹ nhóm đem bọn đ làm xong đây hết thảy d i ệ p s ư ơ n g lạc đi tới cửa hàng đầu ngọn chỗ sâu sau đó ngồi trên mặt đất với tư cách một tên đắm chìm trò chơi nhiều năm người chơi giả d ặ n kinh nghiệm d i ệ p s ư ơ n g lạc rõ ràng biết một sự kiện vĩnh viễn không nên cùng hệ thống làm trái lại càng không cần tham lam tham lam cũng không sai nhưng không đúng lúc tham lam thường thường sẽ mang đến chỉ có tử vong d i ệ p s ư ơ n g lạc ngồi dưới đất nghỉ ngơi trong một giây lát sau đó đứng dậy đi vào trong cày trong cày máy tính c ò n mở phía trên vừa v ẫ n phát hình ảnh theo dõi đây để diệm xương lạc vừa vặn có thể quan sát được trước cửa cái kia mấy con dọm bì nhất cử nhất động ngay từ đầu cũng không có cái gì dị、thường. nhưng theo đêm tối chậm rãi hàn g lâm những ngày dòm bị nguyên bản cứng ngắc động tác chậm rãi trở nên linh hoạt màu xám trắng con người chậm rãi bị màu máu tiêm nhiễm mấy con dòm b ị đột nhiên không hẹn mà cùng nhìn về phía diệp xương lạc c ầ n thân cửa hàng đầu ngọt đây để diệp xương lạc trái tim m á n h liệt dừng lại bọn hắn sẽ không phải có thể cảm giác được mình tại bên trong a một giây sau hắn phỏng đoán liền được nghiệm trứng bởi vì cái này đến cái khác lấy huyết nhục chi khu hung hăng đâm vào cửa cuốn bên trên to lớn tiếng va đập rất nhanh hấp dẫn cái khác dòm bi chỉ chốc lát cửa cuốn trước liền góp đầy dòm bi nhìn bọn h liền tốt giống khát máu mảnh thu cuối cùng từ ngủ say bên trong vừa tỉnh lại thấy cảnh này d i ệ p s ư ơ n g lạc vô cùng may mắn mình mới vừa không do dự nếu không đối mặt đám này như đ i ê n dòm bi chỉ sợ không cần ba giây hắn liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ cũng may cửa cuốn rất giám chắc những này dòm bị hẳn là vào không được nhưng d i ệ p s ư ơ n g lạc cũng không có lời biếng hai tay nắm chắc cuốn sát tránh cho dòm bị thật sông tới mình ngay cả một điểm năng lực chống cự đều không có đại khái qua hai đến ba giờ thời gian d i ệ p xương lạc nhìn thoáng qua giám sát dù cho đám dòm bị đã đụng thân thể máu thịt bé b é bọn hắn cũng không có đình chỉ loại tình huống này để diệm xương lạc suy tư đêm tối sắp hàng lâm vì an toàn cân nhắc xin mau sớm tìm ẩn nấp chỗ trốn lên lại liên tưởng đến những n à y dòm bị như liên năng lực hành động d i ệ p s ư ơ n g lạc tựa hồ minh bạch cái gì đám này dòm bị chốc l á t đến ban đêm sẽ tiến vào cồn b ã o giai đoạn sau ban ngày dòm bị hoàn toàn là cái sắc không hồn t u y tiện một cái nam nhân trưởng thành tại có chuẩn bị tình h u ố n g dưới đều có thể r ế t lung tung với lại hành động tốc độ t chậm nhưng ban đêm dòm bị cùng ban ngày dòm bị hoàn toàn là hai cái giống loài diệm xương lạc không chút nghi ngờ đối mặt đám này phát điên dòm bị trừ phi sử dụng hỏa lực nặng bao trùm nếu không lại nhiều người cũng chỉ là tại đưa đồ ăn nghĩ đến mình một cái khác hệ liệt t h à n h cựu chúa cứu thế diệp xương lạc không khỏi có chút hoài nghi tòa thành này thành phố thật còn có người sống sao nhưng nghĩ nghĩ mình thiên phú t h à n h cựu đại sư hẳn là sẽ không cho mình một cái vô pháp hoàn thành t h à n h cựu một đêm chưa ngủ cũng may người mới bờ uff cho diệp xương lạc tăng lên năm điểm toàn thuộc tính để hắn thân thể sớm đã siêu việt người bình thường cho nên một đêm không ngủ đối với hắn mà nói chỉ là hơi có chút m ỏ i m ệ t đến ban ngày đám g i ò m bị con mắt một lần nữa biến thành màu x á m trắng thân thể cũng lại lần nữa trở nên cứng ngắc đần độn tu tại cửa hàng đ ầ ngọc cổng một đoàn dòm bị cũng chầm chầm hướng về bốn phương tám chỉ có vụn vặt mấy con còn đợi ở trước cửa không muốn rời đi thấy thế diệp sương lạc đem cửa cuốn mở ra cầm côn sắt đem ngăn ở cổng mấy con g i ò m bì toàn bộ đánh giết sau đó hướng hướng chính bắc tiếp tục thăm dò hô lại lần nữa một côn đem một đầu g i ò m bì đánh ngã sau đó xe nhẹ đường quen gõ chết về sau diệp sương lạc lần nữa nghe được máy móc thanh âm nhắc nhở chúc mừng ngài hoàn thành thành cựu đại ác nhân lấy được thưởng cảm giác hai lần nữa thu hoạch được cảm giác gia tăng ban thưởng diệp sương lạc lập tức cảm thấy toàn thân ngũ rác rõ rệt gia tăng nguyên bản hắn cũng bởi vì nhiều năm đ ắ m chìm trò chơi dẫn đến có chút cường độ thấp cận thị nhưng bây giờ hắn có thể khẳng định mình thị lực khẳng định sớm đã khôi phục thậm chí so với bình thường người muốn nhìn đến càng xa loại này do dệt nâng cao để diệp s ư ơ n g lạc có chút hưởng thụ nhưng nghĩ tới tiếp theo giai đoạn mục tiêu thiên văn số tự hắn liền không khỏi lắc đầu tốt hơn theo duyên a hiện tại vẫn là đi hoàn thành một cái khác hệ liệt thành tựu đi diệp s ư ơ n g lạc xe nhẹ đường quen gọi ra người bảng sau đó mở ra mình thiên phú giao diện chưa đạt thành thành tựu thiện lương giả không một nếu như muốn hoàn thành cái này thành tựu như vậy thì cần trước tìm người sống với lại rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể phán định là cứu vớt một người sinh mệnh những này còn có đợi thăm dò việc cấp bách vẫn là trước tìm một cái người sống a tiếp xuống diệp xương lạc một bên thanh lý z o m bi e một bên tìm kiếm người sống nhưng lại một mực không thu hoạch được gì tựa hồ tất cả người sống đều đã bị chuyển hóa làm z o m bi e nhưng diệp xương lạc một mực không hề từ bỏ cuối cùng hắn đi tới một chỗ trong cư xá cái tiểu khu này khắp nơi đều rách t u n g tóe cư dân lâu càng là hoàn toàn phù hợp lầu cao tiêu chuẩn nơi này sẽ có người sống sao l ạ c cạch ngay tại diệp xương lạc suy nghĩ thì hắn đột nhiên nghe được đỉnh đầu có rất kỳ quái âm thanh h một giây sau một cái bình rượu từ trên trời gián xuống vừa vặn đập vào hắn trước mặt nếu như mới vừa hắn không có lui ra phía sau nói cái này bình rượu liền sẽ nện ở trên đầu của hắn nhìn trên mặt đất mảnh vụn thủy tinh diệp xương lạc con mắt có chút nhau lại đây coi như là muốn ngủ liền có người đưa cái gối tới rồi sao hắn ngầm đầu ánh mắt từ mỗi một cái cửa sổ từng cái đảo qua đi cuối cùng tại lầu sau trước cửa sổ thấy được một bóng người nhờ vào cảm giác ba t h u ộ c tính dù cho đối phương tại sáu lâu hắn cũng có thể thấy rõ đối phương bộ dáng cái này không trung rơi vật kém chút nện vào mình hung thủ là một cái nữ hải xem ra nhiều nhất hai mươi suất đầu giờ phút này nàng đang đứng tại lầu sáu cửa sổ điên cung góc tựa hồ muốn cho mình đi lên chứ ba kẻ giả nhân giả nghĩa nước mắt hô nương theo lấy một tràng tiếng xe gió diệp xương lạc một gậy đem trong hành lang chặn đường dọn bị xử lý sạch sau đó tiếp tục hướng lầu sáu đi đến một bên đi hắn một bên suy nghĩ một sự kiện không biết có phải hay không là hắn ảo giác những n à y dọn bị tựa hồ không có ngày hôm qua a ngây người đây để diệp xương lạc trong lòng mơ hồ có chút suy đoán những n à y dọn bị chẳng lẽ đang vào hóa sao chờ hắn đi vào lầu sáu cửa trống trộm bị chậm rãi mở ra phía sau cửa một người mặc bại lộ thiếu nữ n ô ra nửa người, hướng dưới lầu nhìn thoáng qua. xác định không có d ò m bỉ về sau nữ hài thở dài một hơi mở miệng hướng diệp sương lạc nói lời cảm tạ cảm ơn ngươi tới cứu chúng ta chúng ta đã bị vây ở chỗ này nhanh một tuần trong nhà vật tư đều nhanh tiêu hao sạch sẽ không cần cảm ơn thiện tay mà thôi thôi mặc dù đối phương kèm chút nện vào mình nhưng t ộ i hồ cũng không phải cố ý diệp sương lạc cũng không có đi truy cứu mà là lộ ra một cái hiền lành nụ cười nhìn thấy diệp sương lạc một bộ rất dễ nói chuyện bộ dáng thiếu nữ bắt đầu nhịn không được tính toán lên nhìn thiếu nữ không biết đang suy nghĩ gì bộ dáng diệp sương lạc cũng l ờ i đến hỏi đối phương đang suy nghĩ gì mà là thông qua ý niệm gọi ra mình thiên phú b ả n g chúc mừng ngại thu hoạch được thành tựu thiện lương giả thu hoạch được kỹ năng sát sinh chi lực sát sinh chi lực l và một bị động kỹ năng người mỗi một lần công kích đều sẽ bổ sung sát sinh chi lực sát sinh chi lực không nhìn địch quân phòng ngự c ơ chế tạo thành mười điểm chân thật tổn thương chú bạn kỹ năng vô pháp thông qua điểm kỹ năng thiên phú nâng cao duy nhất nâng cao phương thức là sát lục nên kỹ năng không có đẳng cấp hạn mức cao nhất nhìn thấy kỹ năng này diệm xương lạc sắc mặt có chút c ủ quái cứu người sau đó ngược lại ban thưởng mình dùng để sát lục kỹ năng này thiên phú hơn phân nửa không quá bình thường nhưng Khoe miệng cái ủ a hắn câu lên một vệt nụ câu cười, c là một một vệt cấp bột người chơi, bột biết người hắn rõ kia ỹ năng này cứng hãn, l o ạ này vô thượng giới hạn kỹ năng, tự nhiên là càng nhiều càng n là vô tự tốt. giới g kỹ y ta ạ lạc hoạch i diệp thiếu nữ đột nhiên mở miệng nói xương được sướng năng tình sung nữ là mà thu tâm thì, đột kỹ mở r còn á i kia, ta c không có tự giới thiệu ta gọi dịch nhiên đây là đệ đệ ta dịch minh tiểu minh nhanh cảm ơn ca ca đến đón chúng ta ra ngoài dịch nhiên tự giới thiệu xong hướng phía trong phòng hô một tiếng một cái năm sáu tuổi nam hải lập tức từ trong phòng chạy ra cảm ơn ca ca chờ chúng ta nhìn thấy ba ba mụ mụ về sau nhất định phải cùng ba ba mụ mụ nói để bọn hắn h ả o h ả o cảm tạ ca ca một đường hộ tống nhớ không nhớ kỹ nhìn trước mặt hai tỷ đ ệ kẻ s ư ớ n g người họa diệp s ư ơ n g lạc khẽ cho mày một loại không tốt dự cảm s ô n g lên đầu không có ý tứ ta đánh gây một cái ta giống như không có nói qua ta phải đưa các người đi nơi nào à? đối mặt diệp s ư ơ n g lạc xa cách mà băng lánh ngự a khí thiếu nữ tựa hồ căn bản không có cảm giác được dùng một bộ đương nhiên ngự a khí nói ra hiện tại toàn thành phố đều cơ hồ không có an toàn địa phương ngươi tiếp xuống khẳng định phải đi trung tâm thành phố chỗ tránh nạn đi vậy chúng ta ba người đồng hành cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau a dịch nhiên vừa nói xong nàng cái k i a m ộ t mực ôm lấy nàng chân đệ đệ theo sát phía sau nói ra đúng vậy à ngươi dẫn chúng ta quá khứ ta có thể cho ba ba mụ mụ cho ngươi rất nhiều tiền nghe được đối phương muốn cho tiền mình d i ệ p s ư ơ n g lạc khinh thường cười không nói trước hắn vốn cũng không phải là cái thế giới này người đều tận thế tiền không nói trở thành giấy lộn đoan chừng cũng không có gì khác biệt hiện tại hắn đều nhanh tự lo không xong nơi nào còn có tâm tư mang theo hai cái vương hữu ngươi muốn cho ta mang các ngươi cùng rời đi là không thể nào các ngươi nhà này cư dân lâu dỏm bì đều bị ta giết sạch các ngươi hoàn toàn có thể mình rời đi nói xong diệp s ư ơ n g lạc cũng không quay đầu lại dự định rời đi mà dịch nhiên nhìn thấy một màn này có c h ú t gấp hô lớn ngươi không thể đem chúng ta bỏ ở nơi này nếu không ta liền dùng loa phóng thanh đem phụ cận tất cả dòm bí hấp dẫn tới nghe nói như thế nguyên bản định rời đi diệp s ư ơ n g lạc d ừ n g bước chậm rãi ngẩng đầu nhìn dịch nhiên nói ra ngươi đang uy hiếp ta đối mặt diệp s ư ơ n g lạc như là hung t h ú muốn nuốt sống người ta đáng sợ ánh mắt dịch nhiên hơi sợ nhưng nàng vẫn là cả gan nói ra đây là ngươi bức ta mới nói chúng ta không có vật tư ngươi còn kiên trì muốn đem chúng ta một cái ngược nữ tử cùng một cái tiểu hài bỏ ở nơi này ngươi dạng này cùng giết người khác nhau ở chỗ nào người cái này tội phạm giết người uy hiếp thêm đạo đức bắt g ó c đây quen thuộc xáo lộ để diệp s ư ơ n g lạc tâm tình trở nên cực kém từng có lúc chủ thế giới vậy đối phu t h ế cũng là làm như vậy lúc ấy hắn không có năng lực phản kháng như vậy hiện tại đâu diệp s ư ơ n g lạc suy nghĩ một lát sau khó coi sắc mặt trong nháy mắt biến mất hắn mỉm cười nói t ố t ta mang các ngươi cùng rời đi nói xong hắn lần nữa chuẩn bị đi lên dịch nhiên mặc dù mới vừa còn uy hiếp hắn nhưng theo hai người khoảng cách không ngừng tới gần nàng thân thể khống chế không nổi bắt đầu run dày lên mà nàng đệ đệ dịch minh mặc dù chỉ là một cái năm sáu tuổi tiểu hài nhưng giờ phút này lại so tỉ tỉ của hắn còn muốn chấn định thậm chí còn có lá gan mở miệng lần nữa uy hiếp ngươi đừng nghĩ đến đối hai chúng ta đậu thủ chốc l á t trong chúng ta bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện một cái khác đều sẽ sử dụng loa phóng thanh đem d ò m b ì dẫn tới cùng lắm thì mọi người cũng chết đối với dịch minh uy hiếp d i ệ p xương lạc mặt không đổi sắc phản phất làm như không nghe thấy chỉ là mở miệng nhàn nhạt, nhạt dò hỏi ban đêm d ò m b ì hành động lực sẽ rõ lộ ra hạ xuống cho nên chúng ta ban đêm lại đi, không có ý kiến chứ không có không có nghe được dịch nhiên trả lời d i ệ p sương lạc ý vị thâm trường nhìn đây đối với tỷ đ ệ một chút sau đó ngồi trên mặt đất ngồi tại trên bậc thang chờ đợi bóng đêm hàn g lâm mà đây đối với tỷ đ ệ nhưng là lập tức đem cửa c h ố n g trộm đóng lại hiển nhiên là không muốn cùng hắn nói thêm cái gì rất nhanh bóng đêm hàn g lâm cửa c h ố n g trộm bị lần nữa mở ra d i ệ p sương lạc quay đầu nhìn sang đây đối với tỷ đ ệ tựa hồ đem trong nhà đáng tiền đồ vật đều cầm lên d i ệ p sương lạc cũng lười mở m i ệ n g nhắc nhở cái gì cầm lấy đặt ở bên cạnh côn sắt cầm đầu đi xuống về phần vậy đối tỷ lệ nhưng là cẩn thận cùng tại hắn sau lưng rất nhanh liền đi tới cư dân cử vậy đối tỷ đ ệ theo sát phía sau đi ra cư dân lâu nhưng ngay tại đi ra cư dân lâu trong nháy mắt bọn hắn hai cái cảm thấy không thích hợp địa phương những n à y dòm bị con mắt làm sao đều biến thành màu đỏ trong nháy mắt bọn hắn não h ả i chỉ còn lại có một cái ý nghĩ bọn hắn bị lửa bọn hắn nhớ một lần nữa chạy đến cư dân lâu bên trong nhưng đã tới đã không kịp những n à y dòm bị đã ngửi thấy người sống ký thức bọn hắn sớm đã chỉ còn lại có bản năng thế là đám dòm bị tựa như phát điên hướng phía hai tỷ đ ệ lao đến về phân diệm xưng l ạ hắn đã sớm hướng phía một cái khắc tòa nhà cư dân lâu chạy hết tốc đ ư c tới dịch nhiên mang theo đệ đệ lui về cư dân lâu bên trong muốn đóng lại cư dân lâu đại môn nhưng đám g i ỏ m bị giờ phút này đã đi tới nàng trước mặt vô số chỉ khô cạn cánh tay cắm vào cư dân cửa lầu trong khe để dịch nhiên vô luận như thế nào cũng quan không đến cửa nàng nhớ tranh thủ thời gian hướng trên lầu bỏ chạy nhưng đám g i ỏ m bị đã sớm đem cư dân lâu đại môn cưỡng ép mở ra trong nháy mắt vô số g i ỏ m bị xông vào cư dân lâu bên trong cứu Thiếu nữ ngay cả cứu mạng cũng không có la đi ra liền được điên cùng dỏm bị cho phân về phần nàng người đệ, đệ kia nhưng là cùng nàng một chức một sau bước lên hoàng tiện lộ toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này diệm xương lạc mặt không biểu、tình. xông vào một cái khác tòa nhà cư dân lâu bên trong sau lập tức hướng trên lầu chạy tới ba ngày lên lầu nghĩ cách cứu viện dịch ra tỷ đ ệ thì hắn liền phát hiện một việc những n à y dòm bị tựa hồ sẽ không leo thang lầu nếu không mỗi cái trong tầng lầu sẽ không cứ như vậy mấy con vụn vặt dòm b ị hiện tại ý nghĩ này cũng đã nhận được n g h i ệ g chứng những n à y dòm bị quả nhiên sẽ không leo thang lầu bọn hắn chỉ biết phát điên một dạng truy đuổi người sống khí tức thậm chí phát sinh dẫm đạp sự kiện đám dòm bị dẫm lên đồng loại thi thể không ngừng hướng về phía trước muốn đổi kịp diệm xương lạc thật vất và chạy trốn tới tầng cao nhất diệm xương lạc mới quay đầu nhìn thoáng qua đ nếu như chỉ có ba cái nói d i ệ p s ư ơ n g lạc là không đáng sợ đứng tại chỗ cao ở trên cao nhìn xuống huy động côn sắt đem đổi u theo dòm bị đập xuống đem đổi u theo dòm bị giải quyết về sau d i ệ p s ư ơ n g lạc vẫn không dám lười biếng đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đầu bậc thang qua mười phút đồng hồ vẫn không có một cái dòm bị lại x u ố n g lên hắn mới hơi nhẹ nhàng thở ra mới vừa dịch ra tỷ đ ệ sau khi chết trò chơi hệ thống tựa hồ vang lên một tiếng nhưng lúc đó tình huống nguy cấp hắn không tâm tư càng không công phu xem xét hiện tại cuối cùng an toàn hắn kêu ra bảng xem xét lên mới vừa hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài thu hoạch được gần tàng thành kiểu, thay đổi thất thường, tại cứu rỗi một người sinh mệnh về sau không chút do dự đem lần nữa c h n vùi lấy được thưởng kẻ giả nhân giả nghĩa nước mắt trang bị diệm s ư ơ n g lạc lựa chọn nhận lấy ban thường trong nháy mắt một cái như là giọt nước mắt một dạng hạng liên liền xuất hiện ở hắn trong tay kẻ giả nhân giả nghĩa nước mắt trang bị phẩm chất màu trắng trang bị loại hình trang sức đặc hiệu dao đâm lưng khi ngươi công kích bất kỳ đối với ngươi có hảo cảm cùng tín nhiệm đơn vị thì xem độ thiện cảm cùng tín nhiệm trình độ tổn thương gia tăng năm mươi lãnh giá a ta thân ái bằng hữu ngươi chết như thế nào một bên rơi lệ một bên lau trên bàn tay máu tươi yên tâm đi ta sẽ kế thừa ngươi tất cả ra sản thay ngươi tốt nhất chiếu cố tầu tử còn có ngươi nữ nhi xem hết thuộc tính d i ệ p s ư ơ n g lạc chỉ cảm thấy trước mắt hạng liên thật sự là gân gà tới cực điểm đối mặt mình là một đám không có trí tuệ cùng năng lực suy tính z o m bi e một đám z o m b i e có cái cái dám hào cảm cùng độ tín nhiệm ai nhất miệng mặc dù vạn phần ghét bỏ nhưng có dù sao cũng so không có mạnh hắn vẫn là đem kẻ giả nhân giả nghĩa nước mắt đeo lên trên cổ làm xong đây hết thảy diệm xương lạc nhìn thoáng qua ngoài cửa để diệm xương lạc không khỏi ở trong lòng yên lặng nói ra những ngày do bị ban ngày an tĩnh như vậy trời vừa tối liền bắt đầu b ạ o tẩu đoán chừng cùng đây vòng m à u tím mặt trăng có rất lớn quan hệ nghĩ đến đây d i ệ p s ư ơ n g lạc ở trong lòng yên lặng thầm hạ quyết tâm về sau đến ban đêm vẫn là thành thành thật thật tìm địa phương trốn đi tới đi về phần hiện tại hắn dự định hơi nghỉ ngơi một hồi đợi đến ban ngày liền rời đi nơi này chương bốn lần đầu lựa chọn một đêm không ngủ d i ệ p s ư ơ n g lạc đứng dậy hoạt động một chút thân thể dù cho đã hai ngày không có nhắm mắt hắn thân thể cũng chỉ là hơi có chút mọi mệt đây để hắn càng thêm chờ mong về sau các hạng thuộc tính cao hơn thì hắn lại sẽ có bao nhiều cường đại đương nhiên ch việc cấp bách vẫn là rời khỏi nơi này trước thế là hắn dẫm lên trên bậc thang vô số dọn bị thân thể từng bước một đi xuống lầu dưới tiếp xuống nên đi chỗ nào diệp s ư ơ n g lạc cũng không có tốt đáp án dù sao nhiệm vụ chính tuyến nói là tự do thăm dò cho nên hắn dự định tiếp tục hướng đông thăm dò nói không chừng có thể gặp phải người sống để hắn có thể tiếp tục tẩy thành liền hoặc là phát động chi nhánh nhiệm vụ cái gì đại khái đi ba bốn tiếng diệp s ư ơ n g lạc tại đường cái đối diện thấy được một nhà cỡ lớn siêu thị thế là hắn bước nhanh đi qua quả nhiên thấy được mấy cái cầm vũ khí tựa hồ tại tuần tra người mấy người nhìn thấy cầm côn sắt diệp xương lạc ngược lại là cũng không ngoài dẫn đầu thậm chí chủ động tiến lên đáp lời tiểu huynh đệ chào ngươi là tại trên mạng nhìn thấy chúng ta tuyên bố tin tức cho nên mới gia nhập chúng ta căn cứ sao trên mạng chẳng lẽ nơi này quá khứ đã lâu như vậy internet còn không có sụp đổ sao diệm xương lạc bất động thanh sắc nhẹ gật đầu nói ra phải dù sao nhiều người ở đây khẳng định so ta một người muốn an toàn chút dẫn đầu đại thúc thở dài mở miệng hỏi chỉ một mình ngươi tới sao người trong nhà ngươi đâu bọn hắn đều qua đời diệm xương lạc sắc mặt bình tĩnh đối diện mấy người lại không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ đồng tình rất hiển nhiên bọn hắn là cảm thấy diệp xương lạc người nhà đều chết tại dòm bì trong tay dẫn đầu đại thúc muốn nói gì an ủi một cái diệp xương lạc nhưng nhìn thoáng qua diệp xương lạc mà không biểu tình mặt đã đến miệng bên cạnh an ủi lời nói lại xảy ra sinh n mất xuống lao vương ngươi mang tiểu huynh đệ này đi tìm tô tiểu thư đăng ký một cái đi dù sao chúng ta căn cứ không ghi danh một cái liền không có cách nào dẫn đ ồ ăn nghe được dẫn đầu đại thúc nói trong đội ngũ một cái mang theo mắt kiếng không gọn g đại thúc đi ra sau đó vị này vương đại thúc liền mang theo diệp xương lạc đi vào cỡ lớn siêu thị đi tới đi tới vương đại thúc nhịn không được mở mi rất tuổi trẻ hẳn là còn tại đến trường a diệp s ư ơ n g lạc nhẹ gật đầu vương đ ạ i thúc đột nhiên thật dài thở dài ngữ khí phiền muộn nói ra ai nhi tử ta niên kỷ cùng ngươi không tranh lệch nhiều hải tử này không chịu thua kém thi đậu ngoại quốc đại học kết quả ra việc này cũng không biết hắn thế nào nghe đối phương lo lắng lại dẫn kiêu ngạo ngữ khí diệp s ư ơ n g lạc ngược lại là không có cái gì đặc biệt cảm giác dù sao hắn đã quá lâu không có cảm nhận được thân tình thậm chí ký ức bên trong phụ mẫu mặt đều đã mơ hồ không chịu nổi nếu như bọn hắn còn sống đáng tiếc không có nếu như diệp xương lạc không có đi xuân đau thu bờn dù sao đây không có chút ý nghĩa nào hắn hiện tại duy nhất phải làm đó là không ngừng biến c ư ờ n g sau đó hảo hảo hưởng thụ trận này trò chơi mang cho hắn niềm vui thú rất nhanh hai người tới một cái vóc người nóng này trước mặt nữ nhân nhìn thấy d i ệ p xương lạc cái này khuôn mặt xa lạ nữ nhân c h o mày lại là người mới nữ nhân nói nhìn như là nghi vấn nhưng thực tế là trần thuật giọng nói kêu bên trong bất mãn là cái người đều có thể nghe được thật không biết lâm ca đang suy nghĩ gì đồ ăn vốn là không nhiều lắm còn tại trên mạng tuyên bố loại kia tin tức dẫn tới một đống ăn không ngồi rồi nữ nhân tạ toán xong vừa cẩn thận đánh giá một phen diệp xương lạc ánh mắt kia phản phất là đang đánh giá một kiện thương phẩm lại hình như là đang nhìn một kiện cuối cùng chiết khấu bán hạ giá y phục không thể không nói ánh mắt này để diệp xương lạc rất không thoải mái một c ỗ bạo ngược xúc động xông lên đầu khoảng cách này dưới hắn chỉ cần một gậy liền có thể đưa đối phương quy thiên nữ nhân bị đột nhiên tản mát ra sát khí diệp xương lạc giật này mình trong nháy mắt nàng liền như là bị đạp cái đôi mèo đồng dạng trực tiếp sù lông người nghĩ làm gì người nghĩ giết ta người điên xương đi. lạc không để ý đến bao nỗi nữ nhân mới vừa hắn là thật có giết chết nữ nhân này xúc động nhưng cuối cùng hắn chế trụ loại này xúc động hắn biết rõ đây chính là cái gọi là tâm tư lợi khí sắt tâm t ự lên mà một bên vương đại thúc c ờ i theo khắp khuôn mặt là định n ọ ạ n nụ cười tô tiểu thư thật sự là thật xin lỗi ta thay vị tiểu huynh đệ này xin lỗi ngươi vị tiểu huynh đệ này cũng là người đáng thương người trong nhà cũng bị mất chỉ một mình hắn lao vương ta cho ngươi biết nghĩ cũng đừng nghĩ ta tuyệt đối sẽ không giúp tiểu tử này đăng ký có ta không có hắn có hắn không có ta nghe tô tiểu thư nói vương đại thúc có chút đau đầu vừa định khuyên diệp sương lạc cũng nói vài câu lời hữu ích cho nữ nhân này n h ư bộ lại phát hiện diệp sương lạc đã sớm không、thấy. giờ phút này d i ệ p sương lạc đi vào một cái không người trong góc nhìn trên mặt đất chợt lóe chợt lóe điểm sáng ánh mắt có chút hiếu kỳ mới vừa hắn cùng lao vương cùng một chỗ đi ngang qua nơi này đối phương lại đối với cái này điểm sáng nhìn như không thấy nói cách khác đối phương không nhìn thấy trên mặt đất điểm sáng chỉ có mình có thể nhìn thấy nghĩ đến đây d i ệ p sương lạc đi đến điểm sáng trước ngồi xuống nên thử tính đưa tay đụng vào chúc mừng người chơi phát hiện tân thủ túi vật tư phải chăng mở ra ở trong lòng mặc niệm lựa chọn là lúc sau trước mặt điểm sáng trong nháy mắt nổ tung chúc mừng người chơi thu hoạch được đỏ lam dừa thủy mười chúc mừng người chơi thu hoạch được trục phong nhất hình v trang bị loại hình súng ngắn độ bền tháng một mươi hai năm một hai lắp đạn lượng t h á n tám đặc hiệu trục phong có thể thông qua chậm chạp hấp thu trong không khí phong thuộc tính năng lượng tự động khôi phục đạn sử dụng nhu cầu có được phong thuộc tính tư chất lực lượng ba điểm trở lên đánh giá đây là cái nào đó toàn dân có thể điều khiển nguyên tố lực siêu phàm thế giới tại trải qua nhiều năm phát triển về sau từ một vị yêu thích nghiên cứu khoa học người trẻ tuổi kết hợp khoa kỹ cùng siêu phàm nghiên cứu gia vật phẩm mặc dù nó tại cái kia thế giới chân chính cường giả trước mặt cùng súng đồ chơi không có gì khác biệt nhưng đối với người mà nói nó phi thường hữu dụng diệm xương lạc thừa dịp bốn bề vắng lặng trực tiếp từ không gian ba lô lấy ra trục phong nhất hình bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên trục phong nhất hình cùng diệp xương lạc thế giới kia súng ngắn cũng không có cái gì rõ ràng khác nhau có lẽ duy nhất khác nhau chính là diệp xương lạc thế giới súng ngắn phần lớn là đen k ị ệ t sắc mà thanh này trục phong nhất hình nhưng là toàn thân từ xanh đen sắc cùng màu xanh ra trời tạo thành đơn giản như là chuyên môn làm được dùng để thưởng thức tác phẩm nghệ thuật đầu dạng diệp xương lạc ngón tay nhẹ nhàng n u ố t ven ó thậm chí liên thủ cảm giác đều là cực a i đây để hắn đối với thanh này trục phong nhất hình yêu thích không tung tay bất quá sử dụng yêu cầu đã nói cần có được phong thuộc tính tư ch d i ệ p s ư ơ n g lạc không rõ lắm mình có hay không phương diện này tư chất bất quá muốn biết mình có hay không tư chất ngược lại là có cái đơn giản nhất sáng tỏ phương pháp d i ệ p s ư ơ n g lạc bàn tay nắm chặt trục phong nhất hình ngón t r ỏ đã đặt tại trên quả súng chỉ cần thoáng dùng sức đạn liền sẽ lập tức bay ra khỏi nòng súng bất quá cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này đem trục phong nhất hình một lần nữa thu vào không gian trong ba lô bởi vì hắn trong đầu đã nhớ tới hệ thống thanh em nhắc nhở đang tiến hành trang bị phán định phán định thành công ngươi có thể sử dụng trục phong nhất hình ngay tại diệm xương lạc mới vừa đem súng lục thu hồi không gian trong ba lô một tiếng đinh thai nước góc giống lên một tiếng đột nhiên ở bên thai vang lên nương theo lấy giống lên một tiếng trò chơi hệ thống thanh nhầm nhắc nhở cũng đồng thời tại diệp xương lạc trong đầu vang lên phát động khẩn cấp chi nhánh lần đầu lựa chọn nhiệm vụ giới thiệu ngươi đi tới một cái nhân loại căn cứ ngươi cho rằng mình tìm được đại bộ đội cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút nhưng ngươi không nghĩ tới là một cái biến dị dòm bi theo sát phía sau cũng tới đến nơi này giờ phút này mặt ngươi trước khi tiến vào trò chơi sau lần đầu tiên lựa chọn là vứt bỏ cái này căn cứ tất cả người lựa chọn đào tẩu cũng hoặc là, là vì bảo hộ những người này đi dũng cảm chém giết đầu này biến dị dòm bi lần này nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm mời dự bị người chơi cẩn thận lựa chọn nhiệm vụ ban thưởng xem dự bị người chơi hoàn thành tình huống mà định ra t r ư ơ n g năm sừng châu g i ò n g bi là đào tẩu vẫn là chiến đấu d i ệ p s ư ơ n g lạc còn chưa kịp nghiêm túc suy nghĩ hai lựa chọn mang đến phong h i ể m cùng ích lợi cái kêu đinh thái nhức góc giống lên một tiếng vang lên lần nữa đồng thời lần này âm thanh so trước đó còn mùa lớn h i ệ n nhiên là bởi vì đối phương đã đang nhanh chóng tới gần nơi này không có thời gian suy nghĩ nhiều diệm xương lạc vội vàng hướng phía cửa siêu thị chạy tới vừa tới cổng hắn liền thấy để hắn vô cùng hoảng sợ một màn một đầu mọc ra hai cánh tay đều nắm lấy một cái g i ò m bi mà tay trái g i ò m bị nhưng là đã bị cắn rơi mất đầu d i ệ p s ư ơ n g lạc đến thời điểm vừa v ẫ n mắt thấy đầu này sừng c h â u g i ò m bị đem tay phải g i ò m bị nhét vào miệng bên trong nhìn trước mặt tàn nhẫn máu tanh đồng loại t ư ớ n g ăn d i ệ p s ư ơ n g lạc thân thể có chút ngăn không được phát run đầu này mọc ra sừng c h â u g i ò m bị nhìn ra chí ít cao hơn ba mét vẹn vẹn nhìn chăm chú lên đối phương d i ệ p s ư ơ n g lạc cũng cảm giác mình hô hấp nhanh đình chỉ giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì phụ cận dòm bi lác đắc không có mấy chỉ sợ đều bị trước mặt tất cả mọi người ăn hết mặc dù còn không rõ ràng lắm đối phương chiến lược như thế nào nhưng chỉ là thân cao mang đến cái k i a phần khủng bố lực á p bách liền đã để diệp s ư ơ n g lạc bắt đầu run dày tựa hồ là chú ý tới diệp s ư ơ n g lạc ánh mắt sừng c h â u dọn bị chậm rãi quay đầu nhìn về phía diệp s ư ơ n g lạc bốn mắt đối mặt trong nháy mắt sừng c h â u dọn bị đem tay trái đã bị cắn rơi đầu dọn bị hướng phía diệp s ư ơ n g lạc hung hăng ném qua đối mặt sắp n ệ n vào mình ném m ạ n h vật diệp s ư ơ n g lạc thân thể cuối cùng đình chỉ phát run hướng bên trái chật vật lăn một vòng tranh qua tránh né lần này công kích Cắt, bị để mắt tới sao diệp xương lạc không ch phản phất là một cái s ắ c quỷ nhìn thấy một cái trần trùi toàn thân tuyệt thế mỹ nữ cái k i a tràn đầy dục vọng cùng tham lam ánh mắt để cho người ta hoài nghi nó thật là dòm bị sao nếu có chọn d i ệ p s ư ơ n g lạc tuyệt đối sẽ không lựa chọn tự chiến hắn cùng cái này trong siêu thị tất cả người cũng không nhận ra sẽ không chút do dự vứt bỏ trong siêu thị tất cả người lựa chọn chạy trốn nhưng bây giờ đầu này dòm bị tuyệt đối đã để mắt tới hắn như vậy cũng chỉ có chiến đấu sao d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn sừng châu dòm bị cái chán thủy tinh thể đó là trên người hắn ngoại trừ hình thể cùng sừng châu đặc biệt nhất địa phương sẽ là hắn ngược điểm sao loại chuyện này chỉ có tự mình quá khứ thử một chút mới biết được d i ệ p s ư ơ n g lạc nắm chặt trong tay côn sắt hướng phía đang tại bắn vọt tới sừng châu d ò m bì quất tới long cong d i ệ p s ư ơ n g lạc lui về sau ba bước đầu này sừng châu d ò m bì khủng bố lực lượng để hắn song thủ đều bị phản chân đến run lên với lại đối phương rõ ràng là nhục thể nhưng bàn tay cùng côn sắt đụng vào nhau vậy mà phát ra kim loại tiếng va chạm nhưng giờ phút này cũng không kịp suy nghĩ nhiều bởi vì sừng châu d ò m bì lại hướng phía hắn đánh tới diệm xương lạc hướng phía bên trái lăn mình một cái sau đó một tay nắm côn hung hăng nện ở sừng châu dọn bì trên bàn chân long cong lại là quen thuộc kim loại tiếng đây để diệp s ư ơ n g lạc tâm tình càng nặng nề nếu như đối phương toàn thân đều cứng rắn như thế vậy hắn hành vi cùng tạo gió khác nhau ở chỗ nào giống sừng c h â u g i ò m bị thấy lần này con mồi một mực chạy tới chạy lui có chút phẫn nộ phát ra như dã thu gào thét nghe được tiếng gào thét diệp s ư ơ n g lạc ngây người ngay tại chỗ phảng phất sợ choáng váng đồng dạng biến dị loại đối với ngài thả ra kỹ năng gào thét đang tiến hành tinh thần phán định phán định thất bại ngài đem cưỡng chế tiến vào một năm giây choáng diệp xương lạc chỉ cảm thấy đầu như bị một thanh búa tạ đánh đồng dạng trời đất quay cùng cảm giác hôn mê để hắn không thể động đậy một giây sau một c d i ệ p s ư ơ n g lạc thân thể trên không t r u n g xoay tròn tầm vài vòng sau đó hung hăng đập vào chiếc tường d i ệ p s ư ơ n g lạc dáng chống đỡ lấy đứng người lên trong đầu tất cả đều là hệ thống chuyển đến cảnh cáo âm thanh cảnh cáo n g à i sinh mệnh chị đã thấp hơn 10%, t i ế n vào trạng thái trọng thương tiến vào tàn phế trạng thái toàn thuộc tính hạ xuống 80%, t ố c độ di chuyển hạ xuống 90%. d i ệ p s ư ơ n g lạc chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng mơ hồ trong đầu thậm chí lóe lên đã chết đi nhiều năm vụ mâu thân ảnh t â y kia từ mình đi tới nơi này cái thế giới vẫn không có rời khỏi người côn sắc từ lâu bởi vì thân thể bất lực mà rơi xuống đất dừng ở đây rồi sao? có lẽ là bởi vì sắp phải chết d i ệ p s ư ơ n g lạc trước mắt bắt đầu xuất hiện đèn c ụ phụ mẫu cứu cứu cứu mụ còn có vậy đối chán ghét xong b ằ o thai d i ệ p s ư ơ n g lạc l ắ c lắc đầu ý đồ để mình thanh tỉnh một chút mặc dù hiệu quả quá mức bé nhỏ nhưng đèn c ụ tối thiểu nhất biến mất hắn không cam tâm rõ ràng đã gặp được càng lớn thế giới có cơ hội nhìn thấy càng đẹp phong cảnh hắn làm sao cam tâm dừng bước nơi này có lẽ là bởi vì sắp chết d i ệ p s ư ơ n g lạc đầu góc bắt đầu điên cuồng vận chuyển đầu này dọn bị cùng mình gặp qua tất cả dọn bị cũng khác nhau lớn nhất khác biệt ngoại trừ thân cao cùng đỉnh đầu sừng châu chính là mới vừa giao phong bên trong hắn nhiều lần nếm thử công kích khối kia thủy tinh thể nhưng sừng trâu dọn bị một mực gắt gào che lại nó vậy khẳng định là hắn ngược điểm d i ệ p s ư ơ n g lạc không khỏi trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này phảng phất là trực giác lại phảng phất là có đồ vật gì tại nói cho hắn biết tâm niệm vừa động không gian trong ba lô trục phong nhất hình liền được lấy ra ngoài đây là d i ệ p s ư ơ n g lạc lần đầu tiên thực tế sử dụng xác thực nhưng có lẽ là bởi vì sắp chết giao phó hắn hiền giả hình thức hắn cảm giác mình nội tâm đúng là chưa bao giờ có bình tĩnh sừng trâu d ò m bị đ ệ thấp thân thể giống như là một con trâu đồng dạng hướng phía diệp xương lạc lao đến ngay tại nó mở ra miệng to như chậu máu muốn đem diệp xương lạc đầu cắn xuống lúc đến keng to lớn tiếng vang trong nháy mắt hấp dẫn cái này đầu trâu d ò m bị chú ý nó i nhịn không được q u a y đầu nhìn về phía âm thanh nguồn gốc ngay tại một tích tắc này cái kia diệp xương lạc không có bất kỳ cái gì do dự một tay nắm chặt trục phong nhất hình bắt đầu nhắm chuẩn sừng trâu d ò m bị nhược điểm giờ k h ắ c này thời gian trở nên rất chậm diệp xương lạc cái kia đi qua nhiều lần cường hóa ngũ rác bắt đầu điên cùng cảm giác bốn phía tất nương theo lấy một tiếng vang thật lớn trục phong nhất hình họng súng phun ra một đạo màu xanh n h ạ t đạn mà viên này đạn cũng không có cô phụ diệp xương lạc kỳ vọng nó chuẩn xác không sai chúng đích sừng c h â u g i ò m bị mi tâm thủy tinh thể cũng trong nháy mắt đem đánh nát sừng c h â u g i ò m bị còn muốn vọt tới diệp xương lạc trước mặt đem đánh giết nhưng không đi hai bước liền ẩm vang ngã xuống đất diệp xương lạc từng ngụm từng ngụm thở hồn hển hàn thắng thành công giết chết uy hiếp sinh mệnh mình quái vật có lẽ là bởi vì căng thẳng thân thể đột nhiên chấm tính lại diệp xương lạc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng một cái không có đứng vững, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. ngồi dưới đất nhìn đổ vào trước mặt mình sừng c h â u dòm bi một c ô to lớn cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra mà tại sừng c h â u dòm bi sau khi chết nó trên thi thể lại vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái nhạt màu trắng bảo dương nhìn đây cái gần trong gang tấp nhạt màu trắng bảo dương diệp s ư ơ n g lạc suy đ o á n cái này phải cùng cái kia tân thủ túi vật tư đồng dạng chỉ có người chơi mới có thể nhìn thấy nhưng diệp s ư ơ n g lạc không có trước tiên liền đi mở ra cái này bảo dương mà là từ không gian ba lô lấy trước s u ấ t một bình hồng dược tràn vào m i ệ n g bên trong khi dược thủy nhi tiến vào thân thể về sau toàn thân liền tràn đầy ấm áp cảm giác nguyên bản vô cùng suy yếu thân thể cũng lần nữa khôi phục sức sống. chậm d ã i đứng người lên r ư i lưng một cái tại hắn thanh thuộc tính bên trên sinh mệnh t r ị đã từ lâm nguy màu đỏ biến trở về khỏe mạnh màu lục nếu như đã khôi phục hoàn thành như vậy tiếp xuống liền nên nhìn xem cái này bảo dương sẽ cho mình mang đến cái gì ích lợi với tư cách mình tiến vào trò chơi sau mở ra cùng thu hoạch được cái thứ nhất bảo dương d i ệ p s ư ơ n g lạc vô cùng coi trọng đang mở ra trước hướng mình biết tất cả đầy trời chư thần đều kỳ cầu một cái sau đó ý hắn nghiệm khẽ động trước người màu trắng bảo dương liền từ từ mở ra trói mắt bạch quang hệ lên sau đó một thanh toàn thân từ màu đỏ cùng màu đen sen lẫn trường đao xuất hiện ở hắn trước mặt mặt mặc tru, loại hình, vũ khí. p h sắc h ấ bén chị bảy đánh giá tại màu trắng phẩm chất vũ khí bên trong nó tuyệt đối có thể đứng hàng đầu tại cách đó không xa trong siêu thị đăng tải yên lặng quan sát đến diệp xương lạc một tên gã đại hán đầu trọc nhìn trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây đao giống như là nghĩ tới điều gì lẩm bẩm nói đây chẳng lẽ là website đã từng nói tất cả tân nhân loại bên trong hy hi hữu nhất không gian hệ tân nhân loại hiện nhiên diệp s ư ơ n g lạc từ bảo dương bên trong thu hoạch được mặc chu một màn này để hắn hiểu lầm cái gì mà diệp s ư ơ n g lạc giờ phút này chính yêu thích không bông tay vớt vớt mặc chu dù sao cũng là mình lần đầu tiên mở bảo dương thu hoạch được vũ khí đây chính là rất có kỷ niệm giá trị với lại cây đao này s á c thực cứng hãn hắn mới vừa cầm t r ư ớ c người sừng châu d ọ m bị khảo nghiệm một cái đối phương cái kia như là như kim loại thân thể bị tùy tiện mở ra nếu như chiến đấu trước diệp xương lạc liền có cây đao này cái kia ba lần hai trừ hai là có thể đem sừng châu dọn bị chặt thành một đầu cho chết. c u ố i Diệp cùng s ư ơ n g Lạc chiến cũ, nhìn thoáng qua mình chiến hữu qua đã bị sáu ừ n g giòm trâu bị cự lực đ n vụn côn sắt ở trong lòng nghiên lặng nói đường h sắt sắt s về ở a hướng phía siêu thân ị phương hướng đi tới. Chương tới. đi t nhân loại cùng hắn bên trong siêu thị mọi người nhìn diệp s ư ơ n g lạc mới vừa tại bọn hắn nhìn soi mói cái thiếu niên này đánh chết bên ngoài cái tia đầu biến dị dòm bi có thể nói cứu bọn hắn tất cả người nhưng bọn hắn nhưng không có sinh lòng cảm kích ngược lại là sợ hãi phẫn nộ hoán hận nhìn diệp xương lạc đám người ánh mắt để diệp xương lạc cảm giác không hiệu tấu nhưng hắn cũng không có để ý mà là nghiêm túc hướng một cái trong tay cầm đồng la thiếu nữ nói lời cảm tạ cảm ơn ngươi đã cứu ta nếu không phải ngươi tại thời khắc mấu chốt giúp ta hấp dẫn nó lực chú ý ta mới vừa liền được cái kia đầu dòm b i nuốt sống ta gọi d i ệ p s ư ơ n g lạc xin hỏi ngươi danh tự là d i ệ p s ư ơ n g lạc chân thật hướng thiếu nữ nói lời cảm tạ thiếu nữ chỉ là khoát tay á o mỉm cười nói không cần cảm ơn dù sao ngươi là vì bảo hộ chúng ta ta gọi trầm linh linh rất hân hạnh â n h được biết ngươi thiếu nữ nhìn không chuyển mắt nhìn d i ệ p s ư ơ n g lạc tự hồ muốn nói cái gì nhưng lại tự hồ có cái gì cố kỵ diệm xương lạc đã nhận ra điều này thế là mở miệng nói ra ta có mấy lời muốn đơn độc cùng nản nói có thể hay không làm phiền các ngươi tránh một chút phu cận mấy người sau khi nghe được rất cho diệp s ư ơ n g lạc mặt mũi lập tức đi x a xa ân hắn đột nhiên cảm giác được cái gì ánh mắt nhìn về phía trong mấy người một tên đầu chọc trung niên nam nhân hắn cảm giác nói cho hắn biết người đàn ông đầu chọc trên người có loại không h i ể u ác ý cái kia cố ác ý tựa hồ là nhắm vào mình cùng trầm linh linh d i ệ p s ư ơ n g lạc k h ẽ cho mày từ mình tới về sau tên đầu chọc này lao vất vụn trộn quan sát hắn cùng trầm linh linh lại thêm cỗ này m ị t mờ ác ý diệp s ư ơ n g lạc trong lòng từ từ lên xác ý hắn tin tưởng mình cảm giác đối phương tuyệt đối có vấn đề hắn không thích đại họa lâm đầu thì mới mệnh mọi ứng ph đợi đến mấy người toàn bộ đi xa chấm linh linh tựa hồ cuối cùng hạ quyết tâm mở miệng hỏi cái kia ngươi mới vừa trong tay trống rông xuất hiện một cây đao ngươi cũng là tân nhân loại a tân nhân loại đây là một cái lạ lâm từ ngữ nhưng diệp xương lạc một chút suy tư liền đại khái đoán được có ý tứ gì đồng thời hắn cũng đã nhận ra thiếu nữ nói cũng cái này cũng liền mang ý nghĩa vâng ta cũng là tân nhân loại cho nên ngươi cũng là tân nhân loại sao chấm linh linh mí môi một cái tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm mở miệng nói ra đúng ta cũng là tân nhân loại thời gian hệ ta có thể nhìn thấy nhiều loại tương lai bên trong có khả năng nhất phát sinh một loại nghe được thiếu nữ nói d i ệ p s ư ơ n g l à c o n ngươi có chút co vào biết trước tương lai có thể nói là chân chính cao đoan năng lực thật không nghĩ tới mình tại thí luyện thế giới liền có thể gặp phải theo ý ta đến tương lai bên trong ngươi một thương k i a bởi vì sừng châu dọn bị đăng t ạ i di động với tốc độ cao nguyên nhân không có trúng đích tại ngươi sau khi chết cái kia sừng châu dọn bị đem chọn cái siêu thị người toàn d i ế t sạch cho nên ngươi cũng không cần như vậy cảm tạ ta ta kỳ thực cũng là vì tự cứu d i ệ p s ư ơ n g lạc im lặng bình tĩnh mà xem xét một thương tia nếu như không có trầm linh linh g ú p hắn hấp dẫn sừng châu dọn bị lực chú ý khả năng thật trúng đích không được cái kia đã ngươi cũng là tân nhân loại vậy ngươi biết chúng ta cái này thành thị tân nhân loại căn cứ ở nơi nào sao t r ầ m linh linh chờ mong đạt được chính diện trả lời nhưng kết quả để nàng thất vọng d i ệ p s ư ơ n g lạc lắc đầu nói ra không biết ta cũng là vừa trở thành tân nhân loại nghe vậy t r ầ m linh linh trong nháy mắt trở nên thất lạc vô cùng miệng bên trong lẩm bẩm nói thật sao ta còn tưởng rằng cuối cùng có thể tìm tới tổ chức cuối cùng có thể không cần lại lo lắng hãi hùng cái kia ta cũng là vừa trở thành tân nhân loại không lâu vì cái gì tân nhân loại liền phải gánh vác kinh tụ sợ t r ầ m linh linh sửng sốt một chút hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi s u ấ t dạng này vấn đề nàng thần s ắ c đột nhiên trở nên không hiểu bị thương t r ầ m r a i nói người cũng là tân nhân loại cho nên ngươi hẳn phải biết chúng ta đều là trước biến thành d ò m bi sau đó lại biến trở lại ấy d i ệ p s ư ơ n g l à c ó chút kinh ngạc biến thành d ò m bi lại biến trở lại thế mà còn có loại sự tình này sao khi chúng ta biến trở lại sau đó chúng ta liền sẽ có được đủ loại thần kỳ năng lực nhưng cái này mang ý nghĩa chúng ta cũng không tiếp tục thuộc về nhân loại cũng không thuộc về d ò n bi d ò n bi so với nhân loại bình thường càng muốn ăn hơn rơi chúng ta mà người cũ loại cũng cảm thấy chúng ta đều là thai họa muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết ô ô ta muốn ta ba ba mụ mụ bọn hắn toàn đều biến thành z o m bi e rõ ràng tại ta ký ức bên trong hôm qua còn tại đến trường ta vẹn vẹn ngủ một giấc liền đi qua một tháng cái thế giới này cũng nên đón tập thế nói nói lấy đối phương lại nhịn không được ngồi trồm hộm trên mặt đất khóc lên diệp s ư ơ n g lạc muốn an ủi đối phương nhưng lại không thể nào mở miệng cũng may trầm linh linh chỉ khóc trong một giây lát liền đình chỉ khóc nước nở đứng người lên xoa xoa khỏe mắt nước mắt thật có lôi ta thất thố không sao gào khóc có đôi khi có thể phát tiết cảm xúc dạng này ngươi có lẽ sẽ dễ chịu một chút. diệp s ư ơ n g lạc nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt trầm linh linh nội tâm không khỏi sinh ra một chút thương hại nàng vẹn vẹn ngủ một giấc đợi nàng tỉnh lại lại nhìn mình trí thân biến thành người chết sống lại một dạng z o m bi e mình nhưng lại trở thành thế giới k h á c loại nhân loại muốn truy sát nàng z o m b i e muốn ăn hết nàng phụ mẫu còn mất giáo đối phương không có tinh thần thất thường còn có thể một mực ngụy trang thành nhân loại bình thường đã rất lợi hại kỳ thực ta rất hiếu kỳ một sự kiện vì cái gì người cũ loại cảm thấy chúng ta là thai họa chúng ta nếu như không sử dụng năng lực nhìn lên đến phải cùng người bình thường không có gì khác biệt t khi diệp xương lạc hỏi xong vấn đề này Chấm sắc cổ có chút Linh Linh sắc mặt trở nên rất cổ khói, ngựa khí không hiểu nhân phải hay không không mặt mạng loại lên quái, nói người biến nên ngựa sau, trở rất trở ra, về về à? d i ệ p s ư ơ n g lạc lắc đầu mặc dù cái thế giới này tại dòm bị nguy cơ bạo phát về sau internet cũng không có tê liệt nhưng hắn mấy ngày nay tất cả đều bận rộn rết dòm bị tẩy thành liền tự nhiên không có thời gian đi chú ý internet thấy d i ệ p s ư ơ n g lạc s ắ c thực không biết chấm linh linh chậm rãi mở miệng phổ cập khoa học lên nguyên nhân chúng ta sở dĩ bị người cũ loại coi là thai họa là bởi vì kinh đô đám tân nhân loại phát động trình biến bọn hắn cho rằng tân nhân loại mới là cái này địa cầu tương lai chủ nhân mà vậy xem ra xác thực không phải cùng một loại sinh vật diệp xương lạc giờ phút này có chút lý giải mới với những người kia vì cái gì nhìn mình ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng sợ hãi nhìn trước mặt trầm linh linh diệp xương lạc chợt nhớ tới mình đi tới nơi này cái thế giới về sau lớn nhất hai cái nghi vấn t r xem ra ngươi tại tận thế trước không quá thích xem tin tức à tại cái kia vòng tử nguyện hàng lâm thời điểm nhân loại đáng tự hào nhất vũ khí nóng liền đã toàn bộ biến thành đồng nát sát vụn nói đến đây thiếu nữ sắc mặt có chút cổ quái bởi vì ngay tại vừa rồi tại mọi người nhìn soi mói trước mặt thiếu niên sử dụng một thanh nhìn liền không giống hàng thông thường súng ngắn d i ệ p s ư ơ n g lạc cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì nhưng hắn thực sự không giải thích được cũng may thiếu nữ cũng không có truy vấn đây để hắn nhẹ nhàng thở ra hai người tiếp tục nói chuyện phim lên d i ệ p s ư ơ n g lạc cũng là thuận thế hỏi mình đi tới nơi này cái thế giới sau lớn nhất nghi vấn lần này dòm bị nguy cơ đến cùng là chuyện gì xảy ra sao trên mạng có cái gì liên quan tin tức ta mấy ngày nay gặp phải không ít dòm bi bọn hắn ban ngày không có bất kỳ cái gì công kích tính vừa đến ban đêm liền như là chó điên ra khỏi lồng bọn hắn đến cùng là làm sao cảm nhiễm người khác phải đây là trước mắt hắn mới thôi lớn nhất a mang thông qua hắn quan sát những n à y dòm bị đến ban đêm Chốc h lát gặp p Linh Linh đúng lúc này diệp xương lạc trong đầu đột nhiên vang lên trò chơi hệ thống máy móc ấm thế giới thông báo tt năm mươi bảy hào người chơi phát động thế giới nhiệm vụ sai lầm tiến hóa nhiệm vụ giới thiệu nhân loại tốc độ tiến hóa thực sự quá chậm đây để một ít tồn tại cảm đến bất mãn thế là hắn quyết định trợ giúp nhân loại nhanh chóng tiến hóa nhưng rất hiển nhiên nhân loại vô pháp thản nhiên tiếp nhận trận này tiến hóa nhưng tiến hóa là t ă n khốc nó chắc chắn sẽ không bởi vì nhân loại ý chí mà đình chỉ nhiệm vụ mục tiêu trợ giúp nhân loại kết thúc trường sai lầm này tiến hóa chi lộ nhiệm vụ ban t h ư ờ n g thế giới này bộ phận thế giới quyền hạn tin tức này lượng thật là lớn trừ mình ra cái thế giới này còn có cái khác thí luyện người chơi sao đương nhiên có cái khác thí luyện người chơi chỉ là việc nhỏ chân chính để diệm xương lạc khiếp sợ là nhiệm vụ trong giới thiệu hắn Tại trò đại đa số chương ơ i tiểu phiếm linh, cùng hoặc chỉ sức cả cũng c hình bên trong, hắn phiếm chỉ là thần linh, lấy sức một mình nhân nóng, thuyết hoạt một tất phá hủy nhân loại tất cả vũ khí lấy loại là là vũ ép mở ra toàn nhân loại tiến hóa toàn tiến loại loại nhân năng chi lộ, loại năng lực bảy mắt xanh g dòm bi hai người nói chuyện phía một hồi d i ệ p xương lạc nhìn như vô ý hỏi mới vừa cái kêu đầu chọc là ai ta nhìn hắn hung thần ác sát tựa hồ không giống người tốt đầu chọc người nói là lâm ca sao hắn là chúng ta cái này căn cứ người lãnh đạo mặc dù nhìn lên đến rất hùng nhưng đúng là cái người tốt thật sao d i ệ p sương lạc nghĩ đến trước đó đi đăng ký thì nữ nhân kia nói nói đối phương chủ động thu nhận những này bị d ọ m bị làm cho cửa nát nhà tan mọi người nếu như đối phương chết rồi cái này căn cứ còn có thể duy trì sao d i ệ p sương lạc nghĩ đi nghĩ lại trong lòng sát ý từ từ bình phục nhưng hắn cũng t u y ệ t không có khả năng cái gì đều không đi làm nơi xa đầu c h ọ c lâm ca gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m d i ệ p sương lạc cùng trầm linh linh, ở trong lòng yên lặng nói một mình thiếu niên kia tuyệt đối là cái kia đáng chết tân nhân loại cái kia trầm linh linh không hiểu thấu đi giúp hắn bọn hắn hai cái quen biết sao vẫn là nói trầm linh linh cũng là đáng chết tân nhân loại càng nghĩ càng giận lâm ca trong mắt hiện h mâu lên một đạo hàng quang nếu như xuất kỳ bất ý nói nhất định có thể giết hắn ngay tại lâm ca bắt đầu viễn tưởng trước hết giết diệp s ư ơ n g lạc lại chảm trầm linh linh lấy cảm thấy an ủi phụ mẫu trên trời có linh thiên thì d i ệ p s ư ơ n g lạc lại đột nhiên hướng phía hắn đi tới rõ ràng đối phương cái gì cũng không làm lâm ca lại cảm giác toàn thân lông tơ nổ lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác gác bách từ thiếu niên trên thân phát ra hắn nhìn sách đao chậm rãi tới gần thiếu niên hắn rất muốn mau trốn trốn càng xa càng tốt nhưng hai chân lại ngăn không được run r u dậy giờ khác này ở hắn trong mắt thiếu niên đã không còn là hắn đồng loại mà là một cái lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới giết hắn mạnh thu đợi đến hai người khoảng cách gần vừa đủ thì d i ệ p s ư ơ n g lạc dùng chỉ có hai người có thể nghe được â m lượng nhỏ giọng nói ra ta muốn rời khỏi một cái nếu như ta sau khi trở về phát hiện trầm linh linh linh Ta l i ề người làm thì n là là ta, ta hảo hảo linh linh. tốt h i nhất đừng động cái gì lệnh ra đầu óc nếu không ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta đều sẽ tìm tới ngươi sau đó từng đao từng đao chặn ngươi nghe được lâm ca cam đoan thiếu niên vẫn không yên lòng lại mở miệng uy hiếp một phen nhìn thấy lâm ca cung kính thuận theo bộ dáng mới miễn cưỡng yên lòng như vậy t h ế p đó d i ệ p s ư ơ n g lạc cuối cùng có dành bắt đầu xem xét lên người bảng tại hắn chém giết sừng trâu d ò m bị về sau tựa hồ trong đầu chuyển đến mấy âm thanh hệ thống thanh âm nhắc nhở ẩn tàng t h à n h cựu tinh anh thợ săn hoàn thành điều kiện giết chết ba tên tinh anh quái vợt khi tiến lên độ một ba t h à n h cựu ban thưởng may mắn một c ư nhiên là không có cách nào thông qua thông thường điều kiện gia tăng may mắn thuộc tính d i ệ p s ư ơ n g lạc không khỏi hai mắt tỏa sáng may mắn thuộc tính cao mở bảo dương thu hoạch được đồ tốt tỷ lệ liền sẽ biến cao một chút kỹ năng phát động sát xuất cũng biết đề cao sau đó hắn nhìn về phía thanh kỹ năng chỉ thấy nguyên bản chống g ô n g thanh kỹ năng. chẳng biết lúc nào nhiều hơn một loại kỹ năng phong chi thân thiện l và một kỹ năng hiệu quả phong nguyên tố kháng tính mười lăm mỗi giây hồi phục hai điểm sinh mệnh trị ngươi có thể hơi điều khiển phong nguyên tố kỹ năng giới thiệu bị cao tiên du đang chi phong chỗ chiếu cô chi nhân phong sẽ chỉ dẫn ngươi tiến lên cũng sẽ hóa thành cuộc phong thổi ra tất cả ngăn tại ngươi nói trên đường c h ứ n g n g ạ i đấy nên kỹ năng từ người chơi tự chủ lĩnh n g ộ vô pháp thông qua điểm kỹ năng hoặc những phương thức khác nâng cao nâng cao phương thức mời tự mình tìm tòi kỹ năng này hạn mức cao nhất rất cao đây là diệp xương l ạ cái nhìn liên quan tới phong nguyên tố một chút khai phát phương thức hắn trong đầu đã có một chút sơ bộ ý nghĩ nhưng vào lúc này gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua thiếu niên gương mặt phong rất ônu để thiếu niên một thân mọi mệnh trong nháy mắt tan thành mây khói d i ệ p s ư ơ n g lạc cảm giác thân thể trong nháy mắt khôi phục được trạng thái toàn thịnh trên tinh thần mọi mệnh tựa hồ cũng bị vớt lên mới vừa trong chiến đấu là ngươi giúp ta sao là ngươi nói cho ta biết nó nhược điểm là cái chán thủy tinh thể sao d i ệ p s ư ơ n g lạc vấn đề chú định không chiếm được đáp án nhưng coi hắn hỏi ra vấn đề này thời điểm h ắ nội n tâm đã có đáp án cuối cùng hắn từ không gian ba lô lấy ra một cái chỉ còn lại có một nửa thủy tinh thể vi rút nguyên h ạ c h xấu đã hư hao loại hình vật liệu nhiệm vụ vật phẩm vật phẩm giới thiệu một vị nào đó điên cùng nhà khoa học t ạ i ý tưởng đột phát tình h ư ố n g giới sáng tạo ra mười hai đầu quái vật một trong năng lượng nguồn gốc vật phẩm đánh giá nó đối với mặt khác mười một đầu quái vật có gần như điên cùng lực hấp dẫn đây là một trận khác loại nuôi cổ mười hai đầu quái vật cuối cùng chỉ có một đầu có thể sống sót hiệu quả đặc biệt khi ngươi nắm chặt nên vật phẩm thì ngươi có thể mơ hồ trong đó cảm giác được cùng nên vật phẩm đồng nguyên vật phẩm khác chỗ ở tiếp đó mình nên làm những gì đâu diệm xương lạc không khỏi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên thế giới kêu nhiệm vụ hắn là không đùa dù sao muốn ngăn cả d i ệ p s ư ơ n g lạc đối với mình bao nhiêu cân lượng vẫn rất có tự mình hiểu lấy liền không đi làm cái này lại chết cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại tại vi rút nguyên hạch dòng cuối cùng hiệu quả đặc biệt bên trên hắn trong lòng k h ẽ động không bằng đi đi săn cái khác vài đầu biến dị d ò n bỉ a dù sao tinh anh quái ích lợi khẳng định phải cao hơn quái bình thường mặc dù cường độ cũng xa xa cao hơn quái bình thường vật nhưng giờ phút này d i ệ p s ư ơ n g lạc có mặc c h ú nơi tay lại thêm hắn cường h á n thuộc tính giết cái khác vài đầu biến dị d ò n bỉ sẽ không rất khó khăn nói làm liền làm diệm xương lạc nắm chặt vi rút nguyên hạch trong nháy mắt hắn cũng một thanh bao t r ù m lấy màu xanh biết hào quang đao lấy cực nhanh tốc độ chém về phía phía trước d ò m bi phốc phốc nương theo lấy lơi đao mở ra ra thị tâm thanh cái kia đầu d ò m g bị bất lực ngã trên mặt đất huyết dịch từ ngực ừng ngực từ đoạn nơi cổ dâm trào đi ra diệm xương lạc lắc lắc trên đao máu từ hắn chân mày hơi nhữ lại liền có thể nhìn ra hắn hiện nhiên đối vừa mới một kích cũng không hài lòng cùng nhau đi tới hắn dùng mặc chu giết rất nhiều d ò m bi bất quá đặc hiệu ngược lại là chưa hề phát động qua dù sao mặc chu ngay cả sừng trâu d ò n bi loại này biến dị d ò n bi thân thể đều có thể mở ra thì càng không cần phải nói phổ thông dòng bi đ dạng này tình hướng giới tự nhiên vô pháp phát động chu sát lệnh đương nhiên hắn cũng không phải ăn no d ộ i việc chặt dòm bị chơi hắn là tại nếm thử khai phát phong chi thân thiện cái này mình duy nhất kỹ năng căn cứ kỹ năng miêu tả phong chi thân thiện giao phó mình phong nguyên tố khẳng tính mỗi giây hồi máu cũng có thể sơ bộ điều khiển phong nguyên tố trên thực tế diệp xương lạc thông qua kiểm tra phát hiện hắn đúng là có thể sơ bộ điều khiển phong nguyên tố cũng chỉ có thể sơ bộ điều khiển tại hắn điều khiển bên giới hội tụ phong nguyên tố đại khái chỉ có thể duy trì ba giây liền sẽ tán loạn nhưng diệp xương lạc nghĩ đến lấy phong nguyên tố với tư cách đạn t r ụ phong nhất hình h ắ n cơ hồ là lập tức liền nghĩ đến một chiếu đã phong nguyên tố có thể làm đạn như vậy có thể hay không đưa nó bao trùm tại vũ khí bên trên kết quả không để cho hắn thất vọng phong nguyên tố quả nhiên có thể bao trùm tại vũ khí bên trên đồng dạng là ba giây sau tán loạn nhưng ba giây đầy đủ diệp xương lạc chạm ra một đao với lại tại phong nguyên tố ra chỉ dưới một đao kia sẽ trở nên rất nhanh nhưng chẳng biết tại sao vô luận hắn luyện thế nào tập thực tế sử dụng thì vẫn sẽ có một loại không h i ể u tối nghĩa được rồi có cơ hội lại tiếp tục luyện tập a d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn về phía trước mặt cao ốc căn cứ vi rút nguyên hạch chỉ dẫn hắn muốn tìm cái khác biến dị g i ò m bì hẳn là ngay tại cái này cao ốc dưới mặt đất đi đến cao ốc trước cửa hắn hít một hơi thật sâu đẩy cửa tiến vào nội bộ ấu a vừa tiến vào cao ốc nội bộ mấy con g i ò m bì liền lập tức d ư ơ n g nhanh múa vớt đánh tới phanh phanh phanh d i ệ p s ư ơ n g lạc đầu tiên sử dụng trục phong nhất hình đem phía trước nhất mấy con đánh g i ế t sau đó tay nắm mặc chu sông về còn lại mấy con dòm bì phốc, phốc phốc phốc phốc phốc giờ khác này diệm xương lạc liền như là hổ vào bề dê lại hung áp dòm bì cũng chỉ có thể tại hắn cao ốc bên trong mấy con g i ò m bị liền cơ hồ toàn bộ bị đánh g i ế t còn sót lại một đầu cũng bị diệp s ư ơ n g lạc dẫm tại dưới chân tiến hành quan sát diệp s ư ơ n g lạc nhìn thoáng qua cao ốc bên ngoài hiện tại vẫn là ban ngày dựa theo lẽ thường đến nói những n à y g i ò m bi ban ngày hẳn là đều rất t i ế n tĩnh vì cái gì cao ốc bên trong đây mấy con g i ò m bi như vậy sinh động với lại diệp s ư ơ n g lạc túi đầu nhìn dưới chân g i ò m bi con ngươi màu lục con ngươi vô cùng dễ thấy dưới tình huống bình thường g i ò m bi ban ngày con ngươi hẳn là màu s á n trắng ban đêm nhưng là màu đỏ máu hắn hơi nhớ lại một cái mới vừa mấy con dòm bi con mắt tựa hồ cũng đều là màu lục Những này thù đặc m ắ t nao n kết liêu dưới chân đầu này z o m bi e d i ệ p s ư ơ n g lạc hướng đi thang máy ấn xuống một cái chuyến về khóa thang máy lập tức mở ra đi vào thang máy về sau diệm xương lạc phát hiện ba ấn phím thế mà chuyên môn bị một tầm kiếm chống đạn bảo vệ lên rất hiển nhiên c những động vật này toàn bộ bị cua tại phúc ngươi mạ dìn bên trong với lại diệp s ư ơ n g lạc chú ý đến những này bị cua tại phúc ngươi mạ dìn bên trong động vật tựa hồ có chút là không trọn v t n ví dụ như có con trâu đã mất đi nó s ư ơ n g trâu Có con láo hổ đã mất đi nó cái nó láo thang máy hổ đã đi đôi. đi mất Mà ra sau khi vào phòng đập vào mi mắt là hàng loạt tràn đầy công nghệ cao cảm giác dụng cụ mà trong phòng bắt mắt nhất vị trí là toàn bộ cao ốc giám sát người thân thể thật sự là không khoa học c d i ệ p s ư ơ n g lạc theo tiếng kêu nhìn lại một cái mang theo mắt kiếm gọc vàng m à c áo khoác trắng thanh niên chính giống như cười mà không phải cười nhìn hắn ta nghe nói tại kinh đô nơi đó có một đám có được năng lực đặc thù quái thai tụ tập cùng một chỗ bọn hắn tự xưng tân nhân loại chẳng lẽ ngươi cũng là trong đó một thành viên sao thanh niên ánh mắt mang theo mãnh liệt xâm lược tính cái kia phần tràn đầy hừng hực cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt để d i ệ p s ư ơ n g lạc toàn thân đều cảm thấy không được tự nhiên kỳ thực so với những cái kia có được năng lực đặc thù cùng phản xã hội khuynh ư ớ n g tân nhân loại ta cảm thấy ngươi càng xứng với quái thai cái danh hiệu này. d i ệ p sương lạc vừa nói chuyện một bên câu thông xung quanh phong nguyên tố hắn đã chuẩn bị kỹ càng đi lên một đao chặt trước mặt ra h ỏ a này thanh niên vẫn như cũng là như vậy mây trôi nước chạy dù cho d i ệ p sương lạc nói hắn là quái thai hắn cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng mà là cười ha hả nói ra kỳ thực ta rất hiếu kỳ ngươi là làm sao tìm được nơi này đến bất quá được rồi so với vô vị này vấn đề ta càng muốn lập tức liền đem ngươi thân thể giải phẫu nhìn xem nó vì sao lại như vậy cường hãn nói xong lời cuối cùng áo khoác trắng thanh niên đã trở nên không hiểu điền cuồn cùng hưng vấn hắn quay người trùng điệp đập vào hậu phương cái nút bên trên. xung quanh hai cái khoang dinh dưỡng trong nháy mắt mở ra hai đầu biến dị dòm bị mở to mắt gầm thét đi tới áo khoác trắng thanh niên bên người dần thần đem tiểu t ử này tay chân đánh gây bắt tới ta muốn đem tiểu t ử này giải phẫu xem hắn tố chất thân thể vì cái gì mạnh như vậy đối mặt mọc ra sừng hiệu cùng ưng c h à o thần cùng đầu hổ hổ vĩ dần diệp xương lạc nhưng không có nửa phần t h ẩ n trương một giây sau hai đầu biến dị dòm bị không hẹn mà cùng hướng về hắn phát khởi tiến công thần tốc độ phải nhanh một chút thế là nó dẫn đầu đi tới diệp xương lạc trước mặt ngay tại nó sử dụng ưng trào chuẩn bị công kích thì diệp xương ho sau đó phong nguyên tố bao trùm tại mặc chu bên trên một đao t ử trên xuống dưới bổ xuống thân còn muốn gầm thét công kích nhưng một đạo tơ máu chẳng biết lúc nào theo nó mi tâm một mực lan tràn đến b ụ c dưới sau m ộ t khắc toàn thân nó huyết dịch như là suối phun phun ra mà dần giờ phút này vừa vặn đi tới diệp xương lạc trước mặt nó khi nhìn đến đồng bọn t h á m thiết tử trạng về sau thuộc về sinh vật bản năng để nó muốn liều lĩnh chạy trốn nhưng nó quay người nháy mắt nó hổ vĩ liền được diệp xương lạc bắt lấy đưa nó gắng gượng túng ngừng mặc chu trực tiếp theo nó cai ó t xuyên qua dân thậm chí không thể phát ra một tiếng gào thét liền cũng rời đi cái thế giới này đáng tiếc hai cái này biến dị d ò m bị không có bạo bảo dương đi ra ở dưới tay ngươi hai cái này đồ chơi nhỏ chết rồi nếu không ngươi lại để mấy con đi ra d i ệ p xương lạc l ắ c l ắ c mặc chu bên trên máu chậm rãi hướng phía trận mắt hốc mồm thanh niên đi tới không thể không nói tại cùng sừng châu d ò m bị đánh một trận xong d i ệ p xương lạc tiến hành lần một thuế biến đầu tiên là thu hoạch được cao minh tâm ứng tay vũ khí mặc chu sau đó cùng nhau đi tới chậm rãi khai phát ra phong nguyên tố cơ bản sử dụng phương thức kết quả của nó chính là đã t h n g h ắ n đối mặt một đầu biến dị dọn bị đã bị đánh trận vật không chịu hiện tại đối mặt hai đầu lại dễ dàng đem hai đầu toàn bộ chém giết đừng đừng tới đây nhìn thấy như là tu la một m dạng diệp s ư ơ n g lạc đang theo mình tới gần thanh niên triệt để hoảng hắn muốn chạy trốn nhưng tại đây phong bế gian phòng bên trong hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây rất nhanh hắn liền được bắt lấy đao trực tiếp gác ở hắn trên cổ diệp s ư ơ n g lạc một mặt hiền lành hỏi ta chỉ g i ế t rơi mất ba đầu n g ư ờ i chế tạo ra biến dị d ò m bi nói cho ta biết còn có chín đầu ở nơi nào mạng nhỏ tại trong tay người khác thanh niên cũng không kịp đi suy nghĩ đối phương vì sao lại biết hết thể có m ư ơ i hai đầu biến dị d ò n i có hai đầu chết rồi còn có ba đầu tại kinh đô bên kia còn có bốn đầu ta vì có thể có càng nhiều tài liệu cho nên bán được nước ngoài nhìn gác ở trên cổ đao thanh niên toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra giờ phút này hắn mới ý thức tới hắn liền tính thiên tài đi nữa cũng cùng những người bình thường kia đồng dạng bị giết liền sẽ chết dạng này a vậy ngươi chẳng phải là vô dụng d i ệ p xương lạc bàn tay có chút dùng sức lưới đao chậm r i ép vào thanh niên trong cổ chỗ cổ truyền đến đau đớn nói cho thanh niên nếu như hắn lại không tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp hắn chẳng mấy chốc sẽ đầu một nơi thần một n g o nghĩ đến đối phương mới vừa sát phạt quả đoán bộ dáng hắn lại nao điên cu ý đồ t ta, ta số, số không sống t sót sau hai nạn thanh niên biết mình thành công vội vàng dùng nhanh nhất tốc độ nói nói ra đúng do bị virus mẫu thể bằng vào sức một mình lan ra virus đến toàn bộ thế giới linh hào phát động chi nhánh nhiệm vụ giết chết số không nhiệm vụ miêu tả nàng là hắn tự mình sáng tạo virus mẫu thể nàng đã sớm hẳn là đáng sinh nhưng bởi vì một chút ngoài ý mớn dẫn đến nàng chậm chạp không có đản sinh khi nàng đản sinh một khắc này dò bị virus sẽ toàn diện tiến hóa đến lúc đó toàn bộ thế giới sẽ không còn nhân loại có thể may mắn còn sống sót hiện tại vì cứu vớt thế giới tìm tới nàng cũng giết chết nàng dạng này ngươi có lẽ có thể chỉ hoãn cái thế giới này luân hãm thời gian nhiệm vụ ban thưởng năm điểm tự do thuộc tính cái này ban thưởng thật đúng là p h o n g phú d i ệ p xương lạc tâm động hắn tuyệt đối sẽ không công tha biến cường bất kỳ lần nào cơ hội thế là hắn thu hồi mặt chu áo khoác trắng thanh niên sống sót sau tai nạn trong nháy mắt, mắt khống chế không nổi rơi xuống sống còn sống thanh niên còn chưa kịp may mắn một cây thương liền đ ẻ vào hắn cái chán ta cho ngươi một cái cơ hội đem cái này dọn bị số không sự tình nói rõ ràng nếu như ta không hài lòng nói ngươi liền đợi đến não đại động mở a ngươi cũng không cần chất vấn ta thanh thương này có thể hay không sử dụng ta thế nhưng là tân nhân loại có được năng lực đặc thù tân nhân loại lại lần nữa đối mặt tử vong uy hiếp thanh niên không dám thất lễ lập tức bắt đầu giảng thuật hắn biết rõ sự tình tại đại khái hơn một tháng trước kia một chiếc thuyền đánh cáo trong biển vứt ra một bộ quan tài một bộ quan tài thủy tình đám kia ngư dân lập tức đem cái này trên quan tài dao chúng ta sử dụng rất nhiều phương pháp cuối cùng mở ra cỗ này quan tài nhưng chúng ta không nghĩ tới là trong quan tài c ư nhiên là một cái là cái gì diệm xương lạc cũng có chút bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ là một cái tiểu nữ trẻ sơ sinh một cái nhìn lên đến tựa như là vừa vặn từ mâu thân trong bụng xuất sinh tiểu nữ trẻ sơ sinh cái này tiểu nữ trẻ sơ sinh chẳng lẽ đó là dòm bi số không sao thanh niên nhẹ gật đầu hồi đáp phải nàng đó là dòm bi số không chúng ta sở nghiên cứu lúc ấy là hai tên nữ nghiên cứu viên phụ trách chiếu cố nàng nàng bề ngoài nhìn lên đến cùng phổ thông đứa bé không có gì khác biệt nhưng chỉ chỉ ba ngày nàng liền từ một cái vừa ra đời hài nhi cấp tốc biến thành một cái ba tuổi tiểu hài cho dù là hiện tại thanh niên nghĩ đến một màn kia vẫn như cũ sẽ cảm giác được sợ hai thán p h ụ hoàn toàn không nhìn sinh vật tốc độ phát triển một màn kia chỉ có thể dùng thần dấu vết để giải thích sau đó nàng vẫn là mỗi ngày trưởng thành một tuổi chúng ta vô luận như thế nào nghiên cứu đều nghiên cứu không ra nàng thân thể vì sao lại trưởng thành nhanh như vậy rất nhanh nàng liền đến đến sở nghiên cứu nửa tháng hiện tại nàng tựa như là một cái mười lăm tuổi thiếu nữ nàng rất đẹp đẹp kinh tâm động khách thậm chí có chút không quá chân thật diệm xương lạc như, như mày tại sao phải đột nhiên cường điệu nàng mỹ mạo thanh niên giảng đến nơi này đột nhiên dừng một chút sau đó cười lạnh nói tại chúng ta sở nghiên cứu có một cái gọi là a k ỳ ngu xuẩn từ linh hào đi vào sở nghiên cứu này g đó trở đi hắn vẫn rất chú ý số không chúng ta đều cho là hắn chỉ là làm một cái nhà khoa học đối với số không rất ngạc nhiên nhưng chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới hắn yêu nàng thằng ngu này hắn lại vì cái k i a quái thai phản bội mình chủng tộc thậm chí muốn trợ giúp cái k i a quái thai chạy trốn tại ngày thứ mười sáu cái tia a kỷ vô duyên vô cớ mời mọi người uống nước may mà ta một mực xem thường hắn nếu không ta cũng biết uống xong trộn lẫn số không huyết dịch nước cuối cùng sở nghiên cứu bên trong ngoại trừ ta cùng xin phép nghỉ một đôi t i ể u t ì n h lữ những người khác toàn bộ biến thành d ò m bi n g h e được đây diệp xương lạc sắc mặt có chút quái dị còn tốt ngươi một mực xem thường hắn lý do này thật đúng là kỳ hoa nhưng thanh niên tựa hồ không có chú ý đến vẫn như cũ thao thao bất tuyệt g i ả n g thuật ta phát hiện tình huống không đúng về sau lập tức thông chi phụ cận quân đội thế là a kỳ mang theo linh hào muốn chạy trốn thì đối diện đụng phải một chi võ trang đầy đủ quân đội bị buộc rơi vào đường cùng số không chỉ có thể trước giờ mở ra dọn bị vi rút truyền bá cũng chính là vào thời khắc ấy tất cả vũ khí nóng trong nháy mắt biến thành đồng nát sát vụn chi kia tới cứu viện quân đội có rất nhiều người bị chuyển hóa thành dòng bi thế là a k ỳ cùng số không thuận lợi đào tẩu nhưng ta một mực xem thường hắn dù sao cái này a k ỳ ngu như lợn ta t ừ vừa mới bắt đầu liền biết hắn kế hoạch thế là ta tại hắn mục đích đố lại ở hắn cuối cùng chúng ta làm một cái giao dịch hắn đem số không trái tim cho ta số không không có trái tim liền vô pháp tiếp tục trưởng thành như thế dòng bị vi rút liền sẽ không lại lần tiến hóa dòng bị vi rút nếu như lần nữa tiến hóa lại biến thành bộ giá gì thanh niên trầm mặt một chút cuối cùng phun ra mấy chữ không khí truyền bá đến lúc đó toàn bộ thế giới sẽ không còn nhân loại may mắn thoát khỏi nghe được không khí truyền bá diệp sương là con ngươi có chút n ư ư n g tụ đây quả thật là rất khủng bố trước ngươi nói ngươi biết số không ở nơi nào thanh niên liên tục không ngừng gật đầu vội và nói đúng ta biết số không ở nơi nào a kỳ thằng ngu này mang theo số không trốn ở cái này thành thị cái nào đó trụ sở dưới đất bên trong các ngươi những này làm nghiên cứu khoa học làm sao đều như vậy ưa thích trốn ở dưới mặt đất hẳn là đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho sao nghe được diệp sương là nói thanh niên cũng chỉ có thể xấu hổ cười bồi hắn trốn ở nơi này là bởi vì an toàn dù sao g i ọ n bị n g ư ờ i không thấy dưới mặt đất nhân loại v ề phần a kỳ tên ngu xuẩn kia vì cái gì cũng trốn ở dưới mặt đất hắn cũng không biết khả năng tựa như trước mặt cái quái vật này nói như thế đối phương là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuẩn thanh niên hơi lui lại hai bước từ trên mặt bản cầm lấy một cái đất đồ giao cho diệp s ư ơ n g lạc giải thích nói tiểu tử kia cùng số không đại khái ở ngay vị trí này diệp s ư ơ n g lạc tiếp nhận bản đồ tại trên địa đồ có cái bị đánh d ố t chéo địa phương rất hiển nhiên cái kia chính là đối phương chỗ ẩn thân đã thu hoạch nhiệm vụ vật phẩm dọn bị số không ẩn nút chi địa bản đồ d i ệ p s ư ơ n g lạc đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì ra lệnh ngươi mới vừa nói cái kia dọn bi số không trái tim trong tay ngươi lấy ra nhìn xem thanh niên không dám cự tuyệt tại trên dụng cụ thao tác hai lần trong nháy mắt trong phòng sàn nhà đột nhiên vỡ ra sau đó một cái để đó lồng thủy tinh cái bản từ dưới đất chậm rãi thăng lên đi lên d i ệ p s ư ơ n g lạc ánh mắt trong nháy mắt liền được lồng thủy tinh bên trong số không trái tim hấp dẫn bộ siêu tập dọn bi số không trái tim hiệu quả để vào đồ cất giữ thất về sau nhưng vì người chơi gia tăng một m ư ơ virus khẳng tính cũng gia tăng đối với tất cả c h ủ loại dọn bị một m ư ơ tổn thương cùng lúc trước gặp qua dòm bị trái tim khác biệt trước mặt dòm bị trái tim đơn giản như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng phảng phất dễ nát thủy tinh nhẹ nhàng đụng vào phảng phất đều sẽ hủy đi nó với lại thần kỳ nhất địa phương ở chỗ dù cho rời đi mẫu thể nó vẫn tại chậm chạp đ h lên d i ệ p s ư ơ n g lạc không chút do dự đem thu nhập không gian bên trong túi đ e o lưng sau đó hỏi cái đồ chơi này thuộc về ta ngươi có ý kiến gì không không có ngài đem đi đi đối mặt d i ệ p s ư ơ n g lạc cầm xong hỏi lại cách làm thanh niên chỉ cảm thấy trong lòng đang dị máu không có dòm bị số không trái tim hắn liền không còn cách nào sản xuất dần cùng thần như thế đặc thù biến dị dòm nhưng giờ phút này người là giao thất ta là thịt cá hắn nào có lựa chọn quyền lợi đâu cuối cùng d i ệ p xương lạc chuẩn bị rời đi thanh niên thở phào m ộ t hơi nhìn hắn bóng lưng vừa mới chuẩn bị tiễn biệt tên sát tinh này ai ngờ d i ệ p xương lạc lúc này lại đột nhiên quay đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn hỏi ngươi mới vừa có phải hay không trước bước chân trái a thanh niên ngây ngẩn cả người đây cùng mình trước bước con nào chân có quan hệ gì ngươi trước bước chân trái xem ra ngươi không quá tôn trọng ta phanh d i ệ p xương lạc một thương đánh nổ thanh niên đầu sau đó không có chút nào lưu luyến q a y người rời đi đi theo nhiệm vụ chỉ dẫn diệp s ư ơ n g lạc rất mau tới đến số không chỗ địa điểm chỉ là hắn cũng minh mạch muốn đi vào chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy dù sao tại hắn trong phạm vi tầm mắt chỉ ít có trên trăm con g i ò m bị đem cái kia thông hướng dưới mặt đất cửa vào vây chật như nêm tối mấu chốt nhất là những n à y g i ò m bị con mắt cũng không phải là màu sắm trắng mà là màu đỏ màu ý vị này bọn hắn cũng không phải là ngay cả phản kháng cũng không hiểu cái sắc không h ồ n mà là nhìn thấy nhân loại liền sẽ như phát điên săn g i ế t quái vợt cái này khó làm nha giữa ban ngày những n à y dòm bị làm sao đều là mắt đỏ là cái kia gọi a kỷ người làm vẫn là nói là số không năng lực đâu hắn không biết vấn đề đáp án nhưng cũng không cần biết hắn cần biết chỉ có một việc mình có thể hay không bằng vào sức một mình giết sạch đám này z o m bi e nếu như không thể như vậy hắn lại nên dùng cái gì phương thức mới có thể dẫn dắt rời đi những n à y đám z o m b i e đi qua một phen suy nghĩ cuối cùng hắn vẫn là chuẩn bị sử dụng đơn giản nhất thô bạo phương pháp giết sạch đám này z o m bi e tự nhiên là không đỡ đường bất quá hắn cũng sẽ không không có chút nào chuẩn bị xông đi lên liều mạng ánh mắt liếc qua bên cạnh hẻ nhỏ ở trong lòng yên lặng đến ngược sau khi chuẩn bị sẵn sàng hắn xuất ra trục phong nhất hình đối nơi xa bảy dò bị bắn tới sau khi bắn xong hắn cũng không có đi xem mình chính quả mà là lập tức hướng phía chật hẹp hẻm nhỏ chạy tới cơ hồ là chạy tới hẻm nhỏ hơn phân nửa vị trí hắn quay người rút ra mặc trù đối mặt điên dại đuổi theo bảy d ò m bi bắt đầu trận này thuộc về hắn s á t lục hành trình tại mới vừa hắn thông qua nhìn ra phát hiện đầu này hẻm nhỏ không gian nhỏ hẹp nhiều nhất chỉ có thể cho phép ba người song song đồng thời thông qua bởi vậy tại đây chật hẹp trong hẻm nhỏ đám này dòm bi lại thế nào muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ cũng nhiều nhất chỉ có thể ba cái ba cái đi lên gót rất hiển nhiên nếu như chỉ cần đồng thời đối mặt ba cái dòm bi cái kia hẳn là không tính rất khó khăn tại đây nhỏ hẹp trong nhỏ nhỏ phía trước dòm bị nga xuống đằng sau liền sẽ lập tức bổ sung đến d i ệ p s ư ơ n g lạc vừa đánh vừa lui căn bản vốn không dám thư giãn trong tay mặc dù một khắc càng không ngừng thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh hắn có thể cảm giác được tại không ngừng nghỉ sát lục bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang tại thai n é n không biết qua bao lâu lít nha lít nhít bảy g i ò m b ì đã còn thừa không có mấy mấy lao đem cuối cùng mấy con g i ò m b ì chém g i ế t d i ệ p s ư ơ n g lạc dẫm lên đám g i ò m b ì thi thể đi ra hẻm nhỏ tại mới vừa chiến đấu bên trong hắn cũng có mấy lần bất hạnh bị dòm bị đánh trúng dẫn đến y phục đều bị những này dòm bị bắt nát như may mắn nơi này dòm bị cũng không có thông qua tr với lại hắn còn có phong chi thân thiện vì hắn mỗi giây khôi phục hai điểm sinh mệnh trị đây là hắn có thể thuận lợi chém giết tất cả giò bị nguyên nhân như vậy hiện tại chặn đường đồ vật đã bị xử lý xong nên đi nghiệm thu mình thành quả thắng lợi giấu trong lòng một nửa kích động một nửa tâm thần bất định tâm tình hắn thông qua cửa vào chậm rãi đi xuống ra ngoài ý định là nơi này dưới mặt đất tựa hồ là một chỗ hầm trú ẩn với lại tựa hồ không phải bình thường hầm trú ẩn ở chỗ này đủ loại vật tư bị ném đầy đất đều là tại bên ngoài rất nhiều người là một điểm vật tư đánh đầu rơi máu chảy nhưng là những này chân quý vật tư ở chỗ này tựa như rác rác bất quá nơi này hẳn là chỉ ở một người còn có một cái nửa chết nửa sống dòm bị mẫu thể s á c thực không quá cần đây lượng lớn vật tư nương theo lấy diệp s ư ơ n g lạc thâm nhập hắn đi tới hầm chú ẩn chỗ sâu nhất trước mặt là một cái hình tròn đại môn trên cửa còn dán một tràng giấy diệp s ư ơ n g lạc đưa tay đem kéo xuống đến bắt đầu đọc phía trên nội dung nếu như ngươi làm u ố n vật tư nói bên ngoài khắp nơi đều có có thể tùy tiện cầm đây hẳn là cái kia a kỳ viết a nếu như mình là dân bản địa như vậy mình chỉ sợ thật chọn lấy đi những vật tư này quay người rời đi đáng tiếc mình k h n g phải hắn cũng không phải vì đây chút vật chất mà đến hắn m căn cứ nhiệm vụ chỉ dẫn cái tia số không hẳn là ngay tại cánh cửa này đằng sau đều t ố t cửa làm sao có thể có thể quay đầu lại hắn trực tiếp rút đao đâm vào trong môn sau đó thuận kim đồng hồ xoay tròn một vòng sau đó đem đao rút ra trên cửa liền xuất hiện một cái có thể cung cấp hắn tiến vào hình tròn đại động khi diệp xương lạc đi vào phía sau cửa mới phát hiện bên trong không gian ngoài ý muốn nhỏ đại khái chỉ có năm mươi bình khoản g cho nên hắn liếc mắt liền thấy được một mặt si h á n cười thanh niên cùng thanh niên đang tại si h á n cười mục tiêu một cái nơi trái tim trung tâm rách ra một cái lỗ hầm lớn bị cua tại dịch dinh dưỡng bên trong thiếu nữ bộ này tràng cảnh rất khó không khiến người ta liên tưởng đến vì không cho ngươi rời đi ta chỉ có thể giết chết người đông đảo bệnh tiểu nhóm nhưng diệp xương lạc biết đối phương không phải bệnh tiểu nhiều nhất là cái liếm cậu mà lại là liếm ngay cả mình chủng tộc là cái gì cũng không biết ngu xuẩn có lẽ là cảm giác được phía sau có người thanh niên hoài nghi quay đầu nhìn lại sau đó liền thấy một thiếu niên chẳng biết lúc nào xông vào ngươi ngươi là làm sao tiến đến khi hắn phát hiện diệp xương lạc ánh mắt một m ự c nhìn lấy phía sau số không thì hắn coi chút hoảng nhưng hắn vẫn là cố giả bộ chấn định nói ra bên ngoài vật tư đều có thể cho ngươi ngươi cũng thấy đấy Ta chỗ c này là á một đạo lạnh lùng linh hoạt giọng nữ đột nhiên vang lên a kỳ không dám tin nhìn dịch dinh dưỡng bên trong thiếu nữ kinh hỷ hỏi quá tốt rồi số không n g ư ơ i cuối cùng khôi phục sao ta một mực đều rất lo lắng ngươi ta thật là sợ ngươi sẽ một mực vẫn chưa tỉnh lại dịch dinh dưỡng bên trong thiếu nữ vẫn là nhắm chặt hai mắt một bộ ngủ mỹ nhân bộ dáng quả nhiên là ta thấy mãi yêu chương mười truyền thuyết cấp bị động binh chủ nhân loại nếu như ta không có đoán sai nói hẳn là cái kia gọi tống bảy nhân loại nói cho ngươi ta ở chỗ này à? phải thì như thế nào không phải lại như thế nào d i ệ p xương lạc có chút hăng hái nhìn nàng rõ ràng không có há m ổ m lại có thể nghe được nàng âm thanh điều này chẳng lẽ đó là chuyển âm lọt vào thai tinh thần câu thông này chủng loại hình năng lực sao nhìn thấy hai người đều coi thường hắn liêm cầu ác ký gấp có lẽ là nóng lòng biểu hiện mình có lẽ là muốn hiện lộ rõ ràng mình tồn tại cảm hắn thế mà hướng phía diệm xương lạc dẫn g ữ hết tống bảy ngươi không giữ chữ tín ta rõ ràng đã đem linh hào trái tim giao cho ngươi ngươi thế mà còn ra bàn chúng ta nói nói lấy đầu này liếm cầu có một ít tức giận gấp bại hoại hướng phía d i ệ p s ư ơ n g lạc đánh tới d i ệ p s ư ơ n g lạc có chút nghiêng người tránh thoát hắn nào h tới thân thể mặc chu trong nháy mắt ra khỏi vỏ một đ a o bổ về phía a kỳ đầu một đ a o kia rất nhanh nhanh đến a kỳ còn có thể quay người không dám tin nhìn hắn sau đó ầm vang ngã xuống đất máu tơi ư như là suối phun từ chỗ cổ phun ra ngoài giết chết a kỳ về sau d i ệ p s ư ơ n g lạc mới cười lạnh nói đó là hắn cùng ngươi ước định cùng ta có quan hệ gì lại lần nữa tiến lên hai bước nhìn gần trong gang tất số không diệm xương lạc ở trong lòng yên lặng nói ra lần này thật đúng là nhặt được cái đại tiện nghĩa tại hắn trong mắt cái kia ngâm mình ở dịch dinh dưỡng bên trong như là một cái bình thường thiếu nữ một dạng số không đỉnh đầu có một cái màu đỏ máu khô lâu đầu tiêu chí đó là bột tiêu chí với lại linh hào đỉnh đầu màu đỏ máu tiêu chí thậm chí đã đỏ biến thành màu đen đây để hắn nhiều hứng thú nhìn như là phổ thông thiếu nữ một dạng số không đối phương nhắm mắt lại phản p h ấ t chỉ là ngủ thiết i cái kia thanh thuần mỹ lệ dung mạo cũng là không khó giải thích mới vừa cái kia muốn chết ngu xuẩn liếm cầu vì sao lại vì nàng phản bội mình chủng tộc chẳng biết tại sao chỉ là nhìn chăm chú lên nàng diệm xương lạc trong đầu lại có loại muốn vì nàng mà chết xúc động. giọt bị số không đối với ngài sử dụng mỹ hoặc ngài cần tiến hành lần một tinh thần phán định phán định thông qua ngài đem không nhìn đối phương mỹ hoặc d i ệ p s ư ơ n g lạc khôi phục thanh tỉnh về sau lập tức sách đao hướng số không bộ tới tại hắn viễn siêu thường nhân tố chất thân thể ra chỉ dưới một đao kia cho dù là thêm dày hình thủy tinh cũng ngăn không được tại thủy tinh pha t o á i trong nháy mắt số không cái kia lạnh lùng mà linh hoạt â m thanh lại lần nữa văng lên cường đại nhân loại mời thu hồi ngươi nào ngươi để ta thu ta liền thu vậy ta rất không mặt m u i nhân loại ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi xin đừng nên ngăn cản ta đ á n sinh diệm xương lạc sách đao mà đứng số không rời đi dịch dinh dưỡng sau chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tiểu tụy nếu như ta nhất định phải ngăn cản đâu đây là một trận thần thánh tiến hóa liền tính ngươi giết ta ngươi cũng không ngăn cản được trận này tiến hóa ngươi nhiều nhất là trận này thần thánh tiến hóa chi lộ nho nhỏ chặn đường thạch phúc ha ha ha ha ha d i ệ p xương lạc một tay che mặt làm càng cười to trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng khinh thường đã ngươi nói ta chỉ là một cái chặn đường thạch vậy ta liền nhất định phải cản một cái thử một chút nhân loại ngươi không ngăn cản được trận này tiến hóa đây là hắn quyết định không có người có thể sửa đổi hoặc là ngăn cản các người cuối cùng chỉ là bị ném bỏ thất bại phẩm không cần vọng phanh trục phong nhất hình nhẹ nhõm đánh nát g i ò n bị linh hào đầu cái này chỉ cần thuận lợi đạn sinh liền có thể hủy diệt thế giới quái vật cứ như vậy bị bóc chết nói nhảm nhiều quá tại diệp s ư ơ n g lạc một thương xử lý số không về sau nàng trên thi thể chậm rãi xuất hiện một cái màu đen bảo dương diệp s ư ơ n g lạc đem thu nhập không gian ba lô chuẩn bị trở về chủ thế giới sau lại mở ra đồng thời trò chơi hệ thống máy móc thanh â m nhắc nhở cũng trong đầu vang lên lên chúc mừng dự bị người chơi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ giết chết số không chúc mừng ngài đánh giết diệt thế cấp bởi vì n g à i hàng loạt hành vi gián tiếp cứu vớt vô số người sinh mệnh thu hoạch được thành t i ể u đại thiện nhân thánh mẫu chúa cứu thế kiểm tra đến n g à i phát động đặc thù thành t i ể u trở lên thành t i ể u ban thưởng đ ỉ n h chỉ cấp cho đồng tiến đi ban thưởng c h ố n g chất phát động vô thượng giới hạn thành t i ể u cứu thế chi nhân thành t i ể u giới thiệu cùng ban thưởng n g à i mỗi đánh g i ế t một cái diệt thế cấp buộc đều có thể rút ra một loại đặc thù bị động phải không rút ra diệm xương lạc tự nhiên là lựa chọn rút ra trong n g á y mắt hắn trước mặt kim quang đại tác cái kia phần hào quang thậm chí tránh hắn không thể không trước hai mắt nhắm lại khi hào quang tán đi hắn mới một lần nữa mở to mắt nhìn mình rú binh chủ lờ vờ một kỹ năng loại hình truyền thuyết cấp bị động nên kỹ năng nâng cao điều kiện mời tự mình tìm tòi thần binh sử dụng bất kỳ vũ khí nào đều đem ra tăng hai mươi lăm phần trăm tổn thương bá giả mỗi một cuộc chiến đấu bên trong bất luận kẻ nào sử dụng binh khí công kích n g ư ờ i đều cần tiến hành lần một ý chí phán định nếu như phán định không thông qua sẽ cưỡng chế choáng vắng không năm giây binh ngự bất kỳ vũ khí nào công kích đến n g ư ờ i đều sẽ giảm ít hai mươi phần trăm tổn thương đánh giá đứng ở chư thiên sinh linh tri đình ngàn vạn binh khí phía trên mới là binh chủ diệm xương lạc trận mắt hốc mồn nhìn cái này kỹ năng rất mạnh thậm chí có thể nói quả thực là như là hực. mặc dù mười phần tâm động nhưng d i ệ p s ư ơ n g lạc vẫn là bất đắc di lắc đầu lần này là nhặt được cái để lọt lần tiếp theo nhưng là không còn vẫn tốt như vậy bất quá thật muốn nói nói d i ệ p s ư ơ n g lạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phía trên h ắ n hẳn là cũng tính diệt thế cấp bột a đối phương dễ như t r ở bàn tay cũng làm nhân loại ta tất cả vũ khí nóng biến thành đồng nát sát vụn phần này v ĩ lực để cho người ta sợ hãi t h ả n g phục có lẽ có một ngày mình cũng có thể trở nên giống hắn mạnh như vậy thậm chí so hắn càng mạnh không khỏi diệm xương lạc trong đầu đột nhiên có như vậy một cái ý nghĩ nhìn bốn phía tàn phá bừa bãi d ò bi diệm xương lạc nắm chặt trường đao trong tay rất tới. mặc dù hắn biết đây không có chút ý nghĩa nào cái thế giới này nhất định l u ô n hãm trừ phi có người có thể chém xuống trên trời cái kia vòng tử nguyện đáng tiếc hắn hiện tại làm không được hắn chỉ là người bình thường cứ u không được cái thế giới này nhiều nhất chỉ có thể giết chết số không chỉ hoan nó l u ô n hãm tốc độ sau bốn ngày phốc phốc diệm xương lạc ba đao đem trước mặt hai đầu g i ò m bị gọn gàng chém giết sát lục của ma bốn nghìn bảy trăm tám mươi chín mười nghìn ngay cả một nửa đều còn chưa tới sao k e n lần này thí luyện sắp kết thúc sẽ tại sau năm phút tiến hành truyền t ố n g xin chuẩn bị kỹ lưỡng hắn có chút không cam tâm hắn đây bốn ngày cơ hồ là không ngủ không nghỉ đi săn dòng nhưng cuối cùng vẫn ngay cả một nửa đều không có ngay cả sát lục cùng ma cái này thứ cấp thành tựu i đều không có thu hoạch được thì càng không cần phải nói sát thần cái này thế giới này cao cấp nhất thành tựu i nhưng hắn không có cách nào hắn đã không có thời gian cuối cùng nhìn thoáng qua cái thế giới này d i ệ p xương lạc lựa chọn trở về truyền t ố n g rời đi cái thế giới này chém giết đại lượng z o m bi e chấm điểm biên độ nhỏ để cao chém giết biến dị z o m bi e s u dân thần chấm điểm bên trong biên độ đ ể cao hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ chém giết linh hào chấm điểm đề cao mạnh ngươi cuối cùng chấm điểm là a ban thưởng tám điểm tự do t h u tính tự do kỹ xảo loại sách kỹ năng bản khi diệm xương lạc khôi phục ý thức hắn đã trở lại mình gian phòng bên trong xung quanh tất cả lạ như vậy lạ lẫm lại lạ như vậy quen thuộc h o à n g hốt bên trong hắn có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác rõ ràng tại thí luyện thế giới chỉ mới qua bảy ngày nhưng hắn lại cảm giác so với chính mình trước đó mười bảy năm muốn đặc sắc gấp trăm lần hắn hiện tại còn tại trở về chỗ thí luyện thế giới kinh tâm động khách trước đó chỗ kinh lịch mỗi một lần bảo hiểm đều giống như sơn chân hải vị để hắn dư vị vô cùng sau đó hắn mới nhớ tới một sự kiện mình tiến vào thí luyện thế giới tại chủ thế giới trong mắt người khác mình trực tiếp mất tích bảy ngày với lại rất không trùng hợp lạ mình chủ nhiệm lớp là cái nghiêm túc phụ trách lại nghiêm cả người n mình trốn học về sau hắn nhất định sẽ thông chi mình người giám hộ vừa nghĩ tới cứu cứu cùng cứu m ũ i bởi vì chính mình thoát ly bọn họ hai người k h ô n g chế khi phát cuồng thẳng rậm chân bộ dáng hắn vậy mà cảm giác được tâm tình sung sướng dù cho một lần nữa hắn cũng biết làm ra đồng dạng lựa chọn thú vị như vậy trò chơi nếu như bỏ qua hắn biết cả đời hối hận lại vô số lần đoán trách mình ngủ xuẩn ngay tại hắn suy nghĩ nên dùng cái gì lấy cơ qua loa t ắ t trách cứu cứu phu thế thì máy tính đột nhiên truyền đến một tiếng tin tức thanh âm nhắc nhở ân mình sau khi trở về đầu thứ nhất tin tức sẽ là ai phát đâu ôm lấy dạng này hiếu kỳ hắn ngồi vào t r ư ớ c máy tính xem xét lên tin tức đại lao lợi hại đại lao n h ư u phê đại lao trực tiếp dẫn trước thiên đô dòng g ã một giờ thiên đô đám người kia mặt lần này đều bị ngươi đánh xưng lên cồn tiếu h cực đ ờ hờ ở mg ờ d i ệ p xương lạc sắc mặt cổ quái nhìn màn ảnh phát tin tức người là hắn dân mạng nickname go lạc đường hp yêu là một cái tên không phải chủ lưu cực kỳ ưa thích bạo lực mỹ học trò chơi kẻ yêu thích hai người là bởi vì một trò chơi kết duyên bởi vì đối phương danh tự thực sự quá không phải chủ lưu cho nên diệm xương lạc một mực gọi đối phương là trò chơi danh tự từ hà mình cái kia s ì n xuất phát tại trong đám đều bảy ngày kết quả tiểu tử này thế mà hiện tại mới đến tội phân g mình giữa lúc hắn không hiểu thời điểm hắn trong lúc vô tình thấy được máy tính phải phía dưới thời gian hắn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người hắn cho là mình đi đến thí luyện thế giới bảy ngày chủ thế giới cũng đi qua bảy ngày nhưng nơi này thời gian vẹn vẹn đi qua chừng một giờ thì ra là thế tốc độ thời gian trôi qua khác biệt sao diệm xương lạc lập tức hiểu nguyên nhân lúc đó thực thế giới vẹn vẹn đi qua một giờ đoán chừng là không có người nói mình mất tích dạng này cũng tốt hắn còn không muốn sớm như vậy bại lộ diệm xương lạc cùng hắc miêu câu được câu không tám câu đột nhiên màn hình tối đen lập tức xuất hiện lần nữa trước đó màu làm tiểu không vông không vông bên trên viết ưu tú dũng sĩ chào ngươi chương mười một có thể trưởng thành loại trang bị minh vương tinh nhìn trên máy vi tính không t r a n g d i ệ p xương lạc ngón tay đặt nhẹ bàn phím bắt đầu đối thoại ngươi là cái gì hắn có chút không biết nên s ư n g hô như thế nào đối phương bởi vì hắn ý thức được đối phương rất có thể căn bản không phải nhân loại ưu tú dũng sĩ nhân loại các ngươi vì ta lấy ra rất nhiều danh tự gai ạ ạ lệ ạ ta trên bản chất là các ngươi cái thế giới này thế giới ý thức thế giới ý thức hắn trong đầu trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều trò chơi hoặc là tiểu thuyết bên trong liên quan nội dung nhưng hắn thật sự là không nắm chắc được cái thế giới này ý thức đột nhiên xuất hiện có gì mục đích thế là hắn quyết định trước tùy tiện trò chuyện hai câu nhìn xem có thể hay không được cái gì hữu dụng tin tức ta rất ưu tú làm sao mà biết ngươi a i chấm điểm đủ để chứng minh ngươi ưu tú đồng thời ngươi còn có được rất đặc biệt thiên phú ta thiên phú rất đặc biệt sao diệm sương lạc mặc dù cảm giác mình thiên phú rất cường đại nhưng hắn coi là người khác thiên phú cũng sẽ không kém quá nhiều phi thường đặc biệt ta thậm chí vô pháp xem xét ngươi thiên phú chẳng lẽ ngươi còn có thể xem xét người khác thiên phú đương nhiên có thể dù sao ta là thế giới ý thức ở trong game mỗi một cái thế giới đều là độc lập sẽ vờ e ta với tư cách thế giới ý thức tự nhiên là bạn sẽ vờ e chuyên môn gì em t i ể u nói này hắn liền đã hiểu với tư cách gì em có thể xem xét người chơi số liệu không phải rất bình thường sao nhưng lại xem xét không được mình xem ra chính mình thiên phú thật rất đặc biệt nha ta vô ý chú ý ngươi thiên phú đến cùng là cái gì dù sao ngươi thân là bạn phục người chơi càng mạnh càng tốt ta chỉ là muốn thông chi ngươi một sự kiện ba ngày sau buổi sáng mười giờ một đám loại người tộc sẽ xâm lấn thế giới này mời ngươi chuẩn bị sẵn sàng tại sao phải để ta đi lấy ta trước mắt sức chiến đấu ta có thể đối phó quân đội hẳn là cũng có thể rất đơn giản chỉ có các ngươi những n à y người chơi giết chết đối phương ta mới có cơ hội thu hoạch được đối phương thế giới t o à độ thì ra là thế là muốn đảo ngược xâm lấn nha là một cái trò chơi gì đều chơi một điểm chuyên nghiệp người chơi diệm s ư ơ n g lạc đem thế giới ý thức nói lý giải rất t ấ u triệt đương nhiên ta cho ngươi biết chuyện này cũng là không muốn để cho ngươi không có chút nào chuẩn bị dù sao địch quân lần này hẳn là biết tại năm cái địa phương đồng thời khai môn có một chỗ tại trường học các ngươi phụ cận bất quá ngươi cũng không cần lo lắng trừ ngươi ở ngoài còn có người chơi khác cũng biết tham chiến thậm chí chúng ta bên này tối cường người chơi hẳn là cũng sẽ ra tay địch quân thế giới xâm lấn à, diệm s ư ơ n g lạc không có đi suy nghĩ chuyện này lợi hại quan hệ hoặc là dự định đi làm cái gì dù sao trời sợ có cao to định lấy so sánh thế giới khác xâm lấn hắn quan tâm hơn một chuyện khác chúng ta nơi này có rất nhiều người chơi sao nếu như lấy toàn thể nhân loại với tư cách cơ số Cái k suy nghĩ lại một chút mình tiến vào trò chơi trước cái thế giới này giống như một mực là thuế nguyện tích tốt do em sóng lạng bộ dáng kết quả vụ trộm thế mạng như vậy sóng cả mạnh người ta tốt, nên nói ta đã mới nói tiếp xuống người liền hào hào nghỉ ngơi một chút đi thú vị tiểu g i a hỏa thế giới ý thức nói xong nên nói trên máy vi tính màu làm tiểu không vông liền tự động biến mất d i ệ p sương lạc núi bay đem máy tính tắt máy đem màn cửa kéo lên sau đó một đầu vừa ngã vào quen thuộc trên giường cuối cùng có thể nghỉ ngơi một hồi ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh d i ệ p sương lạc ngồi dậy mãn nguyện rỗi lưng một cái sau đó nhìn thoáng qua điện thoại hắn đ ây một giấc thế mà ngủ dòng dã mười tám giờ bất quá cũng bình thường dù sao hắn tại thí luyện thế giới tinh thần một mực căng thẳng cao độ căn bản không có thời gian cùng địa phương nghỉ ngơi diệm sương lạc đứng dậy đi vào phía trước cửa, sổ, đem màn cửa kéo ra. trong nháy mắt ấm áp ánh nắng vẩy lên người hắn hưởng thụ híp mắt lại vẫn là chủ thế giới tốt không có đám tia trời vừa tối liền nổi điên z o m bi e có thể ngủ ngon giấc thậm chí hắn cảm thấy chủ thế giới không khí tựa hồ đều tỉ thí luyện thế giới không khí muốn tốt nhiều mặc dù hắn cũng biết hơn phân nửa là tâm lý tác dụng nhưng hắn vẫn tham lam ngụm lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ dù sao chủ thế giới không khí cũng sẽ không để cho người ta biến thành z o m bi e liền hướng điểm này chủ thế giới toàn thắng hưởng thụ xong mới mẹ không khí cùng ấm áp ánh nắng diệm xương lạc một lần nữa ngồi vào trên giường từ không gian trong hành trang xuất ra số không cuối mặc dù hắn chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể đem bảo dương mở ra nhưng giờ phút này hắn vì nghi thức cảm giác vẫn là tự mình dùng tay đánh mở bảo dương chúc mừng dự bị người chơi thu hoạch được mười vê đốt điểm tích lũy chúc mừng dự bị người chơi thu hoạch được mỹ hoặc tri đồng chúc mừng dự bị người chơi thu hoạch được vi rút tinh hoa dịch chúc mừng dự bị người chơi thu hoạch được minh vương tinh điểm tích lũy hẳn là thông dụng tiền tệ cho rất nhiều nhưng cũng không cần quá để ý chân chính trọng điểm hẳn là đây ba kiện đồ vật m ị hoặc c h i đồng loại hình kỹ năng điều kiện học tập phái nữ người chơi lại mỹ lực thuộc tính cao hơn mười hiệu quả nên kỹ năng đối với người khác phái sử dụng thì như phán định thất bại sẽ lâm vào mị hoặc trạng thái nên kỹ năng đối với cùng giới sử dụng thì đối phương cần tiến hành lần một tinh thần phán định nếu như phán định thất bại liền sẽ tiến vào hỗn loạn trạng thái lúc đầu diệp xương lạc đối với kỹ năng này còn có chút hứng thú nhưng nhìn thấy cuối cùng điều kiện học tập hắn trầm mặc chỉ có thể phái nữ người chơi học tập vậy cái này kỹ năng với hắn mà nói còn có làm gì dùng cái tiếp theo cái tiếp theo vi rút tinh hoa dịch loại hình tiêu hao phẩm hiệu quả tiêm vào hậu lực lượng hai thể chất ba nhanh nhẹn hai cũng có tỷ lệ thu hoạch được kỹ năng đặc thù đánh giá đây là nguyên thời gian tuyên cái nào đó điên cuồng tiến sĩ tại trải qua nhiều lần nhân thể thí nghiệm về sau cuối cùng thu hoạch được thành quả hắn có thể cho yếu đ ố i nhân loại thu hoạch được siêu việt phảm nhân thân thể vì rút tinh hoa dịch là một ống thuốc thử d i ệ p xương lạc nhìn trước mặt thuốc thử lại nhìn đánh giá bên trong nói tới điên cuồng tiến sĩ sẽ không phải cái này điên cuồng tiến sĩ là bị hắn chém chết cái kia hẳn đi đối phương xác thực vẫn đang làm nhân thể thử nghiệm mặc dù dọn bị đến cùng có tính không người còn chờ thương thảo cuối cùng hắn ánh mắt nhìn về phía bảo dương bên trong kiện vật phẩm cuối cùng minh vương tinh là một cây hạc liên một cây tinh tế ngân tuyến xuyên qua trắng đen sen kẽ bảo thạch chỉ xem bề ngoài liền có thể cảm giác được có giá trị không nhỏ minh vương tinh phẩm chất màu trắng loại hình có thể trưởng thành loại trang bị trang sức đặc hiệu tù hồn ngay tại giết chết cường đại địch nhân về sau có thể lựa chọn đem đối phương linh hồn cầm tù tại minh vương tinh bên trong những n à y cường đại linh hồn sẽ mang cho ngài đủ loại tăng thêm trước mắt có thể cầm tù linh hồn số lượng không một tiến giai phương thức đeo minh vương tinh cũng trong chiến đấu tự tay chém giết một nghìn tên phổ thông địch nhân mười tên tinh anh địch nhân một tủ lĩnh địch nhân khi tiến lên độ không một nghìn không mười không một đánh giá sống sót thời điểm muốn bị ngươi giết chết chết linh hồn còn muốn bị ngươi cầm tù đây không thể nghi ngờ là thật đáng buồn nhưng tại đông đảo trong linh hồn có thể được ngươi chọn chúng c ũ n g cầm tù cái này cũng nói rõ ngươi đối với hắn nàng nó hắn lực lượng cường đại tán thành có thể trưởng thành loại trang bị diệm s ư ơ n g lạc hô hấp không tự giác gấp rút tại bất luận cái gì trò chơi bên trong có thể trưởng thành loại trang bị đều là hiếm có lại cường hãn hắn là thật không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền có thể thu hoạch được mình có thể trưởng thành loại trang bị hắn hưng phấn đem minh vương tinh đeo ở trên cổ về phần kẻ giả nhân giả nghĩa nước、mắt. đương nhiên là có bao xa lăn bao xa loại này g ầ n gà đồ chơi người nào thích m u ố n ai mớn tiện tay đem kẻ giả nhân giả nghĩa nước mắt treo ở hãng giao dịch hắn liền không lại còn đó bất quá để d i ệ p s ư ơ n g lạc tiếp nối là thế giới hiện thực nhưng không có cường hãng cá thể cung cấp hắn chém giết minh vương tinh đặc hiệu tù hồn tạm thời không có cách nào khảo nghiệm nhưng cũng không cần gấp hắn trước mắt hiện ra trò chơi bảng trận tiếp theo thí luyện đồng dạng là tại ba ngày sau nhìn trò chơi bảng bên trên đến ngược d i ệ p s ư ơ n g lạc hơi tính toán một chút phát hiện là tại hạ buổi chưa ý tứ đó là hắn có thể ở chính giữa buổi chưa xử lý xong người xâm nhập xế chiều đi tham gia thí luyện. thật đúng là an bài cho ta rõ ràng nha xem ra nhất định là bận rộn một ngày diệm s ư ơ n g lạc nổ nước bọ xong liền xem xét lên trò chơi bảng chức năng mới hắn thông qua lần đầu tiên thí luyện thì trò chơi bảng liền mở ra một chút mới công năng diễn đàn nơi giao dịch sân huấn luyện sân thi đấu thư nhân không gian mấy cái này công năng hắn đều đại khái nhìn một chút diễn đàn công năng cùng đại đa số diễn đàn đồng dạng có thể cung cấp người chơi giao lưu đồng thời ở bên trong có b ả n phục diễn đàn cùng toàn thể diễn đàn nơi giao dịch là dùng đến xử lý một chút không dùng được trang bị hoặc là vật phẩm cũng có thể dùng để mua sắm một chút mình cần vật tư hoặc là trang bị sân huấn luyện nhưng là có thể cho người chơi tự do luyện tập tự thân kỹ năng bất quá giá cả rẻ tiền chờ có cơ hội có thể đi thử nhìn một chút hiệu quả về phần sân thi đấu tên như ý nghĩa là dùng đến để các người chơi lẫn nhau tranh đấu dù sao đều có thế giới xâm lấn chuyện như vậy đoán chừng thế giới cùng thế giới giữa quan hệ cũng không có hư hảo như vậy có ý tứ là sân thi đấu thuộc về phân cấp chế ngươi là đẳng cấp gì người chơi cũng chỉ có thể tham gia đẳng cấp gì sân thi đấu ví dụ như diệp s ư ơ n g lạc hắn có thể xứng đôi đến tất cả đối thủ đều là dự bị người chơi về phần tư nhân không gian chức năng này có thể là trò chơi hệ thống nhất lương tâm mỗi một tên người chơi thông qua lần đầu tiên thí luyện về sau trò chơi hệ thống đều sẽ đưa tặng tư nhân không gian công năng trò chơi hệ thống sẽ ở hư không bên trong vì ngươi mở ra một chỗ không gian chỗ này không gian là hoàn toàn thuộc về bản thân ngươi mặc dù ngay từ đầu chỉ có hai mươi bình nhưng sau này có thể thông qua điểm tích lũy đến không ngừng mở rộng lần này ngay cả phòng ở vấn đề đều giải quyết về sau cứu cứu một nhà thật nhẫn tâm đem ta đuổi ra khỏi nhà ta cũng không biết không có chỗ ở d i ệ p s ư ơ n g lạc giảng một cái cũng không buồn cười cười lạnh sau đó đem mình trò cười sau đó hắn liền thông qua trò chơi hệ thống điều ra chỉ lệnh đơn sau đó lựa chọn tiến nhập tư nhân không gian một đạo bạch quang hiện lên cơ hội là trong c h ư ớ c mắt hắn liền được c h u y ể n tống đến mình tư nhân trong không gian hắn quan sát một chút b ố i phía cũng không tính đại ô không gian bên ngoài t r ố n g t r ả i chỉ có nơi hẻo lánh chỗ có một chiếc máy đi đến máy trước máy tin tức trong nháy mắt nhảy ra ngoài thuộc tính nâng cao cơ bản cơ khí dụng tại phân phối tự do thuộc tính nguyên lai、like、là dùng cái này máy đến để thăng người thuộc tính a diệp xương lạc ngồi vào máy bên trong bản thuộc tính lập tức nhảy ra ngoài dự bị người chơi diệp xương lạc đ ế từ sl một n t h ế giới s i n mệnh trị một trăm này thuộc tính vô pháp hoàn toàn số liệu hóa đem căn cứ t h ụ t h ư ờ n g trình độ mà thay đổi điểm linh lực 50-50, trí lực thuộc tính 10, t r ư ớ c mắt tốc độ khôi phục mỗi phút đồng hồ một điểm lực lượng 4, lực công kích phụ trọng liên quan nhanh nhẹn 4, tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích liên quan thể chất nam sinh mệnh trị lực p h o n g ngự cùng dị thường kháng tính liên quan trí lực nam kỹ năng thương tổn linh lực hạn mức cao nhất liên quan mị lực 6, lẫn nhau cùng triệu hoán loại kỹ năng hoặc vật phẩm liên quan may mắn b vật phẩm sản xuất cùng các loại sát xuất liên quan rs trưởng thành nam tính các hạng thuộc tính là năm điểm may mắn là một điểm Thiên phú, thành tựu nhất thủ Thiên thể tự thuộc tính, 13 điểm. Phân phối đề nghị, đề nghị chủ thuộc tính mị lực, phó thuộc tính trí lực, thể chất. Phú, chuyên Phú. phân phối Phân phối nghị, nghị chủ phó phòng vệ chiến đại điểm. môn Trưng lực, duy đặc đề đề sư, do Có lực, mị mở vệ ra. xem hết cái này mới nhất bảng thuộc tính diệm xương lạc cảm giác dấu hỏi đ ầ y đầu đầu tiên mình pháp lực t r ị làm sao biến thành linh lực mặc dù hắn tại thí luyện thế giới hoàn toàn không dùng đến qua pháp lực t r ị nhưng đột nhiên liền biến thành một cái khác không biết đồ vật thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu tiếp theo chính là Hắn mị tại thuộc tính l à phân phối bên trên hắn không nhìn thẳng phân phối đề nghị chủ thuộc tính lựa chọn bị lực hắn cũng không phải đến rồi bị lực thuộc tính có thể ảnh hưởng lẫn nhau cùng triệu hóa loại vật phẩm cùng kỹ năng liên quan nhưng hắn hiện tại lại không có triệu h ó n loại kỹ năng hoặc là vật phẩm về phần lẫn nhau hắn càng ưa thích thanh đao gác ở người khác trên cổ đến lúc đó còn không phải muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì nhìn mình các hạng thuộc tính hắn rất nhanh liền làm ra phân phối phương án lực lượng thuộc tính phân phối bốn điểm thể chất thuộc tính phân phối bốn điểm nhanh nhẹn thuộc tính phân phối bốn điểm trí lực thuộc tính phân phối một điểm cuối cùng hắn vẫn là tại trí lực thuộc tính bên trên phân phối một điểm dù sao ảnh hưởng này là mình mở b p hạn mức cao nhất bất quá cái này linh lực đến cùng là làm gì hắn ngược lại là có thể cảm giác được mình có thể điều khiển vật gì đó thậm chí rất nhẹ nhàng tựa như sử dụng mình tay chân đồng dạng nhưng hắn xác thực cũng không biết rõ lắm cái này linh lực có tác dụng gì bất quá hắn hiện tại cũng không dành suy nghĩ nhiều bởi vì thuộc tính phân phối đã bắt đầu đau nhức thật là quá đau đây là d i ệ p xương lạc giờ phút này duy nhất cảm thụ thuộc tính phân phối bắt đầu về sau hắn cảm giác mình thân thể thậm chí linh hồn đều bị xé nước mẫu chót là đều đau thành dạng này hắn đều không có ngất đi hắn biết rõ đây là hệ thống năng lực để hắn không có đã hôn mê nhưng hắn tình nguyện ngất đi thật là quá đau hắn đã từng tại thí luyện thế giới bị cái k i a đầu cải tạo sừng trâu dòm bị đánh thành trọng thương lúc ấy hắn cảm giác toàn thân đều tan thành từng mảnh thậm chí trước mắt đều xuất hiện đèn cũ nhưng lúc đó đau nhức kém xa giờ phút này một phần trăm hắn cảm giác mình cả người xương cốt bị đánh nát sau đó chọc tổ sau đó lại lần đánh nát cứ như vậy lặp lại ước chừng hơn trăm lần cường hóa kết thúc diệm xương lạc lảo đảo đi xuống thuộc tính nâng cao cơ ánh mắt có chút ngốc trệ hắn không biết mình là làm sao kiên trì nổi nhưng vào lúc này hắn trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống máy móc thanh âm nhắc nhở hữu nghị nhắc nhở lần đầu thuộc tính phân phối sẽ mang đến cực lớn đau đớn như người chơi vô pháp kiên trì có thể lựa chọn che đậy cảm giác đau ngươi sẽ không phải cảm thấy mình rất hài hơn ta a ta đều phân phối nâng cao xong người mới nói hắn có thể tiếp nhận đau đớn bởi vì đây là biến cường cần thiết nỗ lực đại giới nhưng trò chơi hệ thống càng muốn đợi đến nâng cao xong lại nói với chính mình kỳ thực có thể che đậy cảm giác đau đây để hắn trong nháy mắt có gan phát điên cảm giác đáng tiếc hệ thống căn bản vốn không để ý tới hắn phẫn nộ cùng gà o ghét d i ệ p xương lạc bất đắc di thở dài thôi thôi tùy tiện đi hủy gì ệ t a hắn xuất r a mới vừa từ bảo dương mở ra virus nguyên dịch sau đó có chút lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua thuộc tính nâng cao cơ con virus này nguyên dịch tiêm vào vào thế nội về sau sẽ không phải cũng rất đau a do dự một chút về sau hắn vẫn là đem ống tiêm vào thể nội sau đó tay chỉ có chút dùng sức đem ống kim bên trong vi rút nguyên dịch toàn bộ tiêm vào vào thể nội tiêm vào sau khi hoàn thành hắn liền toàn thân căng cứng tùy thời chuẩn bị nên đón cái tia đem linh hồn cùng nhục thể toàn bộ sẽ rách kịch liệt đau nhức nhưng ra ngoài ý định là kịch liệt đau nhức không có đến ngược lại là một loại ấm áp cảm giác từ ngực bắt đầu chậm rãi quét sạch toàn thân thật thoải mái hắn thậm chí kém chút rên gì đi ra rất thư thái tựa như là ba ngày ba đêm không có uống nước lự nhân đột nhiên l o t vào cam tuyền bên trong d i ệ p s ư ơ n g lạc không kịp chờ đợi một lần nữa gọi ra bảng thuộc tính giờ phút này hắn các hạng thuộc tính sớm đã rực rỡ hẳn lên d i ệ p s ư ơ n g lạc s l 1 1 2 2 h ả o thế giới dự bị người chơi sinh mệnh trị 100, n ê n thuộc tính vô pháp hoàn toàn số liệu hóa đem căn cứ t h ụ t h ư ờ n g trình độ mà thay đổi trước mắt là thể chất thuộc tính 20, điểm linh lực 60-60, trước mắt tốc độ khôi phục là mỗi phút đồng hồ một điểm lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, t h ể chất 12, t r í lực 6 á bị lực 6. cùng lúc trước so sánh hắn các hạng thuộc tính có thể nói là phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính nguyên bản đều chỉ có bốn điểm tại trải qua phân phối nâng cao cùng tiêm vào v i r ú t nguyên dịch về sau trực tiếp biến thành m ộ ư ơ i điểm thể chất thuộc tính nhưng là biến hóa lớn nhất trực tiếp từ năm điểm biến thành m ộ ư ơ i hai giờ hiện tại là hắn tất cả thuộc tính bên trong cao nhất một cái mà trí lực thuộc tính cũng từ nguyên bản năm điểm tăng lên tới sáu điểm đi qua đây một phen cường hóa cái kia nguyên bản yếu đuối thân thể đã lại lần nữa có được thí luyện thế giới thu hoạch được tân thủ bở uff thì cường hãn không đúng phải nói tỷ thí luyện thế giới lúc cường hắn hơn cường hóa song tự thân thuộc tính d i ệ p s ư ơ n g lạc đem ánh mắt đặt ở trong hành trang d ọ m bị số không trái tim đây là hắn thu hoạch được kiện thứ nhất bộ siêu tập phía trên nói cần bỏ vào đồ cất giữ thất nhưng là hắn không biết đồ cất giữ trong phòng chỗ nào hoặc là nói làm như thế nào mở ra chức năng này tôn quý dự bị người chơi kiểm tra đến ngươi có được bộ siêu tập phải trang tiêu hao năm vê đốt điểm tích lũy mở ra đồ cất giữ thất công năng nguyên lai、like、là cần tốn hao điểm tích lũy mở ra sao bất quá hắn vừa mới thông qua bảo dương thu hoạch được mười vê đốt điểm tích lũy giờ phút này tài đại khí thô trực tiếp lựa chọn mở ra mở ra về sau tư nhân không gian cũng không có cái gì đặc biệt biến hóa c diệm xương lạc lựa chọn là nguyên bản không gian bên trong túi beo lưng dọn bị số không trái tim liền được t h u y ề n tống đến tủ trưng bày bên trong đáng nhắc tới là nó đến bây giờ vẫn còn đang chậm chạp mà có tiết tấu nhảy lên chúc mừng ngài thu hoạch được thành cựu nó nớt người thu thập ban thưởng đánh giết địch nhân sau thu hoạch được bộ siêu tập sát xuất không năm phần trăm cái này thành cựu cho mình ban thưởng nó như thế nào đây có còn hơn không a lúc này hắn hơi n h í u lên lông mày bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện tư nhân không gian chỉ có hai mươi mình hiện tại còn miễn c ư ỡ n g đủ nhưng đợi đến về sau mình thu hoạch được mười kiện hai mươi kiện bộ siêu tập đ ầ u như vậy xem xét tư nhân không gian quả thật có chút quá nhỏ kiểm tra đến người có liên quan nhu cầu phải trăng tiêu hao điểm tích lũy mở rộng tư nhân không gian trước mắt giá cả một nghìn điểm tích lũy có thể mở rộng một mở thật không nghĩ tới ta đều chơi loại này thần tiên dạo chơi thế mà còn cần phấn đấu mua nhà thuật miệm nổ nước vào xong hắn lựa chọn mở rộng tư nhân không gian ẩm ẩm nương theo lấy một trận sửa sang âm than không gian trong nháy mắt làm lớn ra mười bình phương trước mắt giá cả hai nghìn điểm tích lũy có thể mở rộng một bình đợi đến bốn m ư i mở sẽ không phải lại mở rộng liền cần bốn nghìn đi d i ệ p xương lạc vô cùng hy vọng mình cả nghĩ quá rồi nếu không cái đồ chơi này quả thực là cái không đáy các ngươi hiện tại không cố gắng đợi đến về sau nhất định sẽ hối hận n g h e trên giảng đài lao sư kích tình dâng t r à o diễn thuyết d i ệ p xương lạc n h ả m chán chuyển động trong tay bút hắn ba ngày trước còn tại chặt z o m bi e kết quả hôm nay an vị ở chỗ này uống xút gà cho tâm hồn thật đúng là thế sự vô thường a sự thật chứng minh l í lực thuộc tính gia tăng xác thực không có cách nào để cao iq nhưng lại có thể để hắn càng tốt hơn tập trung lực chú ý ví dụ như hiện tại liền tính hắn không có đem lực chú ý đặt ở lao sư trên thân lao sư nói tới nói lại toàn đều một chữ không sót nhớ k ỹ đợi đến tan học toàn lớp học sinh đều như ong vỡ tổ chạy ra ngoài bởi vì bên d ư ớ i tiết khóa đó là bọn hắn mong đợi nhất khóa thể dục diệm xương lạc chậm rãi từ từ đi tại phía sau cùng dù sao hắn là một cái thành tích trung đẳng tính cách hướng nội gia cảnh đồng dạng học sinh bình thường lại thêm đôi kia sinh đôi mỗi ngày ở trường học bại hoại mình thanh danh dẫn đến hắn cũng không có bằng hữu gì chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở trò chơi bên trên ngay tại hắn một bên suy nghĩ lung tung vừa đi về phía thao trường thì đột nhiên một trận đất dùng núi chuyển động đất sao a a a cứu mạng a đây đây là cái gì quái quái v ậ t a bên hai chuyển đến vô số l i ễ u d i ễ u tiền h ồn ào nguyên bản mặt mà tủ mày trao diệp xương lạc lại mắt lộ ra tinh quan g tôn kính dự bị người chơi c ổ n g không gian đã mở ra người xâm nhập đã hàn g lâm mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rốt cuộc đã đến sau chờ ta đều nhanh ngủ thiết đi hắn lặng lẽ đi vào chỗ không người đem trên thân đồng phục t h sau đó từ không gian trong hành trang xuất ra chuẩn bị kỹ càng hồ ly mặt nạ dẫn tới trên mặt cuối cùng từ không gian trong hành trang xuất ra mặt tru sau đó hướng phía thao trường chạy đi chương m ộ mươi ba mang theo sư tử mặt nạ thiếu niên khi diệp xương lạc đi vào thao trường ánh vào hắn tầm mắt là hôn loạn tưng ơ bừng tràn g cảnh vô số nam sinh ngã trên mặt đất có là hôn mê bất tỉnh có là bởi vì kịch liệt đau nhức mà ngã kêu trên các, các nàng rất rõ ràng trốn không thoát hoặc là bị b ộ nhào hoặc là bị vũ khí đập ngã những n à y da xanh ải nhân cầm trường mâu trường thương gậy gỗ lớn tham lam nhìn đầy thao trường các thiếu niên thiếu nữ thậm chí khỏe miệng còn chạy xuống vẩn đục nước bọn bọn hắn dáng người thấp bé mỗi một cái đại khái đều chỉ có một hai m é t đến một bốn m é t mỗi một cái trên mặt đều viết đầy tham lam mà để bọn hắn thèm nhỏ d ã i tựa hồ chính là trong trường học những n à y chính vào thanh xuân nữ học sinh cùng một chút thân thể cường tráng nam học sinh nhìn bọn hắn bề ngoài cùng tham lam ánh mắt d i ệ p s ư ơ n g lạc trong đầu không khỏi lóe lên một cái tên yêu tinh đương nhiên cùng những này yêu tinh so sánh càng làm người khác chú ý đó là ở trường học chỗ cửa lớn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái dài mười m cao mở cự đ liên tục không ngừng yêu tinh nhóm từ cánh cửa này bên trong đi ra bọn hắn đều không ngoại lệ là hưng phấn nhìn về phía trên bãi tập các thiếu niên thiếu nữ ánh mắt là tham lam thật là khiến người ta ngắn à. diệm s ư ơ n g lạc thu hồi ánh mắt ở trong lòng yên lặng nói xong câu đó từ không gian trong hành trang lấy ra trục phong nhất hình đối yêu tinh đản ngày cả mở ba phát phanh phanh phanh đây ba phát chuẩn xác thu hoạch rơi mất ba đầu yêu tinh sinh mệnh đồng thời cũng làm cho yêu tinh nhóm cùng trên bãi tập các thiếu niên thiếu nữ chú ý tới hắn các thiếu niên thiếu nữ đầu tiên là mắt lộ ra mừng rỡ khi bọn hắn nhìn thấy chỉ có một người lại người này còn mang theo m tựa hồ là đang cộ cờ đ â y bọn hắn lại lần nữa tuyệt vọng mà yêu tinh nhóm liền không có suy nghĩ nhiều như vậy bọn hắn có chỉ có phẫn nộ đồng loại tại trước mặt bọn hắn bị giết chết phẫn nộ thế là ba đầu yêu tinh dẫn đầu hướng phía hắn bay nào đi qua nhìn ba đầu yêu tinh sắp tới gần hắn nhưng không có bất kỳ t r á n h né ý tứ tựa hồ là bị sợ t r ò n váng nhưng sau một khắc hắn động chỉ thấy d i ệ p xương lạc tay trái cầm đao một đao tử phải đi phía trái gọn gàng mà linh hoạt chém đi qua một đao ở giữa không trung đem ba cái yêu tinh toàn bộ chia làm hai nửa lạch cạch nương theo lấy ba bộ thi thể rất xuống đất âm thanh văng lên các thiếu, niên thiếu nữ sợ ngây người. mới vừa một đao kia bọn hắn hoàn toàn không thấy rõ bọn hắn kém chút coi là cái này mang theo mặt nạ quái nhân sẽ bị những cái kia ra xanh quái đánh ngã diệm xương lạc lại là nhẹ gật đầu đối với mình mới vừa một đao kia vẫn tương đối hài lòng xem ra hắn mấy ngày nay tu hành không có bổ phí có lẽ là binh chủ cái này truyền thuyết cấp bị động mang đến binh khí ẩn tính tiên phú tăng thêm hắn mấy ngày nay vô luận là sử dụng trục phong nhất hình vẫn là mặc chu đều vô cùng thuận tay đao thuật nhập môn lờ vờ hai hiệu quả sử dụng đao loại vũ khí thì gia tăng bốn phần trăm tổn thương đánh giá khi ngươi thu hoạch được kỹ năng này thì đã nói lên ngươi đa h á n tiên h phú s á c thực không có cao như vậy thế là vừa vặn sử dụng tự do sách kỹ năng thương pháp vũ khí nóng nhập môn lở vở một hiệu quả sử dụng thương loại vũ khí thì gia tăng hai phần trăm tổn thương đánh giá khi ngươi thu hoạch được kỹ năng này thì đã nói lên ngươi thương pháp chí ít đã nhập môn dịp ca xa x ạ yêu tinh ngữ yêu tinh nhóm khi nhìn đến đồng bọn sau khi chết cực kỳ giận dữ trực tiếp như ong vỡ tổ hướng lấy diệp x ư ơ n g lạc lao đến h á n tự nhiên cũng không có lối bước phong nguyên tố trực tiếp bám vào tại trên hai chân cầm mặc chu cũng hướng lấy yêu tinh đàn vào tới phốc phốc phốc phốc phốc phốc tại cường hãn các hạng thuộc tính ra chỉ dưới d i ệ p s ư ơ n g lạc dùng mặc trù một đao lại một đao thu gặt lấy đám này yêu tinh sinh mệnh những n à y nguyên bản tràn đầy phẫn nộ cùng tham lam yêu tinh nhóm theo đồng bọn càng chết càng nhiều phẫn nộ càng ngày càng ít tham lam càng là không còn xuất lại chút gì bọn hắn tựa như heo chó bị không được giết cái kêu mang theo hồ ly mặt nạ thiếu niên liền như là như ma quỷ lấy cực cao hiệu suất thu gặt lấy bọn hắn sinh mệnh cuối cùng tại ba mươi bốn mươi con yêu tinh sau khi chết bọn hắn lựa chọn chạy trốn nhưng tựa hồ tại tất cả yêu tinh bên trong luôn có như vậy một hai con các loại n ạ i cả ngũ rác để diệm xương lạc có thể rõ ràng nghe được phía sau có yêu tinh muốn đánh lén hắn nhưng hắn không có quay người ứng đối mà là cũng không quay đầu lại đem mặc chu sau này đâm một cái trong n g á y mắt cái kia tại sau lưng của hắn nhảy đến giữa không t r ú n g muốn đánh lén yêu tinh bị đâm lệnh tấu tim sau đó hắn tuân theo phế vật lợi dụng ý nghĩ nắm chặt mặc chu sau đó hướng phía ngay phía trước đám kia yêu tinh tụ tập địa phương h u n g hăng q u ă n tới có mấy con yêu tinh bị nệ ngược n lại nhưng cái khác yêu tinh nhưng không có quản bị nệ ngược n lại đồng bọn mà là tiếp tục chạy trốn diệm xương l ạ tùy ý lắc lắc trên nao màu lục máu mặc dù chỉ có hắn một người ở đây nhưng giờ khác này hắn chỉ dựa vào khí thế liền thông qua mới vừa chiến đấu hắn đã phát hiện những này yêu tinh ngoại trừ nhanh nhẹn thuộc tính cao một chút cái khác các hạng thuộc tính hẳn l ạ đều cùng nhân loại không sai biệt lắm thậm chí có còn muốn thấp hơn bất quá yêu tinh nhóm dù sao có kinh nghiệm chiến đấu còn có vũ khí nơi tay cho nên trên bãi tập những học sinh này không phải là đối thủ cũng là rất bình thường nhìn tháo chạy yêu tinh nhóm diệm s ư ơ n g lạc cảm thấy sự t ì n h không có đơn giản như vậy nếu như xâm lấn dễ dàng như vậy liền thất bại thế giới kia ý thức liền không có tất yếu chuyên môn nhắc nhở hắn quả nhiên những cái kia yêu tinh nhóm muốn chạy ra trường học t ì cách đó không xa đột nhiên chuyển đến như dã thú tiếng gi mặt đất tựa hồ đều tại run lên một cái những cái kia nguyên bản chỉ lo chạy trốn yêu tinh nhóm đ ỉ n h chỉ chạy trốn bọn hắn tự giác đứng thành hai hàng tựa hồ là đang nên đón đại nhân vật nào có đồ vật gì muốn tới d i ệ p s ư ơ n g lạc nắm chặt trường đao trong tay rất nhanh một đầu mặc khải r á c thân hình cao lớn yêu tinh chậm rãi từ nơi không xa đi tới đầu này yêu tinh đặc biệt nhất địa phương chỉ sợ sẽ là hắn đầu cùng với những cái khác yêu tinh đầu khác biệt nó thế mà mọc ra một viên hùng đầu chẳng biết tại sao d i ệ p s ư ơ n g lạc nhớ tới cái kia sừng châu dòm bi bất quá đầu này hùng ca yêu tinh cùng cái kia sừng châu dòm bi khác biệt bởi vì hắn trong tay còn mang theo hai cây nhìn lên đến liền không nhẹ chiến truy rất rõ ràng là có trí khôn sở dĩ phải sử dụng vũ khí lúc này có một đầu yêu tinh tiến đến cái này hùng ca yêu tinh bên cạnh nói gì đó một bên nói còn vừa hướng cách đó không xa d i ệ p xương lạc chỉ trò xa xa uy mù gia đồ yêu tinh ngữ sau đó d i ệ p xương lạc liền thấy đầu này hùng ca yêu tinh ngựa mặt lên trời gào thét sau đó một cái búa đem cái kia cáo trạng yêu tinh nện thành thịt vụn đây tinh tình thật đúng là táo bạo a nếu như nói những cái kia phổ thông yêu tinh xuất hiện là đưa tới dối loạn như vậy hùng ca yêu tinh xuất hiện đó là để đám người triệt để bối rối đi lên vô luận là ai nhìn thấy tôn này quái vật khổng lồ một khắc này đều rất khó bảo trì chấn định không khác đây là sinh vật bản năng cái kia khổng lồ thân thể để cho người ta nhìn mà phát khiếp trước lúc này diệp s ư ơ n g lạc gặp q u a lớn nhất loại người tộc là cái kia sừng châu z o m bi e nhưng liền tính cái kia sừng châu z o m bi e phục sinh tại cái này hùng ca yêu tinh trước mặt chỉ luận thân cao nói sợ rằng cũng phải thấp một đầu nhưng diệp s ư ơ n g lạc không có sợ hãi hắn rõ ràng biết lần này mình vẫn như cũ trốn không thoát giữa lúc hắn sách đao muốn chiến thời điểm hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía lầu dạy học năm phòng tại hắm cảm giác bên trong nơi đó đột nhiên xuất hiện một đạo rất mạnh khí tức. sự thật chứng minh hắn cảm giác không có phạm sai lầm tại trên nóc nhà một cái mang theo sư tử mặt nạ thiếu niên cưới một đầu báo đen chính cao cao tại thượng xem kỹ lấy mặt đất d i ệ p xương lạc chú ý tới cái thiếu niên này mà cái nào đầu gấu yêu tinh rất hiển nhiên cũng chú ý tới có lẽ là bởi vì bị thiếu niên cao như vậy cao tại thượng xem kỹ để hắn rất bất mãn lại hoặc là bởi vì cái khác nguyên nhân tóm lại hùng ca yêu tinh tay cầm song truy hung hăng lẫn nhau đụng vào nhau sau đó trong miệng cứu ngôi la hét bọn hắn thế giới kia ngôn ngữ càng đem trong tay bữa với tư cách ném mạnh vật ném về trên nóc nhà g á i kia cơi báo thiếu niên đối mặt đánh tới bữa thiếu niên lăng không vật lên dưới hông bao hoa thành điểm điểm tinh quang biến mất mặc dù mang theo sư tử mặt nạ thiếu niên nhảy xuống nhưng hắn nhưng không có rơi xuống mặt đất mà là đứng tại giữa không trung thiếu niên đứng lơ lửng trên không vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống nhìn hùng ca yêu tinh ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng c h ắ n g ghét thật sự là ngu xuẩn mà dơ bẩn đồ vật như ngân loại này đồ vật quả nhiên hẳn là bị đốt thành cho bụi thiếu niên dựng thẳng lên một ngón tay đầu ngón tay chậm rãi xuất hiện một sợi h mời lắng nghe ta kêu gọi đi thần diễm sư quân nương theo lấy thiếu niên lời nói giữa không trung xuất hiện một cái to lớn môn hộ sau đó môn hộ mở rộng giống hùng ca yêu tinh hướng phía đột nhiên xuất hiện môn hộ phát ra gầm lên giận dữ đem một cái k h ắ c đúa hướng phía môn hộ n é m tới đúa bay đến môn hộ quá trình bên trong lại phản phát chịu không được loại kia nhiệt độ cao từng chút từng chút bị dung thành nước thép sau một khắc một cái toàn thân bị kim sắc h ỏ a diễm bao vây cự sư từ trong môn nhảy xuống một trưởng đem hùng ca yêu tinh đập vào trên mặt đất toàn bộ hành trình mắt thấy diệp sương lạc nhìn cái kia vừa mới xuất hiện cự sư ánh mắt bên trong có chút sợ hãi Cái n dù cho t ậ t quá hùng ca yêu tinh c liệu kia t mạng phản kháng nhưng này bàn tay lớn vẫn như cũng là vững vàng nhấn tại hắn trên đầu sư quân đừng đùa giết sạch bọn hắn nghe được không trung thiếu niên đến thúc giục thần diễm sư quân cũng không có tiếp tục trêu đùa dưới chân cái này món đồ chơi mới lòng bàn chân đột nhiên hiện ra đại lượng kim sắc hỏa diễm vẹn vẹn trong nháy mắt hùng ca yêu tinh liền được thiêu thành cho tàn mặc dù hùng ca yêu tinh biến thành cho tàn nhưng kim diễm nhưng không có vì vậy mà dập tắt ngược lại giống như là có chi không đồng dạng phân tán là vô số tia lửa sau đó quấn lên cổng không gian phụ cận không ngừng dũng manh tiến ra yêu tinh chẳng biết tại sao những ngày hỏa tinh không có giống mới vừa trong nháy mắt đem hùng ca yêu tinh đốt thành cho bụi như thế trong nháy mắt thiêu chết đám này yêu tinh ngược lại là để bọn hắn không ngừng kêu gen thống khổ cầu xin tha thứ diễm xương lạc nhìn về phía đứng tại giữa không trung thi hắn không nhìn thấy đối phương hiện tại đến cùng là biểu tình gì là mặt không biểu tình đứng ngoài quan sát lấy một màn này vẫn là nói là mình k i ệ t tắc mà cảm thấy hưng phấn hắn cuối cùng lắc đầu hắn thật sự là rất khó phán đoán đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì nhưng có một việc hắn biết đối phương rất mạnh là chỉ cần hắn nghĩ liền có thể nhẹ nhõm giết chết mình hơn trăm lần loại kia cường cuối cùng hắn không có tiếp tục thưởng thức đám này yêu tinh kêu trên cùng cầu xin tha thứ mà là chuẩn bị trở về ra tu trình một cái dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị chiến đấu bởi triệu thí luyện về phần trên bãi tập cùng lầu dạy học bên trong những người khác cái kia mang theo sư tử mặt nạ thiếu niên thả ra sư quân tiêu chết cái nào đầu gấu yêu tinh về sau bọn hắn đã sớm nhân cơ hội trốn đối mặt d i ệ p xương lạc rời đi cái kia đầu bị thiếu niên xưng là thần diễm sư quân cự sư không có ngăn cản thiếu niên kia đồng dạng không có thiếu niên kia chỉ là nhìn d i ệ p xương lạc b ó n g lưng không biết suy nghĩ cái gì sau năm phút khi tất cả yêu tinh hóa thành cho t à n cổng không gian một bên khác cũng đã không còn yêu tinh truyền t ố n g tới về sau cái kia đầu cự sư hướng phía mình xuất hiện môn hộ nhảy lên một cái mà cái kia mang theo sư tử mặt nạ thiếu niên từ không gian trong hành trang xuất ra quần t r theo thiếu niên đem quyển nhưng i i nghĩ nghĩ đối phương dù sao cũng là người chơi giả dạng kinh nghiệm khẳng định có có chừng có mực hắn liền không có tất yếu là đối phương nhập lòng hắn hiện tại cần suy nghĩ là lần này sự kiện huyên náo như vậy lớn l ú chúc mừng dự bị người chơi thành công đánh lui người xâm nhập đối mặt thế giới khác người xâm nhập người dùng tuyệt đối cường hãn thực lực vỡ vụn bọn hắn xâm lấn người tại đây tiến độ cống hiến là năm trăm bảy mươi bốn một hai mươi tám phần trăm bởi vì địch quân người xâm nhập bằng d i ệ t địch quân thế giới thủ môn sẽ cưỡng chế mở ra một tháng trong đoạn thời gian này thế giới này người chơi có thể lựa chọn đảo ngược xâm lấn xem ra những người khác bên kia cũng đều giải quyết d i ệ p s ư ơ n g lạc tựa ở trên ghế salon bắt đầu suy nghĩ đảo ngược xâm lấn chỗ tốt cùng chỗ xấu chỗ tốt tự nhiên là có thể cầm đám kia l i ễ u diễu yêu tinh cho hắn minh vương tinh soát tiến độ với lại h ắ n thấy vô luận là xâm lấn vẫn là phản xâm lấn đều có thể coi như trò chơi bên trong vượt phục đại chiến tại loại này vượt phục đại chiến bên trong có thể luôn luôn đều là doanh gia ăn s chỗ xấu tự nhiên là phong hiểm cực cao ự c c mặc dù đám kia yêu tinh đến bao nhiêu giết bao nhiêu cái kia hùng ca yêu tinh cũng không phải không thể đánh nhưng người nào có thể bảo chứng đối phương thế giới hùng ca yêu tinh đó là tối cường sức chiến đấu đương nhiên cái thế giới này môn sẽ mở ra một tháng thí luyện thế giới cùng chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt chủ thế giới một tháng sau nói không chừng mình đều hoàn thành lần ba thí luyện trở thành chính thức người chơi khi đó thực lực mình nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh cho đến lúc đó có lẽ có thể mưu đồ một cái đảo ngược sâm lấn truyện này đúng lúc này từ trở lại chủ thế giới về sau vẫn yên tính thiên phú lại đột nhiên phát động chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu i nữ bị thủ vệ giả nữ bị thủ vệ giả sơ cấp thành tựu thành tựu đ ặ t thành điều kiện tại chủ thế giới tham gia lần một thủ vệ thế giới chiến dịch b a n thưởng sơ cấp thủ vệ b uff thế mà còn có thể thu hoạch được một cái thành tựu thật sự là niềm vui ngoài ý m u ố n hắn lúc này nhận lấy cái này sơ cấp thủ vệ b uff sau đó xem xét lên cái này b uff có thể mang đến cho mình cái gì tăng thêm sơ cấp thủ vệ b uff hiệu quả khi ngài tại chủ thế giới thì đối với ngài bất cứ thương tổn gì, đem giảm ít ngài bất cứ thương tổn gì đều đem ra tăng năm cái này b uff có thể nói là tương lai đều có thể về sau đoán chừng sẽ rất cường lực với lại sơ cấp hai chữ đã nói lên cái này b uff là có thể tiến rai d i ệ p xương lạc lúc này xem xét lên nữ bị thủ vệ giả tiến rai thành t i ể u thủ vệ giả thu hoạch được điều kiện tham gia c h í ít lần ba bảo vệ thế giới này chiến dịch cũng tại c h í ít một trận trong chiến dịch thu hoạch được một mươi trở lên công hiến lần ba a hơn nữa còn cần tại c h í ít một trận bên trong thu hoạch được một mươi nhìn thoáng qua mình trận này bảo vệ chiến bên trong một hai mươi tám công hiến diệm xương lạc lúc này quyết định cái này thành tiệu hắn thật sự là không cưỡng câu được tốt hơn theo duyên a sắp bắt đầu trận thứ hai thí luyện rồi hắn hiếm thấy có chút khẩn trương hắn không ngừng hít sâu để mình chậm rãi tỉnh táo lại hắn không biết lần thứ hai thí luyện sẽ là tại cái gì hoàn cảnh dưới cân nhắc đến có khả năng sẽ xuất hiện đoạn thủy cạn lương thực các loại tình huống hắn sớm tại hai ngày trước liền mua đại lượng thức ăn nhanh cùng thức uống lại lần nữa kiểm tra một phen không gian bên trong túi beo lương vật tư xác định tất cả chuẩn bị sẵn sàng không có bỏ sót sau hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại im lặng chờ đợi hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên không biết qua bao lâu một đạo máy móc â m thanh chậm rãi trong đầu vang m ạ giới giới khải nguyên năm đầu tân đế đăng cơ muốn tìm tiên nhân cầu trường sinh chi pháp khải nguyên bốn năm tiên nhân bị hoàng đế thành ý cảm động ban thưởng thần thạch là hoàng đế đúc thành tiên khu khải nguyên một trăm tám mươi lăm năm hoàng đế hai trăm tuổi ham hưởng lạc hắn quyết định tại hoàng thành cử hành mình thọ yến cũng lệnh c ư ơ n g chế mỗi một vị quan viên đều phải vì hắn đưa lên một phần hài lòng thọ lệ nhưng hoàng đế không biết là giờ phút này hoàng thành đã có các l ộ như quỷ sạt thần tam giáo cựu lưu thế hệ tụ tập ở này bọn hắn có người là vì giết hắn mà đến có người là vì viên kia vì hắn đúc thành tiên khu thần thạch lúc này hoàng thành nhìn như một mảnh tường hòa vui vẻ hòa thuận bộ dáng trên thực tế sóng ngầm mãnh liệt lúc nào cũng có thể bạo phát gió tanh mưa máu đa o quan g kiếm ảnh chi loạn mà n g ư ờ i là một tên hộ tống quan viên cho hoàng đế thọ lễ tiêu sư hoàng thành gió tanh mưa máu đa quan kiếm ảnh nhìn như không có quan hệ gì với ngươi có lẽ tất cả liền từ không được chính ngươi làm chủ đã tự động tốn hao năm trăm điểm tích lũy là dự bị người chơi nắm giữ thế giới này nôn ngữ đã quán t h ô n nên thân phận cơ bản ký ức nhiệm vụ chính thứ nhất hộ tống thọ lễ nhiệm vụ giới thiệu ngươi là một tên tiêu sư một vị nào đó quan viên tốn hao số tiền lớn nắm ngươi áp tiêu ngươi cần đem thọ lễ sống sót mà còn tốt không tổn hao gì đưa đến hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng hai điểm tự do thuộc tính một cỗ lạ lâm ký ức bị trực tiếp nhét vào trong đầu coi hắn đem ký ức hấp thu xong cũng minh bạch nhiệm vụ yêu cầu bên trong sống sót đưa đến hoàn thành là có ý gì đúng lúc này một trận xích sắt va chạm âm thanh ở sau lưng v theo tiếng kêu nhìn lại một cỗ từ hai con ngựa lôi kéo xe trở tù bên trong hai thiếu nữ chính bất lực mà phẫn nộ nhìn hắn diệm xương lạc ánh mắt trong nháy mắt dính tại hai thiếu nữ trên thân cũng không phải là bởi vì các nàng kinh người dung mạo mà là bởi vì hai cái này thiếu nữ mọc ra hồ ly lỗ thai cùng cái đôi phải hai vị này thiếu nữ đó là hắn muốn hộ tống lễ vật từ nhân loại cùng hồ ly tinh yêu nhau về sau sinh hạ hải tử với tư cách nhân thú hốt huyết các nàng đồng thời kế thừa nhân loại tướng mạo cùng hồ ly một bộ phân thân thể khí quan với lại đáng nhắc tới là hai người mặc dù là song bảo thai tỉm hội tướng mạo cơ hồ giống như lúc nhưng hai người nhưng lại có phi thường rất nhỏ khác biệt tỷ tỷ là ngân hồ muội muội nhưng là bạch hồ nghe nói hai người bọn họ phụ thân là thập lý b á c hương không ai không biết kỳ danh t i ê n tài thư sinh mẫu thân nhưng là một cái sống năm trăm năm khoảng t r ư ờ n g bạch hồ về phần tại sao tỷ tỷ sẽ là ngân hồ nghe nói là bởi vì nàng mộ mộ đó là ngân hồ mặc dù diệp xương lạc cảm thấy tại loại này có tinh quái thế giới bên trong thế mà còn có cách đời di chuyển nghe lên liền rất vô nghĩa bất quá càng vô nghĩa là cái thế giới này nhân loại tựa hồ không có cách ly sinh sản bất kỳ giống loài cùng nhân loại tựa hồ đều có thể sinh hạ h à i từ đôi này song b à o thai đó là tốt nhất ví dụ hồ ly liền tính thành tinh cũng không cách nào hóa thành nhân loại nhiều nhất sử dụng miễn thuật để mình tại trong mắt người khác làm ộ t cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân nhưng trên thực tế đây chẳng qua là miễn thuật nàng trên thực tế vẫn là một cái hồ ly bất quá liền tính không có cách ly sinh sản loại này con lai cũng phi thường dễ dàng chất h i ệ u có thể bình an xuất sinh cũng trưởng thành vạn không còn một v ề phần có thể trưởng thành song b à o thai con lai thì căng ít từ trên tổng hợp lại đôi này s o n g bảo thai nếu quả thật có thể thuận lợi đưa đến hoàng đế trước mặt nói không chừng hoàng đế cao hơn g phía dưới thật đúng là sẽ cho tặng lễ cái này quan viên thăng mấy cấp lấy lại tinh thần hắn có chút thương hại nhìn lồng bên trong s o n g bảo thai thiếu nữ nhưng hai tên thiếu nữ lại đồng thời dùng cựu hận lại lấp đầy phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn đừng nhìn ta như vậy cũng không phải ta đem các người hai nắm lên đến tại hệ thống truyền cho hắn ký ức bên trong hắn đã biết hai cái này thiếu nữ là làm sao bị tóm lên đến nguyên nhân gây ra là một cái lên núi hái thuốc dược đồng bắt gặp một đầu soi xám tên này dược đồng tại chỗ bị dọa đến tứ chi cứng lúc đầu tên này dược đồng cho là mình sẽ bị cái tia s ó i sám tại chỗ cắn chết kết quả cái tia đầu s ó i sám vừa muốn cắn chết hắn thời điểm một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện cứu hắn để dược đồng kinh ngạc là cứu hắn thiếu nữ thế mà mọc ra hồ ly lỗ thay cùng cái môi tên k i a dược đồng sau khi trở về liền đem chuyện này nói cho sư phụ hắn sư phụ hắn tại chỗ cảm thấy có thể có lợi thế là đã tìm được một vị cùng mình giao hảo quan viên tên k i a quan viên cũng coi là kiến thức rộng rãi lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra tên này quan viên nghĩ đến hoàng đế mệnh lệnh một phần để hoàng đế hài lòng thọ lễ thế là h ắ n linh cơ khé động chuẩy đi trên núi bắt h Tên tự trắng thân thủ cao cường hào thủ tiến tìm tiêu thậm phát một thai. viên này quan mình dẫn hơn đinh, cùng cường sơn.、Cuối、cùng bọn hắn nữ, hiện song hào vào mấy đây đầu Cuối cao vị đôi chí được bào là kết quả chính là trên núi muốn bảo hộ đôi này s o n g bảo thai lũ ra thú tử thương t h n g trọng quan viên mang vào người cũng chỉ có chưa tới một thành người sống đi ra đại sơn nhưng quan viên cảm thấy đây hết thệ đều là đ á n giá g đôi này s o n g bảo thai với tư cách thọ lễ nhất định có thể làm cho hoàng đế hài lòng đến lúc đó hắn nhất định có thể được đến trọng thường bất quá lên núi bắt đôi này xong bảo thai để quan viên tâm phúc tử thương tham trọng quan viên chỉ có thể bỏ ra nhiều tiền ủy thắc những nơi nổi danh nhất tiêu cục m ô m ô nói đúng nhân tộc không có một cái nào độ tốt bạch hồ mội mội hướng phía diệp sương lạc một trận nhe răng nhất miệng đối với cái này hắn mỉm cười cũng không có quá để ý xoay người ngồi ở trên xe ngựa chậm dãi nói ra đã các ngươi m ô m ô đều nói qua cho các ngươi nhân tộc không có một cái nào độ tốt làm gì còn muốn cứu cái kia tiểu dược đồng đâu nghe được diệp sương lạc nói ngân hồ tỉ tỉ cô đơn túi đầu đúng vậy à nếu như nàng không có bởi vì nhất thời thương hại lựa chọn tại miệng sói bên trong cứu cái kia tiểu dược đồng có lẽ bọn hắn tỉ mỗi hai người cũng sẽ không biến thành tù nhân mọi người cũng, cũng không biết chết có lẽ là bởi vì vấn đề này để hai người bọn họ nhớ tới chuyện thương tâm các nàng hai cái đồng thời trầm mặc lại qua một đoạn thời gian d i ệ p xương lạc ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt t r ă n g bóng đêm càng thâm vẫn là chờ đến hừng đông lại tiếp tục đi đường a thế là hắn nhảy xuống xe ngựa dự định nhóm lửa xua tan hắc c à m thì phía sau lại đột nhiên chuyển đến một trận quỷ dị lại bén nhọn tiếng cười k ì hì ha ha chương mười lăm s ơ n tiêu đại kim cái chết n g h e được cái kia quỷ dị tiếng cười trong nháy mắt diệm xương lạc ngay tại bản năng điều khiển hai chân phát lực trong nháy mắt giống như là rời dây cùng tiễn liền xông ra ngoài cơ hồ là tại hắn lao ra trong hắn mới vừa đứng vị trí bị nện ra một cái hố to khi sương mù tán đi một cái đại khái hai hai mét sinh vật hình người từ trong hố đi ra mà diệp xương lạc cũng tại lúc này thấy rõ cái này sinh vật hình người rốt cuộc là thứ gì cái này sinh vật hình người tướng mạo quái gì, toàn thân đều là màu đỏ máu lông tóc cái mũi mũi cư nhiên là màu đỏ tươi diệp xương lạc c h o mày đầu này dã thú trên thân thật dày đặc mùi máu tươi tựa hồ là từ lông tóc bên trên tán phát đi ra cỗ này mùi máu tươi hun hắn có chút muốn nói cũng làm cho hắn có một cái suy đoán đầu này dã thú trên thân lông tóc khả năng vốn không phải màu đỏ máu sở dĩ hiện tại là màu đỏ má đại khái là bị máu n h u ộ n đỏ thông qua cẩn thận quan sát hắn đã phát hiện đối phương giống loài sơ tiêu là một cái bình thường liền nữa thích chú ý những này kỳ kỳ quái quái chi thức người hắn cơ hồ là lập tức liền nhận ra trước mặt g i á thú nguyên bản bị giam trong lồng âm vũ đầy t ử khí hai tỷ bội tại nhìn thấy cái này sơn tiêu sau cấp tốc khôi phục sức sống bạch hồ thiếu nữ thậm chí cao hứng hô to quá tốt rồi đại kim ngươi tới cứu ta cùng tỷ tỷ kỳ hì ha ha cái này sơn tiêu miệm bên trong lần nữa phát ra cái tia quỵ dị lại bén nhọn tiếng cười khoa tay múa chân khoa tay lấy cái gì ngân hồ thiếu nữ nhìn khoa tay m u ố i chân sơ n tiêu lại là c h o mày nhìn không được nói ra đại kim ngươi tại sao lại đi ăn tiểu hải tử ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta sẽ không lại tùy ý lấy hải nhi với tư cách đồ ăn lời nói này tràn đầy chỉ trích d í tứ đây đ ể bạch hồ thiếu nữ trong nháy mắt bất mãn phản bác tỉ tỉ đến lúc nào rồi ngươi còn quản đại kim ăn cái gì dù sao bọn hắn cũng không có đem chúng ta làm người nhìn muốn ta nói chúng ta về sau cũng đừng ngăn đón đại kim cùng mộ mộ bọn hắn ngân hồ thiếu nữ muốn phản bác mộ nói nhưng nghĩ tới hai người trước mắt tình cảnh không khỏi thần xác cảm đạm, đạm đúng vậy a vô luận mình cố gắng thế nào mình trung quy là cái k h á c loại trong mắt bọn hắn mình cùng mội mội liền tính biểu hiện giống như nhân loại cuối cùng cũng chỉ là hất lên da người quái vật thôi ngay tại mội mội liệu dĩu t h tỉ tinh thần chán nản thì cái kia sơn tiêu đã bắt lấy xe trở tù song s á t tựa hồ muốn đem song s á t xé mở nhìn cái này sơn tiêu hoàn toàn không nhìn mình muốn cứu đi đôi kia sinh đôi hồ l ý thị diệm sương ngặt động hắn một cái đá bay đem sơn tiêu đạp bay ra ngoài phi hành quá trình bên trong thậm chí trực tiếp đụng gãy một cây đại thụ lúc này song bảo thai mới phát hiện bọn hắn cao hứng quá sớm còn có một cái áp giải bọn hắn đi ho ở trước mặt ta cứu người ngươi thật giống như liên thanh t r o hỏi đều không cùng ta đánh đi diệm s ư ơ n g lạc vừa nói một bên chậm rãi từ không gian trong hành trang xuất ra mặt tru sơn tiêu trên mặt ngũ q u a n đều phải chen là một đoàn tấm tiêu ác quỷ một dạng mặt chính hung dữ nhìn hắn chằm chằm một giây sau cái này sơn tiêu dùng cả tay chân hướng phía nó trong mắt ngăn cản nó cứu người bại hoại đánh tới chấp đoán g diệm s ư ơ n g lạc trực tiếp đem phong nguyên tố q u a n trú tại hai chân trực tiếp nên đón tiếp lấy theo khoảng cách càng ngày càng gần sơn tiêu một trưởng vô số dưới bá bám vào phong nguyên tố một đao cấp nhanh nhanh đến xe chở t ù bên trong s o n g bảo thai thậm chí hoàn toàn không thấy rõ một đao kia là khi nào xuất tí tách tí tách máu tươi từ sơn tiêu còn sót lại nửa cái nơi bàn tay không ngừng chạy gian hẹn vào trên mặt đất nó thống khổ nhìn còn sót lại nửa cái bàn tay nhưng nó nhưng không có phát ra thống khổ kêu trên càng không có sợ hãi d i ệ p xương lạc nhìn thoáng qua dưới chân nửa khối bàn tay không khỏi tại nội tâm tán t h ắ n nói cái này sơn tiêu không hổ là sắp thành tinh g i ã thú có được rất mạnh sinh tồn bản năng tại mới vừa trong nháy mắt chiến đấu bên trong cái này sơn tiêu một trường gỗ dưới còn hắn thì canh trừng nguyên tố bám vào tại mặc tru bên trên, một kết quả nó lại tại diệp xương lạc suất đau trong nháy mắt đó cảm thấy tử vong uy hiếp thế là nó trực tiếp lựa chọn sau nhảy mặc dù vẫn còn có chút c h ễ nửa cái bàn tay đều bị trả xuống dưới nhưng hướng tốt phương diện ngẫm lại nếu như nó mới vừa xuất hiện một chút do dự có lẽ cũng không phải là nửa cái bàn tay mà là toàn bộ bàn tay đều bị trả xuống xe chở tù bên trong song bào thai lo lắng hai người bọn họ mặc dù thấy không rõ một đau kia nhưng các nàng cũng từ tình hình chiến đấu bên trong đã nhìn ra đại kim không phải cái thiếu niên này đối thủ bạch hồ thiếu nữ nằm chặt song sát khàn cả giọng hô lớn đại kim Diệp sơn ư g Lạc l tiêu hét lớn một tiếng tại diệp sơn lạc bị âm thanh nhầm ỵ đến phân thần nhất sát cái kia nó chạy lấy đà hai bước sau bỗng nhiên nhảy lên mà mục tiêu chính là xe trở tù bên trong sông vào thai rất hiển nhiên nó cũng ý thức được mình cũng không phải là cái này nhân tộc thiếu niên đối thủ cho nên nó cũng không định chính diện ứng chiến mà là dự định tránh đi diệp xương lạc trực tiếp đi n g h ị cách cứu viện xong bảo thai ngay tại nó rơi xuống xe chở tù trước song thủ bắt lấy xe chở tù vừa muốn đào tàu thì một cái băng lanh âm thanh lại lần nữa tại sau lưng của hắn văng lên ta mới nói người nghĩ cứu người có hay không hỏi qua ta phốc phốc lưới đao phá vỡ ra thị tâm thanh văng lên sơ tiêu tại không có chút nào phòng bị tình h u ố n g dưới bị một đao chém trúng phía sau lưng máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài một đao kia trực tiếp đưa nó phía sau ra thịt chém ra để cho người ta thậm chí có thể nhìn thấy nó xương bả vai cùng xương c u ộ sống sơn tiêu còn muốn dáng chống đỡ lấy đứng thẳng nhưng diệp sương lạc lại là một cước đá vào trên người nó đem nó gạt ngã trên mặt đất xe trở tù bên trong s o n g b à o thai thấy cảnh này đơn giản muốn rách cả mí mắt nhưng tiếp xuống tràng cảnh lại là để các nàng càng thêm không thể nào tiếp thu được chỉ thấy cái kia áp giải các nàng thiếu niên tiêu sư dẫm tại các nàng bạn chơi trên lưng giơ tay chém xuống đem bạn chơi tay chân toàn bộ chặt xuống tới đại kim người cái hôn đàn này đem ngươi bẩn chân từ đại kim trên thân lấy ra nhìn từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi bị đánh thành dạng này bạch hồ thiếu nữ lòng đang dỉ máu ngân hồ thiếu nữ mặc dù không có giống mội, mội dạng này một bên kh nhưng nàng run d ậ y song thủ nhưng cũng bại lộ nàng bối rối nếu như ngươi dám giết đại kim vậy ta phát thể ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi d i ệ p xương lạc nhìn thoáng qua bị dám trong lồng bạch hồ thiếu nữ nàng là không rõ ràng mình cái gì tình cảnh sao đều thành tù nhân thế mà còn dám uy hiếp mình hắn xoay người bắt lấy sơn tiêu đầu sau đó một đào chặt xuống tới phốc phốc d i ệ p xương lạc đem sơn tiêu đầu nâng lên trước mặt nhìn đối phương trận to hai mắt một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng hắn có chút khinh thường cười lạnh nói xem ra ngươi tên xúc sinh này cũng không minh bạch một cái đạo lý đã muốn giết người khác cái kêu hẳn là cũng phải có bị giết rất lộ nói xong cũng tiện tay đưa nó ném đến xe chở tủ trước nhìn mới vừa còn sống sờ sờ bạn chơi đầu mội mội tức giận đến nghiến răng nghiến lợi mà tỉ tỉ tựa hồ khó mà tiếp nhận một màn này trực tiếp thương tâm quá độ hôn mê bất tỉnh nhưng diệp sương lạc mới lười nhác quản hai người kia phản ứng giờ phút này hắn lực chú ý toàn đều tại sơn tiêu trên thân tại sơn tiêu sau khi chết hắn trên thi thể trồi lên một cái màu trắng bảo dương bảo dương phẩm chất chỉ là màu trắng đây rất bình thường dù sao cái này sơn tiêu yếu đáng thương chân chính để diệm sương lạc cảm thấy vui mừng là cái này sơn tiêu phù hợp minh vương tinh đặc hiệu tù hồn tiêu chuẩn mấy đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy xiềng xích tiến nhập sơn tiêu trong thi thể đem sơn tiêu linh hồn kéo vào minh vương tinh bên trong sơn tiêu đại kim linh hồn cầm tù hậu lực lượng thuộc tính một nên linh hồn chỉ lực lượng thuộc tính hai mươi điểm phía dưới h ư u hiệu phải không giữ lại tuân theo có dù sao cũng so không có cường ý nghĩ d i ệ p sương lạc lựa chọn giữ lại đem cái này sơn tiêu linh hồn cầm tù tại minh vương tinh bên trong trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được mình lực lượng đạt được trình độ nhất định tăng cường 16, tự nhiên hơi thở. một ngày nào đó ta sẽ ở đại kim phần mộ trước đưa ngươi từng đao từng đao làm chỉ diệp sương lạc nhìn về phía xe trở tù bên trong một mặt điên cùng bạch hồ thiếu nữ hắn rất ngạc nhiên cái này bạch hồ lấy ở đâu tự tin có thể chạy thoát l i ê n tính nàng có thể chạy thoát là ai cho nàng tự tin có thể giết chết mình nếu như ánh mắt có thể giết người cái kia diệp sương lạc tin tưởng mình sớm đã bị hai cái này hồ ly thiên đao v ạ n quả t ừ n g tận các loại k h ố c hình trên thực tế nếu như không phải sợ giết hai cái này hồ ly sẽ ảnh hưởng mình nhiệm vụ chính tuyến đánh giá hắn giờ phút này liền muốn đưa hai cái này hồ ly xuống dưới bồi cái kia sơ tiêu bất quá tạm thời không có cơ hội giết chết hai cái này hồ ly cũng không đại biểu cho hắn biết một mực nghe đối phương đánh ngươi mới vừa nói muốn tại cái này x u ấ t sinh phần mộ trước đem ta rót xương n ó c thịt đừng suy nghĩ ngươi làm không được nhìn đối phương đem đại kim thi thể kéo tới bên cạnh đống lửa cái này bạch hồ ngay từ đầu còn chưa ý thức được hắn muốn làm gì nhưng khi nàng nhìn thấy d i ệ p xương lạc gò s o n g nhanh cây sau đó đem đại kim thịt đùi mặc ở phía trên đặt ở trên lửa nướng các nàng liền ý thức được đối phương muốn làm cái gì bạch hồ thiếu nữ điên cùng đụng chạm lấy xe trở thủ m i ệ n g bên trong còn không ngừng mắng ngươi đ â y đang chết hốt đản ngươi liền nên xuống địa n g ụ ta muốn giết ngươi không nhìn thẳng một bên cái kia bạch hồ chửi mắng diệm x t ư sau, sau đó t mùi hắn nhẹ nhàng cắn một mụn nhỏ trước mặt thịt nướng hắn trước mắt trong nháy mắt sáng lên ăn ngon ăn thật ngon dù cho không có bất kỳ cái gì đổ gia vị chất thịt lại lạ thường ngon là bởi vì đối phương chính là tinh quái đi qua nhiều năm tu hành chất thịt đều trở nên ngon sao nghĩ đến đây d i ệ p sương lạc nhìn từ trên xuống dưới xe trở tù bên trong hai cái hồ nữ giờ k h ắ c này cho dù là một mực phát ngôn bừa bãi bạch hồ đều không tự dắt đem thân thể co lại thành một đoàn trốn ở trong góc nàng không phải người ngu đối phương ăn đại kim về sau lại có chút hăng hái mà nhìn mình cùng t ỷ t ỷ đối phương là có ý gì đã rõ ràng bất quá rất nhanh d i ệ p sương lạc liền rời đi ánh mắt đây để nàng nhẹ nhàng thở ra nhưng sau đó nàng lại cảm thấy đến phẫn nộ mình thế mà bởi vì đối phương không có ý định giết mình mà cảm thấy may mắn diệm sương lạc thật đáng tiếc đôi này xong bảo thai đều là hình người hã tự nhiên là không thể đi xuống miệng ngay tại hắn nhấm nhác mỹ vị thì h á n thiên phú đột nhiên phát động chúc mừng ngài phát động thành tựu i mỹ thực ra thành tựu i giới thiệu nhấm nháp năm loại đặc biệt mỹ thực trước mắt tiến độ một năm năm loại đặc biệt mỹ thực cái này đặc biệt cũng có chút rộng khắp cái dạng gì mới xem như đặc biệt đâu diệm xương lạc một chút suy tư liền phải ra trong đó một loại đáp án tinh quái dị thú loại này người bình thường ăn không được tự nhiên xem như đặc biệt mỹ thực cái này thành tựu i trước mắt mà nói không cần quá gấp cái thế giới này như vậy nhiều tinh quái luôn có cơ hội lại rét bốn cái ăn uống no đủ về sau diệm xương lạc chuẩn bị mở ra cái tia sơn tiêu tuân gia bảo dương tâm niệm vừa động bảo dương từ từ mở ra trước mắt trong nháy mắt hiện lên trói mắt bạch quang chúc mừng dự bị người chơi thu hoạch được hai điểm tích lũy chúc mừng dự bị người chơi thu hoạch được tự nhiên hơi thở chúc mừng dự bị người chơi thu hoạch được hoàn thu địch tự nhiên hơi thở phẩm chất màu trắng trang bị loại hình g i à i trang bị điều kiện thể chất tám điểm trở lên đặc hiệu tự nhiên chi chiếu cố bị động mỗi giây tự động hồi phục năm điểm sinh mệnh trị chủ động kêu gọi tự nhiên c h i linh trong nháy mắt khôi phục năm trăm điểm sinh mệnh trị tràn ra bộ phận đem hóa thành hậu thuẫn thời gian cùn độ tám giờ hoàn thu địch phẩm chất màu trắng vật phẩm loại hình duy nhất một lần vật、phẩm. sử dụng hạn chế bất kỳ hạn g nào thuộc tính không cao tại 20. hiệu quả thổi lên này địch có thể t r i ệ u hoán một cái toàn thuộc tính cùng người chơi tương đồng g i á thu đánh giá tại một ít thời điểm sử dụng có lẽ sẽ xuất kỳ chế thắng d i ệ p xương lạc rủi rủi con mắt mình hẳn là chuyện vận sao giết một cái nho nhỏ sơn tiêu liền cho mình tốt như vậy trang bị hắn lúc này đem tự nhiên hơi thở trang bị bên trên trong nháy mắt một dòng nước cấm bọc lại toàn thân tự nhiên hơi thở đặc hiệu mỗi dây có thể trở về phục năm điểm sinh bệnh trị tăng thêm phong chi thân thiện mang đến mỗi dây hồi phục hai điểm sinh bệnh trị cả hai tăng theo cấp số cộng có thể cho mình mỗi giây khôi phục bảy điểm sinh mệnh trị mặc dù sinh mệnh trị vô pháp hoàn toàn số liệu hóa nhưng căn cứ công thức tính toán hắn sinh mệnh trị hạn mức cao nhất đại khái chỉ có hai trăm bốn mươi liền khoảng nói một cách khác hiện tại mình vô luận bị thương thành bộ rắn gì chỉ cần còn có một hơi tại như vậy một phút đồng hồ sau liền có thể đẩy m á u phục sinh không thể không nói đây để hắn sinh tồn năng lực cùng đánh lâu giải đấu năng lực đạt được cực lớn tăng cường vừa tiến vào thí luyện thế giới liền thu hoạch được hữu dụng trang bị đây để hắn tâm tình rất tốt mang theo phần này sung sướng tâm tình hắn tựa ở trên cây chậm rãi ngủ thiết đi t ỉ nhẹ nhẹ không không chẳng những có thể lấy dùng phong nguyên tố bám vào tại vũ khí bên trên tiến hành công kích cũng có thể đem phong nguyên tố quán trú tại thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị gia trì tự thân bất quá làm như vậy cũng biết tiêu hao hắn linh lực cũng may trước mắt hắn cũng không có cần tiêu hao linh lực trang bị hoặc là kỹ năng lại lần nữa luyện tập một phen đem phong nguyên tố quán chú thân thể lại luyện tập mấy lần cơ bản đạo pháp hắn có thể cảm giác được luyện tập lại một đoạn thời gian đao thuật nhập môn kỹ năng này hẳn là lại có thể thăng cấp có lẽ là bởi vì kỹ năng đẳng cấp không cao cho nên trước mắt thăng cấp rất dễ dàng luyện qua đao thuật về sau d i ệ p s ư ơ n g lạc lại lần nữa ngồi xuống trên xe ngựa chuẩn bị tiếp tục đi đường trên đường đi vô cùng yên tĩnh tối hôm qua một mực sủa h n g o ạ không chỉ bạch hồ thiếu nữ một đêm trôi qua phản phất biến thành người khác ngoại trừ cái kêu bán độc ánh mắt vẫn như cũ diệm xương lạc cảm thấy rất tốt rất thanh v ề phần bạch hồ thiếu nữ vì sao lại biến thành dạng này hắn cũng không quan tâm liền tính cắn người không gọi là chó lại có thể thế nào cậu nếu là có cắn người ý tứ trực tiếp giết liền tốt cái này bạch hồ vô luận có âm mưu gì hoặc làm nhu đồ hắn đều không để ý dù sao đối phương nếu như chọc tới mình giết đó là cứ như vậy ba người trên đường đi không nói một lời một mực yên lặng đi đường mãi cho đến giữa trưa d i ệ p sương lạc đình chỉ đi đường đem lương khô ném vào xe t r ở tù bên trong mình nhưng l à nhảy xuống xe ngựa tựa ở trên cây xuất ra chuẩn bị kỹ càng đồ ăn đang chuẩn bị nhấm nháp、ừ. một cái gấp rút âm thanh đột nhiên vang lên d i ệ p sương lạc nhìn về phía âm thanh nguồn gốc chỉ thấy một cái cỡ ư bạch mã thiếu niên tới lúc gấp rút gấp rút từ phía sau và tới d i ệ p sương lạc nắm tay đặt ở mặc chu bên trên nếu như đối phương kẻ đến không thiện hắn tùy thời chuẩn bị kỹ càng cùng đánh một trận nhưng cái này cỡ ư bạch mã thiếu niên cũng không có cùng hắn chiến đấu ý tứ hắn dừng ở t r ư ớ c xe ngựa sau đó gấp rút nhảy xuống ngựa coi hắn thấy rõ ràng xe chở tù bên trong s o n g b à o thai thiếu nữ thì xe chở tù bên trong hai nữ cũng thấy rõ ràng người đến bạch hồ thiếu nữ trong nháy mắt quét qua trước đó ngươi cái này không bằng heo chó đồ vật tỉ tỉ cứu ngươi ngươi lại đem chúng ta hại thành dạng này a d i ệ p xương l à c ó chút hăng hái đánh giá thiếu niên đây chính là dẫn đến song bảo thai bị bắt cái kia tiểu dược đồng a bất quá cái này bạch hồ thiếu nữ tại sao lại n ổ i điên chẳng lẽ đây là phá phòng sao bạch cô nương thật xin lỗi là ta hại ngươi dược đồng quỳ dạp xuống đất đầu không ngừng dập đầu trên đất không ra phút chốc liền đã đầu rơi máu chảy ta biết ngươi không phải cố ý nhưng ta mọi người trong nhà đều bởi vì ngươi mà chết cho nên ta hạ ngươi ngân hồ thiếu nữ âm thanh không có bất kỳ cái gì tình cảm b ạ động chỉ có vô tận bình tĩnh cùng bằng lãnh dược đồng chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt máu cùng nước mắt hôn tạp tại hắn trên mặt không khô bên dưới hắn trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm thật xin lỗi bạch cô nương diệm xương lạc lắc đầu đây chính là thân là kẻ yếu b i a i bởi vì nhỏ yếu cho nên các nàng trực tiếp bị xem như vật phẩm trở thành người k h á c định n ọ t thượng vị giả lễ vật hắn lặng lẽ n ắ m chặt trong tay đao hắn không muốn nhấm nháp s o n g bảo thai cùng dược đồng cảm nhận được loại kia cảm giác bất lực cho nên hắn muốn trở nên mạnh hơn trở thành không có người có thể chi phối không người nào dám trêu chọc ờ giả diệm xương lạc ở trong lòng âm thầm hạ quy hắn chậm rãi đứng người lên sau đó hướng phía diệp s ư ơ n g lạc phương hướng lại lần nữa quỳ xuống tiêu h sư đại nhân thỉnh cho phép ta cùng ngài đồng hành cùng ta đồng hành diệp s ư ơ n g lạc ánh mắt dừng lại tại dược đồng trên thân thuần minh hỏi cho ta một cái đồng ý lý do ta mấy năm nay làm thuốc đồng để giành được một chút tích xúc lại thêm trước đây không lâu sư phó phân cho ta một chút tiền thưởng số tiền này thêm lên có tám trăm l ư ợ n g b ạ c khoảng ta nguyện ý đem những này toàn bộ giao cho đại nhân cái thế giới này tiền tệ bị giảm giá trị rất lợi hại phải không làm sao một cái dược đồng đều có thể xuất ra như vậy nhiều bất quá diệp s ư ơ n g lạc ngược lại là nghiêm túc suy tư lên cái thế giới này tiền tệ với hắn mà nói hẳn không có quá lớn ý nghĩa nhưng nói không chừng sẽ c ầ n đâu Tốt, ta ố t t đồng ý ngươi đi theo ta bất quá ta cũng có một điều kiện ngươi phụ trách chiếu cố hai người bọn họ ta thật sự là không muốn cho các nàng m ớ m nước q u ị lương nhìn nàng nhóm hai s á t mặt Tốt, ta ố t t đáp ứng tiêu sư đại nhân dựng đ ô n g một lời đáp ứng sau đó từ trong quần áo lấy ra một tờ ngân phiếu một mực cung kính đưa cho diệp s ư ơ n g lạc diệp s ư ơ n g lạc tiếp nhận ngân phiếu sau nhìn như không thèm để ý chút nào bỏ vào trong quần áo thực tế trực tiếp thu vào không gian trong ba lô Lại đuổi đến đến tiểu ư đường, một đoàn người cuối cùng chỉnh buổi tối đốn đi ra rừng tây, đi tới thời i rừng trên đường lớn đ ra tây, ở m lâm một mặt dược Diệp người, cười. Lạc đồng đi định tinh thần lặng Sơn bên nọt lẽ tới t i nụ ể sư đại nhân phía trước đó là thiên nam sơn mạch chúng ta muốn hay không chuẩn bị đường vòng mà đi d i ệ p sương lạc ngước mắt nhìn về phía lâm tinh thần không nói gì nhưng lâm tinh thần lại bị hăn khí chẳng trong nháy mắt chấn trụ cút bít giải thích nói tiểu sư đại nhân ta không phải xem thường ai, chỉ là thiên nam sơn mạch nạn trộm cắp hung hăng n g n g ngược nếu như không đường vòng mà đi ta sợ ngoài ý muốn nổi lên diệm sương lạc còn chưa kịp nói chuyện A ta, ta, ta cảm thấy thiên n nam sơn mạch bên kia thổ phỉ sơn tặc thật sự là nhiều lắm rõ ràng đương kim bệ hạ đã sớm có thể phái binh tiêu diện nhưng lại một mực không làm cái này thật sự là càng nói thanh âm càng nhỏ bởi vì hắn biết dạng này chỉ trích đương kim hoàng đế bệ hạ chính là tội chết nhưng hắn thấy diệp xương lạc sắc mặt như thường không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn rất sợ hai cái này nhìn lên đến so với hắn còn nhỏ một hai tuổi thiếu niên dù sao hắn đi theo lão sư làm nghề y cứu người tự nhiên cũng đã gặp không ít giang hồ bên trên cường nhân cao thủ tự nhiên biết một người rết qua người c ũ n g chưa từng rết người đang giận trên sân khác nhau ở chỗ nào cho nên hắn tại cùng đối phương lúc nói chuyện vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí khách khí sợ sơ ý một chút chọc tới đối phương không cao hứng đối phương trực tiếp làm thì mình nhưng diệp sương lạc cũng không, thèm để ý đối phương nói, hắn cũng không phải cái thế giới này dân bản địa ở sâu trong nội tâm không có cái gì trung tâm ái quốc tư tưởng hắn kinh ngạc nhìn trước mặt nhiệm vụ bảng Ánh m ắ t có chút c thần xuất h i nhánh nhiệm vụ, lấy ế thiên c ó c ngăn ệ thiệu, m vụ giới i t h nam sơn mạch bên trong bạch n trộm n hăng g cốt đại l ư ợ n h phị sớm ơ n tặc c h đã chất thành một tòa núi cao vô số vong hồn đoán linh hàng đêm teo gen lại không chiếm được cứu rỗi đối mặt ác ngươi chỉ có so với hắn càng ác đã bọn hắn ưa thích s á t lục vậy liền để bọn hắn trở thành ngươi s á t lục thị nghiến bên trong một thành viên người dùng tuyệt đối bạo lực cùng s á t lục đến ngăn cản bọn hắn s á t lục nhiệm vụ hoàn thành thấp nhất điều kiện chỉ ít đánh giết một nghìn sơ tặc chỉ ít chém giết mười sáu ngày vương một trong nhiệm vụ ban thưởng xem người chơi chém giết sơn tặc số lượng mà địch ra không thể không nói cái nhiệm vụ này rất khó là hắn rất khó tìm đến biện pháp giải quyết khó khăn thấp nhất hoàn thành điều kiện đều là chỉ ít đánh giết một nghìn tên sơn tặc đó là một nghìn tên sơn tặc a mình cũng sẽ không quần công kỹ năng chỉ có thể từng bước từng bước chặt đừng nói là một nghìn người một nghìn đầu heo không có chút nào chống cự để mình giết mình đều phải giết nửa ngày a d i ệ p xương lạc lắc đầu trò chơi hệ thống thật đúng là để ý mình thế mà tuyên bố dạng này chi nhánh nhiệm vụ hắn nhìn cách đó không xa kéo dài không ngừng nguy nga hiểm trở thiên nam s ơ n mạch đến cùng muốn hay không đi vào đâu hắn có chút xoắn suýt hắn cũng sẽ không quên mình còn có nhiệm vụ chính tuyến trong người vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý mới làm trễ mãi nhiệm vụ chính tuyến sẽ không tốt nghĩ được như vậy hắn mở miệng hỏi lâm tinh thần hoàng đế đại thọ còn có mấy ngày qua lấy lâm tinh thần nghe được d i ệ p sương lạc đặt câu hỏi vội vàng trả lời hôm nay đã là mùng bốn vậy hạ thọ yến là tại mười chín còn có nửa tháng khoảng a nửa tháng a d i ệ p sương lạc lâm vào thật lâu chờ mặc lâm tinh thần nhìn thấy hắn cái dạng này lặng lẽ thối lui đến một bên không dám tùy ý quấy dày hô quy củ cũ d i ệ p sương lạc từ không gian ba lô xuất ra một cái tiền su đây là hắn đã chết lao phụ thân lưu cho hắn hắn đem tiền su ném đến giữa không trung bắt đầu nhớ lại năm đó phụ thân nói cho hắn biết nói a rơi xu nếu như về sau gặp phải lưỡng nan vô pháp quyết định sự t ì n h không bằng ném cái tiền su a không phải là bởi vì nó có thể giúp ngươi làm ra chính xác lựa chọn mà là bởi vì tại ngươi quăng lên nó trong n y mắt ngươi nội tâm liền đã có đ á án diệm s ư ơ n g lạc đống nhiên đưa tay bắt lấy rơi xuống tiền su ánh mắt bên trong trần trờ cùng mê mang đã quét sạch sành xanh, xanh nếu như ở chỗ này do dự không dám tiếp nhận khiêu chiến còn có cái gì tư cách nói muốn làm một tên có thể chúa t ể chính mình vận mệnh cờ ư n giả g mặc dù đã hạ quyết tâm muốn làm cái này chi nhánh nhiệm vụ nhưng hắn cũng sẽ không không quan tâm xông đi vào ít nhất cũng phải chức giải một chút tình huống nghĩ đến đây hắn bắt đầu tìm kiếm lên lâm tinh thần thân ảnh đối phương đã khuyên mình đường vòng mà đi như vậy hiển nhiên hắn biết bên trong là tình huống như thế nào bạch cô đ ư ơ n g đây là ta thu thập hạt xương ngươi uống nhanh đ i ể m a lâm tinh thần đem một cái đổ đầy hạ xương hồ lô đưa đến xe trở tù bên trong không đợi ngân hồ thiếu nữ hành động bạch hồ thiếu nữ nắm lên hồ lô đông nhiên ném ra ngoài lan ai muốn ngươi thu thập nước bẩn ta hận không thể uống ngươi máu ăn ngươi thịt lâm tinh thần biết các nàng hai cái từ nhỏ tại giữa rừng núi lớn lên t h ử nhỏ chính là uống h ạ xương ăn trái cây lớn lên hắn thấy xong bảo thai một ngày không có uống nước một bộ buồn ba hiệu chuyên môn trèo cao leo thấp một canh giờ mới góp nhặt như vậy một hồ lô hạt xương kết quả thu thập hai giờ đổ nào chỉ cần ba giây lâm tinh thần cười khổ nhặt lên hồ lô đem bên trong hạt xương ngược lại sạch sẽ sau đó đối xe chở tù bên trong s o n g bảo thai nói ra bạch cô nương bạch nhị tiểu thư các ngươi đã một ngày không uống nước một mực không uống nước không thể được mới vừa bạch nhị tiểu thư nhắc nhở ta chắc hẳn hai vị đối với hà xương đã không có hứng thú hai vị hiện tại muốn nhất uống chắc là ta mau à. nghe được lâm tinh thần nói xe chở tù bên trong nhắm chặt hai mắt ngân hồ thiếu nữ mở c h o n mắt sau đó nàng liền mắt thấy lâm tinh thần dùng e o ở giữa dao găm b ạ c h phá cánh tay để mình d ọ t máu vào trong hồ lô cách đó không xa toàn bộ hành trình mắt thấy diệm xương lạc sắc mặt phức tạp hắn thật sự là không biết như thế nào đánh giá bởi vì c ắ t vết thương không nhỏ lưu máu rất nhanh liền tràn đẩy một hồ lô khi lâm tinh thần đem hồ lô lại lần nữa đưa vào xe trở tù bên trong lần này bạch hồ thiếu nữ không tiếp tục lập tức đem hồ lô đ ổ n h à o mà là không kịp chờ đợi đem hồ lô cầm lấy từng ngụm từng búm vào bởi vì quá mức sốt ruột thậm chí còn có một ít máu tươi theo nàng môi chậm rãi chạy xuống、uống、đại khái một nửa thì bạch dùng ánh mắt hỏi thăm một bên tỷ tỷ khi thấy tỷ tỷ lắc đầu về sau nàng liền tiếp tục uống lên máu tươi d i ệ p xương lạc nguyên bản cảm thấy bạch hồ thiếu nữ chỉ biết mỗi ngày đánh pháo miệng kết quả đối phương lại còn nói đến làm đến nói muốn uống cựu nhân máu liền uống cựu nhân máu máu người như vậy thành thật thua thiệt nàng có thể uống đến xuống dưới b ấ t quá nàng dù sao cũng là nhân loại cùng g i ã thu có lai、like, nói không trừng vị rác đặc biệt cảm thấy rất dễ uống đâu lâm tinh thần thấy mình máu đều bị bạch hồ thiếu nữ uống có chút nóng này bạch cô nương ngươi cũng nhờ uống ít một chút đi nếu không, ta sợ thân thể nhịn không, được. không cần ta uống cái kia tiêu sư cho chúng ta nước là có thể lâm tinh thần còn muốn nói tiếp cái gì nhưng diệp sương lạc lúc này mở miệng gọi hắn quá khứ hắn chỉ có thể đi trước đứng tại diệp sương lạc trước người lâm tinh thần khẩn trương nhìn ngồi tại trước đống lửa thiếu niên thiếu niên bàn tay khoác lên trên đùi ngón tay có tiết tấu đập đầu gối mới vừa ta hỏi ngươi ngươi là như thế nào đối đãi nạn trộm cướp ngươi trả lời coi như không tệ như vậy hiện tại ngươi lại nói một cái thiên nam bên trong dãy núi là tình huống như thế nào、à? ngài là tiêu sư thiên nam sơn mạch là tình huống như thế nào ngài hẳn là sò、so、ta hiểu rõ hơn đi tại sao phải hỏi ta đâu lời này vừa ra miệm h ắ n liền hối hận đối phương đã hỏi hắn thành th thế mà còn dám hỏi lại d i ệ p sương l à không nói gì ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn trong chấp nhóm này lâm tinh thần cảm thấy nguy hiểm k h í t ứ c thế là hắn lập tức ốn nắn mình sai lầm mở miệng nói ra bất quá đã ngại để ta nói vậy ta liền nói một cái ta hiểu rõ tình huống a sau đó hắn vội vàng ngồi sụp xuống, xuống hắn cũng không dám để cái thiếu niên này tiêu sư một mực nước g đầu nhìn lên mình thiên n a m bên trong dãy núi nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược phe phái lâm lập nhưng chân chính nói chuyện chỉ có mười sáu vị đương g a bọn hắn cũng bị giang hồ bên trên sưng là mười sáu ngày vương nghe nói mười sáu ngày vương cái cá nhân cao mã đại mặt xanh vàng ba đầu sáu tay ngừng d i ệ p s ư ơ n g lạc trực tiếp mở miệng đánh gãy lâm tinh thần nói hắn một mặt hoài nghi nhìn đối phương ngươi xác định bọn hắn toàn đều ba đầu sáu tay mặt xanh nanh vàng bị d i ệ p s ư ơ n g lạc như vậy một chất vấn lâm tinh thần cũng không dám khẳng định ấp úng nói ra ách giang hồ truyền văn là như thế này giang hồ truyền văn nha vậy xem ra có độ tin cậy cũng liền như vậy đi bất quá cũng không thể hoàn toàn không tin vạn nhất đối phương thật ba đầu sáu tay mặt xanh nanh vàng đâu vẫn là phải làm cho tốt chuẩn bị diệm xương lạc đánh đầu gối tiết tấu dần dần biến nhanh mở miệng lần nữa hỏi ngày đó nam sơn mạch bên trong có chừng bao nhiều sơ tặc cái này ngươi biết không ách không rõ lắm dù sao hàng năm đều có không có cơm ăn hoặc là phạm tội chạy đến đi có chừng mấy vạn à. nghe được cái số này diệp s ư ơ n g lạc trầm mặc mặc dù hắn nhìn thấy thấp nhất hoàn thành điều kiện đều cần giết một nghìn tên sơn tặc thì hắn liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng chân chính nghe được cái số này hắn vẫn là trầm mặc hắn bỗng nhiên h i ể u thành cái gì lâm tinh thần nâng lên thiên nam bên trong dãy núi nạn trộm c ự p thì sẽ đối với hoàng đế có chút bất mãn mấy vạn sơ tặc mấy vạn kẻ liệu mạng a cái hoàng đế này là làm sao yên tâm để bọn hắn một mực như vậy lớn mạnh phát triển liên quan tới xử lý như thế nào tiên h nam sơn mạch bên trong sư tặc diệp sương lạc đang không ngừng suy nghĩ đầu tiên cường công khẳng định là không được trước mắt hắn đến nói còn không có mạnh như vậy chiến lược chốc lát lâm vào chiến thuật b i ể n người hắn biết bị tươi sống kéo chết như vậy thì chỉ có dùng trí diệp sương lạc tại trong đầu phi tốc tự hỏi đối sách không hề đứt đoạn mô phỏng diễn luyện cuối cùng hắn đột nhiên linh quang trật lóe nghĩ đến một cái biện pháp hạ đầu trong đầu có ý nghĩ này về sau hắn lập tức không kịp chờ đợi hỏi thăm một bên lâm tinh thần ngươi mới vừa nói đường vòng mà đi vây quanh đi đâu lâm tinh thần nghe vậy nhẹ nhàng thở ra mới vừa cái thiếu niên này tiêu sư đột nhiên v ấ n thiên nam sơn mạch tình huống hắn còn tưởng rằng đối phương bởi vì tuổi còn nhỏ cho nên chính nghĩa tâm bạo dạng muốn giết vào thiên nam sơn mạch thay trời hành đạo xem ra đối phương cũng không đốc biết làm theo khả năng sẽ không vô cớ muốn chết nghĩ được như vậy hắn lập tức từ trong bao tìm ra bản đồ sau đó trải trên mặt đất cho diệp xương lạc tại trên địa đồ chỉ đi ra tiêu sư đại nhân chúng ta hiện tại là ở chỗ này nếu như muốn tránh đi thiên nam sơn mạch cũng chỉ có thể từ phía tây đi vòng qua lâm tinh thần ngón tay tại trên địa đồ từng cái vị trí du tàu đột nhiên diệm xương lạc ngón tay bỗng nhiên điệm tại trên địa đồ một vị trí nào đó. hỏi từ phía tây đi vòng qua cách đó không xa có một cái chấn nhỏ thật sao đúng có một cái chấn nhỏ chúng ta ngày mai sớm một chút xuất phát ở giữa không nghỉ ngơi một đường phi nước đại nói đại khái t r ạ n g vạng tối liền có thể tới đó đến lúc đó chúng ta cũng có thể chỉnh đốn một cái d i ệ p xương lạc c ư ờ i một tiếng k h o á t tay áo ra hiệu lâm tinh thần có thể lùi xuống lâm tinh thần tự nhiên là cầu còn không được lập tức đi vào một bên chuẩn bị nghỉ ngơi không biết qua bao lâu d i ệ p xương lạc bên thay chuyển đến từng trận rất nhỏ từ ngáy âm thanh nguồn gốc chính là lâm tinh thần hắn ở trong lòng yên lặng thở dài đây chính là cảm giác lực cường đại ngũ g i á c nhạy cảm chỗ xấu hắn ngủ không được cũng không phải là bị làm cho ngủ không được mà là có chút tâm phiền ý loạn vô luận như thế nào cũng ngủ không được một đêm này rất dài với hắn mà nói nhất định là một cái đêm không ngủ đây dài ràng r ặ c một đêm cuối cùng vẫn đi qua lâm tinh thần mở mắt ra lập tức liền thấy được ngay phía trước thiếu niên kia tựa ở trên t â y ánh mắt công bằng dừng lại trên người mình sớm buổi sáng tốt lành ngài tỉnh đủ sớm nha diệm sương là không có b ố n nắn đối phương càng không có giải thích nói mình một đêm không ngủ chuyện này hắng tới lên lâm tinh thần ngựa chỉ để lại một câu cùng lên đến lâm tinh thần thật cũng không nói thêm cái gì thay diệp sương lạc người đánh xe trước vị mang theo đằng sau xe chở tù bên trong s o n g bảo thai đi theo trên đường đi diệp sương lạc đều đang giục ngựa phi nước đại cuối cùng lúc chạm vạng tối chạy tới tiểu trấn v ề phần lâm tinh thần cùng xe chở tù bên trong s o n g bảo thai nhưng là bị xa xa nhét vào đằng sau cứ việc để bọn hắn thoát ly mình phạm vi tầm mắt nhưng diệp sương lạc cũng không lo lắng lâm tinh thần là cái người thông minh hắn có phụ mẫu có người nhà cùng lên đến đưa đôi kia sinh đôi cuối cùng đoạn đường là hắn cuối cùng có thể làm chuyện nghĩ đến vẫn là t r ư ớ công làm c h tử nhìn lên đến thân thể khỏe mạnh không hề giống có bệnh bộ dáng không phải là thay người nhà hoặc là bằng hưu đến mức thuốc nói lời này là một người mặc trường quái xem ra cũng liền ba mươi nhiều tuổi trung n h ê n nhân trung n h ê n nhân trên mặt còn mang theo một vệ hiền lành nụ cười để cho người ta nhìn thấy liền không nhịn được rỡ xuống tâm phòng d i ệ p xương lạc cũng không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề nói ra tiên h sinh nơi này có thể có độc dược trung n h ê n nhân, nhân khen h ư mày hơi có chút không vui hỏi không biết công tử là có ý gì mặt chữ ý tứ không biết tiên h sinh nơi này có không có có thể khiến người ta xuyên ruột phá bụng bị mất mạng tại chỗ độc dược h ừ trung n h ê n nhân bất mãn hử lạnh một tiếng sắp mặt trong nháy mắt âm chầm xuống Ta chỗ này là chị bệnh cứu người tiết mổ mặc dù không tính là cái gì đương thời danh ý n h ĩ nhưng cũng sẽ không bán hại người đ ộ c dược công tử vẫn là mời trở về đi d i ệ p sương lạc có thể cảm giác được đối phương tại k i ể m chế l ử a giận đối phương hiện tại liền như là một cái thùng thuốc nổ một điểm liền nổ chị bệnh cứu người a như vậy xin hỏi tiên sinh một ngày có thể cứu mấy người nghe được d i ệ p sương l à nói tiết đại phu sắc mặt càng thêm âm trầm hắn lạnh lùng hồi đáp tiết mổ mặc dù học nghệ không tinh nhưng cũng biết do thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ nếu như khả năng tiết mổ hy vọng vĩnh viễn đừng có người đến trong tiệm ta làm sao lại đi tính mỗi ngày sẽ cứu mấy người rất đối phương không muốn cũng không muốn đi tính đáp án này diệp sương lạc cười khẽ một tiếng nhìn thẳng đối phương con mắt mỗi chữ mỗi câu nói ra tiên sinh như n g biết cách đó không xa có một tòa thiên nam sơn mạch bên trong có hết mấy vạn việc gác bất tận sơn tặc thổ phỉ tiết mỗi ở chỗ này mở nhiều năm cửa hàng tự nhiên biết thiên nam sơn mạch lâu dài náo phỉ người nghĩ biểu đạt cái gì thấy tiết đại phu đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa diệp sương lạc cười lạnh nói như vậy tiên sinh hẳn là cũng rõ ràng bọn hắn mỗi một cái đều là tội ác trồng chất thế hệ dạng người này có nên hay không chết đối mặt diệp s ư ơ n g lạc ném đi ra vấn đề tiết bác sĩ sửng sốt một chút sau đó cấp ra khẳng định trả lời đây là khẳng định bọn hắn tội ác dù là chết m ộ ư ơ i lần đều xem như khoan hồng độ lượng nghe được khẳng định trả lời diệp s ư ơ n g lạc khỏe miệng có chút dâng lên cất cao giọng nói không biết tiên sinh có biết hay không một câu s á t sinh là hộ sinh c h ả n g h i ệ p không phải c h ả người thiên nam sơn mạch bên trong đều là đáng chết chi nhân bọn hắn sống sót sẽ có rất nhiều người bởi vì bọn hắn mà chết ta đem những n à y người đáng chết rét có tính không là đang cứu người không thể không nói diệp xương lạc lời nói này đem tiết đại phu nói đến á khẩu không trả lời được Thấy đối phương đối đã giao một lát ê n tiếp tục g p bách nói. i ê n sau hắn c tự hồ cuối cùng hạ quyết tâm đem tiệm thuốc đại môn đóng lại đối với diệm sương lạc làm một cái mời thủ thế công tử mời vào bên trong chúng ta đến u ù n g trong nói chuyện d i ệ p s ư ơ n g lạc tự nhiên là vui vẻ đáp ứng đi vào buồng trong về sau tiết đại phu nghiêm túc nhìn hắn phảng phất muốn nhìn xuyên hắn đối với cái này d i ệ p s ư ơ n g lạc tự nhiên là không sợ hai chút nào cùng hắn đối mặt không biết qua bao lâu tiết đại phu chủ động rời đi ánh mắt sau đó liền nghe hắn chậm rãi nói ra công tử muốn cho người xuyên ruột p h á bụng lập tức chết độc dược r a chỗ này là không có bất quá tiết đại phu đứng dậy mở ra một cái cái hòng thuốc sau đó cẩn thận từng ly từng tý xuất ra một bao dược phấn đây là tiết mỗ trong lúc rảnh rỗi nghiên cứu g a thuốc tê người bình thường chỉ cần ngửi được liền sẽ tư chi bùn dùn toàn th nếu như liều thuốc đầy đủ người được người sẽ té xịu thậm chí chết mất cho dù là võ công cao cường nội lực cao thâm mạc chắc cao thủ cũng chỉ có thể ngăn cản một hai tiết đại phu đem đây túi d ư ợ c phấn đưa cho diệp s ư ơ n g lạc hắn đưa tay vừa muốn lấy tới lại phát hiện tiết đại phu như cũ gắt gao nắm lấy đây túi d ư ợ c phấn không muốn bung ô tay tiết m ỗ sống bốn mươi sáu năm gặp qua rất nhiều người như ngươi n g ta nhìn không thấu ta chỉ cầu ngươi một sự kiện tận lực giết nhiều mấy cái thiên nam sơn mạch tạp phỉ nói xong lời này hắn buông lỏng ra đây túi rượu phấn diệm xương lạc trước mắt cũng trầm trầm xuất hiện đây túi rượu phấn tin tức kẽ tiết nam tinh đặc chế thuốc tê hiệu quả. thể chất thấp hơn sáu điểm người được sau sẽ cưỡng chế hôn mê thể chất thấp hơn tám điểm người được về sau sẽ tứ chi bổn dùn mất đi năng lực chống cự điểm nội lực cao hơn hai nghìn có thể miễn dịch nên vật phẩm giới thiệu nên vật phẩm vì trường sinh đường lão bản tiết nam tinh nghiên cứu ra ngay từ đầu hắn chỉ là vì giảm ít bệnh nhân thống khổ cho nên dùng nên vật phẩm đem bệnh nhân mê đi nhưng chốc lát liều thuốc quá nhiều bệnh nhân liền sẽ có nguy hiểm tính mạng cho nên liều thuốc nắm chắc rất mấu chốt tiết đại phu ta cũng cầu ngươi một chuyện có thể chứ công tử mời nói đem ngươi trong tay tất cả loại thuốc này phấn đều cho ta chương lão lưu ngươi nói các huynh đệ khác ở bên trong ă n thịt uống rượu người ta huynh đệ lại muốn ở chỗ này đứng gác đây công bằng sao muốn ta nói lý sáu ngón hắn đó là chuyện b ẽ xé ra to nào có không biết sống chết dám đến chúng ta thiên nam sơn mạch muốn chết trung niên nam nhân khen h ữ mày khẩn trương quan sát bốn phía một cái xác định không có người thứ ba sau khi nghe được quát lớn tiểu tử ngươi không muốn sống có đúng không lại dám gọi thẳng lục đương ra đại danh để hắn lao nhân ra nghe được đầu lưỡi đều cho n g ư ơ i rút ra thanh niên đối với trung niên nam nhân cảnh cáo chẳng hề để ý khoác tay á o nói ra đây chẳng phải chúng ta hai người sao đoán chừng những người khác sớm tại bên trong chơi này thảo n g ư ơ i thật đừng nói chúng ta đương ra đó là sẽ chơi lần này mang cho sơn nữ nhân một cái so một cái non nhất là dẫn đầu cái kia cái kia eo nhỏ cái mông nhỏ t ê bóp đều có thể bóp ra nước đến thanh niên nhắm mắt lại một mặt say mê bộ dáng ngón tay d i ữ a không trung bên trên bóp bóp đây hẹn mọn bộ dáng lập tức đưa tới trung niên nam nhân xem thưởng nhưng nghĩ tới cái kia như là cây đào mật chín xinh đẹp nữ nhân hắn cũng không khỏi đến sinh lòng gợn sóng tiểu tử ngươi đừng có đón bỏ loại kia mỹ nhân chỉ có mười sáu vị đương gia có tư cách vật dụng chúng ta vẫn là hào đứng gác nói không chừng vị nào đương ra một cao hứng cũng thưởng chúng ta cái nương môn chơi đ ù a nói xong trung niên nhân dừng một chút tiếp tục chấn an nói tiểu tử ngươi đừng cả ngày như vậy khỉ gấp thứ đương ra nói lần này đến hội ngay cả làm ba ngày ngày mai cũng không phải là ngươi ta đứng gác chúng ta cũng có thể đi vào uống từng ngụm lớn rượu ăn miếng t h ị t bự bọn hắn hai cái nói chuyện s á c thực sẽ không bị những người khác nghe được những lời này chỉ biết theo gió tắn đi một bên khác gió nhẹ thổi qua d i ệ p xương lạc trong đầu không khỏi xuất hiện một cái hình ảnh hai cái đang tại đứng các người bọn hắn tựa hồ muốn nói lấy cái gì ba ngày đến hội xinh đẹp nữ nhân một lát sau hắn mới tiêu hóa xong những tin tức này hắn trong lòng cũng có một chút hiểu ra gió là hắn đồng bạn cho nên tại hắn gặp phải khốn cảnh thời điểm sẽ an ủi hắn cũng sẽ đem hết khả năng trợ giúp hắn nếu như nói dòm bị thế giới phong là ôn nhu tỉ tỉ sẽ an ủi hắn thương tích như vậy cái thế giới này phong phảng phất như là có thể cùng hắn kể vai chiến đấu chiến hữu sẽ vì hắn sông pha chiến đấu cũng sẽ vì hắn bày mưu tinh kế lại thêm hắn cảm giác thuộc tính vốn là so với thường nhân cao nhiều cho nên tự nhiên có thể tiếp thu được những người khác không nhìn thấy nghe không được đồ vật ngươi kỹ năng phong chi thân thiện đã thăng cấp kỹ năng hiệu quả đã nâng cao trước mắt hiệu quả là phong nguyên tố kháng tính hai mươi lăm m ư ơ i mỗi giây hồi phục bốn hai điểm sinh mệnh trị kỹ năng thăng cấp về sau hắn có thể cảm giác được mình có thể điều khiển phong nguyên tố rất rõ ràng tăng lên với lại hắn tựa hồ có thể mơ hồ cảm giác được phong lưu động cùng phương hướng cảm thụ được trong không khí phong lưu động hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ hắn hiện tại mặc dù không cách nào điều khiển cuồng phong nhưng hắn lại có thể cảm giác được hứng gió nói một cách khác hắn chỉ cần tìm được phù hợp thời cơ rơi vai suất dược phấn phong tự nhiên sẽ đem dược phấn đưa đến thiên nam sơn mạch bên trong ý nghĩ này có thể sưng điên cuồng nhưng hắn lại nhớ thử một lần dù là thất bại cũng không quan hệ diệm sương lạc gọi ra kỹ năng bảng nhìn độc chiếm một tờ truyền thuyết cấp bị động binh chủ từ thu hoạch được về sau hắn còn không có chân chính khảo nghiệm qua cái này kỹ năng huy năng nếu như độc chết sơn tặc kế hoạch thất bại vậy hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh du kích chiến đến trầm rãi gom góp một người ngày thứ hai hoàng hôn diệm sương lạc ngồi tại khách sạn gian phòng bên trong xuyên t h ấ u qua cửa sổ nhìn phương xa gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua phản phất là đang nhắc nhở hắn nên hành động đi xuống lâu khách sạn hậu viện lầm tinh thần đang cùng xong bảo thai nói gì đó hắn nhàn nhịn thoan qua hắn đại khái có thể đoán được đôi kia sinh đôi đang nói cái gì. lại lần nữa cưới lên lâm tinh thần đưa tới con ngựa kia hắn thẳng t ắ p hướng phía thiên nam sơn mạch phương hướng buôn tập tới có lẽ là bởi vì quá lâu không người nào dám tiến vào thiên nam sơn mạch hắn cứ như vậy thông suốt đi tới thiên nam sơn mạch bên trong thậm chí bỏ tới một ngọn núi đỉnh núi đứng tại đỉnh núi hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên nơi xa tòa kia có thể tính được là thiên nam sơn mạch trung tâm nhất cũng là vị trí tốt nhất sân phong hắn thị lực để hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tại này tòa đỉnh núi đỉnh có một tòa sơn trại bên trong lúc này đang tại vừa múa vừa hát không có lẽ càng phải nói đó là một cái thành nhỏ bởi vì bên trong lúc này có hắn hít một hơi thật sâu đem không gian bên trong túi đeo lưng m ư ờ i bao tải dược phấn xuất ra đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi thời cơ đến d ầ m d ầ m cuốn phong thổi qua lá cây âm thanh truyền vào trong thai gió nổi lên ngay tại lúc này d i ệ p sương lạc đem hai bao tải dược phấn toàn bộ rơi vãi đến không trung những thuốc này phấn theo gió phiêu tán rất nhanh liền đi tới đang tại yến hội trong sân trại lúc này bọn sơn tặc còn không có phát giác được nguy hiểm đến bọn hắn vẫn tại ăn thịt uống rượu thậm chí thảo luận tiếp xuống nên đi chỗ nào cướp bóc cấp phú tế bẩn dù sao bọn hắn đều cần đoạt người khác khẳng định thuộc về nhà khó cho nên đo đây rất hợp lý ngay tại những ngày bọn sơn tặc mơ ngộng tốt đẹp tương lai một bộ phận sơn tặc lại cảm giác thân thể càng ngày càng nặng lệch cạch đây là bầu rượu dứt xuống đất âm thanh dấm đây là người ngã xuống âm thanh theo người đầu tiên ngã xuống về sau những người khác liền giống bị đánh trúng bô linh đồng dạng một cái tiếp một cái đi theo ngã xuống lúc này hoàn toàn thanh tỉnh đều đã cảm giác được không được bình thường mấy vị đương ra tại chỗ v ậ t công lại phát hiện nội lực tốc độ chạy đều trở nên vô cùng chậm rãi bọn hắn quá sợ hãi đây là trúng độc một cái ngực săm bạch hổ nam nhân vô bàn lên hướng phía ngồi tại mình bên trái một người đầu chọc nam nhân giận g ữ hét h lần này món ăn cùng nữ nhân đều là n g ư ơ i chuẩn bị có phải hay không là n g ư ơ i muốn hại lao tử người đàn ông đầu trọc tự nhiên là không cam lòng yếu thế đồng dạng giống lên trở về thả ngươi nương cái rắm l â m lão ngũ ngươi thiếu ngậm m á u phương người lao tử cũng trúng độc đều chớ ồn ào một cái ngồi tại chủ vị xem bộ dáng là đại ca độc nhãn nam nhân kêu dừng hai người cãi lộn hắn mặt tâm trầm nói ra đã bao nhiêu năm bao nhiêu năm không người nào dám trêu chọc chúng ta xem ra giang hồ bên trên đã quên chúng ta mười sáu ngày vương uy danh hiến hách một đám sư tặc cũng dám nói mình có uy danh hiến hách ta xem là tiếng xấu chuyển xa xú danh chiêu lê a nghe được lần này trào phú nói mười sáu vị sơn tặc đầu mục n h a o n h a o nhìn về phía âm thanh nguồn gốc bọn hắn ngược lại muốn xem xem là ai dám có như vậy đại l á gan chỉ thấy một người mặc kỳ trang dị phục trong tay dẫn theo một thanh trường đao màu đen thiếu niên chính chậm dại hướng bọn họ đi tới đi đến chính giữa vị trí thì thiếu niên ánh mắt đảo qua mười sáu ngày vương chung mỗi một vị sau đó nghiêng đầu một chút đột nhiên cười nói các người đó là mười sáu ngày vương cũng không có ba đầu sau tay mặt xanh nanh vàng sao sơn tặc các đầu mục nhìn thiếu niên ánh mắt tràn đầy c ứ u hận bọn hắn mới vừa trúng độc cái thiếu niên này liền đi tiến chỉ cần không phải đồ đẩ khẳng định là cái thiếu niên này cho bọn hắn hạ độc nhưng bọn hắn thật c h ă m mối vẫn không có c á c h giải đối phương đến cùng là làm sao hạ độc nguồn nước đồ ăn bọn hắn đều đã cẩn thận kiểm tra qua khẳng định là không có vấn đề l i ê n tại bọn hắn suy nghĩ đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề thì diệp s ư ơ n g lạc âm thanh lại lần nữa tại toàn bộ t r o n g sơn trại vang lên trách không được ngươi gọi lý sáu ngón n g u y ê n lai、like、ngươi thật có sáu cái ngón tay nha chương hai mươi phong phú nhiệm vụ ban thưởng họ lý náo loạn đường à y là ngươi cùng tiểu tử này nội ứng ngoại hợp đúng không diệp xương lạc mới vừa nói dứt lời hồ lao tứ liền lại vỗ bắn lên liền ngay cả lão đại bọn họ ca độc nhãn nam đều có chút sắc mặt ưu ám lạnh lùng nhìn hắn nói ra lão lục ngươi cần cho chúng ta một lời giải thích so sánh với hồ lao tứ táo bạo lý sáu ngón liền bình tinh n h i ề u hắn chậm c h ạ m giải thích nói đại ca tứ ca vị này người trẻ tuổi mới vừa nói ta thật có sáu cái ngón tay nói rõ lúc trước hắn chỉ là nghe qua ta giang hồ truyền văn đây là lần đầu tiên thấy ta sao là cùng ta nội ứng ngoại hợp nói chuyện hồ lao tứ cùng độc nhãn lao đại bị nói s ư ơ n g sở suy nghĩ kỹ một chút hình như cũng đúng ha ha ha diệm xương l ạ không khỏi phình bụng cười to tại sao có thể có như vậy ngu xuẩn sơ tặc bọn hắn là sống thế nào cho tới hôm nay hắn ánh mắt nhìn về phía trong sơn trại bọn sơ tặc chết chết c h o n g choáng, choáng. hiển nhiên bọn hắn mặc dù nhân số đông đảo với lại trên giang hồ cũng có rất cao đánh giá nhưng bọn hắn lại chỉ là một đám người ô hợp nếu không cũng sẽ không chết như vậy nhiều hiện tại mới chỉ là hôn mê chỉ ít còn sống đều đã xem như những sơn tặc này bên trong tinh nhuệ v ề phần còn có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh k i ế liền căng ít đoán chừng cũng chỉ có mười sáu vị thổ phỉ đầu lĩnh dù sao dựa theo tiết đại phu thuyết pháp nội lực cao cường giả có thể ở một mức độ nào đó chống cự loại thuốc này phân ăn mòn nhưng vào lúc này lý sáu ngón đột nhiên đặt câu hỏi n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i đến cùng là thần thánh phương nào cùng ta thiên nam sơn mạch có gì thâm cựu đại hận thế mà hạ độc thủ như vậy n g ư ơ i làm ra loại này diệt vong nhân tính sự tình ngươi cảm thấy đây giang hồ lớn còn dung hạ được ngươi sao d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn về phía lý sáu ngón hắn cai c h á n lúc này đã thấm x u ấ t mấy giọt mồ hôi phán phất nói chuyện cũng đã tiêu hao hắn rất lớn khí lực rất hiển nhiên liên tính hắn nội lực mạnh đến có thể chống cự độc dược ăn mòn hắn giờ phút này cũng không chịu、đổi. nghe được đối phương ý đồ chỉ trích mình hắn cười lạnh nói muốn nói diệt vong nhân tính các ngươi chỉ sợ muốn càng hơn một bậc ca mới vừa các ngươi đ ạ i đương g i a đã nói các ngươi trên giang hồ thế nhưng là có uy danh hiền hách đây đều là dùng vô số người vô tội bạch cốt tạo thành liền uy danh a ta đem các ngươi những n à y tội không thể tha chi nhân toàn giết thuộc về thay trời hành đạo công đức vô lượng a về phần ta là người như thế nào cũng không trọng yếu trọng yếu là các ngươi hôm nay đều muốn đi thấy diêm vương làm cản n g ợ c nghe bạch h ổ lâm lão ngũ hét lớn một tiếng ơ lấy bên người lang nha bổng bánh liệt nhảy lên hướng diệp x ư ơ n g lạc hung hăng đập xuống ngài bị động kỹ năng binh chủ đã phát động địch nhân cần tiến hành lần một ý chí phán định phán định thất bại cưỡng chế choáng váng không năm giây khi d i ệ p x ư ơ n g lạc nhẹ nhõm đỡ lại một cách này một cánh tay dùng sức đem lang nha bổng đánh bay ra ngoài sau đó lấy cực nhanh tốc độ một đao đem lâm lão ngũ chém ngang lưng trong lúc đó lâm lão ngũ không có một chút phản kháng ngu ngơ tại chỗ giống như là choáng váng đ ồ n dạng lão ngũ còn sống mấy vị đương ra đều mặt lộ vẻ bồn ba sắc có lẽ là bởi vì bọn hắn thật minh đệ tình t â m lại có lẽ là bởi vì bọn hắn minh bạch. tiếp xuống liền đến phiên bọn hắn binh chủ kỹ năng này không hổ là tại thanh kỹ năng đơn độc chiếm một tờ trong chiến đấu trực tiếp cưỡng chế choáng đối thủ mẹ các v i n h đệ cầm vũ khí chúng ta cùng tiến lên n g h e đại ca mệnh lệnh về sau bạo tinh tình hồ lao tứ lập tức cầm lấy bên cạnh bữa liền đập tới diệp sương lạc nghiêng đầu t r á n h thoát hồ lao tứ cưỡng ép vận chuyển nội lực một tay cầm một cái khác đúa tại chạy lấy đà sau hung hăng hướng diệp sương lạc đánh tới trong lúc ngàn cân treo sợi tóc binh chủ lại lần nữa phát động hồ lao tứ lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ diệp sương lạc cũng sẽ không bỏ qua cơ hội sau đó một cước đá vào hắn đầu gối để hắn trực tiếp quỳ xuống đất khi hồ lao tư lấy lại tinh thần hắn đã quỳ dạp xuống đất bị đao gác ở trên cổ chỗ cánh tay kịch liệt đau nhức cùng cảm giác t r ố n g r ỗ n g để hắn hiểu được mới vừa xảy ra chuyện gì hắn có chút không cam tâm ngựa đầu nhìn cái này kỳ quái thiếu niên nhưng đối phương lại là một mặt thương hại nhìn hắn, nhắc nhở. Ta đề nghị ngươi quay đầu nhìn ngươi Ta quay đề đầu một chút hồ lao tư gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác đập vào mi mắt c h à n g cảnh để hắn kém chút khí tại chỗ ngất đi nguyên lai、like、mới vừa độc nhãn đại đương ra hô xong về sau l i hồ, thật thật hồ lao tứ còn chưa kịp đem đầu quay trở lại liền được trực tiếp chặt xuống đầu hắn cuối cùng ánh mắt bên trong co không cam lỏng có phẫn nộ nhưng không có hối hận rất hiển nhiên đối phương cũng không hối hận làm sân tặc cũng không hối hận làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình diệm xương lạc tại một đao chém đầu sau không co dừng lại lâu triệu hoán phong nguyên tố hội tụ tại trên hai chân hướng p lao lao một, đao. Một, đao một màn u này để mấy người khác tâm thần đều nát nhất là bọn hắn chú ý tới thiếu niên kia ánh mắt văng lánh không có bất kỳ cái gì tình cảm văng lánh ánh mắt cùng thiếu niên như là rết gà i ế t chó một dạng hành vi để bọn hắn minh bạch bọn hắn đoán chừng cũng là đồng dạng kết quả đại đương ra sắc mặt tâm t h ầ m hắn biết rõ lao ngũ đều bị đối phương một hiệp ở giữa làm thịt lao tư đoán chừng cũng không chống được bao lâu nhưng hắn xác thực không nghĩ tới lão tứ so lão ngũ cường không đến đi đâu đồng dạng là không hề có lực hoàn thủ bị c h é m giết b ị n h bị bịch, bịch mỗi người bọn họ đều có thể nghe được mình dần dần tăng tốc tiếng tim đập đó là sợ hãi bọn hắn đã rất nhiều năm không có cảm nhận được tên là sợ hãi tình cảm chỉ cần ngươi thả chúng ta chúng ta tài bảo đều là ngươi phốc phốc mười hai đương ra cả gan ý đồ lợi d ụ đối phương kết quả là lời còn chưa nói hết liền được một đao chém thành hai nửa thả ta ta có thể cho ngươi làm chó phốc phốc bắt đương ra không chút do dự quỷ xuống đất cầu xin tha thứ đem mình tự tôn hoàn toàn nghiến nát kết quả là bị một đao chém đầu. còn sống mấy người nhìn sớm chiều ở chung mấy chục năm huynh đệ một cái tiếp một cái chết không toàn thây bọn hắn cuối cùng quyết định đồng loạt ra tay mặc dù bọn hắn minh bạch bọn hắn tuyệt đối không thể là cái thiếu niên này đối thủ nhưng bọn hắn vẫn là ôm lấy may mắn tâm lý còn muốn dây r ù a một cái nhưng nội lực bị suy yếu thân thể cũng biến thành suy yếu bọn hắn lại thế nào có thể là diệp xương lạc đối thủ nhanh gọn bị chạm thất linh bắt lạc đầy đất đều là bọn hắn huyết đ ụ c phốc phốc một đao đem cái cuối cùng còn sống lý sáu ngón trái tim đ ô n xuyền diệp xương lạc nhìn đầy đất huyết nục cùng bên chân ba cái màu trắng bảo d thành công hoàn thành cái này nhìn như không có khả năng nhiệm vụ đem bảo dương thu nhập không gian bên trong túi đeo lưng d i ệ p s ư ơ n g lạc bay người rời đi trước khi đi còn thuận tiện tại hầm rượu thả cây b ố t gió chợ thế lửa hỏa thiêu rất nhanh rất nhanh liền quét sạch toàn bộ sơn trại toà này như là thành nhỏ một dạng sơn trại cứ như vậy bị ngọn lửa m ố t hết d i ệ p s ư ơ n g lạc đứng tại cách đó không xa đỉnh núi nhìn một màn này hắn con ngươi đều bị đây ngập trời thế lửa chiếu thành màu đỏ cam h ỏ a diễm sẽ đốt sạch tất cả tội ác tại đây ngập trời thế lửa dưới những cái kia mới chỉ là hôn mê mà không có chết đi bọn sơn tặc sẽ toàn bộ bị t i ê u chết hắn không quan tâm mình độc chết hoặc là thiêu chết những người này có hay không người vô tội có lẽ có tội không đáng chết có thể thì tính sao hắn không phải quan tòa càng không phải là quan phủ càng huống hồ đã hưởng thụ lấy những người khác thông qua thủ đoạn bạo lực mang đến lợi ích như vậy phần này quả đáng tự nhiên cũng phải gánh chịu dạng này mới công bằng a điều ra nhiệm vụ bảng lựa chọn đưa ra nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ lấy giết chóc ngăn giết chóc độ hoàn thành có thể xưng thần tích nhiệm vụ đánh giá đem tự thân năng lực cùng ngoại vật kết hợp hoàn mỹ tàn nhẫn độc chết ba vạn sơn tặc đây là một trận thuộc về ngươi sắt lục t h yến ngươi làm nhân vật chính không để cho tham gia hiến hội những người khác thất vọng để bọn hắn mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng rời đi cái thế giới này nhiệm vụ ban thưởng tu la ma đồng kỹ năng sắc khí kỹ năng đặc thù tiến ra i đường tắt manh mối nhất vũ khí tinh luyện thạch dấu nhân đầm mười huyết ma chiến giáp trang bị bởi vì ngươi tiêu diệt hết đ ệ n h nhân thu hoạch được gần tàn g ban thưởng ma hồn hộ phách dòng d ã năm hạng ban thưởng d i ệ p xương lạc không khỏi n ế t miệng lên hắn đây có tính không là tại chỗ bay lên kỹ năng sắc sinh chi lực đẳng cấp nâng cao trước mắt hiệu quả n tu la ma đồng loại hình kỹ năng đặc thù hiệu quả nên kỹ năng mở ra sau mỗi giây tiêu hao một năm điểm linh lực có thể tự do lựa chọn mỗi giây tiêu hao linh lực mở ra trong lúc đó cảm giác thuộc tính hai mươi đồng thời ngươi mỗi một lần công kích đều đem bổ sung cùng cảm giác tương đồng thuộc tính tổn thương c nên g tại thuộc t h kỹ năng đạt học độ định nhất h t tập sau có thể sẽ dẫn đến người chơi tính cách phát sinh nhất định biến hóa như xúc động dễ dẫn bạo ngược tàn nhẫn thăng cấp điều kiện mười vạn điểm tích lũy ngàn năm yêu tâm kỹ năng này rất cường lực thậm chí tại d i ệ p xương lạc trong mắt có thể cùng mình truyền thuyết cấp bị động binh chủ tương để tị luận nhưng xấu hổ là trước mắt hắn học tập không được bởi vì hắn cảm giác thuộc tính tự hồ vẫn chưa tới hai mươi điểm hắn ngược lại là nhớ kỹ ở cái trước thí luyện thế giới có hàng loạt thành tựu có thể gia tăng cái này thuộc tính nhưng bây giờ hắn đều đã rời đi tự nhiên không có cách nào đi thông qua những cái kia thành tựu được gia tăng mình cảm giác thuộc tính đã kỹ năng này trước mắt vô pháp học tập hắn cũng chỉ có thể bất đắc gì đem nhét vào không gian bên trong túi beo l ư n g hít bụi rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính hắn bắt đầu xem xét lên tiếp theo hạng ban thưởng sát khí kỹ năng đặc thù tiến ra i đường tắt manh mối nhất nên ban thưởng là chi thức loại ban thưởng cần thu thập sau khi hoàn thành mới có thể xem xét nội dung cặn kẽ trước mắt tiến độ một ba sát khí kỹ năng nhìn như thường thường không có gì lạ chỉ cần giết nhiều mấy cái địch nhân liền có thể có được hoàn toàn coi là nát đường phố kỹ năng nhưng nó trên thực tế có thể thông qua đặc thù đường tắt tiến ra i thành đặc thù nào đó kỹ năng thứ này trước mắt mà nói quả thật có chút gần cả dù sao hắn ngay cả sát khí cái này trước đưa kỹ năng đều còn không có thu hoạch được đâu vẫn là trước thu đi vạn nhất ngày nào hắn gặp may mắn thu thập hoàn thành đâu kế tiếp kế tiếp vũ khí tinh luyện thạch loại hình đặc thù vật phẩm hiệu quả đối với vũ khí sử dụng về sau vũ khí hiệu quả sẽ tiến một bước tinh luyện chú nên vật phẩm nhiều nhất chỉ có thể đem vũ khí tinh luyện đến nên phẩm chất cực hạn nhưng không cách nào làm cho vũ khí đột phá phẩm chất thứ này diệm s ư ơ n g lạc từ không gian trong hành trang xuất ra một cái vũ khí tinh luyện thạch sau đó thăm dò tính bỏ vào mặc chu trên thân đ ao trong n g á y mắt vũ khí tinh luyện thạch liền biến thành chất lỏng dung nhập mặc chu bên trong một trận ánh sáng nhạt h i lên một mực cầm mặc chu chiến đấu diệm xương lạc có thể rõ ràng cảm giấm được nó tựa h dù sao cũng là cùng hắn kể vai chiến đấu chặt vô số địch nhân yêu đ a o d i ệ p s ư ơ n g lạc xuất ra tất cả vũ khí tinh luyện thạch chuẩn bị toàn bộ du nhập g n nhưng mặc chu vẹn vẹn du nhập g n bốn cái liền đã đạt đến cực hạn d i ệ p s ư ơ n g lạc sau đó đem vũ khí tinh luyện thạch phóng tới trên thân ao tảng đá nhưng không có bất kỳ phản ứng mặc chu phẩm chất màu trắng loại hình vũ khí đao đặc hiệu chu s ắ t lệ chiến đấu bắt đầu sau có thể đánh dấu một tên địch nhân đối với nên địch nhân mỗi lần ba công kích có thể phụ ra một tầng sắt lục ấn k h nhiều nhất trồng chất tầng năm sắt lục ấn k h có thể trực tiếp dẫn bạo tạo thành đại lượng tổ khi ngươi sử dụng mặc chu công kích mang theo s á t lục ấn ký địch nhân thì trên người địch nhân mỗi có một tầng ấn ký tổn thương để cao 8%, t r a n g bị nhu cầu không có sắc bén trị mười độ bền 55-55 đánh giá tại màu trắng phẩm chất vũ khí bên trong có lẽ có có thể cùng nó tranh p h o n g nhưng sẽ không còn có mạnh hơn nó diệm xương lạc vớt vé yêu đ a o đây một phen tinh luyện cường hóa có thể nói là đem nguyên bản liền chém s ắ t như chém bùn mặc chu trở nên càng thêm sắc bén vô song hắn rất ưa thích mặc chu có lẽ là bởi vì đây là hắn tại mình thu hoạch được cái thứ nhất bảo dương bên trong mở ra thanh thứ nhất vũ khí lại có lẽ là bởi vì hắn dùng cây đao này đã chém giết quá nhiều địch nhân rồi đem mặc chu để ở một bên hắn bắt đầu xem xét lên kế tiếp nhiệm vụ ban thưởng huyết ma chiến giáp phẩm chất mẫu lục loại hình trang bị khải giáp phòng ngự trị 10, nên trị số chỉ cung cấp tham khảo đặc hiệu bởi vì máu mạc cuồng tiêu hao sinh mệnh trị hạn mức cao nhất 50% đi sau động đặc hiệu phát động về sau người chơi lực công kích tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự hạ xuống tạo thành tổn thương 10% sẽ chuyển hóa làm tự thân sinh mệnh trị tiếp tục thời gian m ộ phút chung thời gian c ú n độ h a giờ trang bị yêu cầu Tự tay giết không ế t ít qua chí ạ thể không nói diệm xương lạc không hổ là mỹ lực thuộc tính tiên thiên bảy điểm tồn tại đây một thân chiến giáp bị hắn xuyên ra thiếu niên tướng quân tiên y nộ mã cảm giác cuối cùng d i ệ p s ư ơ n g lạc xem xét nguyên nhân gây ra vì chính mình hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng thêm ma hồn h ổ phách ma hồn h ổ phách loại hình đặc thù vật phẩm phẩm chất màu đen phương pháp sử dụng đem mình huyết dịch nhỏ ở mặt trên ma hồn h ổ phách sẽ hóa thành một cái người chuyên môn kỹ năng thạch chuyên môn kỹ năng thạch d i ệ p s ư ơ n g lạc cầm lấy bầy ở trên đầu gối mặc chu vạch phá ngón t r ỏ đem huyết dịch nhỏ ở mặt trên ma hồn h ổ phách lập tức hào quang đại tác đầu tiên là bạch quang sau đó hát quang cuối cùng là một đạo huyết quang khi hào quang rút đi ma hồ phách biến thành một viên như đồng tâm vận tảng đá chuyên môn k Tin tức tốt, có thanh tiến Tin tức xấu, không biết tiến tăng. tâm một thạch, thể gia Diệp không này Sương、lạc、nhìn như đồng tâm bẩn một dạng màu đen kỹ năng、thạch. hắn cường hạn ngũ rác, để hắn có thể rõ ràng nghe có Lạc rác, có được, sao độ. độ đầu để xấu, màu kỹ làm rõ với i trái tim ê lên n này năng chuyển đến nhảy thanh. mà kỹ thạch thế thật âm v lại ly kỳ nhất là kỹ năng này thạch nhảy lên tần suất cùng mình tim đập tần suất hoàn toàn đồng bộ đem viên này kỳ quái kỹ năng thạch ném vào không gian ba lô d i ệ p s ư ơ n g lạc đứng người lên bên cạnh sơn trại vẫn tại cháy h ừ n g lấy nhưng hắn đã không có ý định coi lại Rát ngựa một bên xuống núi một bên xem xét từ bản thân thiên phú giao diện hắn tại đại khai sát giới thời điểm tựa hồ thiên phú giao diện cũng vang lên vài tiếng nhưng hắn lúc ấy h o à n mỹ xem xét chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu hủy diệt c h i tử bằng vào sức một mình phá hủy một cái nhân số vượt qua năm trăm người trở lên tổ chức lấy được thưởng một mình công hội quyền hạn thẻ thông qua nên tấm thẻ ngài có thể không nhìn sáng tạo công hội thì nhân số nhu cầu sáng tạo chỉ có ngài một cái người chơi tồn tại một mình công hội chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu tinh anh sát thủ lấy được thưởng may mắn một chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu đô tệ thông qua tùy ý thủ đoạn giết chết mười nghìn tên cùng mình cùng một chủng tộc sinh linh lấy được thưởng cảm giác hai chương hai mươi hai đào tẩu song bảo thai thành tựu cho ba loại ban thưởng đồng dạng phong phú vô cùng cái k i ê u một mình công hội quyền hạn thẻ trước hết không nói bởi vì có cần hay không bên trên còn hai chuyện mặt khác hai cái thành tựu ban thưởng thuộc tính may mắn cùng cảm giác đều là vô pháp thông qua thông thường thuộc tính gia tăng hiếm có thuộc tính cái trước có thể cho hắn về sau mở bảo dương thu hoạch được đồ tốt s á t suất gia tăng về sau một chút kỹ năng có lẽ cũng biết cần nó nếu như cái trò chơi này còn có cường hóa công năng cái kia may mắn tác dụng càng lớn hơn về phần cảm giác thuộc tính mặc dù hắn không nhìn thấy cụ thể trị số nhưng mỗi lần gia tăng về sau loại kia ngũ rác rõ ràng tăng cường là quả thật đáng nhắc tới là hắn tại nhận lấy hoàn thành liền ban thưởng về sau lại đem tu la ma đồng sách kỹ năng lấy ra thử học tập một cái kết quả vẫn như cũng là hệ thống nhắc nhở học tập thất bại đây để hắn không khỏi lắc đầu thật không biết lúc nào hắn có thể đem cái này kỹ năng đặt vào mình cây kỹ năng bên trên cùng cảm giác thuộc tính khác biệt may mắn thuộc tính gia tăng cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác không giống cái khác thuộc tính chỉ cần tăng lên liền có thể lập tức cảm giác được biến hóa bất quá bảng thuộc tính bên trên hắn may mắn thuộc tính xác thực tăng lên đáng tiếc là tinh anh sát thủ cái này thành tựu i không có càng thượng cấp hơn thành tựu i cái này cũng liền mang ý nghĩa diệp s ư ơ n g lạc về sau giết chết lại nhiều tinh anh đơn vị cũng không có biện pháp để may mắn thuộc tính gia tăng đáng tiếc diệp s ư ơ n g lạc nguyên bản còn tưởng rằng mình thu hoạch được tinh anh sát thủ cái này thành tựu i về sau sẽ cho mình xuất hiện một thủ lĩnh thợ săn loại hình thượng cấp thành tựu i được rồi diệp s ư ơ n g lạc đ ú n g v a i cũng không có quá nhiều t i ế ệ t đối dù sao về sau có là cơ hội sáng sớm trời còn chưa có sáng hẳn đổi đến một đêm đường diệp s ư ơ n g lạc lại lần nữa trở lại tiểu trấn bên trên hắn trở lại tiểu chấn bên trên chuyện thứ nhất đó là đi hướng trường sinh đường có lẽ là bởi vì hắn thật sự là đến quá sớm còn chưa mở môn hắn ngược lại là cũng không có gấp tại cửa ra vào đợi một hồi đợi đến gà trống gáy minh về sau trước mặt cửa gỗ bị nhẹ nhàng mở ra tiết đại phu vừa mở cửa ra liền thấy một thân màu đỏ máu khải giáp đứng ở trước cửa diệp s ư ơ n g lạc ngươi làm sao ngươi tới sớm như vậy mặc dù rất kỳ quái cái này cử chỉ mặc đều lộ ra quái dị thiếu niên vì cái gì đổi một thân khải giáp nhưng tiết đại phu cũng không có hỏi mà là đem diệp xương lạc đón vào đi vào trong phòng diệp xương lạc lập tức ôn tết i đại phu bị giật nghe y m ì vội à n được diệp sương là nói đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó giống như là minh bạch cái gì kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu niên người, người tối hôm qua liền đi thiên nam sơn mạch diệp sương lạc nhẹ gật đầu ngữ khí bình tĩnh nói ra may mắn không làm được bệnh thiên nam sơn mạch tất cả cường đạo đều là đã chết ngươi thật sự là quá gấp lúc này hẳn là lại tinh tế mưu đồ một phen nếu không đột nhiên t i ế t đại phu ngừng lại hắn mới vừa hẳn là nghe lầm đi hắn tự hầu nghe đến cái gì ghê vớm đồ vật ngươi ngươi mới vừa nói cường đạo đều là đã vẫn chết t i ế t đại phu nói chuyện đều có chút cả lắm hắn n gây ngốc nhìn d i ệ p xương lạc khi thấy đối phương gật đầu thì hắn đầu ranh nổ tung thiên nam sơn mạch bên kia sơ n tặc nếu như hắn nhơ không lầm nói hẳn là c h ỉ ít có ba bốn vạn người coi như mình cho hắn d ò n dã mười bao tại dự phấn đối phương là làm sao làm được một đêm toàn bộ giải quyết tiết đại phu suy nghĩ n á t vóc cũng không có nghĩ đến đối phương là làm sao làm được dù sao hắn chỉ là một người bình thường làm sao lại muốn đến có người đem dược phấn rơi vai tại trong gió để phong đem dược phấn đưa vào trong sân trại còn muốn may mắn mà có tiết tiên sinh tặng ta dược phấn nếu không ta thật không biết nên như thế nào đối phó những này đáng chết sân t ặ c d i ệ p xương lạc cảm kích nhìn tiết đại phu đối phương có thể xem như hắn quý nhân nếu như không phải đối phương hắn làm sao có thể có thể hoàn mỹ hoàn thành lần này chi nhánh nhiệm vụ cũng không có khả năng thu hoạch được những này phong phú bất thường hắn tự nhiên không phải loại kia tự cho là đúng không nghĩ hồi báo tiểu nhân hắn trở lại tiểu trấn bên、trên. trước tiên đi vào trường sinh đường chính là vì cảm tạ đối phương tiết tiên sinh nơi này là tám trăm l ư ợ n g ngân phiếu làm ơn tất nhiên lấy d i ệ p s ư ơ n g lạc từ không gian trong ba lô xuất ra ngân phiếu đưa cho tiết đại phu nhưng tiết đại phu tựa hồ còn ở vào trong lúc khiếp sợ căn bản không tỉnh táo lại d i ệ p s ư ơ n g lạc bất đắc dĩ lắc đầu hắn có thể hiểu được đối phương phản ứng nếu như là chủ thế giới tại không có trở thành người chơi trước đó có người nói với hắn có người có thể ngạnh kháng đạn hạt nhân bất tử đ o á n chừng hắn cũng giống như vậy phản ứng cuối cùng diệm xương lạc đem ngân phiếu để lại cho tiết đại phu liền đứng dậy rời đi hắn cuối cùng đi thời điểm Thế đại phu nhìn thiếu niên bóng lưng nghĩ đến đối phương đáng sợ hành động lực cùng lực chấp hành hắn có chút vì cái này giang hồ cùng thiên hạ cảm giác được bất an nhưng lập tức hắn cũng cảm giác có chút một người có lẽ cái thiếu niên này sẽ đem cái này giang hồ cùng thiên hạ quái gà chó không yên bất quá những ngày cùng hắn một cái lang chung lại có quan hệ thế nào đâu trở lại khách sạn xe trở tù không thấy lâm tinh thần cũng không thấy d i ệ p xương lạc hỏi một cái cửa hàng tiểu nhị biết được mình mới vừa rời đi không bao lâu lâm tinh thần liền trả phòng mang theo xe trở tù bên trong xong bào thai rời đi liên quan tới kết quả này nói như thế nào đây dự kiến bên trong từ hắn rời đi thời điểm nhìn thấy lồng bên trong đôi kia sinh đôi đang cùng lâm tinh thần nói gì đó hắn liền đoán được lâm tinh thần có thể sẽ bị thuyết phục hoặc là cố ý hoặc là vô ý trợ giúp hai người chạy trốn dựa theo cửa hàng tiểu nhị thuyết pháp mình vừa rời đi lâm tinh thần liền theo sát lấy trả phòng mang theo hai cái hồ nữ rời đi nói cách khác bọn hắn đã chạy trốn cả đêm không thể không nói nếu như là bình thường tiêu sư gặp phải loại chuyện này khả năng thật không có biện pháp gì nhưng d i ệ p sương lạc cũng không phải phổ thông tiêu sư trực tiếp đeo lên nhiệm vụ bảng sau đó mở ra nhiệm vụ chính tuyến giao diện điểm một cái truy tung trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một cái cỡ nhỏ bản đồ phía trên bắt mắt nhất đó là hai cái đang tại không ngừng di động điểm sáng màu đỏ đây chính là hắn lực lượng có cái nhiệm vụ này truy tung công n ă n g tại cái kia hai cái hồ nữ vô luận như thế nào nhảy nhót cũng nhảy nhót không ra hắn ngũ chỉ sơn cuối cùng đi thời điểm vi cảm tạ cửa hàng tiểu nhị một mực nhiệm tình trả lời hắn vấn đề hắn tiện tay thưởng đối phương một khối vàng cửa hàng tiểu nhị có lẽ là chưa bao giờ thấy qua xuất thủ xa hoa như vậy khác h nhân trong lúc nhất thời cảm động lệ nóng doanh t r ọ n g có lẽ là xuất phát từ có qua có lại tâm tính hắn vội và nói g n khách quan nếu như ngài muốn đi tìm mình đồng bọn cái kia xin ngài cần phải cẩn thận phụ cận có một đầu thành tinh bạch hổ đã giết không ít thợ săn cùng người qua đường bạch hổ diệm xương lạc hai mắt tỏa sáng hắn nhưng không có quên mình mới vừa tiến vào cái thế giới này thì ăn cái kia sơn tiêu thịt thì phát động thành i ể u mỹ thực ra muốn thu hoạch được cái này thành cựu cần ăn năm loại đặc biệt mỹ thực hắn sắc thực không biết cái dạng gì mỹ thực xem như đặc biệt nhưng lấy sơn tiêu đại kim với tư cách tiêu chuẩn nói thành tinh hoặc là s ắ p thành tinh động vật có lẽ đó là đặc biệt mỹ thực bất quá ở chỗ này suy đoán cũng vô dụng tốt nhất nghiệm chứng phương pháp đó là đi ăn một miếng bạch hồ thịt đáp án tự nhiên là công bố cứ như vậy d i ệ p xương lạc đầy cõi lòng chờ mong cưỡi ngựa hướng phía tiểu bản đồ bên trên hai cái điểm sáng màu đỏ chỗ phương hướng đổi tới Trưng 23, Thiên Tình,、Vũ、Đình, bạch h Vũ thân là bách thú chi vương lão hổ thế mà lại để hai nhân loại thiếu nữ c ư ớ i tại trên người mình nhưng nếu như quan sát tỉ mỉ liền sẽ phát hiện hai cái này thiếu nữ tựa hồ cũng không phải là nhân loại bình thường các nàng thế mà mọc ra hồ ly lỗ thay cùng cái đ g ô i hai cái này c ư ớ i tại bạch hồ trên thân thiếu nữ chính là chạy trốn xong bảo thai hồ nữ tại ngân hồ thiếu nữ đau khổ năn nhỉ dưới lâm tinh thần cuối cùng vẫn lựa chọn trợ giúp hai người chạy trốn tỉ tỉ chúng ta tiếp xuống đi nơi nào mỗ mô đã từng đề cập tới liệt dương long quân tại tây hải thành lập long cùng che chở thiên hạ tinh ái chúng ta đi cả ngày lẫn đêm tối đa một tháng sau liền nhưng đến đạt tây hải nâng lên diệp xương lạc bạch hồ thiếu nữ lập tức nhớ tới hắn đem mình bạn chơi giết chết sau ăn hết tràn g cảnh cảnh tượng đó có thể nói là nàng vĩnh hằng đau nhức trực tiếp để bạch hồ thiếu nữ đối với hắn cựu hận đạt đến đỉnh điểm nghe được mội mội nâng lên cái kia tiêu sư thì tỷ ngân hồ thiếu nữ trong mắt cũng mắt lộ ra hàng quang nàng không có giống mội mội đồng dạng thất thố nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không phẫn nộ nàng đồng dạng đối với ăn hết bạn chơi thiếu niên kia tiêu sư hận t h ấ u xương nhưng tiếc nối là các nàng căn bản vốn không biết thiếu niên kia đến cùng đi đâu chẳng qua nếu như không phải là bởi vì đối phương đột nhiên biến mất chỉ sợ hai người bọn họ cũng không có biện pháp đào thoát cầm thủ nói lên đến bọn hắn có thể thành công thoát hiểm thật đúng là may mắn mà có lâm tinh thần n h a ngân hồ thiếu nữ sợ lên mình có chút nâng lên bụng dưới đ ừ n g trách ta tiểu dựng đ ộ n g người cái mạng này vốn chính là ta cứu ta hiện tại đưa nó thu hồi ngươi sẽ không trách ta bạch hồ thiếu nữ tiếp nối không có trả thù thiếu niên tiêu sư ngân hồ thiếu nữ đang muốn lấy sau đường làm như thế nào đi đột nhiên bọn hắn cưới bạch hồ toàn thân lông tóc nổ lên mạnh liệt quay người phát ra một t h i ế n g l i n h thai nhứt có khổ khiếu bạch hồ vội vàng không kịp chuẩn bị quay người để hai tỷ bội không có chuẩn bị kém chút liền được đánh xuống đi còn tốt hai nữ gắt gao bắt lấy bạch hồ phía sau lông tóc mới không có bị q u ă n g x u ố n g dưới đông tuyết ngươi thế nào bạch hồ thiếu nữ một bên dùng tay vớt ve lấy bạch hồ toàn thân nổ lên lông tóc vừa mở miệ an ủi nhưng nàng trấn hai n t ự hồ cảm g á cái c được có cái gì k h ủ n g bố đồ vật đang tại cấp tốc đồ đang vật về tại tới tỉ t Hai phía gần. nhìn mội cấp r ư ớ c các c nhưng nàng á i gì cũng không thấy. Giữa thấy. l ú c hai n g ư ờ i nhau g i hoặc thì, các nàng nghe nhỏ nhỏ h các được một trận rất t nhỏ nàng nhỏ âm bẻ n người n h Hai h Cốc cốc cốc. a liếm、nhau. đây tựa hồ là móng ngựa đạp đất âm thanh tựa hồ là vì nghiệm chứng hai người suy đoán thanh âm này từ xa tới gần từ từ lớn lên tựa hồ đang tại dần dần tới gần các nàng hai cái cũng có chút khẩn trương lên đến các nàng đột nhiên có gan mãnh liệt dự cảm một loại sắp đại họa lâm đầu dự cảm rất nhanh hai người liền thấy âm thanh khởi nguyên một cái cơi mạch mã mặc một thân màu đỏ máu khải giáp thiếu niên ánh vào hai người tầm mắt hai tỷ m ộ i con ngươi có vào gương mặt này hóa thành cho các nàng đều nhận ra đây không phải áp giải các nàng thiếu niên kia tiêu sư sao ư các ngươi hai cái động vật bằng hữu thật đúng là nhiều a cái thanh em kia vẫn như cũng là như vậy mây trôi nước chạy bạch hồ thiếu nữ không khỏi xiết chặt n ắ m đấm người lạnh nói ta mới vừa còn đang suy nghĩ đáng tiếc không thể giết ngươi lại đi hiện tại ngươi thế mà mình đưa tới cửa chật chật ngươi vẫn là như vậy không có tự mình hiểu lấy a ta thật không hiểu ngươi phách lối vốn liếng là cái gì là ngươi c ớ i đầu này màu trắng đại miêu sao diệp s ư ơ n g lạc ánh mắt khóa chặt xong bảo thai d ư ớ i hông đầu này bạch hổ đây chính là cửa hàng tiểu nhị để mình cẩn thận cái k i a đầu bạch hổ a thật đúng là nhất cử lưỡng tiện nha đã đoạt về nhiệm vụ mục tiêu lại có thể soát một cái thành t i ể u tiến độ thật tốt ta diệp s ư ơ n g lạc khoe miệng có chút dâng lên trước mặt bạch hổ lại như lâm đại địch hắn có thể cảm nhận được cách đó không xa nhân loại kia nhìn mình ánh mắt tựa như là đang nhìn con mồi cùng đồ ăn đây nồng đậm ác ý để hắn không thể chịu đựng được ự n g đ thế là hắn hoặc là vì tăng thêm lòng dũng cảm hoặc là vì khiêu khích lại lần nữa phát g a đình thai n ứ c có h ổ h i ế u ưu đây một tiếng h ổ khiếu đơn giản c h ấ n tiên động địa, phụ cận trên cây lá cây đều bị đánh rơi xuống một chỗ địch nhân đối với n g ư ơ i phát động kỹ năng, n g ư ơ i cần tiến hành lần một ý chí p h á n định. p h á n định thông qua, nên kỹ năng đối với n g ư ơ i vô pháp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Diêm s ư ơ n g là không khỏi l ắ n đầu, đây âm thanh h ổ khiếu đối với hắn ngược lại là không có ảnh hưởng gì. nhưng hắn c ớ i bạch mã trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là âm thanh quá lớn cho chân trắng, vẫn là bị b á c h t h ú chi vương bạch h ổ uy thế dọa cho trắng. một bên khác, lúc đầu có chút khẩn trương bạch hồ thiếu nữ nhìn thấy ông tuyết đại hiện thần uy trực tiếp đem thiếu niên mở miệng rễu c ự n nói n g ư ơ i bây giờ quỳ trên mặt đất cho cô nãi n ã i dập đầu ba cái cô nãi n ã i còn có thể cân nhắc lưu người cái toàn t h ờ i à đúng n g ư ơ i nghĩ biết lâm tinh thần cuối cùng di ngôn sao muốn biết hắn là chết như thế nào sao nhìn với tại bạch hồ trên thân diễu võ dương ai bạch hồ thiếu nữ d i ệ p sương lạc nghĩ đến một cái hồi nhỏ học qua thành ngữ cố sự cáo mượn o a i hùm hắn là thật không nghĩ tới mình một ngày kia còn có thể nhìn thấy hiện trường bản thật là sống lâu thấy nghe được đối phương nâng lên lâm tinh thần cuối cùng di ngôn hắn không khỏi lắc đầu thật sự là thật đáng buồn nha l ú cái ấy lâm n h đến đến, thứ nhất mình ngoan bạch hồ h t i ế đối h ư ơ ngoan g chạy trở về xe trở tù bên trong cái thứ hai ta đem các người đánh nửa chết nửa sống ném vào nói xong lời cuối cùng ném vào ba chữ thì diệm xương lạc sát khí lộ ra ngoài cái kia khủng bố sát khí thậm chí để bạch hồ đều không tự r i á c lui về phía sau hai bước bạch hồ thiếu nữ mặt ngoài bất động thanh sắc nội tâm lại rất là rung động rõ ràng chỉ là một đêm không thấy vì cái gì cái thiếu niên này tiêu sư giống như là biến thành người khác cái kia toàn thân sát khí đơn giản như là mới vừa từ vô gian trong địa ngục dết ra đến tu la vẹn vẹn nhìn chăm chú lên hắn bạch hồ thiếu nữ cũng có thể cảm giác được con mắt một trận bói mói bạch hồ thiếu nữ cắn răng vừa muốn để trên bông tuyết đi cùng đánh một trận thì ngồi tại nàng đằng sau tỉ tỉ đột nhiên tiến đến bên tai nàng đừng nóng nổi, để cho ta tới n ó trong ngân nữ hổ thiếu thép đều có thể hòa tan. Trong lúc nhất thời d i ệ p xương lạc trong đầu xuất hiện mấy cái lãng mạn vô cùng tràn cảnh những ngày tràng cảnh đều không ngoại lệ đều có ngân hồ thiếu nữ tồn tại địch nhân đối với người phát động mỹ hoặc kỹ năng đang tiến hành tinh thần phán định phán định thông qua ngươi đem không nhìn nên kỹ năng tới đến bên cạnh ta đến d i ệ p s ư ơ n g lạc chậm rãi đi đến ngân hồ trước mặt thiếu nữ nhìn tấm kia gợi cảm cùng thanh thuần đồng thời tồn tại mà không chút nào không hài hòa dung nhan tuyệt mỹ ngân hồ thiếu nữ nhẹ nhàng t h ở ra dạng này cũng không cần chính diện chiến đấu vừa muốn truyền đạt b ư ớ c kế tiếp chỉ lệ n h thì một cái tay mánh liệt bóp lấy nàng cổ đưa nàng hung hăng nện vào trên cây nàng thậm chí còn không có phản ứng kịp liền hôn mê bất tỉnh đã từng có cái dễ nhìn hơn ngươi nữ nhân đối với ta làm đồng dạng sự tỉnh sau đó ta liền đem nó làm thịt nói xong hắn liền dùng mắt trái g i quang nhìn về phía giữa không trùng cái kia đầu bạch hồ chính hướng phía hắn đánh nhưng không có nói cho t ỷ t ỷ ngược lại là để bạch hồ nhân cơ hội tranh thủ thời gian đánh lén thật sự là t ỷ t ỷ nàng hảo mội mội nha thật sự là t ỷ m ộ i tình thâm á hắn đứng tại chỗ không có chút nào né tránh ý tứ thậm chí hắn ngay cả mặc chu đều không có lấy ra lúc này giữa không trung bạch hồ thiếu nữ phát giác được không được bình thường nhưng đã tới đã không kịp d i ệ p xương lạc trên thân huyết ma chiến giáp nơi b ả vai hai cái ác quỷ đầu đột nhiên sống lại cắn một cái tại hắn trên cổ đặc hiệu bởi vì máu mà cuốn phát động đây là hắn lần đầu tiên phát động cái này đặc hiệu khi đặc hiệu phát động về sau một cô bạo ngược sắt lục muốn sông lên đầu giết đem trước mặt hai người một thú toàn bộ giết chết đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ ngay tại hắn cố gắng áp chế không ngừng dâng lên sát lục m ư ớ n giữa không trung bạch hổ mang theo bạch hổ thiếu nữ đã đi tới hắn phạm vi công kích bên trong hắn đem phong nguyên tố ra chỉ tại trên đùi trực tiếp một cái hồi t o à n c ư ớ c ngay cả người lẫn thú cùng nhau đá bay sau đó hướng phía mình đá bay phương hướng vào tới hắn lúc này đã đem nội tâm sôi trào sát lục muốn tạm thời áp chế xuống bởi vì hắn rõ ràng mình tạm thời không thể giết đôi này xong vào thai tại tiến lên đồng thời hắn lấy ra mặc t r và tới bạch hổ trước mặt sau một đa hung hang chạm tại hắn cai mặc dù dễ như chở bàn tay phá vỡ bạch hồ cái chán ra thịt nhưng lại cắm ở xương cốt bên trên một đao không có chém chết diệp xương lạc vừa định lại bổ một đao liền nghe đến bạch hồ thiếu nữ chửi mắng n g ư ơ i cái này ma quỷ vì cái gì vì cái gì ngươi không thể thành thành thật thật đi chết đây buồn cười nói để diệp xương lạc cảm thấy rất buồn cười thế là hắn tạm thời từ bỏ bổ đao giết chết đầu này bạch hồ ngươi thật đúng là không nhớ lâu à cái k i a gọi đại kim sơn tiêu chết như thế nào ngươi đã quên sao không thể không nói những động vật này cùng ngươi làm bằng hưu thật sự là gặp vận đen tắm đời nói xong một đao chặt xuống dưới bạch h diệp s ư ơ n g lạc sẽ không giết nàng chí ít tạm thời sẽ không cho nên mới vừa chém đi xuống thời điểm dùng là s ố n g đao bạch hồ thiếu nữ vẹn vẹn hôn mê bất tỉnh chương hai m ỹ thực ra thành tựu tiến độ vui thêm một ngao ân diệp s ư ơ n g lạc quay đầu nhìn lại sau đó liền thấy đầu đổ máu bạch hồ muốn chạy trốn xảo là cái kia đầu mới vừa bị dọa ngất bạch mã lúc này vừa vặn t ỉ n h lại nhìn thấy muốn chạy trốn bạch hồ coi là đối phương muốn đi qua ăn mình con thỏ gấp còn cắn người thế là hắn muốn liều chết phản kháng một cái cao cao nâng lên móng ngựa liền muốn đạp xuống đi kết quả chính là bị tùy tiện né tránh sau đó lúc đầu muốn chạy trốn bạch hổ hùng tính đại phát trực tiếp cắn đứt hắn cổ bạch hổ cắn đứt bạch mã cổ về sau có lẽ là người thấy mùi máu tươi thuộc về dã thú bản tính đột nhiên bạo phát thế là hắn bắt đầu ăn như do c u ố n ăn ăn hắn đông nhiên cảm giác phía sau mắt lạnh khi hắn quay đầu một cái sách đao thiếu niên đứng tại hắn phía sau nghẹo đầu nhìn hắn lúc này bạch hổ mới nhớ tới đến mình là muốn chạy trốn xong ta mệnh đừng vậy nhưng cái thiếu niên này tựa hồ cũng không có giết hắn y tứ mà là thanh đao tiện tay cắm trên mặt đất sau đó thiếu niên k i a một cái tay đem hắn đầu nhấn đến trên mặt đất một cái tay khác n ắ m tay công kích như là như mưa rơi nện ở hắn trên thân trận này đơn phương h ậ u đả kéo dài dòng dã mười phút đồng hồ đây là bạch hổ cả đời dài đằng đăng nhất mười phút đồng hồ khi công kích kết thúc bạch hổ cảm giác toàn thân đều đau thân thể phảng phất tan thành từng mảnh đồng dạng hắn dây r ụ i lấy ngầm đầu mới phát hiện mới vừa h ậ u đả mình cái thiếu niên này chẳng biết lúc nào đứng ở mình trước mặt uy đại miêu ta mới vừa liền có thể một đao c h ẳ n ngươi nhưng ngươi biết ta vì cái gì không có làm thịt ngươi sao bạch hổ cực kỳ nhân tính hóa lắc đầu diệm xương lạc có ch bất quá nghĩ nghĩ thế giới bối cảnh lại cảm thấy rất bình thường có thể nghe h i ể u ta nói chuyện nha vậy thì càng tốt rồi ta cũng không cần tốn nhiều nước miếng ngươi đem ta ngựa giết như vậy hiện tại ngươi liền thay thế nó chức trách kéo xe đem ta cùng cái kia hai cái hồ ly cùng nhân loại xuyên xuyên đưa đến hoàng đô đi bạch hổ nghe được muốn giúp đỡ kéo xe trên mặt xuất hiện kháng cự thần sắc diệm s ư ơ n g lạc mỉm cười đi đến hắn bên cạnh chậm rãi ngồi xuống bàn tay từ đỉnh đầu chậm rãi vớt ve đến hắn phần lưng n g a khí vô cùng ôn nhu nói ra cũng đúng ngươi làm anh thu chi vương ta sao có thể như vậy n ụ c nhã con ngươi vẫn là trực tiếp giết ngươi đi vừa dứt lời, hắn liền một tay manh liệt dùng sức đem bạch hổ đầu trực tiếp lại nhấn đến trên mặt đất rút ra cắm ở một bên trên mặt đất mặc chu liền muốn chặt đầu này bạch hổ nga ô bạch hổ lập tức cầu xin tha thứ vung lên kiểu nhưng diệp s ư ơ n g lạc hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng hắn chỉ là ngự khí băng lánh lại hỏi một lần đại miêu ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa ngươi tới giúp ta kéo xe đi vẫn chưa được đi nói liền cứ gọi một tiếng không được nói ta hiện tại liền tặng ngươi vang sinh m è o ân diệp s ư ơ n g lạc sửng sốt một chút hắn mới vừa nghe được cái gì đầu này bạch hổ mới vừa tựa hổ làm n è o kêu một tiếng đây đúng là cái bạch hổ mà không phải bạch miêu à hắn hơi nhớ lại một cái đầu này bạch hổ hình dạng mới vừa hắn một đao chạm tại đầu này bạch hổ trên c h á n thời điểm đối phương trên c h á n s á t thực có cái chữ vương đột nhiên hắn có một cái suy đoán thế là hắn thăm dò tính mở miệng hỏi ngươi sẽ không phải là vì định nọ ta đi bởi vì ta bảo ngươi đại miêu ngươi liền học nhọc tê ơ bạch hổ cảm giác được trên người thiếu niên s á t khí chậm rãi biến yếu biết mình phương pháp là hữu hiệu sau lưng cái đuôi bắt đầu chậm rãi lay động lên xem ra đúng là vì định mà mình diệm xương lạc trên thân xác khí chậm rãi ta đi hắn tự nhận cho tới bây giờ không phải cái gì thị sát thế hệ. sắt lục chỉ là hắn vì đặt thành mục đích một loại phương thức thôi khi bạch hồ thiếu nữ tỉnh lại nàng đã trở lại quen thuộc lồng giam bên trong càng làm cho nàng khó có thể tin là đ ô n g tuyết thế mà tại kéo xe ngươi ngươi đối với đ ô n g tuyết làm cái gì d i ệ p xương lạc tựa ở trên xe ngựa huệ phải trả lời ta chẳng qua là hỏi hắn muốn chết vẫn là muốn sống ta nhưng không có bực hắn đây là chính hắn lựa chọn đã ngươi có thể làm cho hắn còn sống vậy tại sao muốn giết đại kim câu nói này bạch hồ thiếu nữ không hỏi ra miệng có lẽ là bởi vì kém một chút liền chết tại diệm xương lạc đau hạ nàng có chút sợ nhìn thành thành thật thật kéo xe bạch hồ đông tuyết nàng trong đầu đột nhiên có một cái toán độc suy nghĩ vì cái gì nơi g ư đây vô dụng đồ vật có thể sống đại kim lại muốn chết mặc dù nàng biết mình không nên nghĩ như vậy nhưng nàng càng là ép buộc mình đừng đi nghĩ ý nghĩ này liền càng là thâm căn cố đế đông tuyết làm một cái đã thành tinh manh thú hắn trực giác cùng cảm giác vô cùng nhạy cảm cho nên hắn tự nhiên có thể cảm giác được bạch hồ thiếu nữ trên thân trợt lóe lên ác ý đây để hắn có chút ỷ khuất cùng phẫn nộ nếu không phải vì giút n g ư ơ i ta có thể luân lạc tới cho người ta kéo xe sao ngươi không cảm kích ta coi như xong thế mà còn đối với ta có ác ý nguyên bản bởi vì ngân hồ thiếu nữ mị hoặc năng lực đ ô n g tuyết đôi hai nữ rất có hào cảm nhưng bây giờ những này hào cảm đều đã tan thành mây khói rất nhanh lại đến ban đêm diệp s ư ơ n g lạc dâng lên đống lửa sau đó nhìn từ trên xuống dưới bạch hồ hắn đang suy nghĩ nên ở đâu cái bộ vị cắt đi một miếng thì đâu đ ô n g tuyết bị đây khủng bố ánh mắt dọa đến nằm trên mặt đất không phải đã nói chỉ cần kéo xe liền tha ta một mạng sao ngươi bây giờ ánh mắt này làm sao giống như là muốn nam ta chú ý đến bạch hồ bất、An. d i ệ p s ư ơ n g lạc giống như là lột mèo vớt về hắn một bên sở một bên ă n ủi đại miêu văn ta người này nói được thì làm được sẽ không giết người chỉ là cần ngươi cống hiến ra một miếng thịt ngươi khẳng định nguyện ý đúng không đ ô n g tuyết còn có thể làm sao hắn có thể cự tuyệt sao d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn như là tại thương lượng với hắn nhưng trong giọng nói tràn đầy không thể hoài nghi h i ệ n nhiên chỉ là thông chi hắn một cái thế là đ ô n g tuyết chỉ có thể tuyệt vọng hai mắt nhắm lại một bộ m ặ c quân thu thập bộ dáng thật hiểu chuyện diệm xương lạc ánh mắt ở trên người hắn chọn lấy nửa ngày cuối cùng khóa chặt tại hắn p h ầ neo giơ tay chém xuống ở giữa một khối hơn mười cân thịt hổ liền được cắt xuống đông tuyết cảm thụ được bên hông kịch liệt đau n h ấ t nhưng lại cố nén không có để cho lên tiếng đau điểm dù sao cũng so chết c ư ờ n g không để ý đến nhắm chặt hai mắt cố gắng khống chế mình không gọi lên tiếng m ắ c hổ h d i ệ p s ư ơ n g lạc đem khối này thịt hổ cắt thành mấy khối nhỏ nhi sau đó xuyên ở trên nhánh cây tại trên lửa nướng lên không lâu lắm hắn đã nghe đến một cỗ nồng đ ậ m mùi thịt n gửi được mùi thịt về sau d i ệ p s ư ơ n g lạc cảm thấy không sai bịt lắm hé miệng nhẹ nhàng cắn một mụi nhỏ và miệm tan đi vẫn như cũng là như vậy mỹ vị mê người dạng này hoàn mỹ mị thực căn bản vốn không cần thêm bất kỳ đồ gia vị. cùng cái kia sơn tiêu thị t khác biệt thịt hổ tựa hồ mang theo một cỗ trời sinh vị tay nhưng phần này cay lại vừa đúng để cho người ta ăn một miếng còn muốn lại ăn một ngụm chúc mừng ngài ăn đặc thù mỹ thực thành cựu mỹ thực ra tiến độ thêm một trước mắt tiến độ hai năm trong bất chi bất giác hơn mười cân thịt hổ cũng chỉ còn lại có cuối cùng một ngụm diệp xương lạc vừa muốn ăn hết liền thấy bên cạnh bạch hổ vụ n g trộm nhìn diệp xương lạc một chút suy tư hỏi ngươi có muốn hay không nếm thử đông tuyết hô á n nhìn diệp xương lạc hắn trong lúc nhất thời không phân rõ tên nhân loại này là thật tại thỉnh mời hắn vẫn là đơn thuần rêu cực h hắn rõ ràng là cảm thấy tên nhân loại này có chút quá khoa trường có ăn ngon như vậy sao nhìn đối phương giống như là nghiện bộ dáng hắn cảm giác dùng mình hắn liền sợ đối phương ăn xong về sau thú tính đại phát cảm thấy cái kia một miếng thịt không đủ trực tiếp đem mình chặt cũng may diệp xương lạc ăn xong khối thịt kia sau tựa hồ cũng ăn no rồi tựa ở trên cây nhắm mắt dưỡng thần cũng không có độc thủ đây để bạch hồ treo lấy tâm cuối cùng để xuống hắn đã cực kỳ lâu không có loại này sợ hãi cảm giác lần trước có loại cảm giác này vẫn là mới vừa xuất sinh không lâu bị một cái lao thợ săn tìm tới trong xào huyệt hắn lúc ấy với tư cách duy nhất con cọp màu trắng bị lao thợ săn lưu đến cuối cùng hắn vĩnh viễn quên không được cái kia láo thợ săn đem hắn sách ở giữa không t r u n g giống như là nhìn hàng hóa một dạng nhìn từ trên xuống dưới mặc dù về sau hắn trưởng thành đem cái kia láo thợ săn mở ngực một bụng nhưng đối phương mang cho hắn sợ hãi lại trở thành hắn cả đời khó quên bóng mở hiện tại diệp xương lạc dựa vào cường hắn vũ lực ẩn ẩn có thay thế cái kia láo thợ săn trở thành hắn mới bóng mở tư thế đông t u ế t nhìn cách đó không xa tựa ở trên cây tựa h ầ ngủ t i ế p đi thiếu niên hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói nhưng hắn bản năng cầu sinh cũng đang không ngừng hướng hắn cảnh báo nếu như hắn dám đi đánh lén hắn tuyệt đối sẽ bị tại chỗ làm thịt cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn từ tâm thành thành thật thật nhắm mắt lại chấm r ã i ngủ thiết đi mà diệp sương lạc lại tại lúc này từ từ mở mắt hắn tự nhiên không có ngủ mới vừa chẳng qua là tại kiểm tra một chút đầu này bạch hổ bang sẽ không thừa dịp hắn ngủ thiết đi đánh lén hắn kết quả để hắn rất hài lòng đầu này bạch hổ rất từ tâm sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa dạng này hắn an tâm hắn từ không gian ba lô lấy ra tại thiên nam sơn mạch trong sơn trại thu hoạch được ba cái bảo dương bởi vì cuối cùng mấy người đều là cùng một chỗ giết. dẫn đến hắn cũng không rõ ràng đây ba cái đến cùng là ai tuân ra đến bất quá loại sự tình này cũng không trọng yếu trọng yếu là lại đến vui sướng mở bảo dương thời gian diệm s ư ơ n g lạc có chút hưng ơ phấn xoa xoa đôi bàn tay đây là hắn may mắn thuộc tính sau khi tăng lên lần đầu tiên mở bảo dương hy vọng có thể xuất điểm hữu dụng đồ vật chúc mừng người thu hoạch được một nghìn tám trăm điểm tích lũy chúc mừng người thu hoạch được mỹ nhân nước mắt chúc mừng người thu hoạch được hai nghìn năm trăm điểm tích lũy chúc mừng người thu hoạch được minh vương phục ma kinh chúc mừng người thu hoạch được hai nghìn điểm tích lũy chúc mừng người thu hoạch được quỷ lạ o chương hai mươi lăm nên vật phẩm chỉ đối với nhân loại phái nữ hữu hiệu có thể bước lên đối phương tình dục m ị lực thuộc tính càng cao nên vật phẩm hiệu quả càng tốt m ị lực thuộc tính thấp hơn bốn điểm có thể hoàn toàn miễn dịch nên vật phẩm hiệu quả đánh giá tin tức tốt cái đồ chơi này đối với người vô dụng tin tức xấu cái đồ chơi này đối với người vô dụng diệm xương là cơ hội là mặt sạp lại nếu như hắn không nhìn lầm nói cái đồ chơi này tựa như là xuân r ư ợ c mặc dù hiệu quả rất kỳ lạ nhưng vẫn như cũng là rát rưởi hắn vốn định trực tiếp vứt bỏ nhưng do dự một chút vẫn là ném vào không gian bên trong túi leo lưng dự định trở về trực tiếp bắn đi hắn tin tưởng cái đồ chơi này mặc dù là rất rưỡi nhưng vạn nhất có người có hứng thú đâu quỷ la đao loại hình vũ khí đao phẩm chất màu trắng đặc hiệu quỷ khóc trong chiến đấu mỗi lần trúng đích địch nhân địch nhân c h ủ cảm thụ đến cảm giác đ a u đều đem gấp đội trang bị nhu cầu lắng nghe lần một tác quỷ gào khóc sắc bén trị bốn độ bền mười lăm mười lăm đánh giá với tư cách một thanh màu trắng phẩm chất vũ khí nó yếu đáng thương nhưng nó trên thực tế cũng không phải là dùng để chiến đấu nó chân chính tác dụng là dùng đến tra tấn địch nhân nói thật cái này món vũ khí từ mọi phương diện cũng không sánh bằng diệm xương l ạ mặc t u nhưng hắng như cũ rất có hứng、thú. dù sao đánh giá bên trên m ớ i nói nó chân chính tác dụng là dùng đến trà tấn định nhân diệm xương lạc nắm tại trên ao một trận quỷ khóc sói g à o trong đầu xuất hiện lại trong n g á y mắt biến mất không biết nghĩ tới điều gì diệm xương lạc trên mặt xuất hiện hiền lành lại ôn nhu mỉm cười minh v ư ơ n g phục ma kinh loại hình bị động kỹ năng hiệu quả nên kỹ năng học tập về sau nội lực ba trăm thể chất một lực lượng một trí lực một cũng thu hoạch được đặc thù bờ uff phú ma đối với tu hành ma môn công pháp giả tổn thương hai mươi điều kiện học tập điểm nội lực cao hơn một điểm cũng cần học tập trước đưa kỹ năng kim cương hàng ma quyết cảnh cáo nên kỹ năng học tập sau khả năng dẫn đến người chơi tính cách phát sinh trên phạm vi lớn biến hóa người cẩn thận lựa chọn giới thiệu đây là thế giới này võ lâm thánh địa ma diệp tự chí cao võ học đây là một bản sách kỹ năng một bản đặc thù sách kỹ năng học tập sau thế mà lại dẫn đến tính cách phát sinh trên phạm vi lớn biến hóa cái trước xuất hiện loại này giới thiệu vẫn là diệp xương lạc đến nay cũng không thể học tập tu la ma đồng nhưng liền xem như tu la ma đồng cũng không có xuất hiện cảnh cáo chữ lại liếc mắt nhìn cái k i a hà khắc điều kiện học tập hắn lắc đầu tại tính thực dụng bên trên cái đồ chơi này thậm chí còn không bằng mỹ nhân kia nước mắt tối thiểu nhất món đồ kia còn có thể bắn đi cái đồ chơi này đoán chừng b á n đều bán không được nhắc nhở tôn quý dự bị người chơi nên kỹ năng ẩn chứa một bộ phận thế giới bản nguyên ngươi có thể đem nên kỹ năng cống hiến cho hệ thống hệ thống sẽ cho ngươi ban thường phải không cống hiến d i ệ p xương lạc rất không quan trọng lựa chọn là dù sao bản này sách kỹ năng hắn giữ lại cũng vô dụng rất nhanh minh vương phục ma kinh bị một trận số liệu lưu đóng gói thốt vệ theo minh vương phục ma kinh biến mất một bản màu trắng trang bịa sách nhẹ nhàng rơi xuống hắn trước mặt bồ đề tâm loại hình bị động kỹ năng hiệu quả linh lực một trăm l i n i ba giây hồi phục một điểm linh lực thu hoạch được đặc thù b f f bồ đề Kỹ kỹ kiện kỹ không xảo giảm loại hao hoặc lũy lực lớn lợi hại. điểm điều giá, đối với người mà nói, nên kỹ năng thăng tốn tính hơn bằng đánh nên năng trăm tích ít tập, trí thuộc một học cấp có có mà mà 10%, 6 diệm xương là không chút do dự lựa chọn học tập trong nháy mắt hắn thanh mạ nã lại thành dài một đoạn mặc dù trước mắt cũng không dùng được đem kỹ năng học tập xong hắn không khỏi lắc đầu may mắn thuộc tính sau khi tăng lên hiệu quả cũng không phải rất lớn mở bảo dương trực tiếp mở ra ba kiện rách giới nếu không phải trò chơi hệ thống thu hồi một kiện hắn liền thật không có chút nào tăng lên hắn có chút tâm m ệ n mọi nhắm mắt lại lần này là thật chuẩn bị đi ngủ ngày thứ hai diệm s ư ơ n g lạc chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại loại này tại rừng núi hoang vắng đi ngủ cảm giác cũng không tốt hắn hơi nhớ nhung mình tại chủ thế giới giường đứng dậy đến lồng g i a m trước lúc này hắn mới phát hiện hai nữ tựa hồ sớm đã tỉnh lại bạch hồ thiếu nữ vẫn như c ũ là dùng tràn đầy k i ự u hận cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn hắn chằm chằm về phần ngân hồ thiếu nữ tựa hồ là bị hắn đánh tự bế căn bản vốn không dám cùng hắn đối mặt diệm s ư ơ n g lạc thật cũng không quá để ý không nhẹ không nặng một cước đá vào một bên đang ngủ bạch hồ trên thân uy đại miêu tỉnh lại đi chúng ta nên tiếp tục đi đường đông tuyết bị cưỡ ép đá rời giường khí vừa muốn phát tác liền nghe đến cái kia s á t tinh âm thanh hắn lập tức dọa cái giật mình trong n g á y mắt cơn buồn ngủ hoàn toàn không có tứ chi dùng sức mãnh liệt đứng lên đến d i ệ p xương lạc nhìn thoáng qua hắn phần e o hôm qua dùng đao mổ xuống một miếng thịt địa phương sớm đã kết vậy xem ra nhiều nhất hai ba ngày liền có thể khôi phục đây để hắn có một chút ý nghĩ ngược lại là có thể cách mấy ngày liền từ đầu này bạch hổ trên thân cắt miếng dưới thịt tới mở một chút ăn mặt cảm thụ được cái kia không có hào ý ánh mắt bạch hổ chỉ cảm thấy dậy lên nỗi bờn hắn mặc dù không biết đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì nhưng không cần Liên đối với diệp xương lạc đến nói hắn mục tiêu thứ nhất vĩnh viễn là biến cường về phần cái khác vĩnh viễn chỉ có thể xếp tại đằng sau bạch hổ tốc độ hơn xa trước đó phàn ngựa vẹn vẹn nhất chung buổi trưa phi nước đại liền vượt qua trước đó ba ngày khoảng cách diệp xương lạc cầm trước đó tại tiểu trấn bên trên mua được bản đồ ở trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách đột nhiên bạch hổ mãnh liệt ngừng lại một mặt cảnh giác nhìn về phía trước d i ệ p xương lạc cũng tạm thời đem bản đồ thả xuống nhìn về phía trước một cái dài đến hơn mười mét cự mãng ngăn tại đường trung ương càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là đầu cự mãng này đỉnh đầu có hai cái nổi m ụ n tựa hồ tùy thời đều phải mọc ra thứ gì nhất làm cho diệp xương lạc cảm thấy kinh ngạc là một cái c ó n giỏ chúc thanh niên bị đầu cự mãng này dùng thân thể vây quanh lên cái kia đầu cự mãng tựa hồ cũng không có thương tổn thanh niên ý tứ chỉ là đem hắn vây q u a n lên sau đó cũng không có làm gì ngay tại diệm xương lạc quan sát đầu c cự mãng lại đột nhiên hướng phía hắn phương hướng lao đến hắn vô ý thức giúp đao nhưng cự mãng tại cách hắn bảy tám m khoảng cách thì thân thể ba một cái đập xuống đất t cự mãng không ngừng phun ra l ờ i rắn tựa hồ là muốn nói cái gì đáng tiếc ở đây không có người hiểu hắn đang nói cái gì cuối cùng cự mãng c h ầ m rãi nhắm mắt lại tự a hồ là hôn mê bất tỉnh lại tự a hồ là đã chết d i ệ p xương lạc nắm chặt trong tay đao cẩn thận từng ly từng tý tới gần cự mãng hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tý dùng đao chọc lấy một cái sau đó tại cự mãng trên thân vạch ra một vết thương nhưng vô luận hắn làm cái gì con c đầu cự mãng này thật đã chết nhưng hắn vẫn còn có chút khó có thể tin đầu cự mãng này đỉnh đầu đều nhanh sừng dài lợi hại như vậy đồ vật làm sao lại đột nhiên liền chết vị huynh đài này không cần dò xét nó quả thật đã chết một cái ôn n h u ậ n như ngọc gâm thanh từ phía sau chuyển đến d i ệ p xương lạc phản xạ có điều kiện quay đầu lại một cái tướng mạo tuân tú một mặt mỉm cười thanh niên đang đứng tại hắn sau lưng mặc dù thanh niên cười rất rực rỡ sáng sủa nhưng d i ệ p xương lạc lại có chút khó có thể tin đối phương đến cùng là lúc nào đi vào sau lưng của hắn hắn làm sao lại một điểm cảm giác đều không có diệm xương lạc ngũ giác rất mạnh dựa vào cường đại ngũ giác. phụ cận côn trùng vô cánh hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được thậm chí hắn cường hạ ngũ rác có thể cho hắn không cần quay đầu lại liền có thể rõ ràng cảm giác được năm em mở phạm vi bên trong bất cứ sinh vật nào tới gần nhưng thanh niên lại có thể vô thanh vô tức đi vào hắn phía sau ý vị này nếu như đối phương vừa mới nghĩ đánh lên hắn hắn cũng sớm đã chết trong lúc nhất thời nguyên bản cũng bởi vì đánh nhiều t h ắ n g nhiều có chút kiêu ngạo diệp xương lạc trong nháy mắt thu hồi kiêu ngạo hắn vẫn là quá yếu thanh niên nhìn vẻ mặt cảnh giới nằm chặt trường đao diệp xương lạc bất đắc gì nói ra huynh đ ạ không cần khẩn trương ta không có ác ý nhưng di vừa cùng thanh niên kéo dài khoảng cách một bên bất động thanh sắc quan sát đến thanh niên thanh niên bất đắc dĩ cười cười chủ động lui ra phía sau mấy bước khoảng cách này huynh đại có thể yên tâm a mặc dù hai người khoảng cách đã kéo ra nhưng diệp sương lạc vẫn không dám có nửa điểm buông lỏng đầu cự măng này là ngươi dết sao thanh niên sờ lên cái mũi vừa cười vừa nói một điểm nhỏ thủ đoạn thôi nghe được thanh niên thừa nhận diệp sương lạc cầm đao tay càng thêm dùng sức thanh niên nhìn thấy diệp xong lộ khẩn trương bộ dáng nhịn không được mở miệng nói ra huynh đại không cần khẩn trương như vậy ta cũng không phải là dựa vào tự thân lực lượng giết chết đầu cự măng này vẹn vẹn dựa vào ngoại vật thôi ngoại vật d i ệ p xương lạc bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ cái dạng gì ngoại vật có thể trong nháy mắt giết chết một đầu khổng lộ như thế cự mãng thanh niên từ bên hông cầm lấy một cái bị vạch phá túi thơm bắt đầu giới thiệu đến đây là ta tự chế túi thơm bên trong là ta dùng đại lượng thú ghét hoa để luyện ra dự phấn mới vừa cái kia đầu cự mãng đó là bị ta dùng vật này giết chết chỉ là một cái túi thơm liền có thể giết chết một đầu hình thể khổng lộ như thế mãng xả diệm xương lạc có chút không quá tin tưởng cực kỳ đơn sơ thú ghét túi thơm loại hình trang bị trang sức phẩm chất màu mảnh thu sẽ tự động n h u ợ n bộ lui binh khi nên vật phẩm phá thoát thì ba mét bên trong mảnh thu sẽ cưỡng chế tử vong độ bền đã hư hao đánh giá bản thân thường thường không có gì lạ là nó người chế tạo đưa nó phẩm chất tăng lên một cái cấp bậc、Tốt. hiện tại diệp s ư ơ n g lạc tin tưởng thanh niên s á c thực không có lừa hắn đúng là dùng ngoại vật giết chết đầu kia cự mãng nhưng hắn không có buông lỏng cảnh giác bởi vì mới vừa người thanh niên này đúng là vô thanh vô tức đi tới hắn phía sau đương nhiên mặt ngoài hắn thanh đao cắm đến trên mặt đất ô n bền nói ra là ta hiểu lầm huynh đ à huynh đ à thứ lỗi diệp mỗ ta có chút quá phận cảnh giác nhưng hành thanh niên khoát tay áo trên mặt vẫn như cũng là cái k i a ánh nắng sáng sủa nụ cười không sao không sao hành tẩu giang hồ vạn sự cẩn thận là đúng thanh niên dùng ánh mắt còn lại liếc qua kéo xe bạch hồ cùng xe trở tù bên trong s o n g bào thai hồ nữ diệp huynh thật sự là thật hăng hái mang theo mỹ nữ cùng dạo ngày làm bị đất làm giường nhưng mà này còn là đôi s o n g bào thai hoa tỉ muội diệp huynh quả nhiên là có p h ú c lớn thanh niên hướng phía diệp xương lạc trứng mắt nhìn một bộ tất cả mọi người là nam nhân ta đều hiểu biểu lộ như thế để diệp xương lạc có chút rợ khóc rợi nhưng h ứ n vẫn làm ở miệm giải thích h u y n đài hiểu l đôi này s o n g bảo thai hoa tỷ bội là ta chỗ áp giải hàng hóa nghe được hàng hóa hai chữ thanh niên như có điều suy nghĩ do hỏi diệp huynh không phải là muốn đem đôi hoa tỷ bội này đưa đến hoàng đô đi sao huynh đ à i là làm sao đón được thanh niên tự tin cười một tiếng giải thích nói rất đơn giản đôi hoa tỷ bội này nhìn bề ngoài tựa hồ là nhân loại c ù n g hồ ly sở sinh như loại này tạm tại phú thương cùng quan lớn trong vòng rất quý hiếm s o n g bảo thai hoa tỷ bội thì càng là hiếm thấy nếu là hàng hóa vậy khẳng định liền phải có người nhận hàng con đường này lại hướng phía trước chỉ có một cái cằn cối thôn trăng nhỏ lại hướng phía trước cũng chỉ có hoàng đô cho nên diệp huynh chuyến này mục đích tất nhiên là hoàng đô ngươi mới vừa là muốn nói tạp t r ù n g đúng không ngươi tuyệt đối là muốn nói tạp t r ù n g a diệp xương lạc ánh mắt chưa hề tại thanh niên trên thân rời đi cho nên thanh niên mới vừa trong mắt hiện lên miệt thị bị hắn bắt được người này tựa hồ rất xem thường nhân loại cùng tình quái sở sinh hôn huyết mặc dù nội tâm đối với thanh niên có đủ kiểu suy đoán nhưng mặt ngoài diệp xương lạc cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài huynh đài đoán không sai đôi hoa tỷ mọi này là một vị đại nhân nào đó ủy thác ta đưa đến hoàng đô nhanh, nhanh hoàng đế thọ lễ thanh niên nhẹ gật đầu hiển nhiên cũng chẳ ta cùng diệp huynh hàn huyên như vậy nhiều còn không biết diệp huynh tên họ tại hạ diệp s ư ơ n g lạc diệp s ư ơ n g lạc thanh niên lặp đi lặp lại niệm mấy lần lông mày lại đột nhiên nhũ chặt tựa hồ xảy ra chuyện gì để hắn khó có thể lý giải được sự tình thật sự là một cái tên rất hay a đúng ta đều quên nói cho diệp huynh ta gọi cái gì tại hạ là cái sơn giã người r ả n h rỗi diệp huynh nếu là không chê liền gọi ta một tiếng sơn nhân tốt sơn nhân cái tên này rất đặc biệt ta sơn nhân huynh có cái giỏi c ú c là muốn đi nơi nào đương kim bệ hạ thọ đạn sắp tới ta mặc dù chỉ là một cái sơn g ã người rành rỗi nhưng cũng muốn đi hoảng đô dính dính hỉ khí câu trả lời này rất bình thường nhưng diệp s ư ơ n g lạc đó là cảm giác có chỗ nào không thích hợp đột nhiên hệ thống âm thanh tại trong đầu hắn vang lên phát động chi nhánh nhiệm vụ đồng hành nhiệm vụ giới thiệu ngươi gặp một cái tự s ư ơ n g sơn nhân kỳ quái thanh niên trên người đối phương khắp nơi lộ ra q u ỷ dị có lẽ ngươi có thể lựa chọn cùng hắn đồng hành nhưng không thể không nói đây là một cái cực kỳ nguy hiểm lựa chọn nhiệm vụ yêu cầu cùng sơn nhân toàn bộ hành trình đồng hành cũng sống sót đạt đến hoàng đ ô nhiệm vụ ban thưởng thuộc tính đặc biệt điểm dấu nhân đ o à bốn thuộc tính đặc biệt điểm có thể tăng lên cảm giác nguyên tố k h ẳ n tính tính bền dẻo cực kỳ nguy hiểm không diệm xương lạc nhìn nhiệm vụ ban thưởng nghĩ đến trong ba lô còn tại hít bụi tu la ma đồng sách kỹ năng liền mở miệng nói ra sơn nhân linh đã ngơi ta hai người đều dự định đi hoàng đô không bằng kết bạn đồng hành sơn nhân không có cự tuyệt mà là chắp tay nói ra có thể cùng diệp huynh dạng này võ nghệ cao cường người kết bạn đồng hành tại hạ cầu còn không được vậy liền q cái dày chương hai mươi sáu bán g a o mật rắn cự mang thân thể bên cạnh diệp sương lạc dâng lên hỏa gọt xong nhánh cây chuẩn bị cơm chưa ăn thịt rắn thú vị là sơn nhân công bố mình là tên thức ăn chay chủ nghĩa giả không thích ăn thịt đối với cái này diệp sương lạc tỏ ra là đã hiểu dù n g mặc chu chặt xuống mấy khối thịt mặc ở trên nhánh cây liền bắt đầu nướng lên không thể không nói chặt thịt kỳ thực cũng là đúng đao thuật tu hành chặt lấy chặt lấy liền sẽ dần dần minh bạch mỗi một đao nên dùng bao lớn lượt đạo nên chém chỗ nào dùng cái gì tư thế chặt đáng nhắc tới là tại d i ệ p xương lạc thịt nướng thì bạch hổ trốn ở một bên đều nhanh t h à n khóc nước mắt khống chế không nổi tại khoe miệng chạy xuống như vậy một đầu lớn cự mãng chính hắn cũng ăn không hết thế là chặt xuống một khối hơn hai mươi cân thịt rắn đã đánh qua bạch hổ nga ôm ộ t tiếng trong nháy mắt nhảy lên một cái tiếp nhận khối này t h ị rắn sau đó ngồi trộm trên m hắn nhìn g ầ m thịt tươi bạch hổ nghĩ đến đối phương tốt xấu cũng vì mình tận tâm tận lực kéo nhất chung buổi chưa xe nói thế nào cũng không thể quá bạc đãi đối phương thế là đem một khối đạn nương chín thịt rắn bước xuống hắn trước mặt bạch hổ cắn một cái thịt chín sau đó trực tiếp phun ra một mặt ghét bỏ cùng kháng cự xem ra so với thịt chín hắn như trước vẫn là hứa ăn thịt sống d i ệ p xương lạc cũng lười đi còn hắn dù sao hắn đều ăn chí ít vài chục năm cũng ăn bất tử hắn giờ phút này diệm xương lạc lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở trước mặt mật rắn bên trên đây là hắn mới vừa tại cự mãng thể nội móc ra có lẽ là bở hắn m là một cái, cái sắc hóa giao đáng thương hủy lúc đầu có cơ hội bay lượn tại cựu thiên nhưng lại gặp không nên gặp phải người xem hết đánh giá diệm xương lạc nắm chặt trên cổ minh vương tinh nội tâm không phải do có chút đáng tiếc minh vương tinh còn kém một thủ lĩnh cấp địch nhân liền không có thể tiến ra i được rồi về sau có là cơ hội d i ệ p xương lạc đem mật rắn phóng tới bên miệng mê người hương vị không ngừng từ mật rắn bên trên chuyển đến hắn không do dự trực tiếp cắn một cái xuống dưới vừa mới cắn miệng đầy chất lỏng liền tại trong miệng nổ tung hương vị cũng không canh mà là ngọt nào g cùng loại với nước ngọt có ga nhưng lại càng thêm s ư ớ n g miệng hắn ăn như hổ đói đem đây cái mật rắn toàn bộ n u ố t vào sau khi ăn xong hắn lại còn có chút vẫn chưa thỏa mãn phải hình dung như thế nào đâu l i ê n tốt giống trói trang ngày mùa hè mới vừa làm xong vận động dữ dội ra một thân mồ hôi sau đó tiến vào điều hòa không khí phòng trực tiếp uống nguyên một bình ướp lạnh đồ uống chúc mừng ngài ăn một loại đặc thù mỹ thực mỹ thực thợ săn tiến độ một trước mắt tiến độ ba năm nhìn thấy mỹ thực thợ săn tiến độ lần nữa gia tăng d i ệ p s ư ơ n g lạc cảm giác mình tràn đầy nhiệt tình còn kém hai cái thắng lợi đang ở trước mắt bất quá khá là đáng tiếc là hắn cuối cùng vẫn không có lĩnh nộ g lòng ý cái này kỹ năng xem ra may mắn thuộc tính còn chưa đủ cao a diệm xương lạc không khỏi lắc đầu lần trước tiêm vào tinh hoa dịch cũng đồng dạng không có lĩnh nộ kỹ năng. Xem ra đúng là sát là một phần ngàn vẫn là một phần v ẫ n đâu cũng hoặc là càng thiếu d i ệ p s ư ơ n g lạc vừa ăn thịt g i à n nướng một bên suy nghĩ thiên mã hành không suy nghĩ lung tung cơm nước no nê về sau hắn nhìn trước mặt khổng lồ cự mãng thi thể lại có chút phạm s ầ u hắn không muốn bại lộ mình không gian ba lô để tránh gây nên không tất yếu phiền p h ứ c mặc dù biết đem như vậy nhiều thịt bỏ ở nơi này rất đáng tiếc nhưng cũng chỉ có thể như thế một bên sơn nhân thấy d i ệ p s ư ơ n g lạc tựa hồ rất không nỡ con cự mãng này mỉm cười nó g tay đeo giới chỉ hiện lên một đạo ưu quang cự mãng thi thể trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ nhìn thấy đây quen thuộc một màn hắn có chút không dám tin. hắn rõ ràng không có sử dụng không gian ba lô n h à đã diệp huynh như vậy ưa thích con cự mãng này thịt vậy ta liền giúp diệp huynh thu hồi đến trên đường từ t ừ ăn nghe được sơn nhân nói diệp sương lạc cố ý giả bộ như rất kinh ngạc bộ dáng hỏi giúp ta thu hồi đến hẳn là con cự mãng này là sơn nhân huynh cho biến không có sơn nhân giơ lên trong tay giới chỉ mở miệng giới thiệu nói đúng vậy à, ta đem con cự mãng này thu vào ta trong giới chỉ diệp sương lạc nhìn về phía sơn nhân đeo giới chỉ giới chỉ thuộc tính trong nháy mắt nhảy ra ngoài tinh xảo không gian giới loại hình trang bị trang sức phẩm chất màu lam đặc hiệu bên trong có đầu tiên không gian diện tích một nghìn mét khối có thể chứa đựng vật sống độ b ề n một trăm một trăm đánh giá đây là lấy hư không vương thú xương sợ là m nguyên bản vật liệu chế tạo ra giới chỉ cùng cái kia làm ẩu thường thường không có gì l ạ túi thơm khác biệt nó b ề ngoài tinh xảo hiệu quả thực dụng rõ ràng là người chế tạo dụng tâm l ò m ra không gian giới chỉ d i ệ p xương lạc làm sao cũng không nghĩ tới cái này sơn nhân lại có cao đoan như vậy đồ vật tại hạ thật sự là thêm kiến thức thế gian này lại có như thế bảo vật không biết sơn nhân huynh là như thế nào đạt được ha ha không tính là bảo vật gì chỉ là ta trong lúc rảnh rỗi làm được một cái đồ chơi nhỏ tôi d i ệ p huynh nếu là hứa thích lần sau có thể tặng ngươi một cái đối mặt sơn nhân nhiệt tình d i ệ p s ư ơ n g lạc lắc đầu cự tuyệt đề nghị này vẫn là thôi đi vô công bất thủ đ ộ n g sơn nhân thấy d i ệ p s ư ơ n g lạc đối mặt trọng bảo cũng không có động tâm ngược lại là cũng không có nói thêm cái gì chỉ là chậm rãi vớt ve cái mai không gian giới chỉ này nói thật một màn này kỳ thực rất làm người ta sợ hãi dù sao cái mai không gian giới chỉ này là dùng xương sợ làm d i ệ p s ư ơ n g lạc chỉ có thể nói với chính mình tốt xấu là ra k ô n g qua bất quá có thể như vậy điểm nhiên như không có việc gì vớt ve xương sợ làm thành hàng mỹ nghệ cái này sơn nhân thật là một cái ngoan nhân con a diệp sương lạc thật sự là không muốn xem đây làm người ta sợ hãi một màn thế là chủ động mở miệng hỏi sơn nhân huynh ta biết có lẽ có ít mạn muội nhưng ta thật sự là hiếu kỳ sơn nhân huynh tại dò trúc bên trong cái gì nghe được diệp sương lạc nghi vấn sơn nhân không nói thêm gì mà là đem dò trúc từ trên bờ vai gỡ xuống sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cái nắp lấy ra dò trúc bên trong là một cái rất xinh đẹp tiểu xà xinh đẹp đến nếu như không nhìn kỹ thậm chí sẽ coi là cái này tiểu xà là dùng ngọc thạch điêu khắc mà thành hồng ngọc một dạc con mắt màu xanh biết ngọc thạch một dạch một d ạ những này đều để đầu này tiểu x a như là hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật đ ồ dạng. Sơn nhân vân g tay dù n g lòng bàn tay nhẹ nhàng c ọ lấy tiểu x a thân thể ánh mắt cùng ngữ k h í đều vô cùng ôn lu hắn gọi phi thúy là ta người nhà đem một cái r ắ n xem như người nhà cái này sơn nhân trên thân thật sự là khắp nơi lộ ra q u ỷ dị. đông nhiên d i ệ p xương l ạ có c một cái lớn m ậ t ý nghĩ cái này sơn nhân sẽ không phải cũng là đầu r ắ n à nếu như hắn cũng là đầu r ắ n vậy hắn đến bao lớn tuổi rồi đều có thể biến thành hình người hắn hàng lâm cái thế giới này thì trò chơi hệ thống giao phó hắn một chút cái thế giới này tri thức tính q á vô pháp hóa người đây cơ hồ là cái thế giới này thiết luật nhưng cũng chỉ là cơ hồ cái thế giới này vẫn còn có chút tinh quái có thể biến thành người mặc dù không cao hơn số lượng một bàn tay sơn nhân tựa hồ đã nhận ra nhìn chăm chú quay đầu lại cười một tiếng nụ cười vẫn như cũng là như vậy ánh nắng ấm áp nhưng lại để hắn cảm giác vô cùng khủng bố d i ệ p xương lạc kỳ thực vẫn cảm thấy sơn nhân vô luận là nhìn mình vẫn là nhìn lồng giam bên trong s o n g bào thai cùng bạch h ồ ánh mắt đều như thế cái ánh mắt kia rất quen thuộc nhưng hắn một mực không nhớ tới đến chính mình ở nơi nào gặp qua hiện tại hắn đột nhiên nghĩ tới đó là hắn đọc tiểu học thì lão sư để các đồng học hai hai một tổ chăn nuôi bánh mì trùng còn muốn định thời gian viết quan sát nhật ký lúc kia cùng hắn một tổ đồng học đó là dùng cái ánh mắt này nhìn bánh mì trùng chương hai mươi bảy mạ tâm trên tù xa d i ệ p sương lạc cùng sơn nhân sóng vai mà ngồi d i ệ p sương lạc liếc qua sơn nhân đột nhiên mở miệng nói ra từ ta vừa gặp phải sơn nhân h u y n h lên ngươi con mắt liền không có rời đi trong tay chi thư thật đúng là để cho người ta hiếu k ỷ đến cùng là sách gì lại có như thế đại lực hấp dẫn sơn nhân nghe được diệm sương n g ặ nói mỉm cười cầm trong tay thư tịch khép lại sau đưa cho hắn d i ệ p sương lạc tiếp nhận sơn nhân đưa qua sách sau đó nhẹ dọn g đọc lên thư phong bên trên mấy hàng chữ nhỏ tiên nhân tạp đàm tác giả cao dương tử danh tự này làm sao giống như là đạo hiệu diệm huynh nhìn xa trông rộng cao dương tử đúng là đạo hiệu cái này cao dương tử rất học rộng tài cao quyển sách này nhìn như giảng thuật là từng cái địa phương hư hư thực thực tiên nhân xuất hiện cũng lưu lại vết tích trên thực tế lại giới thiệu rất nhiều nơi phong tục rất là thú vị quả nhiên là để ta chăm xem không chán d i ệ p sương lạc lúc này mới nhớ tới đến cái thế giới này hình như là có tiên nhân vị kia gần nhất muốn sinh nhật lão hoàng đế đó là bị tiên nhân ban cho thần thạch cho nên mới có thể sống đến hai trăm tuổi thấy diệp sương lạc ánh mắt một mực dừng lại trong tay thư tịch bên trên sơn nhân chủ động cầm trong tay chi thư đưa tới diệp huynh nếu là cảm thấy hứng thú ta có thể cấp cho diệp huynh nhìn mấy ngày dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi diệp sương lạc đưa tay nhận lấy nói tiếng t ạ m ơ n vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh đà tạ sơn nhân huynh hạo thiên hai mươi tám năm bần đạo một đường đi theo tiên nhân tung tích đi tới hắc long huyện truyền thuyết tại năm bốn trăm trước tiên nhân từng ở chỗ này c ỡ i d n g phi thăng bởi vì con rồng tiên là đầu hắc long cho nên nơi đây tại năm bốn trăm chức đổi tên là hắc long huyện bần đạo thực địa khảo sát về sau phát hiện nơi đây cũng không có chỗ đặc thù vốn muốn từ bỏ nhưng lại tại một tên nông hộ trong nhà thấy được một cái màu xanh biếc lân phiến đây cái màu xanh biếc lân phiến thủy hỏa bất sâm đau thương bất nhập lại nặng đến trăm cân hư hư thực thực long lân căn cứ tên này nông hộ nói bọn hắn một nhà đã đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp c u n g phụng mảnh này lân phiến bốn trăm năm vừa vặn cùng tiên nhân năm bốn trăm chức cưới rồng phi thăng nghe đồn thời gian ăn khớp kết luận cuối cùng nhất tiên nhân năm bốn trăm chức khả năng đúng là nơi đây xuất hiện qua nhưng hắc long nói d i ệ p sương lạc đem sách v ợ khép lại tựa như sơn nhân nói như thế quyển sách này miêu tả rất nhiều các nơi phong thổ đồng dạng quyển sách này đối với cái kia tiên nhân hoàn toàn là không t i ế p ca ngợi c h i tử có thể nói cách mấy câu liền muốn tán dương một cái đơn giản có thể so với chủ thế giới những cái kia phát cuồng cho thần tượng viết thổ lộ tiểu l u ậ n văn mặc cho ai đều có thể nhìn ra được cái này cao dương tử rất sùng bái tiên nhân nếu không cũng sẽ không từ tiên h nguyên hai năm liền một đường đi theo cái kia tiên nhân nhị bước từ chương một thiên nguyên hai năm đến cuối cùng một chương hạo thiên hai mươi tám năm dòng g i năm mươi tám năm thời gian cái kia chương một thì hăng hái yêu nhất b ê n vực kẻ yếu thanh niên đạo sĩ tại cuối cùng một trường cũng thành khéo đưa đầy lạnh lùng lao đạo xuyên tấu qua quyển sách này hắn phảng phất thấy được một người khác cả đời rất đặc sắc nhưng cũng rất đáng thương cao dương tử đến cuối cùng cũng không thể tận mắt nhìn đến cái kia mình truy tìm cả đời mục tiêu không biết có phải hay không là ảo giác d i ệ p xương lạc luôn cảm thấy đằng sau hẳn là còn có lao đạo sĩ kia cố sự không nên tại hắc long huyện liền kết thúc có lẽ cao dương tử cuối cùng thật gặp được hắn truy tìm cả đời cái kia tiên h nhân chỉ là không có trong sách viết ra thôi diệm xương lạc một lần nữa lập đến tờ thứ nhất tại chương mở đầu cao dương tử nói qua một câu nói như vậy nếu là thật sự có thể tìm được tiên nhân ta muốn hỏi hắn, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể để cho thương sinh người người ăn no người người đều có thể t r i ể n lộ nét mặt tươi cười tiên nhân nhất định có biện pháp giải quyết đi dù sao hắn nhưng là tiên nhân a d i ệ p s ư ơ n g lạc tâm tình có chút phức tạp tại cố sự trong bối cảnh toàn quốc đều đã liên tục ba năm đại h ạ có thể nói là dân chúng lầm than đơn giản như cùng người ở giữa luyện ngục khi mọi người gặp phải vô luận như thế nào đều không thể giải quyết tuyệt cảnh thì bọn hắn liền sẽ hướng thần phật cầu nguyện cao dương từ đó là làm như vậy nhưng hắn cuối cùng đến cùng có tìm được hay không tiên nhân làm cho đối phương giải quyết trận kia đại h ạ cái này không được biết rồi sơn nhân nhìn d i ệ p sương lạc đem sách khép lại hỏi d i ệ p huynh đây là xem hết d i ệ p sương lạc nhẹ gật đầu sơn nhân truy vấn cái k i u d i ệ p huynh cảm thấy quyển sách này thế nào quả thật không tệ d i ệ p sương lạc có chút không quan tâm hắn đang suy nghĩ một vấn đề cao dương tử tìm năm mươi tám năm đều không có thể tìm tới tiên nhân hoàng đế vẹn vẹn mất ba năm đã tìm được đối phương thậm chí còn bị tiên nhân ban cho thần thạch thu hoạch được trường sinh thậm chí vĩnh sinh năng lực dựa vào cái gì chẳng lẽ nói vị kia tiên nhân cùng hoàng đế đạt thành cái gì giao dịch sao cho nên mới ban cho hắn thần thạch diệm h u n h tự hồ có chút ý nghĩ đâu không bằng nói ra nghe một chút s ơ n nhân âm thanh mang theo một loại tự nhiên lực tương tác để cho người ta sau khi nghe được liền không nhịn được cùng hắn thổ lộ hết trong lòng tất cả ý nghĩ có người đối với người phát động m ị hoặc loại kỹ năng n g ư ơ i cần tiến hành lần một ý chí p h á n định p h á n định thất bại s ơ n nhân h u y n h đối với tiên nhân thấy thế nào a s ơ n nhân tự hồ thật bất ngờ diệp sương lạc sẽ hỏi vấn đề này nhưng hắn vẫn là hồi đáp tiên nhân là cái thế giới này vĩ đại nhất sinh linh vô luận là người vẫn là tinh quái cũng hoặc là là giá thú bọn hắn đều cần kính sợ sùng bái diệp hứng đối với tiên nhân thấy thế nào diệp sương lạc hà to miệm liền muốn nói ra mình lời trong lòng có người đối với n g ư ơ i phát động bị hoặc loại tính năng ngươi cần tiến hành lần thứ hai ý chí phán định phán định mất ngay tại lần thứ hai phán định lại muốn thất bại thì d i ệ p xương lạc thanh kỹ năng bên trên chiếm đơn độc một tờ truyền thuyết cấp bị động binh chủ đột nhiên hào quang đại tác ngươi truyền thuyết cấp bị động binh chủ phát động mở ra ẩn tàng đặc hiệu ma tâm lần nữa tiến hành ý chí phán định phán định thành công ngươi đem miễn dịch lần này bị hoặc tiên nhân vĩ đại như vậy ta tự nhiên cũng là sùng bái cùng tính sợ đương nhiên sùng bái phải lớn tại tính sợ nếu như ta may mắn có thể nhìn thấy tiên nhân để ta sống ít đi mười năm ta đều bận ý d i ệ p s ư ơ n g lạc một mặt c ô nhiệt tựa hồ hắn thật rất sùng bái tiên nhân sơn nhân kỳ quái nhìn d i ệ p s ư ơ n g lạc đây không giống như là hắn có thể nói ra đến nói nhưng mình năng lực lại không có mất đi hiệu lực dù sao mới vừa hắn còn tại d i ệ p s ư ơ n g lạc trên thân dùng một cái hiệu quả nổi bật nha cho nên d i ệ p s ư ơ n g lạc nói là lời trong lòng sao một bên khác d i ệ p s ư ơ n g lạc lại là t i m đập l o ạ n hắn mới vừa kém chút nói ra lời trong lòng đến nếu như mới vừa chính mình nói suốt lời trong lòng mình kỳ thực cũng không sùng bái tiên nhân thậm chí đối với hắn có chút bất mãn hắn mặc dù không biết sẽ có hậu quả gì nhưng đồ đần cũng có thể nhìn ra sơn nhân tuyệt đối không có hảo ý có lẽ. mình sẽ chết hắn biết bị sơn nhân tại chỗ giết chết thậm chí ngay cả phản kháng ý nghĩ cũng không biết có mới vừa hắn phản phất biến thành một cái để tuyến con dối mà sơn nhân nhưng là điều k h i ể n con dối thợ múa dối để tuyến con dối lại thế nào khả năng phản kháng được điều khiển mình chủ nhân đ â u đáng chết d i ệ p xương lạc nội tâm vô cùng phẫn nộ loại này bất lực cảm giác hắn tuyệt đối không muốn lại cảm thụ loại này để cho người khác thanh đao gác ở trên của mình mình chỉ có thể cầu nguyện người khác sẽ không giết chết mình sự tỉnh hắn tuyệt đối không muốn lại trải qua lần một mặc dù nội tâm vô cùng phẫn nộ nhưng diệm xương lạc cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài Không thể không nói, hắn diễn kỹ thể hắn nói, diễn rất tốt, chương ít hai mươi tám bốn loại đặc hiệu binh chủ ma tâm miễn dịch trình độ nhất định h u y ễ n thuật cùng tinh thần loại kỹ năng chú ý nên hiệu quả phát động số lần càng nhiều tại trong cơ thể ngươi tâm ma liền sẽ càng cường đại tại thời khắc cuối cùng chính là cái này đặc hiệu cứu mình nói như thế nào đây cái này mới đ ả n sinh đặc hiệu rất cường đại nhưng hai hại cũng rất lớn có thể nói là một thanh sắc bén kiếm hai lưới đã có thể chém xuống người k h á c đầu cũng có thể chém xuống mình dù sao hắn mặc dù không biết tâm ma là cái gì nhưng không cần nghĩ để biết tâm ma cường đại lên khẳng định không có chuyện tốt diệp sương lạc mở ra thanh kỹ năng sau đó lật đến binh chủ cái t i a m ộ t tờ bá giả thần binh binh ngự ma tâm dòng ra bốn loại đặc hiệu bốn loại cường han đến hoàn toàn không nói đạo lý đặc hiệu diệp sương lạc chỉ có thể nói thật không hổ là truyền thuyết cấp bị động hắn hồi tưởng lại tại thiên nam sơn mạch thời điểm hắn cuối cùng cùng với mấy cái tia thổ phỉ đầu lĩnh giữa chiến đấu không đúng không nên nói là chiến đấu càng phải nói là đơn phương đ ổ sát bọn hắn cơ h ộ là mỗi lần muốn công kích mình bá giả liền sẽ phát động sau đó bọn hắn liền sẽ bị cưỡng chế choáng cuối cùng bọn hắn chỉ có thể biện u ấ t bị diệp sương lạc chặt xuống đầu thậm chí ngay cả da d ngay tại hắn trong lòng âm thầm tán thưởng binh chủ cường hát thì hắn đột nhiên phát hiện giới thiệu tựa hồ trở nên nhiều hơn giới thiệu đứng ở chư thiên thương sinh phía trên ngàn vạn binh khí chi đỉnh thì làm binh chủ có được cái này bị động ngươi đã ở lúc đường xuất phát bên trên nhưng ngươi nghĩ muốn trở thành binh chủ còn cần đi rất dài đường còn muốn cam đoan mình không bị tâm ma phản vệ dù sao hiện tại là người ngự ma nhưng chốc lát ngươi ý chí không k i ê n định liền sẽ biến thành ma không chế người diệp s ư ơ n g lạc cùng sơn nhân trải qua ba ngày đường đi cuối cùng đi tới một cái thôn trang nhỏ đây để diệp xương lạc mừng ỡ tại trên địa đồ cái này thôn trang nhỏ cách hoàng đô bất quá ngàn g i m xa dựa theo trước mắt bạch hổ tốc độ đ ế nói n nếu như một khắc không ngừng đi đường nhiều nhất nửa ngày liền có thể đạt đến hoàng đô ngần đầu nhìn nhìn lên bầu trời mặt trăng hiện tại đã chạm vào tối hắn quyết định tại cái này thôn nhỏ bên trên nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại sáng sớm đi đường đi hoàng đô đem ý nghĩ này nói cho sơn nhân về sau sơn nhân cũng vui vẻ đồng ý thế là diệp sương lạc để sơn nhân tại chỗ chờ mình mình đi vào trước cùng thôn trang này bên trong người cầu t h ô n g một chút thuận tiện để bọn hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt tránh cho bị bạch hổ hủ đến dù sao hơn nửa đêm đột nhiên nhìn thấy một đầu mánh hổ vạn nhất đụng phải nhát gan đem người hủ chết sẽ không tốt tiến vào t h ô n trang diệp sương lạc thấy được mấy cái quần áo lam lũ trên quần áo còn đánh lấy không ít miếng vá hải tử đang tại chơi đ ù a nhìn thấy người xa lạ mấy đứa bé ngược lại là cũng không sợ sinh như ông vỡ tổ xông tới lao nhau hỏi thăm diệp sương lạc là ai là người tốt hay là người xấu đến trong thôn là làm gì mặc dù những này bọn l i ề u d i u nhưng hắn lại không cảm thấy phiền thậm chí còn từ không gian ba lô xuất ra mấy cái hoa quả phân cho bọn nhỏ ngoài dự liệu là những hải tử này cầm tới hoa quả trước tiên không phải ăn mà lại như ông vỡ tổ hướng phía trong nhà chạy tới liền khi diệp sương lạc không hiệu thì một cái chống khỏi trượng lão giả từ đằng xa chậ chờ lao giả đi đến trước mặt hắn trên giới quan sát một chút diệp xương lạc ngự khí cung kính hỏi vị này công tử lão hủ là bản thôn thôn trưởng xin hỏi ngài đến chúng ta gió đông thôn có chuyện gì không nói lời này thì lao giả thậm chí không dám n g n g đầu bởi vì diệp xương lạc mặc một thân nhìn lên đến liền rất quý giá khải giáp vừa nhìn liền biết không phú thì quý diệp xương lạc song thủ ô quyền khách khí nói ra gặp qua lão nhân gia ta họ diệp là một tên tiêu sư đi ngang qua đất thôn muốn mượn ở một đêm không biết lao nhân gia có nguyện ý hay không tạo thuận lợi lao thôn trưởng nghe được diệp xương lạc nói mình là cái tiêu sư với lại khách khí như vậy có lễ phép ngược lại là không có vừa rồi như vậy c â u g n ệ nếu như công tử không chê bản thôn hoàn cảnh đơn sơ nói lão hủ rất nguyện ý chiêu đãi công tử nghe được l ã o thôn trưởng đáp ứng diệp xương lạc mở miệng lần nữa nói c ả m tạ đa tạ lão nhân ra đúng còn có một việc muốn nói trước cho lão nhân ra một tiếng tại trên đường ta ngựa bị một đầu lão hổ ăn ta bất đắc gì chỉ có thể đem đầu này lão hổ bắt tới cho ta k é o xe lão nhân ra còn xin chuẩn bị tâm lý thật tốt không nên bị hù dọa lao thôn trưởng kinh ngạc nhìn diệp xương lạc đối phương mây trôi nước chạy bộ dáng tựa hồ muốn nói đó cũng không phải cái đại sự gì tốt, bất quá c ò nhất xin công tử t ước u chịu ố tốt c cái con cọc, cũng chỉ có một chút có thôn một trẻ thể kia người già trẻ em, có thể chịu không bản n h giải em, được vỏ.、Nhất、định d i ệ p sương lạc đang cùng lão thôn trưởng câu thông xong liền trở lại ngoài thôn đem xe trở tù kéo tiến đến đương nhiên hắn cũng nghiêm khắc cảnh cáo bạch hổ để hắn không cần phát ra động tinh gì càng không nên tùy tiện chạy loạn bạch hổ tự nhiên là đáp ứng hắn cũng không muốn bị d i ệ p sương lạc hành hung thậm chí giết chết hắn còn không có tìm tới nguyện ý cho hắn sinh tiểu lão hổ có cái tuyệt đối không thể tráng niên mất sớm lần nữa tiến vào thôn trang lần này không ít hải tử cùng lão nhân chạy đến vây xem thậm chí có mấy cái gan lớn hải tử s ô n g lên vớt ve bạch hổ lông tóc một bên mấy tên lão nhân ra bị dọa đến kém chút hôn mê bất tỉnh cũng may bạch hổ cũng không có đối với mấy cái này bọn nhỏ làm cái gì đây để bọn hắn treo lấy tâm cuối cùng để xuống đương nhiên các lão nhân đi ra cũng không phải là vì vây xem bạch hổ bọn hắn chủ yếu mục đích là để bọn nhỏ cùng diệp s ư ơ n g lạc nói tạ ơn có lẽ diệp s ư ơ n g lạc cũng không biết hắn tiện tay cho ra những cái kia hoa quả là những này trong thôn trang lão nhân cùng hải tử nhóm ngày lễ ngày tết đều không nhất định có thể ăn đến độ tốt diệp xương lạc nắm bạch hổ chăm chú đi theo lão thôn trường phía sau. hắn hơi nghi hoặc một chút cái này gió đông thôn có chút kỳ quái hắn mới vừa cùng nhau đi tới nhìn thấy đều là trẻ con cùng lão nhân không có một cái nào người trẻ tuổi hoặc là trung nhân nhân vô luận nam nữ đều không có nhìn thấy liên tưởng đến mới vừa l ã o thôn trưởng nói trong thôn đều là người già trẻ em hắn có chút hoang mang vì sao lại một người trẻ tuổi đều không có những người tuổi trẻ này đều đi nơi nào ngay tại diệp sương lạc suy nghĩ thì lão thôn trưởng đã đem bọn hắn dẫn tới thôn so sánh vắng vẻ một chỗ phòng ở trước đây là nhi tử ta ra có thể có chút đơn sơ ủ y khuất quý khách lão nhân ra nói đùa ngài nguyện ý cho chúng ta cung cấp nghỉ ngơi địa phương để cho chúng ta không cần màn g trời chiếu đất chúng ta liền rất cảm kích làm sao lại bị khuất đâu d i ệ p xương lạc ngữ khí vẫn như cũng là như vậy khách khí khách k h í đến lồng bên trong ngân hồ thiếu nữ cũng hoài nghi đây là mình quen biết cái k i a c ủ a không biên giới thiếu niên tiêu sư sao lao thôn trưởng cuối cùng nhìn t h o á n g qua so với bình thường lao hổ phải lớn nhiều bạch hổ đông tuyết với tư cách thôn trưởng hắn cũng là đọc qua mấy năm sách hắn rõ ràng biết trên cái thế giới này là có tinh quái đầu này bạch hổ rất hiển nhiên đó là đầu tinh quái như vậy có thể hàng phục đầu này bạch hổ diệm xương lạc lại nên mạnh bao nhiêu đâu lao thôn trưởng thậm chí không tưởng tượng nổi. hắn cuối cùng nhìn thoáng qua diệp s ư ơ n g lạc người trẻ tuổi này cùng hắn đại tôn tử tuổi không sai biệt lắm rõ ràng võ nghệ cao cường nhưng không có loại kia thượng vị giả về mặt hất hàm sai khiến thật là một cái kỳ quái người trẻ tuổi lão thôn trưởng l ắ t đầu chống quải trượng khập kiệm hướng nhà mình đi đến diệp s ư ơ n g lạc đi vào phòng ở có lẽ là quá lâu không người ở trong phòng tràn đầy cho bụi hắn ngược lại là không có quá nhiều ghép bỏ đối với sơn nhân nói ra sơn nhân linh ta ở nơi này ngươi liền ở sát vách gian phòng a sơn nhân nhẹ gật đầu cũng không nói gì Mấy đây người hướng phía mình dàn phòng đi đến đây để diệp Sương đi Diệp phía để l ạ chương rất k ô n minh g gì cái đối bạch, h vì p vào t hai ô n s u l ề n biến thành cái bộ rắn này. Nguyên bản bộ cái mươi ộ t mặt mỉm c thời chín i người n ta cảm thấy dạng dỡ sơn nhân sơn lao niên xì ngốc hoàng đế đã lâu trên giường ngủ một đêm mặc dù cái này giường không có diệp xương lạc tại chủ thế giới cái kia giường thoải mái nhưng dù sao cũng so ngủ ở g i ã ngoại tốt sau khi tỉnh lại diệp xương lạc đi ra phòng ở vây quanh gió đông thôn vòng vo một vòng kết quả phát hiện không ít hải tử đều đã sớm lên nấu nước nấu cơm đương nhiên quan trọng hơn là hắn phát hiện cái thôn này là thật không có người trẻ tuổi cùng chung nhân nhân chỉ có một ít lớn nhất bất quá một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi hải tử cùng một chút sáu mươi bảy mươi tuổi lão nhân đơn giản đó là một thôn lưu thủ nhi đồng a diệp sương lạc không khỏi lắc đầu thật sự là đáng thương a ngay tại diệp sương lạc ở trong thôn chuyển xong một vòng chuẩn bị đi trở về đem núi người đánh thức tiếp tục đi đường thời điểm đối diện đụng phải lao thôn trưởng lao thôn trưởng hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới diệp sương lạc loại này nhìn lên đến liền da mịn thịt mềm thiếu ra nhà giàu thế mà lại mở sớm như vậy công tử lên thật sớm đây vẫn chưa tới giờ t h ị n h không tính sớm ta nhìn thấy trong thôn không ít hải tử lên so ta sớm nhiều ai lao thôn trưởng lại là thở dài tựa hồ có vô hạn sầu bi ở trong lòng khó mà biểu đạt không có cách nào nha chúng ta những n à y lao cốt đầu động một cái đều khó khăn chỉ có thể khiến cái này bọn nhỏ nấu cơm nghe được lao thôn trưởng nói d i ệ p xương lạc trong lòng khẽ động trực tiếp mở miệng hỏi ra trong lòng nghi vấn lao thôn trưởng ta có một vấn đề không biết nên không nên hỏi công tử có vấn đề gì cứ hỏi d i ệ p xương lạc mỉm cười hỏi hôm qua liền trôn ở đáy lòng nghi vấn vì cái gì trong thôn chỉ có lao nhân cùng tiểu hải nhi ta đầu này như mới phát lệnh nội dung chính là xuống đến một mươi bốn tuổi lên tới năm mươi năm tuổi vô luận nam nữ đều làm huấn phục lao dịch lao hủ một mươi năm trước vừa vặn năm mươi sáu tuổi bởi vậy có thể may mắn thoát khỏi nhưng ta nhi tử cùng con dâu lao thôn trưởng thật dài thở dài tiếp tục nói ai về phần bọn hắn lúc nào có thể trở về ta nhi tử cùng con dâu tại mười năm trước liền được trinh lao dịch ta đã có mười năm chưa thấy qua bọn hắn nghe xong lão thôn trưởng nói d i ệ p sương lạc có chút khó có thể tin đây không hợp lý a dòng d ã mười năm còn không có dùng song lao dịch sao cái hoàng đế này đến cùng muốn làm gì căn cứ d i ệ p sương là biết cái thế giới này chỉ có một cái hoàng triều cũng không có cái khác đối lập quốc gia hoặc là chính quyền nói cách khác cũng không phải là trinh lao dịch đi sửa xây công sự phòng ngự vậy hoàng đế mục đích liền rất để cho người ta khó hiểu chí ít hắn là muốn không rõ với lại tại ba năm trước đây lão hủ tôn tử cũng đủ tuổi mười bốn hắn cũng bị phụ trách chúng ta đây một mảnh binh r a mang đi đi phục lao dịch nghe được lao thôn trưởng nói diệp xương lạc cảm giác đối phương thật sự là quá thẳng rồi hắn có thể nghe được lao thôn trưởng lời nói ở giữa tràn đầy cô độc cùng mê man g nhưng hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi đối phương Ai? giao A. lao ra niên kim kim? cái hồi Diệp hiểu, Nhìn công hẳn cũng là giao xuất ngũ kim a. Xuất ngũ ngữ, thôn trưởng nhìn Sương không chắc chủ Lạc tử xuất Xuất một từ tự kỷ, là là lạ lâm Đây lại ban bố một đầu cùng bên trên một đầu cùng một nhịp t h ở pháp lệnh nếu như ngươi không muốn phục lao dịch chỉ cần giao nạp một trăm lạp vàng liền có thể không cần phục lao dịch đây chính là cái gọi là xuất vũ kim cái hoàng đế này nhớ tiền muốn điên rồi à đây là diệp s ư ơ n g lạc ý nghĩ đầu tiên hắn chưa từng nghe qua như thế làm loạn pháp lệnh chỉ cần đưa tiền liền có thể không nhìn pháp lệnh có phải hay không chỉ cần đưa tiền giết người phóng hỏa đều có thể diệp s ư ơ n g lạc có chút bất lực nổ nước bọn cái này l a o hoàng đế sống hai trăm năm sợ không phải đã lao niên xí n ố c bằng không làm sao lại làm ra để cho người ta như thế trí tắc thao tác hắn bỗng nhiên lại nhớ tới thiên nam sơn mạch nhân số đông đảo bọn sơn tặc đột nhiên có chút hiểu đương nhiên lý giải quy lý giải bọn hắn hay là nên chết có lẽ là bởi vì tâm tình không tốt d i ệ p sương lạc cùng lao thôn trưởng cáo biệt sau liền chuẩn bị lập tức rời đi trở lại tối hôm qua ở địa phương phát hiện sơn nhân cùng bạch hổ đều đã đã tỉnh lại thế là hắn cùng lao thôn trưởng cáo biệt sau lại bắt đầu tiếp tục đi đường ngồi trên xe đằng sau có rất nhiều h à i tử đứng tại cửa thôn hiếu kỳ nhìn hắn có lẽ là bởi vì hiểu rõ bọn hắn vận mệnh diệm sương lạc tâm tình vô cùng kiềm chế những hải tử kia tiểu năm sáu tuổi đại đã một mươi hai ý vị này rất nhanh bọn hắn cũng muốn đi phục lao dịch thống khổ nhất không phải kinh lịch đau khổ mà là không có thay đổi đau khổ năng lực cùng giác ngộ nương theo lấy bạch h ổ bắt đầu chạy xe cũng bị lôi kéo chạy lên rời xa gió đông phía sau thôn sơn nhân đột nhiên hỏi một bên diệp xương lạc diệp huynh cảm thấy bọn hắn đáng thương sao thật đáng thương trong thôn rất nhiều h à i tử sau khi sinh liền không có gặp qua phụ mẫu từ nhỏ đi theo ra i à n mãi m ạ i lớn lên chờ bọn hắn lớn lên cũng muốn đi phục lao dịch thật sự là đáng thương lại thật đáng vượn ha ha ta coi là diệp huynh tính cách là loại kia nhất tướng công thành vạn cốt khô cái thế k ê u hùng thế mà lại có như thế cảm tính một mặt nhất tướng công thành vạn q u ố c khô cái thế kiêu hùng làm sao mà biết diệm xương lạc là thật rất y ế u kỳ đối phương vì sao lại cảm thấy như vậy hắn cùng sơn nhân quen biết bất quá hai ba ngày đối phương lại tựa hộp như hiểu rất rõ mình bộ dáng trực giác thôi diệm xương lạc rất rõ ràng đối phương là tại qua loa tắc chết mình rất rõ ràng là không nguyện ý nhiều lời hắn biết truy vấn cũng hỏi không ra đến thế là liền lời ư hỏi hai người cứ như vậy một đường c h ầ m m ặ t hướng phía hoàng đô tiến đến đợi đến sắp tới gần hoàng đô thời điểm sơn nhân lại đột nhiên mở miệm diễm h n h hai cái này hồ ly ở giữa là không phải đào tàu qua nhìn như là tại hỏi t h a m nhưng ngữ khí lại tràn đầy chắc chắn sơn nhân huynh làm thế nào biết sơn nhân mỉm cười bắt đầu em t hay nói so với bình thường tinh quái nhân loại cùng tinh quái giao hợp về sau sinh hạ hải tử muốn được thiên độc hậu nhiều bọn hắn cơ hồ là vừa ra vốn liền có được tinh quái nhóm tu luyện trăm năm mới có thể có được trí tuệ đây là bọn hắn làm nhân loại phụ thân mẫu thân cho bọn hắn lễ vật nhưng bọn hắn nếu như muốn thu hoạch được với tư cách tinh quái phụ thân mẫu thân cho một phần khác lễ vật liền cần hơi đánh đổi một số thứ diệm h u n h nhưng biết là cái gì đại giới sơn nhân đột nhiên đặt câu hỏi để diệm xương lạc vội vàng không kịp chuẩn bị. nhưng hắn hơi chút suy nghĩ hồi đáp không phải là ăn nhân loại huyết đ ủ ba ba ba s ơ n nhân nhịn không được vỗ tay lên một bên v ỗ tay một bên tản án dương diệp huynh quả nhiên thông minh vô sóng quả nhiên là văn võ song toàn không sai nếu như bọn hắn nhớ thất tỉnh liền c ầ n ă n người với lại không thể ăn đồng dạng người người thân người yêu hảo hữu trí g i a o kẻ thù sống còn những người này hiệu quả tương đối tốt nhưng ăn qua thịt người về sau bọn hắn giá trị liền sẽ giảm bớt đi nhiều dù sao những cao quan kia phú thương từng cái đều vô cùng tiếp mệnh bọn hắn làm sao lại lưu một cái ăn qua thịt người k h á i vật tại bên cạnh mình đâu liên quan tới sơn nhân giải thích d i ệ p xương lạc hoàn toàn có thể lý giải tựa như chủ thế giới ăn qua thịt người mạnh thu nhất định sẽ bị đánh chết bởi vì chốc lát ăn qua thịt người bọn chúng liền sẽ đem nhân loại xếp vào bọn chúng thực đơn bên trong bọn hắn những n à y thông qua ăn người thức tỉnh tự thân thiên phú nửa người nửa tinh quái nhân loại đem bọn hắn gọi chung là yêu cho nên à, diệm hinh ngươi áp giải hàng hóa xảy ra đại vấn đề ngươi cái này đánh dấu thế nhưng là sẽ có trọng đại trách nhiệm à, nói không chừng hoàng đế sẽ trị ngươi tội à chẳng biết tại sao d i ệ p s ư ơ n g lạc cảm giác cái này sơn nhân tại mê hoặc mình địch nhân đối với ngươi phát động mị hoặc loại kỹ năng ngươi cần tiến hành lần một ý chí phán định ma tâm phát động ngươi đem không nhìn lần này mị hoặc d i ệ p s ư ơ n g lạc ha ha thật có ngươi chương ba mươi nhiệm vụ hoàn thành nếu như cái kia lão hoàng đế xin hỏi trách ta ta liền muốn hỏi hỏi hắn ước hiếp ta đau bất lợi ư ha ha diệm huynh quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn tại hạ bội phục mặc dù sơn nhân lại tại thổi phong d i ệ p s ư ơ n g lạc nhưng hắn kỳ thực rất không minh bạch hắn có chút không năm chắc được mới vừa trôn xuống hạt giống đến cùng có hay không phát huy tác dụng nếu như không có nói diệp sương lạc làm sao lại đột nhiên cái phản ứng này nếu có nói làm sao lại nhanh như vậy liền thành quen không nên tại hoàng đế giáng tội thời điểm mới có thể thành thụ sao phát giác được sơn nhân phản ứng diệp sương lạc biết mình lại đoán đúng con hàng này lần này quả nhiên là nhớ mị hoặc mình cùng hoàng đế đánh một trận nếu như không phải là bởi vì hiện tại không thể vạch mặt diệp sương lạc cao thấp đi lên chém hắn hai đao tiếp xuống trên đường đi sơn nhân không ngừng thăm dò nhưng diệp sương lạc gặp chiêu phá chiêu toàn đều dọn nước không lọt cấp ra phải có đạt án cuối cùng bọn hắn đi tới hoàng đô dù cho trước khi đến diệp sương lạc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng chân chính đi tới hắn vẫn là bị trước mắt tòa này xa hoa thành thị khiếp sợ đến t ư ơ n g thành là dùng ngọc thạch g e n đ ú c dưới chân chỗ dấm đường là hoàng kim xây dựng về phần cửa thành tựa hồ là dùng kim cương sản xuất đây còn vẹn vẹn ở ngoài thành có thể nhìn thấy nội thành xa hoa kỳ chân càng là không biết bao nhiêu ít gió đông thôn cách nơi này bất quá ngàn dặm trên lệnh đại lại phảng phất giống như là hai thế giới ngay tại diệp sương lạc muốn đi vào tòa này xa hoa thành thị tìm tòi hư thực thì một cái tay ngăn ở hắn trước mặt dừng lại g ữ cửa binh sĩ ngăn cản diệp sương lạc một mặt k i n h thường nhìn hắn ngươi là hoàng đ â người sa nói xong câu này chỗ chức trách nói về sau binh sĩ lại nhỏ giọng lầm bầm nói vậy hạ thọ yến gần dẫn đến cái gì người cũng dám đến hoàng đô xi n cơm mặc dù là nhỏ giọng lầm bầm nhưng d i ệ p xương lạc vẫn như cũng là một chữ không kém nghe được hắn có chút nghiêng đầu nhìn trước mặt giữ cửa binh sĩ hắn một câu đều không nói cứ như vậy lạnh lùng nhìn binh sĩ một thân sát khí hướng thẳng đến binh sĩ đánh tới binh sĩ bị cố này khủng bố sát khí bao phủ trong nháy mắt có gan thở không nổi cảm giác hắn có chút tuyệt vọng chẳng lẽ mình muốn ở chỗ này bị giết chết sao ngay tại binh sĩ ngay cả di ngôn đều nghị kỳ thời điểm một thanh em đột nhiên đừng như vậy cứng nhắc sao bệ hạ thọ yến khẳng định cũng là hy vọng đạt được bách tính chúc phúc nếu như cuối cùng chỉ có hoàng đ ô u người địa phương chúc phúc hắn lao nhân ra chỉ sợ cũng phải rất không cao hơn a những lời này là sơn nhân nói nghe được thần bí sơn nhân mở miệng diệp xương lạc mới c h ậ m dai thu liêm trên thân sắc khí sau khi chết quãng đời còn lại binh sĩ từng ngụm từng ngụm thở hổn hển sợ hãi nhìn thoáng qua diệp xương lạc sau đó vội và nói đúng bệ hạ nói nếu như là người bên ngoài nghĩ đến dính hỉ khí có thể dùng một vạn lượng bạc làm cái lâm thời coi như là cho bệ hạ thọ lễ một vạn lượng hoàng đế này nhớ tiền muốn điên rồi đi đây tưởng thành cùng cửa thành sẽ không phải đó là hắn vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân xây dựng a diệp sương lạc khẳng định là không có một vật lượng thế là hắn trực tiếp chỉ chỉ lồng giam bên trong s o n g b à o thai ta là một tên tiêu sư thu một vị đại nhân nào đó nhờ vả đến hoàng đô đưa lễ mừng thọ liền xem như dạng này ta cũng cần làm lâm thời ở lại chứng sau liền xem như đưa lễ mừng thọ cũng không một tên khác giữ cửa binh sĩ còn chưa nói xong liền được hắn đồng bọn đánh gãy đương nhiên không cần ngài nói sớm a mau mời vào nói đùa đằng sau khẳng định còn có không ít nơi khác đến có thể vớt chất béo nhưng người trước mặt này nhớ lại mới vừa cảm nhận được khủng bố sắc khí hắn không khỏi dùng mình một cái cái này cần giết qua bao nhiêu người à vạn nhất chọc tới đối phương không c a o hứng trực tiếp đem đoàn người mình toàn làm thịt liền xong đúng ta đưa tới phần này thọ lễ mới vừa bị đe dọa qua tên lính kia lập tức dứt bên trên nói nói ra ngay ở lại chỗ này chính là chúng ta chỗ này còn có không ít những người khác đưa tới thọ lễ qua một đoạn thời gian nữa sẽ có chuyên gia đến thống nhất kiểm tra và nhận nhìn thoáng qua bên cạnh chồng chất thành sơn lễ vật diệp xương lạc không khỏi lắc đầu thế giới này thật sự là nất ấu hoàng đế lao niên xin ốc quan viên mỗi ngày liền nghĩ vớt mông ngựa đem xe chở tù đưa đến đống tiên lễ vật bên cạnh hắn trong đầu chuyển đến hệ thống thanh n m n h ắ c nhở chúc mừng dự bị người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một lấy được thưởng hai điểm tự do thổ tính xác nhận nhiệm vụ sau khi hoàn thành d i ệ p s ư ơ n g lạc cũng không có nhiều do dự trực tiếp chặt đứt bạch hổ trên thân dây cương đại miêu ngươi có thể đi cùng nhau đi tới vất vả nếu như không phải đầu này bạch hổ hắn cũng không có cách nào nhanh như vậy đi vào hoàng đô cũng coi là tái ông mất ngựa sao biết không phải phút bạch hổ tránh thoát trói buộc về sau phát ra một tiếng vang dội hổ khiếu hắn cuối cùng có thể rời xa tên sắt tinh này ô, ô, quá khó khăn. vừa nghĩ tới mình mạng nhỏ cuối cùng là bảo vệ hắn hốc mắt đều có chút tầm ớ c sơn nhân ở một bên kinh ngạc nói ra thật không nghĩ tới đầu này bạch hổ lại cùng diệp huynh có như thế tình cảm thật đúng là chủ tớ tình thâm a không không không đầu này đại miêu tuyệt đối là bởi vì sắp đường chạy mới vui đến phát khóc diệp xương lạc nhìn đầu này đại miêu đột nhiên xoay người tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng nói ra đại miêu mặc dù ta thả ngươi đi nhưng ngươi cũng không nên đi làm không nên làm sự t ì n h nếu không ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng biết đem ngươi bắt trở lại mặc dù thiếu niên nói lời này thì nhẹ giọng thì thầm nhưng bạch hổ cũng đã gặp qua thiếu niên nổi đ i ê n bộ dáng liên tục không ngừng gật đầu ra hiệu mình biết rồi với hung á c lột một thanh bạch hổ trên thân lông diệp sương lạc đứng dậy khoát tay á o tạm biệt đại miêu trở về đi trở về tiếp tục làm ngươi bách thú chi vương a nghe được diệp sương Lạc nói bạch hổ tứ chi đạp vọt thẳng ra ngoài hắn làm một giây đều không muốn tại tên s á t tinh này bên người chờ đợi mắt thấy bạch hổ một đường phi nước đại cuối cùng thoát ly mình phạm vi tầm mắt diệp sương lạc mới cùng sơn nhân cùng một chỗ tiến nhập hoàng đô tiến vào hoàng đô về sau sơn nhân cười to nói lần này thật sự là dính diệp huynh hết nếu không để ta cái này sơn giã người rảnh rỗi cầm một vạn lượng đi ra thật là vì khó ta chỉ l à việc nhỏ không đáng nhắc đến ha ha diệp huynh thật sự là một cái diệu nhân có thể cùng diệp huynh đồng hành một đường thật sự là chuyến đi này không tệ a nhưng tựa hồ cũng đến cáo biệt thời điểm diệp huynh chúng ta liền ở đây phân biệt a nói xong sơn nhân trên thân khí chất đột nhiên đại biến trở nên m ở mịt mà cao quý gặp nhau tức là duyên như vậy đi ta có thể đáp ứng diệp huynh một cái không quá phận yêu cầu lần sau gặp mặt thì nói cho ta b i ế ta sơn nhân nói xong cũng quay người đi vào biển người trong vòng mấy cái hít thở đã biến mất không thấy gì nữa lần sau gặp mặt sao diệm sương lạc có gan mãnh liệt dự cảm lần sau gặp được cái này sơn nhân tuyệt đối không có công việc tốt nếu như khả năng nói vẫn là đừng lại gặp mặt chúc mừng ngươi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đồng hành chúc mừng ngươi lấy được thưởng thuộc tính đặc biệt điểm dấu nhân đạo bốn thì ra là thế muốn tới phân biệt thời điểm mới tính nhiệm vụ hoàn thành sao mới vừa tiến vào hoàng đô về sau chi nhánh nhiệm vụ cũng một mực là chưa hoàn thành trạng thái hắn còn tưởng rằng xuất cái gì bút cuối cùng đem bên người bom hẹn giờ đưa tiễn diệm sương lạc cảm giác thư thái một hồi h ắ n cuối cùng lại là một người nói th hắn vẫn là ưa thích một người hành động vô câu vô thúc không có bất kỳ cái gì trói buộc nghĩ như vậy thành tựu ban thưởng một mình công hội quyền hạn thẻ vẫn là rất hữu dụng có thể cho hắn không có đồng bọn hoặc là bằng hữu cũng có thể sáng tạo mình công hội đây để hắn không khỏi cảm khái xem ra chính mình thiên phú vẫn là rất hiểu mình tiếp x u ố n g hắn tùy tiện tìm một cái khách sạn thưởng thức một phen hoàng đô đặc sắc mỹ thực có sao nói vậy hương vị cũng khá đáng tiếc không có cách nào gia tăng mỹ thực thợ săn cái này thành tựu i tiến độ thuận tiện nhắc lên hoàng đô không hổ là hoàng đô cái gì đều đắt một cái bình thường khách sạn nhỏ đều cần năm mươi lượng mới có thể ở một đêm mấu chốt là cùng hắn tại thiên nam sân mạch phụ cận tiểu c h ấ n ở qua nhà kia khách sạn không có gì khác nhau quá nhiều bất quá hắn vẫn như c ũ lựa chọn dùng tiền vào ở hắn cũng không muốn ở đường phố bên trên vậy liền thật thành đến hoàng đô x i n cơm càng hướng hồ hắn hoa tiền đều là hắn cướp phú tế bẩn từ sơn tặc c ổ cướp tới hắn một điểm đều không đau lòng ngồi tại khách sạn gian phòng trên ghế d i ệ p sương lạc xem xét lên mình bản g thuộc tính chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng bốn điểm thuộc tính đặc biệt điểm hắn bắt đầu nghiên cứu lên căn cứ hệ thống giới thiệu đến xem thuộc tính đặc biệt bao quát cảm giác nguyên tố khẳng tính tính bên đình dẻo cảm sau đó liền nguyên tố kháng tính cùng tính bền dẻo nguyên tố kháng tính nói trước mắt hắn chỉ có phong nguyên tố kháng tính là phong chi thân thiện gia tăng hắn đại khái nhìn một chút kim một thủy h ỏ a thổ quang ám phong lôi cơ hội tất cả nguyên tố kháng tính đều có thể gia tăng một điểm thuộc tính đặc biệt điểm có thể gia tăng m ộ ư ơ i điểm nguyên tố kháng tính cuối cùng đó là tính bền dẻo đây là ba loại thuộc tính đặc biệt bên trong để hắn tâm động nhất thuộc tính tính bền dẻo tác dụng cũng rất đơn giản giảm khống chế nếu như lại đơn giản điểm bá thể đồng thời cái này thuộc tính có thể chống cự các loại tiêu cực trạng thái tăng cường rất nhiều sinh tồn năng lực nếu như tính bền dẻo đầy đủ cao hắn thậm chí có thể ở trái tim bị đâm xuyên sau lại cưỡng ép c h i ế n đ ấ u mấy giây chớ xem thường đây mấy giây vài giây đồng hồ đầy đủ hắn sử dụng khôi phục sinh mệnh trị dược vật tâm động tóm lại liền là phi thường tâm động diệm xương lạc ánh mắt tại cảm giác cùng tính bền dẻo bên trên không ngừng vừa đi vừa về cuối cùng hắn cắn răng đem điểm thuộc tính toàn bộ điểm vào cảm giác bên trên hắn thật sự là quá muốn đem tu la ma đồng đặt vào thanh kỹ năng xin lỗi rồi tính bền dẻo lần sau nhất định nhưng lần này không biết là duy nhất một lần gia tăng quá nhiều vẫn là lượng biến đưa tới chất biến thêm điểm sau đó hắn cảm giác váng đầu hồ hồ hắn ráng chống đỡ l Sau đó trong ự đủ đủ đó màu xanh cùng màu băng lam hạt tròn tựa hồ rất thân cận hắn hắn có một chút hiểu ra những ngày hạt tròn hẳn là các loại nguyên tố chúc mừng dự bị người chơi cảm giác đột phá hai mươi điểm đặt đến siêu phàm tiêu chuẩn bởi vì cảm giác thuộc tính cũng không phải là năm duy thuộc tính vô pháp mở ra siêu phàm lực trường chúc mừng dự bị người chơi lãnh nộ kỹ năng đặc thù giác quan thứ bảy bởi vì ngươi thuộc tính đặc biệt cảm giác đột phá hai mươi điểm ngươi có thể tại phía dưới ban thường bên trong tuyển chọn một loại một phá h u y ễ n tri đồng h u y ễ n thuật kháng tính gia tăng hai mươi năm điểm hai lục nhĩ thường cách một đoạn thời gian ngươi có thể nghe được một chút không muốn người biết bí mật ba huyết liệp giả chi mũi khi ngươi tiếp xúc đến máu tươi thì nếu như nó chủ nhân tại ngươi ngàn dặm bên trong ngươi đem có thể cảm giác được đối phương vị trí bốn mánh hổ miệng lưỡi đầu lưỡi gia tăng năm mét đồng thời sẽ mọc đầy gai ngược năm hiển giả chi thủ khi ngươi tiếp xúc đến người chơi khắc chế tạo ra vật phẩm thì sẽ có sát xuất thu hoạch được nên vật phẩm p ố i phương d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn năm loại ban thưởng như có điều suy nghĩ đây năm loại ban thưởng tựa hồ đối với ứng làng ngũ rác đầu tiên bài trừ rơi lục nhị cùng m á n h h ổ mửa lưỡi hắn cũng không sợ trở thành dị loại nhưng hai cái này cho h ích lợi quá thấp sau đó bài trừ rơi hiền giả chi thủ trước mắt mà nói cái này h ích lợi không lớn cuối cùng là muốn tại phá h u y ễ n tri đồng cùng huyết l i ệ p giả chi trong mũi làm ra lựa chọn một cái là đơn giản thu bạo trực tiếp gia tăng huyễn thuật kháng tính năng lực một cái khác là dùng để truy sát địch nhân năng lực một chút suy tư về sau hắn liền lựa chọn phá n u y ễ n tri đồng vô luận như thế nào hắn đều muốn đem mình huyễn thuật kháng tính tận khả năng làm cao một chút hắn quên không được mình như là để tuyến như tượng gỗ bị sơn nhân điều khiển trải nghiệm cái kia phần xỉn ụ hắn chắc chắn sẽ không quên lựa chọn xong ban thưởng hắn liền mở ra kỹ năng bảng xem xét từ bản thân lĩnh nộ g kỹ năng đặc thù giác quan thứ bảy lờ vờ mát loại hình kỹ năng đặc thù bị động hiệu quả nguyên tố c h i tử ngươi sẽ được các đại nguyên tố ưu hái đ ể cao ngươi đối với tất cả nguyên tố thân hòa độ toàn nguyên tố kháng tính hai m ư ơ nên kỹ năng vô pháp thông qua thông thường thủ đoạn nâng cao giới thiệu một vạn người liền có một vạn loại giác quan thứ bảy cho dù là huyết mạch tr cũng sẽ không có được giác cảm giác có đặc thực cứng、hãn. Trực không đồng dạng quan Nói như nào không đến lĩnh nộ năng hãn. lên đó là toàn nguyên tố kháng tính sẽ sát kỹ thứ thế hổ thể thủ, hiệu đó đây, đạt đi mới tiếp quả tố là là với lại với tư cách trò chơi cao thủ d i ệ p s ư ơ n g lạc tự nhiên đã nhận ra một sự kiện vô pháp thông qua thông thường thủ đoạn nâng cao ý tứ chính là có thể thông qua phi thường quy thủ đoạn nâng cao dài có chút ý tứ d i ệ p s ư ơ n g lạc khỏe miệng có chút dâng lên xem ra mình muốn đi đường còn rất xa đương nhiên về sau sự tỉnh sau này hay nói hiện tại trọng yếu nhất đó là diệm xương lạc không kịp chờ đợi từ không gian ba lô xuất g a tu la ma đồng cuối cùng là y t giải tí h quyết hắn một cái tâm bệnh nhưng tâm bệnh không chỉ một khối diệm xương lạc mở ra không gian ba lô tại tu la ma đồng đã từng vị trí bên cạnh để đó một khối như đồng tâm bẩn một dạng màu đen kỹ năng đặc thù t h ạ n h nó nhảy lên tần suất vẫn như cũ cùng diệp xương lạc nhịp tim tần suất đồng dạng tựa hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa nhưng đang vào độ đầu bên trên đã từ không đột phá đến 15%, đây là một cái to lớn đột phá nhưng là hắn không biết cái đồ chơi này đến cùng làm sao gia tăng dựa theo thu hoạch được thì danh tự đến suy đoán nói chẳng lẽ là s á t lục phá hương hoặc là nội tâm sinh r a dục vọng cái gì nhưng hắn cũng lười suy nghĩ nhiều đem lần nữa ném vào không gian trong hành trang hít bụi dù sao thanh tiến độ sẽ gia tăng vậy thì chờ hắn đạt đến một trăm phần trăm tốt đem không gian ba lô đóng lại diệm sương lạc lần nữa mở ra thanh nhiệm vụ chúc mừng dự bị người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một đang tại tạo ra mới chủ tuyến tạo ra hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai lựa chọn nhiệm vụ giới thiệu hiện tại hoàng đô bên trong có nhiều phần thế lực có hoàng đô chủ nhân hoàng đế cùng hắn thần bí cấm quân cũng hữu vi phản kháng ngu ngốc vô đạo quân vương mà tạo phản phản kháng quân bởi vì trăm năm trước một kiện chuyện xưa muốn đòi một lời giải thích chống minh còn có mấy con không biết tự l ư ợ sức mình ý đổ mãng tức n ư long muốn chu tiên yêu đương nhiên c ò、so、nguyên có c nhân g rất đơn giản tại diệp xương lạc mới vừa tiến vào hoàng đô thì hắn thiên phú đột nhiên không có dấu hiệu nào phát động thế giới này đã phân tích hoàn thành đăng tải vì ngài tạo ra hàng loạt thành tựu keng đã tạo ra đặc thù thành tựu thành tựu thứ vương s á t giá thành tựu yêu cầu tại trước mắt bao người đem hai trăm tuổi lão hoàng đế chém giết thành tựu chứ yêu nhân thành tựu yêu cầu giết chết năm đầu đắc yêu không năm mặc dù nói là hàng loạt thành tựu nhưng kỳ thật chỉ có hai cái có lẽ là bởi vì thiên phú cũng đã nhận ra diệp xương lạc đối với vị hoàng đế kia bất mãn cho nên mới sẽ tạo ra dạng này thành tựu a mặc dù biết độ khó rất cao nhưng nếu như khả năng nói hắn vẫn là muốn hoàn thành thứ vương s á t giá cái này thành tựu cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn hoàng đế thế lực cái thứ hai thế lực đó là phản kháng quân nói thật có nhân tạo phản khởi nghĩa hắn không ngạc nhiên chút nào dù sao ngồi tại địa vị cao nhất đưa bên trên làm một cái ngu ngốc vô đạo lao niên si ngốc lao hoàng đế nếu như không có người phản đối đó mới là không bình thường về phần c h ồ n m i n h chỉ từ danh tự bên trên chẳng lẽ là một đám kẻ trộm tạo thành liên minh sao nhưng bọn hắn lại là đến đòi cái thuyết pháp đây để d i ệ p s ư ơ n g lạc có chút không nắm chắc được cái cuối cùng thế lực muốn chu tiên yêu d i ệ p s ư ơ n g lạc nhớ tới sơn nhân nói cho hắn biết muốn trở thành yêu tiền đề người cùng yêu hôn huyết đồng thời cần thức tỉnh nhưng bọn hắn muốn chu tiên tại sao phải tụ tập tại hoàng đô trừ phi hắn giống như minh mạch cái gì vị tiêu cao, cao tại thượng Chỉ khác cùng cũng hoạch được cao thuyết nhân, hiện hoàng thật như thế mình thu thứ thành khó thật sống sao. sát muốn trong miệng người truyền bên trong tiên nhân, hiện tại cũng tại tòa này hoàng đô bên trong、sao. Nếu quả thật là như thế này nói, vương liền lớn. giá ở tại tại tòa tiểu quả vậy là đô độ để dù sao cái kia tiên nhân cùng hoàng đế quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm hắn còn ban t h ư ở n g thần thạch là hoàng đế đúc thành tiên khu nhìn như vậy đến thích hợp hắn nhất lựa chọn quả nhiên vẫn là phản kháng quân song vương mục tiêu đều là hoàng đế về phần nhiệm vụ bảng bên trên kỳ thực còn có một cái thế lực nhưng diệp sương lạc không nhìn thẳng đều nhỏ xấu kẻ g a tâm cái kia còn có cái gì tốt nói xác nhận tốt chính mình mục tiêu như vậy tiếp x u ố nhiệm g n vụ đó là như thế nào tìm kiếm phản kháng quân cũng thêm vào bọn hắn Chương 32, phản kháng quân đại quân sư. trên thực tế d i ệ p sương lạc còn không có nghĩ kỹ làm sao đi tìm phản kháng quân ngay tại tiểu nhị đưa tới trong thức ăn phát hiện một tờ giấy nửa đêm canh ba quân tinh thương hội nhà kho nguyễn thiếu hiệp đến đây một lần phản kháng quân xem hết tờ giấy d i ệ p sương lạc cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi đây là muốn ngủ liền có người đưa cái gối tới sao chẳng lẽ mình may mắn thuộc tính cuối cùng phát huy tác dụng bất quá cái này phản kháng quân cao điệu như vậy sao giữa ban ngày liền dám đến đưa tờ giấy liền không sợ mình báo cáo bọn hắn sao d i ệ p sương lạc nghĩ nghĩ cảm thấy đi xem một chút cũng không sao dù sao hắn vừa học xong kỹ năng mới đang lo không ai có thể dùng đến kiểm tra một chút đêm khuya d i ệ p sương lạc đi tới quần tinh thương hội cái thứ sáu nhà kho trước hắn hơi không kiên nhẫn trên tờ giấy chỉ nói để hắn đi quần tinh thương hội nhà kho nhưng không có người nói cho hắn biết nên đi cái nào nhà kho cái này quần tinh thương hội hay là tại toàn bộ hoàng đô bên trong đều tiếng tăm lừng lấy đại thương hội tại tấp đất tấp vàng hoàng đô đều lại có dòng dã mười ba cái nhà kho hắn tìm năm cái nhà kho đều không có phát hiện phản kháng con người hắn phát thể nếu như trước mặt cái này còn không có hắn liền trực tiếp hội khách sạn đi ngủ may mắn là hắn đi tới nơi này cái nhà kho phụ cận liền có mấy tên mặc hở hàng cách ăn mặc vô cùng yêu d i ễ m gợi cảm nữ nhân sống tới vị này chắc hẳn đó là diệp thiếu hiệp đi hắc hắc thật sự là lại tuổi trẻ với anh tuấn a hì hì ngươi cái này đồ đĩ đừng dọa hỏng diệp thiếu hiệp diệp thiếu hiệp nô ra đám người chờ ngươi thật lâu rồi ngươi làm sao mời đến nhà chán ghét diệp s ư ơ n g lạc mặt sạm lại nhìn vây quanh ở mình xung quanh mấy cái nữ nhân trên người các nàng hương vị hun hắn muốn nói nhưng chúng nữ t ự hồ căn bản không có phát giác được diệp xương lạc phẫn nộ còn liệu giữ vây bên người hắn thậm chí có mấy cái gan lớn còn muốn vào tay hắn cuối cùng không thể nhịn được nữa đem trên thân một nửa linh l ự c chuyển đổi thành phong nguyên tố sau đó đem phong nguyên tố lấy thân thể của mình làm trung tâm bắt đầu tàn ra hô vây bên người hắn chúng nữ trong nháy mắt bị gió lớn vội ngã cái k i a u cố gió mạnh thổi các nàng ngay cả con mắt đều không mở ra được các nàng rất không hiểu vì sao lại đột nhiên nổi lên một trận yêu phong nhưng diệp s ư ơ n g lạc nhưng không có tâm tình giúp các nàng giải đáp nghi vấn mở miệng hỏi có người để cho các ngươi tại chỗ này l ợ i ta trong đám người dung mạo nhất là xuất chúng nữ tử miễn cưỡng đem con mắt mở ra một đường nhỏ sau đó hướng phía diệp xương lạc phương hướng nói ra đúng là tôn hội phó bao xuống chúng ta toàn bộ ao ư ớ t bên cắt để cho chúng ta tại chỗ này đợi đại nhân nữ tử mặc dù mắt mở không ra nhưng nàng lại có thể cảm giác được cái kia đại khái xuất là chim non thiếu niên tiêu sư rất đáng sợ trên người có một cô rất khủng bố khí tước khi lấy được mình muốn đáp án về sau d i ệ p xương lạc x à i bước đi vào cách đó không xa nhà kho đợi đến hắn triệt để đi xa đem chúng nữ cạo con mắt đều không mở ra được yêu phong mới hoàn toàn biến mất chúng nữ đều là tình cảm trận l ã o thủ lúc này chỗ nào còn có thể nhìn không ra mới vừa cái kia cô yêu phong tuyệt đối cùng thiếu niên kia có quan hệ chúng nữ càng nghĩ càng sợ hãi nơi nào còn dám dừng lại nhao n h a u lựa chọn đào tẩu chỉ có cái k i a dung mạo nhất là xuất chúng nữ t ử không có lựa chọn đào tẩu trên mặt nàng định n ọ t nụ cười sớm đã biến mất như có điều suy nghĩ nhìn cách đó không xa nhà kho đại môn tiến nhập nhà kho bên người là đủ loại hàng hóa ở giữa vị trí là một đám người đang ngồi ở trước bàn hắn bước nhanh tới d i ệ p thiếu hiệp đến a mau mau mời ngồi nói lời này là một tên mặc màu xanh da trời trường quái một thân thư sinh khí trung nhân nhân người trung niên này cũng là một cái duy nhất đứng người lên nên đón hắn về phần những người khác toàn bộ đều một mực ngồi trên thế diệm xương là không có khắc khí ngồi xuống duy nhất chống không rõ ràng là chừa cho hắn lấy vị trí bên trên vừa mới ngồi xuống hắn liền có thể cảm giác được một c ô mánh liệt ác ý tại mình ngay phía trước d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn về phía ác ý đầu mườn là một cái vóc người cao lớn một đầu mái tóc xù thanh niên thanh niên tựa hồ cũng phát hiện d i ệ p s ư ơ n g lạc đang nhìn hắn không chút nào yếu thế cùng hắn đối mặt đây để d i ệ p s ư ơ n g lạc rất không minh bạch mình hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này thanh niên tóc nâu đi vì cái gì hắn một bộ mình đoạt lao bà hắn bộ dáng thật có l ỗ i diệp t i ế u hiệp là chúng ta sơ sót quyết ạ i trên tờ giấy nói rõ vị trí cụ thể diệm t i ế u hiệp nhất định bỏ ra thời gian rất lâu mới tìm đến đây đi. vẫn như cũng là vừa vặn cái kia duy nhất nên đón hắn một thân m à u xanh da trời trường quái trung niên nhân đang nói chuyện những người khác thái độ rất kỳ quái tựa hồ có người khinh thường có người hiếu kỳ cũng có người khinh bị đây để diệp s ư ơ n g lạc cảm giác rất kỳ quái rõ ràng là bọn hắn chủ động tỉnh h mời mình đến kết quả chính mình tới lại thái độ này không sao mới vừa những nữ nhân kia cũng là các ngươi an bài nghe được diệp s ư ơ n g lạc nói ngồi tại bên cạnh hắn một cái mang theo n h ẫ ngọc n dáng người mượt mà bản tử cười tủm tìm nói ra là ta an bài diệp thiếu hiệp có thể còn hài lòng diệp xương lạc nhẹ gật đầu sau đó ngờ đầu một mặt ý cười nói ra có thể nghĩ đến tìm nữ nhân nên đón ta lại nghĩ không ra tại trên tờ giấy viết rõ vị trí cụ thể nguyên lai、like、đại danh đỉnh đỉnh phản kháng quân đều là một đám dùng nửa người dưới suy nghĩ mặt hàng a làm càn dấu nhân đầm ba ba cái giống nhau như lúc hẳn là tam bảo thai nam nhân vỗ bàn lên lại đồng thời hướng phía diệp xương lạc phát động công kích làm càn là các ngươi diệp xương lạc đang lo một b u ồ n lửa giận tìm không thấy người phong thích kết quả lại có thể có người chủ động đưa tới cửa hắn đương nhiên sẽ không khép ký phong nguyên tố hội tụ nơi tay trên lòng bàn tay đưa tay một chiều ba người liền được dẫn dắt đến cùng một chỗ sau đó diệp xương lạc một cái đá ngang liền đá đi lên Phang. không bố nổ vang â m thanh tại toàn bộ nhà kho vang lên không hề đứt đoạn quanh q u ầ n đám người ngây ra như phóng nhìn nằm cùng một chỗ không rõ sống chết ba huynh đệ một lát sau đám người loạn cả một đ o ạ n có người tiến lên xem xét ba huynh đệ tình huống cũng có người đối với hắn trợn mắt nhìn khi bọn hắn cha xét xong ba huynh đệ tình huống đều phẫn nộ tới cực điểm ba người bọn hắn cả người xương c ố t bị ngươi đá nát hơn phân nửa ngươi dám hạ độc thủ như vậy đối mặt chỉ trích d i ệ p xương lạc nhưng không có mảy may bối rối hắn không nhanh không chầm nói ra các ngươi đều thấy được là ba người bọn hắn trước động thủ với ta chẳng lẽ ta hẳn là đứng tại chỗ để bọn hắn đem ta đánh một trận không thành liền xem như ba người bọn hắn động thủ trước ngươi l à c ó thể đem bọn hắn đánh thành như vậy phải không d i ệ p s ư ơ n g lạc bị chọc phát cười hắn không khỏi nghĩ lên tại chủ thế giới một câu bỏ ra sự thật không nói ngươi liền không có một điểm sai sao phản kháng quân những người khác nhìn thấy d i ệ p s ư ơ n g lạc thế mà cười bọn hắn càng phẫn nộ nhưng bọn hắn không ai động thủ dù sao cùng d i ệ p s ư ơ n g lạc động thủ tiểu tử này cũng sẽ không lưu thủ là thật sẽ hạ tử thủ vừa rồi động thủ cái k i a ba còn nằm trên mặt đất đâu đoán chừng đời này là phế đi diệm xương lạc nhìn thấy đám người đã phẫn nộ lại không dám động thủ bộ dáng cảm giác càng buồn cười hơn thế là hắn trực tiếp đem lời làm rõ người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám các ngươi tại trên tờ giấy lưu lại vị trí lại cố ý không nói k ỹ càng vị trí là muốn cho ta một hạ mã huy sao lạch cạch xuyên mẫu xanh ra trời trường quái trung nhân nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất một mặt thành khẩn nói ra thật có lỗi diệp thiếu hiệp đều là chúng ta sai ta nói xin lỗi ngại mời diệp thiếu hiệp tha thứ nói xong còn trực tiếp dập đầu lệ ba cái đã đối phương lại có thành ý như vậy với lại công kích hắn đều đã bị hắn đánh cho tàn phế diệp sương lạc tự nhiên cũng sẽ không lại truy cứu cái gì tất ta tha thứ các ngươi nói xong hắn lại ngồi về mình nguyên bản vị trí bên trên cười nhẹ nhàng nhìn đám người những người khác mắt mắt nhìn nhau hiển nhiên không nghĩ tới diệp s ư ơ n g lạc đơn giản như vậy liền được chấn áp được nhưng bọn hắn cũng đều ngồi về mình mới vừa ngồi xuống vị trí ngoại trừ ngồi diệp s ư ơ n g lạc hai bên trái phải hai người bọn hắn trực tiếp xách cái ghế chạy tới một bên khác diệp s ư ơ n g lạc rất bất đắc dĩ mình có dọa người như vậy sao hắn rõ ràng là một cái người tốt ta diệp thiếu hiệp thứ không dám dâu dếm là tô đại nhân để cho chúng ta xin ngài tới bởi vì hắn lao nhân ra cảm thấy ngài có lẽ sẽ đối với chúng ta sau đó phải làm sự tình cảm thấy hứng thú diệp s ư ơ n g lạc một tay c h ố n g c ằ m có chút hăng hái hỏi các ngươi như vậy một đám người tụ tập tại hoàng đô xác thực rất để cho người ta cảm thấy hứng thú đ â u hẳn là các ngươi muốn thứ vương sát giá khu khu cái t i ê u giáng người mượn mà bàn tử liên tục ho khan vài tiếng một mặt khiếp sợ nhìn diệp s ư ơ n g lạc tựa hồ rất kinh ngạc hắn làm sao dám nói ra những lời này đến diệp thiếu hiệp đừng nói dỡn hoàng đế có tiên nhân phù hộ há lại chúng ta có thể giết được đúng à, hoàng đế thế nhưng là tiên khu chúng ta những n à y phản phu tục tử làm sao có thể có thể giết được đó là a chúng ta những n à y đục thể phản thai làm sao cùng hoàng đế tiên khu xóa、so d i ệ p sương lạc chân mày hơi nhữ lại đám người này rõ ràng là phản kháng quân phản kháng hoàng đế vô năng cùng chính sách tàn bạo nhưng lại ngay cả trực diện hoàng đế dũng khí đều không có cái tia còn tạo cái gì phản dứt khoát về nhà chồng chọc được chú ý đến diệp sương lạc tựa hồ có chút không cao hứng cái tia dáng người mượn mà bản tử vội vàng nói sang chuyện khác trên thực tế chúng ta lần đầu tiên nghe được ngài danh tự là từ a hùng trong miệng nghe được d i ệ p sương lạc thuận theo đám người ánh mắt nhìn phát hiện a hùng đó là cái tia từ mình vừa tiến đến vẫn lấp đầy địch ý thanh niên tóc nâu nói lên đến a hùng cùng diệp thiếu hiệp chẳng những là bản già còn là đồng h hai người các n g ư y i đều đến từ vũ châu b à n t ử n ó i xong mới ý thức tới không đúng bởi vì diệp hùng sắc mặt đã âm trầm có thể chảy nước diệp sương lạc cười cười chủ động mở miệng hỏi chúng ta trước đó quen biết sao không nhận ra vậy n g ư ơ i n h ư vậy một bộ mặt chết cho a i nhìn ta thiếu ngươi sao diệp hùng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn giang không ngừng va chạm tựa hồ rất muốn đem người trước mắt cắn nát yêu yêu cùng tố tố thế nào diệp sương lạc nhớ một vòng cũng không có nhớ tới tới này hai cái danh tự là ai ngồi tại cái bàn đối diện một cái nữ nhân thấy diệp sương lạc vẫn muốn khó lường đến mở miệng nói bổ sung yêu yêu cùng tố tố là hai cái từ nhân loại cùng hồ ly sinh hạ nữ h à i nhi các nàng là đôi song bảo thai diệp xương lạc rộng mở trong sáng một mặt mỉm cười nói ra a n g ư ờ i nói thẳng cái kia hai cái x u ấ t sinh không phải tốt làm gì còn muốn cho các nàng đặt tên nghe được diệp xương lạc khinh miệt s ư n g hai người bọn họ là x u ấ t sinh diệp hùng trực tiếp nổ cái gì đại cục cái gì n h ấ n lại giờ phút này tất cả đều bị hắn ném xó hắn chỉ muốn đem người trước mặt tươi sống cắn chết diệp hùng mãnh liệt đứng lên đến song thủ bắt lấy cái bàn đem lật tung ý thức được kẻ đến không thiện diệp xương lạc không có bất kỳ cái gì do dự tuân theo tiên hạ thủ vi cường ra t Hắn một khi bọn hắn kịp phản ứng lúc bọn hắn chỉ nhìn thấy một đầu quen thuộc tráng kiện cánh tay bay lên cao cao a a a diệp hùng bởi vì mất đi cánh tay mang đến kịch liệt đau nhức không ngừng phát ra kêu trên a hùng phản kháng quân mấy người gấp lập tức cầm vũ khí lên liền muốn động thủ giải cứu đồng bọn đừng núp ních diệp xương lạc thanh đao gác ở diệp hùng trên cổ l ạ n trên thực ì tế hắn rất thất vọng những người này thật sự là quang ngu loại thời điểm này bỏ vũ khí xuống cùng đem đầu phóng tới người khác đao hạ khác nhau ở chỗ nào nếu như phản kháng quân đều là loại phế vật này vậy hắn vẫn là suy tính một chút cái kia trộn mình hoặc là mình là một m mình a dừng tay cho ta một cái không lớn nhưng mang theo nồng đậm bá khí âm thanh tại nhà kho vang lên nguyên bản hoàn t h ủ đủ lốn c u n g phản kháng quân đám người giống như là trong nháy mắt tìm được tâm phúc bọn hắn tự giác đứng thành hai hàng sau đó cung kính cúi đầu nên đón cái kia bá khí âm thanh chủ nhân ra ngoài ý định là cái kia bá khí âm thanh chủ nhân cũng không phải là diệp xương lạc trong tưởng tượng thân cao tám thước cầm phương tiên hoạ kích mặt mũi tràn đầy viết vô địch nam nhân người tới là một thiếu niên một tên chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo tựa hồ so với hắn không lớn hơn mấy tuổi thiếu niên đối phương mặc một thân vô cùng đơn giản bạch t ý nghề một mạc tới cực điểm nhưng cho dù là đơn giản như vậy phổ thông bạch t ý nghề vẫn như c ũ vô pháp che giấu thiếu niên bản thân tuyệt thế dung mạo may kiếm mắt sáng môi hồng răng trắng ngọc thụ lâm phong tựa hồ tất cả có thể dùng để hình dung xoáy khí từ ngữ dù n g tại cái thiếu niên này trên thân đều không quá phận diệm xương lạc mặc dù không nhìn thấy thiếu niên t u ộ c tính nhưng lại có thể khẳng định cái thiếu niên này mị lực thuộc tính khẳng định cao thái quá nhưng chính là dạng này một cái mỹ nam tử trên thân lại lộ ra một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bá đạo khí trảng phía sau còn đeo một thanh cùng hắn hình tượng cực kỳ không đắp trường đao màu đỏ nhìn thấy cái thiếu niên này trong n y mắt d i ệ p xương lạc liền có một loại mánh liệt trực giác đây là cao thủ cùng những này không quả quyết không có đầu góc ngu xuẩn hoàn toàn khác biệt cao thủ vị này chắc hẳn đó là diệp thiếu hiệp tại hạ tô trạm phản kháng quân đại quân sư quân sư d i ệ p xương lạc nhìn từ trên xuống dưới cái này tên là tô trạm nam nhân chỉ từ tướng mạo đến nói đối phương tựa hồ xác thực rất giống một tên quân sư nói như vậy nơi này ngươi nói tính đi vâng tại hoàng đô phản kháng quân bên trong tại hạ chức vị cao nhất còn xin diệp thiếu hiệp cho ta cái mặt mũi tha ta cái này không hiểu chuyện thủ hạ à diệp sương lạc nhìn vẻ mặt mây trôi nước chạy tô chạm trên người đối phương tản ra cường giả khí tức ta có thể thả hắn điều kiện là ngươi theo giúp ta qua hai chiêu như thế nào nghe được diệp sương lạc yêu cầu tô chạm trầm mặt một hồi sau đó nhẹ gật đầu có thể chương ba mươi ba băng chi phục tùng tô chạm đáp ứng chiến đấu mời về sau diệp sương lạc một cước đem nằm trên mặt đất diệp hùng đạp đến một bên chu sát lệnh phát động đánh dấu đối thủ tu la ma đồng mở ra đôi mắt từ màu đen nhánh chậm dai biến thành màu đỏ máu cuối cùng dùng phong linh lực cường hóa hai chân hướng phía t ô chạm vào tới long cong tô chạm cũng tại diệp sương lạc một cước đem diệp hùng đạp đến một bên thì liền rút ra con cái kia thanh màu máu t r ư ờ n g đ à o hai thanh đao hung h ă n g đụng vào nhau sau đó diệp sương lạc lui ra phía sau năm bước tô chạm không n ú c ních tí nào tại trận này lực lượng trong quyết đấu rất hiển nhiên diệp sương lạc thua hắn không có chút nào dừng lại tiếp tục sử dụng phong nguyên tố cường hóa tốc độ cùng mình vũ khí long cong long cong long c o n n g hai thanh đao va chạm âm thanh không ngừng tại nhà kho bên trong vang lên Cô、luận diệp x ư ơ n g lạc làm sao nếm thử từ chỗ nào cái phương hướng tiến công đều sẽ bị xem xấu hắn liên tiếp công kích vài chục lần mỗi một lần đều bị nhẹ nhõm ngăn lại ai tô chạm thở dài hắn có chút mệt mỏi cái thiếu niên này tiêu sư mặc dù rất mạnh nhưng cũng liền như vậy đi mặc dù đối phương đ a u tại mấy lần công kích về sau lần một so lần một t ư ở n g nhưng loại thực lực này tại bọn hắn lần này kế hoạch bên trong cũng xác thực không phát huy được quá lớn tác dụng hắn không cần thiết bồi đối phương chơi thế là hắn quyết định chủ động công kích để cuộc nháo kịch này kết thúc thất sát quyết n h ị thức một đao chém xuống một đạo khủng bố đao khí trong nháy mắt hướng phía d i ệ p s ư ơ n g lạc đánh tới d i ệ p s ư ơ n g lạc trực giác hướng hắn điên cùng dự cảnh nếu như trốn không thoát sẽ chết hắn v ộ i ý thức hướng bên trái tránh đi nhưng đạo này đao khí tựa hồ có được truy tung năng lực cùng hắn đồng bộ hướng bên trái bay đi phanh đạo này đao khí tại tiếp xúc đến d i ệ p s ư ơ n g lạc sau trong nháy mắt bạo tạc nhấc lên một trận khói đặc tô chạm thở dài đang chuẩn bị bay người lúc rời đi lại nghe được một cái kiệt ngạo bất tuân âm thanh uy đại quân sư chiến đấu còn chưa kết thúc đâu ngươi chạy cái gì khi khói đặc tán đi tô chạm tựa hồ thấy được để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một màn chỉ thấy diệp s ư ơ n g lạc đứng tại chỗ màu đỏ máu đôi mắt vẫn như c ũ tràn ngập sôi trào chiến ý trên mặt đất còn có một vũng lớn nước tô chạm rất không hiểu liền tính hắn dùng không phải thất s á t ma đao mà là xích diễm ma đao dẫn đến uy lực có chỗ hạ xuống nhưng mới vừa một chiêu kia cũng không phải phạm nhân có thể đỡ được mà diệp s ư ơ n g lạc nhìn như lông tóc không thương nhưng kỳ thật cũng là dùng hết toàn lực may mắn lúc trước hắn thu hoạch được siêu phàm cảm giác về sau tự động lĩnh nộ kỹ năng mới nếu không mới vừa khả năng thật liệt tắm ngươi có thể điều khiển băng nguyên tố kỹ năng giới thiệu bị vô tận mù xương chi băng chỗ thuần phục chi nhân băng là ngươi trung thành nhất người hầu sẽ hóa thân thành thuận thay ngươi ngăn lại tất cả công kích cũng sẽ hóa thành lợi kiếm đâm xuyên tất cả dám ngăn cản ngươi chi nhân trái tim Đó điểm đòi. đến đau S, sắp nên năng người lĩnh ngộ, thông năng những phương nâng nâng phương mình nhìn kỹ kỹ khác Khi khí từ tự thức thức tự tìm mời chơi chủ hoặc cao, cao lúc pháp vô qua sản xuất một cái năm trăm điểm hậu thuẫn tại tầng tầng suy yếu cùng phòng hộ bên dưới mới miễn cưỡng cản lại nhưng mới vừa cưỡng ép hội tụ băng nguyên tố cơ h ộ i là hao hết trên người hắn tất cả linh lực nhưng hắn còn có một chiêu cuối cùng diệm xương lạc giơ tay lên đ ố i tô chạm phương hướng sau đó mánh liệt nắm tay nắm chặt sắt lục c â n ký bạo phanh bạo tạc qua đi tô chạm y phục bị tàn át cánh tay trái bị tạc tổn thương tí tách máu tươi thuận theo tô chạm cánh tay trượt đến đầu ngón tay sau đó nhỏ xuống đến trên mặt đất toàn bộ nhà kho lặng ngắt như tờ tất cả người trợn mắt hốc một n h ì n đang tại rằng co hai người trong mắt bọn họ có thể xưng vô địch đại quân sư bị đánh đ ả thương tô chạm nhưng không có bất kỳ không cao hứng hoặc là phẫn nộ hắn hiếu kỳ nhìn diệp xương lạc mới vừa một chiêu kia hắn nhìn không ra diệp xương lạc là làm sao làm được nhưng hắn quả thật bị đ ả thương thật sự là thú vị a nguyên bản một mực mây trôi nước chạy tô chạm cũng nghiêm túc đi lên cánh tay vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc phục hồi như cũ ngay tại diệp xương lạc chuẩn bị nên đón cùng phong bạo vũ một dạng công kích t ì tô chạm lại đột nhiên biến trở về mới vừa mây trôi nước chạy bộ dáng còn đem màu máu trường đao cắm trở về trong vỏ đa mới vừa một đạo kia coi như là ngươi chặt xuống diệp hùng cánh tay bỏ ra đại giới đi chúng ta hòa nhau coi như là đánh cái ngang tay a chính hợp ý ta d i ệ p xương lạc thuận thế giải trừ tu la ma đồng hắn vốn cũng không có tiếp tục đánh xuống dục vọng đã đối phương cho bậc thang vậy liền xuống a liên quan tới trận này nhất thời hưng khởi quyết đấu nhìn như bất phân thắng bại nhưng d i ệ p xương lạc rất rõ ràng tiếp tục đánh xuống mình tuyệt đối sẽ thảm bại hắn cảm giác có thể cảm giác được đối phương chỉ sợ ngay cả một nửa thực lực đều không lấy ra nhưng liền xem như dạng này hắn cũng bị đánh không hề có lực hoạt thủ thật là một cái khủng bố nam nhân a diệm xương lạc rất ngạc、nhiên. dạng này một cái nam nhân thế mà lại chịu làm kẻ dưới cho người khác lấy ra bên dưới một bên khác tô chạm thay xong y phục về sau ánh mắt liếc nhìn đám người âm thanh băng lanh khiển trách ta tựa hồ nói qua đi đem diệp thiếu hiệp mời đi theo hắn là chúng ta phản kháng quân khách nhân các người đó là như vậy chiêu đãi khách nhân sao với lại ta đến thời điểm các người thế mà còn định đem vũ khí thả xuống các ngươi trong đầu trang đều là cái gì thật sự là một đám phế vợ đám người bị chửi cầu hết lâm đầu nhưng bọn hắn k ỳ thực cũng rất bất đắc gì đám người vốn là nhớ tới trước cái ra vai phủ đầu rết diệp xương lạ quy phong mai mai hắn tính tình đương nhiên đám người rõ ràng Bọn hắn khẳng định như với ậ dận y sẽ chọc cho dận đối phương, cho phương, hắn bọn nên đống đối tìm một l n nữ nhân ở cổng. Chờ ở d ệ p Sương lại c đ tìm đến, trước hết mấy đến, để cổng mấy cái nữ nhân cho hắn hàng cái cho hạ l ử ai khí, a biết hắn không có sắc. Với lại ai có thể nghĩ tới tiểu tử này miệng độc như vậy trực tiếp để phong ra ba huynh đệ phá phòng muốn đ ộ n g thủ kết quả bị hắn đá cho tàn phế đ â y kỳ thực cũng không tính là gì đại sự nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới diệp hùng tiểu tử này khinh suất đột nhiên liền đ ộ n g thủ bị trực tiếp chặt một đầu cánh tay cái này đã rất lung túng lúng túng hơn là bọn hắn dự định đi hỗ trợ kết quả kém chút một đám người đều bị đối phương chặt đồng thời bọn hắn cũng có một chút may mắn Còn thật ố t đại đến quân sư k h xin lỗi là chúng ta thất lễ ta đại biểu diệp hùng hướng diệp thiếu hiệp xin lỗi diệp xương lạc hư lạnh một tiếng đã không có tiếp nhận xin lỗi cũng không có bác đối phương mặt mũi một bên khác diệp hùng bị đám người giúp đỡ lên một mình gây mất cánh tay hung hăng chừng mắt diệp xương lạc ngươi lại chừng một cái thử một chút ta nhìn ngươi còn có mấy đầu cánh tay có thể cho ta chặt diệp xương lạc nói xong cũng nắm tay đặt ở mặc chu bên trên một bộ kích động bộ dáng a hùng cho diệp thiếu hiệp xin lỗi lập tức tô chạm dùng không cho cự tuyệt khẩu khí mệnh lệnh diệp hùng nhưng hắn tựa hồ đó là đầu s á t vẫn như c ũ kiệt ngạo bất tuân chừng mắt diệp xương lạc ai phản kháng quân đại quân sư thở dài cho nên nói hắn quả nhiên vẫn là chán ghét những nhân loại này cùng t ì n h quái sở sinh đồ vật một điểm đầu ó c đều không có thật có lôi diệp thiếu hiệp xem ra tên xúc sinh này là không thể nào giải thích với ngươi vậy ngươi tùy a diệp hùng không dám tin nhìn về phía tô chạm hắn mới vừa nghe được cái gì tô chạm mặc kệ hắn vậy hắn chẳng phải là sẽ bị phốc phốc diệp hùng đầu bay lên c a o cao hắn một mặt kinh ngạc biểu lộ tựa hồ hoàn toàn không có phản ứng kịp ta không cần ngươi xin lỗi tiếp sau chú ý liền tốt diệp s ư ơ n g lạc trên mặt mang hiền lành nụ cười tại mới vừa tô chạm sau khi nói xong hắn liền trực tiếp rút đao lột diệp hùng đầu chúc mừng ngại thành tựu trừ yêu nhân tiến độ gia tăng trước mắt tiến độ một năm cái này diệp hùng cư nhiên là yêu cái này diệp xương lạc ngược lại là không nghĩ tới bất quá ngấm lại cũng đúng từ hắn đi tới nơi này cái thế giới người bình thường đều là tóc đen mắt đen con hàng này lại là một đầu mái tóc s ù diệp hùng chẳng lẽ nói là người cùng hùng hậu đại sao ở đây phản kháng quân mọi người thấy diệp hùng thi thể không đầu trong lòng không khỏi có chút thọ tử hồ bi cảm giác tô chạm lại là thay đổi trước đó mây trôi nước chạy bộ dáng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn đám người mỗi chữ mỗi câu nói ra chúng ta hiện tại là tại hoàng đô địch nhân nội địa ta biết các vị đều là các đại tướng quân tâm phúc nhưng các ngươi không nên quên ta mới là hành động lần này tổng chỉ huy tiếp xuống ta hy vọng đừng lại có người chống lại ta mệnh lệnh nếu như lần sau còn có ai dám chống lại ta mệnh lệnh ta liền tự mình xuất thủ quân pháp xử trí chương ba mươi b ố diệt hồn kế hoạch trong kho hàng những người khác đều đã rời đi chỉ có tô chạm cùng diệp xương lạc còn lưu tại nơi này hai người ngồi tại trước bàn diệp xương lạc vượt lên trước mở miệng nói ra cái k i a diệp hùng giống như đối với ngươi không phải rất tôn trọng a tô chạm từ chối cho ý kiến ngữ khí bình tĩnh nói ra trên thực tế lần này đi theo ta hoàng đâu người hẳn là toàn đều không nghe ta cho nên ta cần mượn ngươi tay đem diệp hùng cái này đau đầu diệt trừ cũng coi là rét gà dọa khỉ a d i ệ p s ư ơ n g lạc b i ế t miệng hiện nhiên không nghĩ tới tô chạm sẽ như vậy thẳng thắn có chút bất đắc gì nói ra xem ra ta là bị ngươi coi làm đau dùng a thôi dù sao ta vốn là nhớ c h ẳ n hắn nhưng ngươi mới vừa nói bọn hắn toàn đều không nghe ngươi đây là có chuyện gì ngươi không phải phản kháng quân đại quân sư sao tô chạm nâng trung trà lên nhấp một hớp nhỏ không nhanh không c h ậ m nói ra ta là phản kháng quân đại quân sư không giả nhưng chúng ta phản kháng quân nội bộ phe phái lâm lập bọn họ đều là sáu vị đại tướng tâm phúc tự nhiên là đối với ta lá mặt lá trái sáu vị đại tướng diệm hùng cái này mãng p u cũng là trong đó một vị đại tướng tâm phúc sao nghe được d i ệ p sương là nói tô chạm trước mắt hiện ra người nào đó thân ảnh cho dù là hắn cũng không nhịn được có chút đau đầu sách đúng d i ệ p hùng đi theo là một cái rất phiền phức g i a hỏa d i ệ p sương lạc nhớ tới giết chết d i ệ p hùng thì hệ thống nhắc nhở đột nhiên có một cái suy đoán vị tia đại tướng là yêu lời này vừa nói ra tô chạm có chút ngoại ý muốn nhìn d i ệ p sương lạc hiển nhiên không nghĩ tới hắn biết biết yêu khái niệm đúng phúc hải đại tướng là đã biết huyết mạch cao cấp nhất yêu nào đó con dao long cùng người sở sinh xuống tới quái thai một cái mới vừa xuất sinh liền đ n hết mẫu thân mình quái vật t ô chạm dùng nhất bình tĩnh ngữ khí nói ra để cho người ta nhất dùng mình nói nhưng hắn lập tức lời nói xoay chuyển hỏi ngươi đã cảm thấy diệp hùng chỗ đi theo đại tướng là yêu nói rõ ngươi cũng nhìn ra diệp hùng thân phận à. nghe được t ô c h ẳ m nói diệp s ư ơ n g lạc thăm dò tính nói ra mình trước đó suy đoán hẳn là diệp hùng là nhân loại cùng hùng sở sinh xuống tới không sai chính miệng nghe được t ô chạm thừa nhận diệp s ư ơ n g lạc không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh diệp hùng mẹ hắn thật là một cái ngon nhân thế mà có thể chịu được man hùng va chạm tựa hồ nhìn ra diệp xương lạc ý nghĩ t ô chạm giống như cười mà không phải cười nói ra thuận tiện nhắc lên diệp hùng phụ thân là nhân loại mẫu thân là gấu ngựa a t càng kỳ quái hơn diệp hùng ba hắn là cái người tàn n h ẫ n nha tây tăm quái vật lớn còn thành công không thể không nói diệp hùng phụ mẫu truyền thuyết ít hay biết đến đại đại hóa giải bầu không khí lại tùy tiện hàn huyên hai câu biết một chút phản kháng quân tình huống nội bộ diệp s ư ơ n g lạc đột nhiên hỏi kỳ thực ta rất y ế u kỳ ta chỉ là một cái bình thường tiểu sư vì cái gì ta chân t r ư ớ c vừa tới hoàng đô ngươi chân sau liền phái người tới mời ta trên thực tế đây là điện hạ ý tứ có thể được phản kháng quân đại quân sư xưng là điện hạ người trên đời này có lại chỉ có một người phản kháng quân người thành lập tất cả phản kháng quân thuần phục vương ta và các ngươi phản kháng quân vương trước đó hẳn là không gặp qua đi hắn làm sao lại chú ý ta như vậy một tiểu nhân vật tôi c h ả m cười thần bí dỗi ra một ngón tay chỉ chỉ phía trên thế nhân chỉ biết là điện hạ võ nghệ siêu phảm dụng binh như thần nhưng lại chưa có người biết điện hạ giữ nhà bản sự là quan tinh thuật tại trước khi đi điện hạ tìm tới ta mệnh lệnh ta đi vào kinh đô về sau nhất định phải tìm được t r ư ớ c ngươi mặc dù cảm thấy quan tinh thuật rất thái quá nhưng diệp sương lạc vẫn là lập tức tiến hành truy vấn tại sao phải tìm được chức ta bởi vì điện hạ nhìn trời ban đêm phát hiện phá quân tinh mệnh chủ hàng thế điện hạ cảm thấy rất kỳ quái nói như vậy tất cả mệnh chủ đều là vừa ra đời liền được tinh túc t u y ể n định tại sao có thể có người khi sinh ra mười mấy năm sau tinh túc mới chọn chúng hắn đâu khu khu d i ệ p xương lạc đem đầu n g ặ t về phía một bên hắn tự nhiên biết vì cái gì bởi vì hắn tại vài ngày trước mới vừa vặn hàng lâm nha khả năng tại phá quân tinh nhận biết bên trong chính mình là một cái mới vừa xuất sinh hải tử cho nên hắn lựa chọn mình đây rất hợp lý liên quan tới phá quân tinh diệm xương lạc vẫn là có một chút điểm giải dù sao diết thất xác phá phá quân sói tham lang đây ba cái thế nhưng là thường xuyên xuất hiện tại vô số trò chơi hoạt hình tác phẩm bên trong phá quân đại biểu tranh đấu giống như trong quân đội đội cảm tử tiên phong bộ đội sông pha chiến đấu lấy tranh đấu phá hư là mục đích sẽ không phải thứ vương s á t giá cái này thành tựu tạo ra cũng cùng phá quân t i n h có quan hệ A diệp sương lạc lại nhớ lại một cái liên quan tới phá quân t i n h tính cách miêu tả sau đó hắn phát hiện mình cơ hồ đều chúng q cô ngạo sát phạt quả đoán chấp nhất được rồi đây cũng không phải là chuyện gì xấu mặc dù cũng không có cái gì chỗ tốt đi vô duyên vô cớ liền đem mình bại lộ một bên khác t ô c h ẳ m thấy diệp xương lạc rõ ràng không muốn đề cập bộ dáng cũng không coi truy vấn hắn không có mạnh như vậy lòng hiếu kỳ càng không muốn biết diệp xương lạc vì cái gì xuất sinh nhiều năm như vậy sau đột nhiên biến thành phá quân tinh m ệ n h chủ hiện tại hắn chỉ muốn làm một sự kiện điện hạ ý là để ta cùng người gặp mặt tiếp xúc một chút nếu như khả năng nói mời n g ư ờ i gia nhập chúng ta cho nên ta ở chỗ này chính thức mời ngươi diệp xương lạc ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao t ô chạm đứng người lên đưa tay ra phản kháng quân người đứng thứ hai mời ngươi gia nhập phản kháng quân phải chăng gia nhập phải không ở trong lòng yên lặng lựa chọn là diệp xương lạc đồng dạng đứng người、lên. nắm chặt tô c h ả m vươn ra tay đương nhiên nguyện ý ta một mực đều muốn gia nhập phản kháng quân phản kháng mục nát hoàng quyền dù sao một cái lao niên si ngốc hoàng đế ai biết hắn tiếp tục ngồi ở kia cái vị trí bên trên còn sẽ có cái gì t r í tắt thao tác ha ha ha tô c h ả m mặc dù không hiểu t r í tắt là có ý gì nhưng không trở ngại hắn có thể nghe được diệp xương lạc đối với lao hoàng đế nồng đậm khinh thường cùng xem thường hiện tại ta đã gia nhập phản kháng quân cũng coi là người mình đại quân sư có thể nói cho ta biết hành động lần này đến cùng là muốn làm cái gì sao đương nhiên có thể chúng ta chuyến này mục đích chỉ có một cái phá hủy cầu hoàng đế ứ hồn quân đoàn kiểm tra đến dự bị người chơi gia nhập phản kháng quân đội hình đã mở ra nhiệm vụ chính tuyến hai nhiệm vụ chính tuyến hai d i ệ t hồn kế hoạch nhiệm vụ giới thiệu tại một trăm nhiều năm trước hoàng đế thu hoạch được tiên khu về sau đưa tay phía dưới tất cả binh sĩ toàn bộ phân phát tất cả người đều coi là hoàng đế là bị hóa điên hoàng đế các h u y n h đệ nhận cơ hội xuất l ĩ n h đại quân chuẩn bị tiến công hoàng đô bọn hắn quân vây bốn mặt về sau lại phát hiện hoàng đế mặc dù phân phát tất cả binh sĩ nhưng còn có cuối cùng một chi quân đội canh giữ ở hắn bên người đây là một chi đặc thù quân đội bởi vì bọn hắn toàn bộ đều là người chết, bọn hắn sớm đã chết đi. hiện tại là bọn hắn linh hồn nhập thân vào khải giáp cùng vũ khí bên trên là hoàng đế c h i n h chiến hoàng đế các linh đệ xuất lĩnh quân đội dù là lại thế nào dũng mánh cũng vô pháp lại giết chết bọn hắn lần một cuối cùng hoàng đế giết sạch mình tất cả huynh đệ chi quân đội này cũng triệt để dương danh thiên hạ n g được thế nhân tôn xưng là ưu hồn quân đoàn hiện tại chi này ưu hồn quân đoàn là phản kháng quân c h i n h chiến trên đường lớn nhất c h ứ a n g ạ i vật n g u y ê mục tiêu đó là hủy d i ệ t bọn hắn để ưu hồn quân đoàn cái tên này triệt để trở thành lịch sử nhiệm vụ yêu cầu giết chết năm trăm tên ưu hồn cũng tự tay giết chết hoặc là nói một đám linh hồn tạo thành quân đội sao d i ệ p sương lạc khen h ữ n g mày hắn tựa hồ không có thương hại linh hồn thể phương pháp cái này có chút khó khăn tô chạm thấy d i ệ p sương lạc nhữ n g mày cho là hắn sợ hai ưu hồn quân đoàn uy danh nội tâm có chút thất vọng đây chính là danh xưng nhân gian vô song phá quân tinh mệnh chủ chưa chiến chức e sợ là binh gia tối kỵ l i ê n khi tô chạm muốn mở miệng nói cái gì thì d i ệ p sương lạc giành mở miệng trước xin hỏi đại quân sư nên như thế nào phá hủy u hồn quân đoàn dù sao bọn hắn chỉ là nhập thân vào khải giáp cùng vũ khí bọn hắn cũng có thể đổi một bộ áo giáp cùng vũ khí ngóc đầu trở lại hẳn là chúng ta phản kháng quân đã tìm được ưu hồn quân đoàn nhược điểm nếu như là dạng này ta nguyện ý làm tiên phong lời này vừa nói ra nguyên bản còn có chút thất vọng tô chạm trong nháy mắt lộ ra hài lòng nụ cười không hổ là vĩnh viễn sông lên phía trước nhất phá quân tinh m ệ n h chủ liên quan tới như thế nào đối phó ưu hồn quân đoàn chúng ta tự nhiên là tìm được biện pháp chương ba mươi lăm ảm đạm phá quân tinh lục hôn p h n hiệu quả nhưng vì vũ khí phụ ma cũng dùng vũ khí thu hoạch được đặc hiệu diệt hồn t nên vật phẩm đối nhau hồn thiện linh tác dụng sẽ trên phạm vi lớn gi ngươi đã thấy qua một vị thủ công đại sư đây là một vị khác thủ công đại sư nghiên cứu ra đến vật phẩm d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn không chuyển mắt nhìn tô chạm lấy r a bình nhỏ bên trong chứa là một loại đặc thù dược phấn loại thuốc này phấn chính là dùng để đối kháng u hồn quân đoàn ngay tại vừa rồi tô chạm đã tự thân vì hắn mặc chu tiến hành phụ ma căn cứ tô chạm giới thiệu loại thuốc này phấn hiệu quả chỉ có ba ngày nói một cách khác bọn hắn cần trong vòng ba ngày hoàn thành hành động lần này ba ngày sau cũng vừa lúc là lão hoàng đế sinh nhật đại quân sư ta còn có cái cuối cùng nghi vấn u hồn quân đoàn trí ít có hết mấy vạn người đi chúng ta bên này nhi vẫn chưa tới một trăm người dù là có lục hồn phấn cũng rất khó hủy đi toàn bộ ư u hồn quân đoàn a tô chả mỉm m cười hồi đáp ư u hồn quân đoàn là một chi đặc thù quân đội dù là n g ư ơ i tiêu diệt bọn hắn lại nhiều lần bọn hắn cũng có thể vô số lần ngóc đầu trở lại trừ phi tô c h ả m dừng một chút trên thân t à n mát ra một cỗ khủng bố sắc khí trừ phi giết chết bọn hắn lãnh tụ ư u hồn quân đoàn quân đoàn trưởng đến lúc kia ư u hồn quân đoàn toàn thể đều sẽ tan thành mấy khói diệm xương lạc cảm thụ được tô chạm trên thân khủng bố sắc khí không khỏi có chút h ế u kỳ chẳ trên thân s á t k h í cứ như vậy khủng bố tô chạm rất nhanh liền khôi phục trước đó mây trôi nước chảy bộ dáng nhưng hắn nhẹ nhàng u ố t ve thân đao tay lại còn có chút run r u dày cái này cũng nói do hắn nội tâm kỳ thực cũng không có bình tĩnh như vậy tóm lại chúng ta mục tiêu đó là giết chết ưu hồn quân đoàn quân đoàn trưởng cầu hoàng đế hai trăm tuổi thọ yến sắp đến hắn hiện tại tất nhiên tại hoàng đô d i ệ p sương lạc suy đoán cái này hắn chỉ khẳng định đó là vị kia ưu hồn quân đoàn quân đoàn trưởng đối phương chiến lược rất có thể cùng tô chạm không sai bị lắm cho nên diệm sương lạc cũng không yêu cầu xa vời xử lý đối phương vượt chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hắn vẫn là thành thành thật thật giết năm trăm cái ưu hồn lại tìm cơ hội giết chết một cái phó quân đoàn trưởng là được rồi ngồi tại khách sạn trên giường diệp s ư ơ n g lạc mở ra hệ thống thực đơn nhìn lên lịch sử ghi chép kiểm tra đến địch nhân sử dụng binh khí công kích ngươi ngươi bị động kỹ năng binh chủ thứ hai đặc hiệu bá giả đã phát động đối phương cần tiến hành lần một ý chí phán định phán định thông qua đối phương miễn dịch ngươi kỹ năng hiệu quả đây là cùng tô chạm lúc chiến đấu chiến đấu ghi chép hắn binh chủ cũng không có mất đi hiệu lực bá giả phát động nhưng tô chạm ý chí thông qua được phán định cho nên có thể bình thường công kích hắn đây là diệp xương lạc lần đầu tiên gặp phải có người có thể phán định thông qua. Trước lúc này, b á giả tại địch nhân sử dụng binh khí lúc chiến đấu một mực là không có gì bất lợi nhưng cùng tô chạm chiến đấu cho hắn hung hăng lên bài học cho hắn biết b á giả cũng không phải là văn năng không phải mỗi người đều không thông qua được phán định nhưng dù cho rằng này b á giả vẫn như c ũ là cái cường hát đặc hiệu nó có thể hữu hiệu trợ giúp diệp sương lạc thu thập tạm ngư tại hắn về sau chiến đấu bên trong có thể thông qua b á giả ý chí p h á n định mới có tư cách cùng hắn giao chiến không thông qua được cũng có thể miệu s á t tạm ngư nhìn như vậy đến bà giả đơn giản có thể xưng tạm ngư máy kiểm tra nội tâm lặng lẽ điều khản hai câu diệp sương lạc thu hồi nụ cười nhắm lại đôi m bắt đầu phục bản cùng tô chạm chiến đấu một đao kia có lẽ không nên từ nơi này công kích nếu như lần này công kích đến ba đường nói nói không chừng có thể công phá hắn phòng ngự d i ệ p xương lạc tại não hải không ngừng xem mình chiến đấu cũng thỉnh thoảng dùng mặc chu khoa tay hai lần không biết qua bao lâu hắn trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống thanh â m nhắc nhở chúc mừng dự bị người chơi kỹ năng đao thuật nhập môn đẳng cấp nâng cao chúc mừng dự bị người chơi kỹ năng đao thuật nhập môn đẳng cấp nâng cao chúc mừng dự bị người chơi kỹ năng đao thuật nhập môn đẳng cấp nâng cao chúc mừng dự bị người chơi ngươi kỹ năng đa kỹ năng đao thuật nhập m sử dụng đao loại vũ khí thì gia tăng 10% t ổ n thương đánh giá chúc mừng người tại đao thuật trên con đường này lại bước vào một b ư ớ c hô đao thuật nhập môn liên tục tiến ra i lần ba có lẽ là cùng nhau đi tới hậu tích bạc phát lại có lẽ là cùng tô trả một trận chiến mang đến áp lực lại hoặc là cả hai đều có tóm lại hắn lại biến cường một điểm đưa tay nắm chặt mặc chu cho đao thanh này cùng hắn kề vai chiến đấu đồng bạn tựa hồ cũng biến thành so trước đó càng thêm thuận tay đem mặc chu lại lần nữa cắm vào trong vỏ đao d i ệ p xương lạc ngồi tại bên cửa sổ nhìn về phía tinh không dị giới tinh không rất trói lọi không giống chủ thế giới xương khói trùng điệp bình thường cơ bản không nhìn thấy mấy vì sao ở chỗ này q u â n tinh sáng trói vô luận lúc nào đều có thể nhìn thấy ngôi sao hắn ở trên trời tìm một hồi lâu mới tìm được viên kia lựa chọn mình là mệnh chủ phá quân tinh chẳng biết tại sao sắt phá lang ba viên sao trời bên trong thất s ắ t cùng tham lang đều vô cùng loa mắt nhưng phá quân lại có chút thảm đạm tựa như một cây đèn cạn dầu bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt ngọn nến đồng dạng bất kỳ gió thổi có lay đều sẽ đem ngọn nến triệt để dập tắt tình huống này để diệm xương lạc rất không minh mạch hắn tiếp tục xem phá quân tinh. Lại một lát sau. hắn phát hiện phá quân tinh tinh quang tựa hồ một mực vẩy vào mình trên thân tinh quang vẩy lên người cũng không có mang đến cho hắn đặc biệt biến hóa chỉ có một điểm không h i ể u cảm giác đói bụng loại này cảm giác đói bụng cũng không phải là thân thể cần đồ ăn đói khát càng giống làm ì n h linh hồn tại khát vọng được cái gì đồ vật diệm xương lạc như có điều suy nghĩ nhìn trên thân tinh quang hắn hẳn là tại khát vọng thu hoạch được càng nhiều tinh quang nhưng hắn nhìn một chút ảm đạm phá quân tinh cảm thấy yêu cầu này thật sự là có chút ép buộc a không đúng là cường tinh chỗ khó đoán chừng tiếp qua không lâu phá quân tinh tiểu đồng bọn thất sát tinh cùng tham lang diệm s ư ơ n g lạc cũng biết phá quân t i n h tình huống rất không bình thường nhưng hắn thật sự là không có biện pháp giúp bận bịu i giải quyết bởi vì hắn liên phá quân tinh vì cái gì như vậy ảm đạm cũng không biết tân Chờ chút. Diệp Sương lạc có trước chảm chính có chắc nhiên nghĩ phương thể phá tinh như Phản kháng mình hàng lâm nam nhân. Tô chảm thế nhưng là chính miệng nói qua, phản kháng quân vương giữ nhà bản sự đó là quan tinh thuật thể tinh, đột một rất biết trời, biết Tô Diệp người, đối lại miệng nói giữ cái Sương sẽ sao sao sự vương, vương đến quân quân ban nam quân bản quan quan quân lâm là là đạm. đêm đó đã đều có thể quan chắc quân tinh, cái kêu kêu ảm xem qua, vì vậy vị chắc đưa ra muốn tìm đại đương giá hỏi thăm một cái phá quân tinh vì sao lại như vậy ảm đạm vấn đề phá quân tinh vì sao lại như vậy ảm đạm cái này không cần đến hỏi điện hạ ta liền có thể trả lời ngươi tô chạm thả ra trong tay sách đứng dậy đi tới cửa bên ngoài vô tận tinh quang lập tức vẩy vào hắn trên thân diệm s ư ơ n g lạc lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tinh không sau đó tìm được tinh tướng ánh sáng nhỏ xuống tới tinh thần thất s á t tinh s á t phá lang tổ hợp bên trong một thành viên cùng tổ hợp bên trong một vị khác khác biệt nó cho dù là tại ngôi sao đầy trời bên trong đều là cực kỳ lóa mắt tồn tại thậm chí thất xác tinh có ẩn ẩn che lại sát phá lang tổ hợp diệp s ư ơ n g lạc đột nhiên có một chút suy đoán thăm dò tính mở miệng hỏi hẳn là mệnh chủ càng mạnh tinh thần càng mạnh sao tô chạm nhẹ gật đầu diệp s ư ơ n g lạc trong nháy mắt như bị xét đánh hắn ngẩng đầu nhìn ngày đêm khác biệt thất sắc cùng phá quân cảm giác bị đà kích lớn thấy diệp s ư ơ n g lạc dạng này tô chạm cười khẽ một tiếng mở miệng an ủi yên tâm đi phá quân tinh biến thành dạng này cũng không phải là bởi vì ngươi nó sở dĩ biến thành như bây giờ là bởi vì tại một trăm nhiều năm trước nó đời trước mệnh chủ bị giết diệp xương lạc rất là không hiểu hỏi chẳng lẽ mệnh chủ bị giết đối với tinh thần mang đến tổn thương cứ như vậy tại sao dưới tình huống bình thường cũng sẽ không dạng này nhưng phá quân tinh tương đối đặc biệt phá quân chủ chiến mỗi một đời mệnh chủ đều là thiên hạ vô song cường giả bọn hắn mỗi lần chiến bại đều sẽ để phá quân tinh nhận không nhỏ tổn thương nhất là đời trước mệnh chủ hắn là thiên hạ đệ nhất nhân chờ một chút d i ệ p xương lạc mở miệng đánh gãy tô chạm bởi vì hắn phát hiện một châu mâu thuẫn địa phương đã đời trước mệnh chủ là thiên hạ đệ nhất nhân vậy hắn là làm sao bị người giết tô chạm ánh mắt nhìn về phía hoàng cung phương hướng n ữ khí tham thảm nói ra bởi vì hắn chỉ là thiên hạ đệ nhất người mà ra tay giết hắn là tiên chương ba mươi sáu an trực thành công phá quân tinh đời trước mệnh chủ là bị tiên nhân tự mình ra tay giết chết tin tức này như là tạc đạn nặng ký đem diệp xương lạc nổ xương sở tại chỗ vị tiêu tiên nhân tại sao phải giết chết phá quân tinh tiền nhiệm mệnh chủ tô chạm không có trả lời vấn đề này hắn chỉ là một lần nữa đi trở về trước bàn sách n h ấ t bút n h ấ t họa luyện tập thư pháp một lát sau hắn cuối cùng cũng không ngẩng đầu lên nói ra nếu như ngươi chỉ là muốn để hắn đừng như vậy ảm đạm vậy ngươi chỉ cần đi chiến đấu đồng thời không ngừng chiến thắng là có thể tô chạm vốn là muốn nói tuyệt đối không thể nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn luyện chuyển thuyết pháp diệp s ư ơ n g lạc nghiêng đầu một chút đây là đang hỏi một đằng trả lời một nẻo sao nhưng là giống như cũng không có kém dù sao hắn chuyến này vốn chính là vì đ ạ t được phá quân tinh vì sao lại như vậy ả m đạo nguyên nhân hiện tại chẳng những phải ve sầu nguyên nhân còn phải ve sầu như thế nào trợ giúp phá quân tinh biện pháp cái này đầy đủ với lại đời trước đến cùng là chết như thế nào giống như đối với hắn cũng không có trọng yếu như vậy thế là diệp s ư ơ n g lạc liền cùng tô chạm lên tiêm trào trước hết rời đi chờ hắn sau khi đi tô chạm mới thở dài tiên nhân tại sao phải giết chết đời trước phá quân tinh mạnh chủ tôi chạm ngầm đầu nhìn đảm đạm phá quân tinh thật dai thở dài hắn là thất sát tinh mạnh chủ phá quân tinh biến thành như bây giờ đối với hắn ảnh hưởng cũng không tính là nhỏ dù sao sát phá lan luôn luôn là có vinh cùng vinh có nhục cùng đục nghĩ đến trước khi đi điện hạ nói cho hắn biết biện pháp hắn liền không cấm lắc đầu muốn để phá quân tinh khôi phục trước kia vinh quang vậy liền cần đây một nhiệm kỳ mệnh chủ tại từng đôi từng đôi quyết bên trong giết chết đời trước mệnh chủ nhưng chuyện này độ khó quá lớn ngay cả tô chạm tại từng đôi từng đôi quyết bên trong tại vị kia trong tay đều không chiếm được chỗ tốt thì càng đừng để cập d i ệ p xưng ơ lạc cho nên tô chạm cũng không tính nói cho d i ệ p xưng ơ lạc không sợ nhất vạn chỉ sợ v ạ n nhất hắn sợ tiểu tử này làm ra không lý trí sự tình rời đi phản kháng quân tại hoàng đô căn cứ địa về sau d i ệ p xưng ơ lạc ngay tại hoàng đô tìm kiếm có thể chiến đấu mục tiêu tô chạm đã nói cho hắn biết chỉ cần không ngừng chiến đấu cũng chiến thắng liền có thể để phá quân tinh tình huống chuyển biến biến tốt đẹp đã như vậy. Vậy thì tìm người chiến đấu. lại liếc mắt nhìn thiên phú giao diện nếu như khả năng nói hắn còn muốn thuận tiện hoàn thành một cái cái này thành tựu trừ yêu nhân tiến độ một năm hắn đi tới nơi này cái thế giới chỉ gặp được ba cái yêu đôi kia sinh đôi cùng diệp hùng nghĩ được như vậy diệp s ư ơ n g lạc đột nhiên nghĩ đến đôi kia sinh đôi hiện tại các nàng đã không phải là hắn nhiệm vụ mục tiêu có thể xử lý xong thế là hắn lặng lẽ đi vào cửa thành phụ cận lại phát hiện những cái kia đưa tới thọ lễ đã sớm bị thống nhất mang đi đây để hắn rất là tiết u ố i nhưng hắn rất nhanh liền một lần nữa dự ữ vững tinh thần đã trừ yêu nhân cái này thành tựu tiến độ không có cách nào tăng lên vậy không bằng đi đ ế n thử hoàn thành một cái khác thành tựu mỹ thực thợ săn a n năm loại đặc thù mỹ thực tiến độ ba năm liên quan tới cái này thành tựu d i ệ p s ư ơ n g lạc cảm thấy độ khó kỳ thực không phải rất lớn nơi này là h o à n g đô quan to hiển quý nhiều nhất địa phương tinh quái thịt mỹ vị như vậy hắn không tin cái thế giới này quan to hiển quý có thể cự tuyệt những này mỹ thực dụng hoặc、Mặc、dù hắn tìm không thấy những cái kia tinh quái nhưng là hắn có thể tìm được ăn tinh quái thịt người nhâm tiên h hành không nói gì vẹn vẹn ở trong lòng âm thầm thể hắn về sau nhất định phải ra cường mình phủ ngọn nguồn lực lượng phòng vệ mới vừa hắn đang ăn cơm ôm hữu đang định thân thân miệng nhỏ nhỏ u ố nhâm g c ú t một tiếng, hắn bỏ ra nhiều tiền tiêu tiền thiếu tiền tại rượu ra đương nhiều đều Sau muốn đinh đến đến, đem đập đó đi mời liền cái cái niên liền ngồi điểm hắn còn bản này đến, nên ngang ngồi tại bên cạnh hắn, muốn hắn h làm bỏ bảo bay bể. c n nguyên liệu nấu ăn ăn. n quý liệu h â thiên hành mặc dù dài mặt mũi hiền lành nhưng trước kia cũng là một vị nhân vật t h ư n g ác tự nhiên không chịu đi và o k h u ô n khổ với lại hắn nói thế nào cũng là tại hoàng đế trước mặt xoát qua mặt nhân vật cái gì c h à n g diện chưa thấy qua cũng không có q u a bối rối thế là hắn mãnh liệt vũ bàn một cái muốn hâu người tiến đến thu thập hết cái này xông tới thiếu niên kết quả thiếu niên vẹn vẹn liếc mắt nhìn hắn một câu đem hắn chấn trụ đừng bớt nhà ngươi tất cả thị vệ bảo tiêu đều bị ta đánh ngã ngươi chính là đem cái bàn đập nát cũng sẽ không có người tới cứu ngươi nhâm thiên hành sau khi nghe được trực tiếp đem trong ngực nữ nhân bước qua một bên thất tha thất t h ể u đi ra ngoài sau đó hắn đã nhìn thấy trong hoa viên bị xếp thành núi nhỏ thị vệ cùng gia đình nhóm thế là vị này phú thương mặt âm trầm đi trở về phòng khách lựa chọn từ tâm dự định thỏa mãn diệp x ư ơ n g lạc yêu cầu tòa kia từ đ ó n g người thành bên trong ngọn núi nhỏ cũng bao quát hắn độ bếp vậy hắn liền tự mình xuống bếp nhặt lên đã hai mươi năm không có tự mình cầm qua nổi chén môi b u ồ n lấy ra hôm qua mới vừa vặn đưa tới c h â n quý nguyên liệu nấu ăn là thiếu niên làm một bản mỹ thực cũng tự mình bưng đến trên bàn cơm đây là một đầu sống tháng một năm năm không năm hát sân dương hãn từ xuất sinh lên vẫn tại chạy cho nên bắp chân vô cùng cường tráng là trên người nó đáng giá nhất ăn thịt món ăn này là sống mười tám năm linh tám mươi tám ngày mặc linh gà căn cứ vô số người kiểm tra nó tại một ngày này bị chém giết s o hương vị nhất là ngon còn có nhân thiên hành cẩn thận từng ly từng tí giới thiệu trên bàn tất cả đồ ăn cũng thời khắc quan sát đến thiếu niên sắc mặt cũng may thiếu niên tựa hồ rất hài lòng không để ý hắn còn tại giới thiệu những ngày mỹ thực ngay tại chỗ liền ăn lên ân không tệ thật không nghĩ tới ngươi có tiền như vậy kết quả làm đồ ăn còn như thế ăn ngon à. d i ệ p xương lạc trong miệng chậm rãi n g a i nuốt lấy hát sơn dương bắp chân thịt thịt rất kinh đạo mặc dù là thịt nhưng lại có cỏ xanh hương thơm đồng thời hưởng thụ ăn mặn tố hai loại hương vị không tệ chúc mừng ngài ăn vào một loại đặc thù mỹ thực tiến độ thêm một bốn năm ăn xong hát sơn dương bắp chân thịt d i ệ p xương lạc cầm lấy mặc linh gà liền gầm lên thịt gà vào miệm tan đi xương gà cũng hoàn toàn không có xương cốt độ cứng cơ hồ là khẽ hút liền nát ngắ toàn bộ gà liền được hắn nuốt vào nhân tiên hành nhìn trận mắt hốc mồm đây ăn cũng quá nhanh đi đây người sợ không phải q u ỷ chết đói đầu thai ai chúc mừng n g á i ăn vào một loại đặc thù mỹ thực tiến độ một chúc mừng n g á i thu hoạch được thành tựu mỹ thực thợ săn phải t r ă n g nhận lấy thành tựu ban t h ư ở n g d i ệ p xương lạc tạm thời lựa chọn không ở chỗ này nhận lấy ban thưởng phong hiểm quá lớn vạn nhất nhận lấy xong ban thưởng về sau hắn đột nhiên mất đi đây chẳng phải là bước đứng người lên mở rộng gần cốt một chút diệm xương lạc một mặt mỉm cười nói ra đa tạ còn đãi nếu có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp ngươi nhân tiên hành lại là lắc đầu biểu thị không cần nếu quả thật nhớ báo vậy liền về sau tuyệt đối không nên lại xuất hiện ở trước mặt ta đương nhiên lời này hắn chỉ dám ở trong lòng nói với lại hắn cảm thấy mình phú g i á p một phương làm sao lại cần đối phương báo đáp đâu d i ệ p xương lạc cười cười hắn đại khái có thể đoán được nhâm thiên hành đang suy nghĩ gì nhưng hắn không quan tâm hắn chuyến này mục đích đã đạt đến về phần hắn vì cái gì lựa chọn và bổ nhiệm thiên hành ra kỳ thực không có bất kỳ cái gì đặc thù nguyên nhân hắn không nhận ra đối phương đó là đơn thuần đến cọ cái cơm ai bảo đối phương phủ đệ cách hắn khách sạn gần nhất với lại phủ đệ xây dựng cực kỳ xa hoa vừa nhìn liền biết ở bên trong người không phú thì quý trở lại khách sạn d i ệ p s ư ơ n g lạc không kịp chờ đợi mở ra thiên phú giao diện sau đó lựa chọn nhận lấy ban thưởng chúc mừng ngài lấy đ ư ợ c tưởng h tự phệ kỹ năng chương ba mươi bảy con mồi cùng thợ săn tự phệ lờ v ờ một kỹ năng loại hình kỹ năng chủ động hiệu quả kỹ năng sử dụng sau toàn thuộc tính năm sinh mệnh trị một nghìn sinh mệnh trị khôi phục gấp bội nên trạng thái tiếp tục một giờ sau một giờ toàn thuộc tính x u ố n g l à m năm tiếp tục hai mươi bốn giờ d i ệ p s ư ơ n g lạc tiện tay đóng lại thành kỹ năng không hổ là thành tựu i hệ thống ban thưởng kỹ năng thật sự là hoàn toàn như trước đây cường lực nhưng cũng có một cái to lớn thiếu hụt chốc lát vô pháp tại kỹ năng phát động sau một giờ bên trong giải quyết chiến đấu vậy hắn liền sẽ nhận tiêu cực hiệu quả ảnh hưởng cho đến lúc đó toàn thuộc tính giảm xuống hắn đó là đợi làm thịt cứu non kỹ năng này chỉ có tại chính thức liều chết đánh cược một lần thì mới có thể sử dụng có lẽ hậu thiên chiến đấu có thể dùng bên trên d i ệ p s ư ơ n g lạc trong mắt hiện lên nguy hiểm hả quan thật không biết mình sẽ đem kỹ năng này dùng tại cái nào may mắn trên thân thật sự là chờ mong đầu Khải nguyên năm năm đây 186 một là với cái này diệp s ư ơ n g lạc biểu thị đồng ý những cái kêu hàng thêm lên đều không đủ một mình hắn đánh ngoài cửa thành tô chạm vừa đi vừa nghỉ tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì tại vòng vo một vòng sau hắn tự a hồ rốt cuộc tìm được mình muốn tìm đồ vật nhẹ nhàng dậm chân một cái dưới chân lại xuất hiện một cái độc lớn đây là địa đạo d i ệ p s ư ơ n g lạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn xác thực không nghĩ tới thành bên ngoài lại có một đầu địa đạo tô chạm cầm đầu nhảy xuống d i ệ p s ư ơ n g lạc cũng không có do dự nhảy xuống theo đầu này địa đạo không tính rộng cũng không cao lắm cho nên hai người chỉ có thể một chiếc một sau không người chậm rãi tiến lên đây là điện hạ tự tay đảo từ sáu tuổi năm đó một mực đảo được m t mươi bảy tuổi dòm dã m ư ơ i một năm thành quả nó trực tiếp thông hướng hoàng cung d i ệ p s ư ơ n g l à không hiểu cũng rất là rung động một cái đứa trẻ sáu tuổi nhi nhàn rỗi không chuyện gì mỗi ngày đào đất nói mấu chốt là còn một đào liền đào mười một năm đây là người bình thường hắn yên lặng nhớ lại một cái mình sáu tuổi thì đang làm gì có vẻ như mình sáu tuổi thời điểm phụ mẫu còn khỏe mạnh được rồi vẫn là đừng nhớ lại đầu này địa đạo c ư nhiên là phản kháng quân vương thân t a y đào nha hắn một cái đứa trẻ sáu tuổi tại sao phải đào đất nói vẫn là thông hướng hoàng cung vân vân có lẽ không phải thông hướng hoàng cung mà là thông hướng thành bên ngoài d i ệ p sương lạc đột nhiên có một cái suy đoán vị k i ê u phản kháng quân vương sẽ không phải là lao hoàng đế dòng d o i a hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng nếu không tô chạm vì cái gì một mực gọi hắn điện hạ đây tính là gì nhi tử gây dựng phản kháng quân đến phản kháng mình phụ thân đây là cái gì tám điểm ngăn gia đình luân lý kịch ngay tại d i ệ p sương lạc ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọc thì tô chạm nhẹ giọng nói ra chúng ta đến tô chạm t r ạ m dẫn đầu bò lên ra ngoài d i ệ p sương lạc chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau vừa leo ra một lần nữa nhìn thấy q u a n minh diệm sương lạc liền phát hiện tình huống không đúng mấy cái hình thù kỳ quái r a hỏa đang dùng đối đãi con mồi cùng đồ ăn ánh mắt nhìn bọn hắn hai cái ba ba ba mọc ra sừng hiệu cùng vẩy rắn thiếu niên một bên vỗ tay vừa nói b ậ y hạ thật đúng là liệu sự như thần các ngươi quả nhiên biết dùng đầu này địa đạo đến tập kích hoàng cung d i ệ p xương lạc chọc chọc tô chạm nói ra chúng ta giống như bị bắt rụa trong hũ tô chạm không nói gì trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ tựa hồ đối với chuyện này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa d i ệ p xương lạc không khỏi lắc đầu bọn hắn đều bị bao vây còn như thế bình tĩnh thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu hắn quan sát một cái đối diện năm cái hình t h ủ kỳ quái đồ vật tựa h ồ tất cả đều là yêu bởi vì bọn hắn trên thân toàn đều dài hơn lấy động vật cái nào đó khí quan có được đầu sói cùng u ố t sói thanh niên mọc ra sừng hiệu cùng một nửa thân thể mọc đầy vảy rắn thiếu niên mọc ra hai m è o thiếu nữ mọc ra thiên nga c á n h thiếu nữ còn có một cái mọc ra vòi voi nam nhân v â n v â n vòi voi d i ệ p xương lạc rất là rung động nhìn cái kia mọc ra vòi voi nam nhân hắn vốn cho là diệp hùng ba hắn đã vô địch thiên hạ kết quả có người so với hắn còn muốn dũng mãnh đây là ai bộ tướng ca ca ta còn tốt chứ cái kia mọc ra sừng hiệ cái kia phần quen thuộc nữ khí liền tốt giống hắn cùng tô chạm đã sớm quen biết đồng dạng d i ệ p xương lạc có chút hiếu kỳ nhìn thiếu niên mọc ra sừng hiệu cùng b ả y rắn vậy đã nói rõ cái thiếu niên này hẳn là lòng cùng nhân loại sinh ra tới hẳn là đây là phúc hải đại tướng đệ đ ệ mẹ hắn không phải là bị hắn vừa ra đời liền ăn chưa tô chạm mặc dù quen biết diệp xương lạc không có mấy ngày nhưng cũng biết đối phương là cái hiếu kỳ bà bảo trực tiếp mở miệng thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ đây là cái kia quái thai cùng cha khác mẹ muộn muộn muộn xương g i n g thiếu niên chẳng những dáng dấp rất đáng yêu âm thanh cũng là tiêu chuẩ diệp sương lạc nhìn s ư ơ n g d ò n g thiếu niên n g ư ợ c băng thẳng cảm thấy mình không nhìn ra đó là cái nữ rất bình thường con r ệ p n g ư ơ i con mắt đang nhìn chỗ nào đâu s ư ơ n g d ò n g thiếu nữ nữ khí trở nên vô cùng b ă n g lãnh hiển nhiên diệp sương lạc hành vi chạm đến nàng nghị lân nàng chân trái phát lực xông về diệp sương lạc bị vải rắn đóng gói tay trái nắm tay dự định một quyền đánh nổ cái tiêu mạo phạm nàng con dệp tô chạm nữ khí bình tĩnh đối với s o u lương diệp x ư ơ n g lạc d ạ n dò tiếp xuống chiến đấu bắt đầu ta khả năng không thể chú ý đến n g ư ơ i chính n g ư ơ i cẩn thận tận lực nhiều chống đỡ một hồi a chiến đấu hết sức căng thẳng ba tên thiếu nữ đồng thời công về phía tô chạm xứng hiệu thiếu nữ cùng hai mẹo thiếu nữ phụ trách cận chiến tên kia thiên nga thiếu nữ bay ở giữa không trùng lông vũ giống như là mũi tên không ngừng bắn về phía tô chạm c r a n h tranh tô chạm trong tay xích diễm ma đao lấy cực nhanh tốc độ đem lông vũ toàn bộ đón đỡ ra ngoài về phần cái kia hai cái phụ trách cận chiến cũng căn bản không phải h ẳ n đối thủ tô chạm lấy một ba còn lại hai cái tự nhiên giao cho diệp s ư ơ n g lạc sói nam cùng vòi voi nam khinh thường nhìn hắn một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện vô danh tiểu tốt cũng dám cùng bọn hắn là địch thật sự là không biết trời cao đất rộng diệp s ư ơ n g lạc rút ra mặc tru đầu tiên phát động h u y ế t ma chiến giáp đặc hiệu bởi vì máu mạ cuồng quen thuộc phá hư muốn cùng s á t lục muốn lại lần nữa xông lên đầu lần này hắn không có lựa chọn áp chế bởi vì lần này chiến đấu không cần lưu thủ đứng tại đối diện vòi voi nam cùng hồng lang nam cảm giác được vấn đề bọn hắn với tư cách giã thu trực giác đang tại điên cuồng cảnh báo tiểu từ này là lạ cùng tiến lên vòi voi nam cùng hồng lang nam xuất thủ trước vòi voi từ bên phải hướng hắn đánh tới d i ệ p xương lạc một tay cầm đao chính diện chặn lại hồng lang nam một chảo dùng thân thể chống đỡ vòi voi quất kích vòi voi nam ý thức được không thích hợp nhưng đã tới đã không kịp d i ệ p xương lạc tại chống đỡ quất kích về sau lấy xét đánh chi thế bắt hắn lại vòi voi cánh tay phát lực đem hắn lôi đến trước mặt hồng lang nam muốn ngăn cản nhưng hắn mới vừa cùng mặc chu tiếp xúc trong nháy mắt b ă n g nguyên tố liền đem hắn b vớt sói đông lạnh lên hắn muốn làm tan nhưng lại có một cố mãnh liệt phong nguyên tố đem hắn đẩy ra tại hắn ý đổ làm tan cũng lần nữa tiếp cận mấy dây bên trong vòi d i ệ p sương lạc một cái tay bắt lấy vòi voi nam cái mũi một cái tay khác mang theo gió băng xong nguyên tố không ngừng đập vào vòi voi nam trên mũi đem hắn mũi n ệ nước vòi voi nam cảm giác trước mắt một trận trời đất quay cuồng thất tha thất thể u lui ra phía sau mấy bước đặt mông ngồi trên mặt đất phanh nương theo lấy một trận âm thanh x é gió d i ệ p sương lạc một cái đá ngang quất vào hắn trên đầu đem hắn tắt lăn trên mặt đất sau đó không chút khách khí cơi tại hắn trên thân một quyền lại một quyền lệ xuống khi hồng lang nam chạy tới thì vòi voi nam đã hít vào nhiều suất khí hiển nhiên là đã chết hồng lang nam có chút không dám tin yêu loại sinh mệnh lực phần lớn vòi voi nam càng là trong đó người nổi bật nhưng sinh mệnh lực như thế cường hãn đồng bọn thế mà bị cái này bọn hắn xem thường nhân loại dùng nắm đấm tươi sống đập chết hồng lang nam trong nháy mắt cảm thấy toàn thân dùng mình một cô đã lâu cảm giác sợ h ã i đ á n h tới cô này cảm giác sợ h ã i càng vượt qua hắn lúc vừa ra đời trực diện mánh hổ cảm giác sợ hãi hắn muốn chạy trốn nhưng hắn biết mình không thể trốn loại thời điểm này đem phía sau bại lộ cho địch nhân là vô cùng n mù xuẩn quyết định thế là hắn thừa dịp diệp xương lạc còn cơi đến vòi voi nam một vớt sói trả hỏi đi lên không có chút nào phòng bị diệp xương lạc bị đây một vớt sói trực tiếp đá con mắt gắt gao nhìn cái kia mới vừa bị hắn đánh bay nhân loại thiếu niên diệp xương lạc chậm dại đứng lên đến nghiêng đầu một chút một mặt hiền lành hỏi tiểu hưng c ậ u người chưa ăn cơm sao chương ba mươi tám chém giết c ự lang nga ô hồng lang nam phát ra sói chu âm thanh thanh â m này hấp dẫn một bên đang giao chiến tam yêu một người khi ba tên hình thù kỳ quái thiếu nữ nhìn thấy đã chết mất vòi voi nam nhao nhao lộ ra không dám tin biểu lộ lúc này mới bao lâu vòi voi nam liền được đánh chết nhưng khi bọn hắn nhìn thấy một thân sát khí diệp xương lạc bọn hắn cũng có chút hiệu trả ngược lại là thật bất ngờ tiểu tử thời i ể này cùng hắn đánh đ một thế mà còn không có dùng toàn thể truyền tâm quyết không chính mình không cần lo lắng hắn, có thể chuyên tâm giải quyết hết hỏa. mà xem m còn có lực, cần có cái dùng lắng vướng bận giải lo ra ra đây bên khác chiến đấu bên trong tại hồng lang nam phát ra sói chu âm thanh sau đó không lâu hắn thân thể không ngừng biến lớn thuộc về nhân loại các loại kết cấu bắt đầu chậm dài biến mất nhưng lại mọc ra đôi sói cùng sói lông tóc diệm xương lạc cảm thấy rất mới mẻ cái này mọc ra sói đầu tóc đỏ quái cảm thấy đánh không lại mình cho nên trực tiếp không làm người sao rút ra mới vừa ẩu đả vòi voi nam thì hắn tiện tay cắm trên mặt đất mặc tru đôi mắt chậm dài biến thành màu đỏ máu t u la ma đồng mở Chu s tại lệnh, tuyệt l đối n g mở ra sau, lực lượng áp chế xuống diệm xương lạc bị tại chỗ đánh bay mà cự lang lúc này đã vươn ra một cái khắc vớt sói chuẩn bị đem hắn chục chết d i ệ p s ư ơ n g lạc không có ngồi chờ chết đem linh lực chuyển hóa làm phong nguyên tố hoàn thành ngắn ngủi chạy không sau đó ở giữa không trúng chân đạp phong nguyên tố lại lần nữa nhảy vọt hiểm mà hiểm tránh qua tránh né một c h à o này cự lang ngẩng đầu hướng phía đỉnh đầu d i ệ p s ư ơ n g lạc phát ra gà o k h é t khủng bố sóng âm k e m chút đem hắn đánh rơi nhưng hắn vẫn làm miễn cưỡng đứng vững cũng nhân cơ hội nhảy tới cự lang trên thân nga ô cự lang điên cùng run run thân thể muốn đem trên thân d i ệ p xương lạc bỏ rơi đi nhưng diệm xương lạc chẳng những không có bị quan số giới ngược lại nhân cơ hội chặt nó mấy đau ngươi lần này tạo thành tổn thương là chẳng k Hỏa diễm, 5 điểm 100 điểm chân trên t n tình hồn xương lang đến điểm, nó g giới, chất lạc cự mình toàn thân đều bị nhen một tựa toàn diệp mỗi đau để giác bị thực tế h đây chính là tu la ma đồng kèm theo hiệu quả đã có thể tạo thành tổn thương lại có thể không ngừng tra tấn đ ị c h nhân cự lang bị đau càng thêm điên cuồng vậy mà hướng thẳng đến cung điện cây cột đụng tới tại cự lang thân hình khổng lồ va chạm dưới treo chống cung điện cây cột vậy mà thật bị hắn xô ra mấy đạo vết nứt đang tại chiến đấu tam yêu một người tự nhiên đều nghe được cái này động tĩnh an toàn nhất thiên nga thiếu nữ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phát c u ồ n g cự lang phẫn nộ nói ra đáng chết nó muốn đem chúng ta đều t r ô n sống sao nàng vừa nói r ứ t lời đột nhiên nghe được đồng bọn sốt ruột âm thanh kinh hồng cẩn thận thất s á t quyết bù thức phốc phốc màu đỏ thắm ma đao trực tiếp đem không trung thiên nga thiếu nữ đâm lệnh tấu tìm nàng không dám tin nhìn đột nhiên đi vào trước mặt mình tô chạm thật nhanh nàng hoàn toàn không có phản ứng kịp cái này tô chạm từ vừa mới bắt đầu ngay tại ẩn dấu thực lực thằng đến sinh mệnh một khắc cuối cùng nàng mới rốt cục nghĩ rõ ràng đáng tiếc đã tới đã không kịp mà hắn nhớ cũng không sai tô chạm đúng là ẩn dấu thực lực mục đích đó là thừa dị p bọn hắn bung lỏng cảnh giác một khắc này giết chết bên trong một cái cho nên tại vừa mới bắt đầu ngày mới nga thiếu nữ quay đầu một khắc này nàng cũng đã là cái người chết n g ư ờ i cũng dám hai m è o thiếu nữ còn chưa kịp bi thương và phẫn nộ liền nghe đến bên thai vang lên tô chạm cái k i ệ như là như ma quỷ âm thanh thất xác quyết rổ cỡ xị kỳ tô chạm bàn khủ màu xám đao khi trực tiếp đem thai mẹo thiếu nữ chém năng lư trong c h ư ớ c mắt mới vừa vây công tô chạm bà tên thiếu nữ cũng chỉ có một con sống phanh tại tô chạm lấy lôi đình thủ đoạn chém giết hai cái yêu vật thì con sói lớn kia vẫn tại liều mạng và chạm cây cột mà diệp xương lạc tại phong nguyên tố trợ giúp bên dưới đứng tại giữa không trùng tiếp tục không ngừng tại sau lưng nó điên cuồng c h u y ề n vận sắt lục ấn ký bạo mỗi khi ấn ký trong đầy diệp xương lạc liền sẽ không chút do dự dẫn bạo theo trên lưng bị diệp xương lạc chạm ra đến vết thương càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn cự lang lực lượng càng ngày càng yếu phanh cự lang khổng lộ thân thể trùng điệp đập xuống đất nó không muốn lại đứng lên đau, quá, thật đau quá. nga ô nó phát ra to lớn t i ê n gì đây là hắn cả đời cuối cùng xói chu cơ hồ là nửa cái hoàng đâu người đều nghe được thanh âm này trên đường nguyên bản vô cùng náo nhiệt đám người trong n g á y mắt loạn cả một đoàn mà hoàng cung đại đ i ệ n bên trong mặc màu xanh long bảo hôm nay sinh nhật lao hoàng đế khẽ nhữ mày bất mãn nói ra hôm nay là chấm hai trăm tuổi đại thọ đ á m kia yêu vật đây là muốn làm gì thật làm cho người mất hứng ngồi ở phía dưới một thanh niên nhằm c h á n ngáp một cái tại toàn bộ đại điện bên trong người thanh niên này vô cùng dễ thấy bởi vì chỉ có hắn mặc một thân màu đen khải giáp ta mới nói để ta đi đám kia x u ấ t sinh làm sao có thể có thể là tô chạm đối thủ lão hoàng đế hừ lạnh một tiếng ngữ khí càng thêm bất mãn nói ra tiêu đoàn trưởng trước đó cũng không phải nói như vậy nếu như ngươi đã sớm chịu đáp ứng ta xuất thủ ta vừa lại không cần tìm bọn hắn trước khác nay khác nha trước đó ta không đáp ứng là bởi vì đặc thù nguyên nhân nhưng người nào biết nơi này sẽ như vậy nhàm chán tất cả đều là a dua định hót ngu xuẩn sớm biết ta còn không bằng đi cùng tô chạm đánh một c h ấ u đâu một bên bị trử thành ngu xuẩn mấy người cũng không dám có bất kỳ bất mãn dù sao người thanh niên này thế nhưng là toàn bộ hoàng đô cùng bệ hạ thủ hộ thần thanh niên hứng hờ đứng người lên Từng bởi ư ớ c một vì hắn tin tưởng thanh niên phán đoán nơi này có thanh niên cái này thủ hộ thần tại sẽ không xảy ra chuyện đợi đến hoàng đế sau khi đi thanh niên làm cản nằm tại hoàng đế trên lao nghỉ trong miệng còn lẩm bẩm nói tô chạm người rốt cuộc đã tới sao chúng ta trận này quyết chiến đã đợi thật lâu rồi một bên khác trong tầm cung d i ệ p s ư ơ n g lạc giải trừ phong nguyên tố gia trì vững vàng rơi đến trên mặt đất tốt lắm tô chạm một bên gật đầu một bên lộ ra hài lòng nụ cười ta thật sự là không nhìn lầm ngươi ngươi một trận chiến này đánh rất tốt không có khiến ta thất vọng d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn tô chạm bên chân ba bộ thi thể không khỏi lắc đầu ba cái như hoa như ngọc thiếu nữ cứ như vậy toàn hẳn giết người tóc có lẽ tại trong mắt người khác tô chạm vẫn như cũng là một đầu đến e o tóc đen nhưng tại d i ệ p s ư ơ n g lạc trong mắt trên đầu của hắn không hiểu nhiều mấy sợi tóc trắng tô chạm lơ đến khoát tay áo bất quá là ba năm tuổi t h ọ thôi chuyện nhỏ hắn hiện tại hẳn là tại hoàng cung đại điện chờ chúng ta chúng ta mau chóng tới a ân d i ệ p s ư ơ n g lạc sờ lên trên cổ minh vương tinh cự lang phát động nó đặc hiệu hiện nhiên minh vương tinh cảm thấy cự lang cũng là một vị cường đại đối thủ vậy hắn đương nhiên là lựa chọn phát động tù hồn đặc hiệu đem cự lang linh hồn bắt vào minh vương tinh bên trong trừ cái đó ra cự lang còn phát nổ một cái màu lục bảo dương hắn tự nhiên là t r ư ớ c thu nhập không gian trong hành trang làm xong đây hết thảy d i ệ p s ư ơ n g lạc chạy chậm hai bước đi theo tô chạm đằng sau chương ba mươi chín lang vương lang xích linh hồn lang vương lang xích linh hồn cầm tù sau mỗi lần công kích đều có sát xuất phát động lang vương Chi Nộ. lang vương c h i nộ lang vương lang s í c h đem lấy c ự lang h u n h thái xuất hiện cũng đối với địch nhân tiến hành lần một công kích phải không thay thế d i ệ p s ư ơ n g lạc do dự một chút lựa chọn không bởi vì cái này linh hồn năng lực nhìn lên đến rất cường đại nhưng như loại này có s á t suất sự tình ai có thể nói chuồn đâu xem ra tại có thích hợp hơn linh hồn xuất hiện trước đó hắn vẫn là cần tiếp tục sử dụng sơn tiêu đại kim linh hồn ngay tại d i ệ p s ư ơ n g lạc cùng tô chạm chạy tới đại địa thì đối diện đụng phải một đội mặc hắc khải binh sĩ người xâm nhập zip diệm xương lạc ngăn cản muốn xuất thủ tô chạm một ngựa đi đầu nên đón tiếp lấy hắn nhưng không có quên mình còn có cái nhiệm vụ chính tuyến hai cần hoàn thành hiện tại nhiệm vụ quái đô đưa đến trước mắt hắn lại thế nào khả năng để tô chạm xuất thủ đoạt quái một đao đem phía trước nhất ư u hồn binh sĩ khải giáp chém vỡ một đạo màu đen linh hồn trong nháy mắt từ phá t o á i trong khải giáp bay ra d i ệ p xương lạc trực tiếp lại lần nữa một đao chém vào bay ra trên linh hồn cái kia muốn lại lần nữa tìm một cái khải giáp phụ thuộc linh hồn thể l i ệ n trực tiếp tiêu tán ra ngoài ý định đơn giản a hắn trực tiếp cầm đao vọt vào này quần binh sĩ trong vòng đây nhìn như là hắn bị bao vây nhưng kỳ thật một mình hắn bao vây đây hơn mười tên u h d i ệ p s ư ơ n g lạc các hạng thuộc tính đều đủ để nghiền ép đám này ứ hồn quân đoàn binh sĩ hắn thậm chí ngay cả tu la ma đồng đều không có mở ra liền đem bọn hắn toàn bộ giết chết suy nương theo lấy một trận khí thể tiêu tán âm thanh chi tiểu đội này bên trong cái cuối cùng ứ hồn quân đoàn binh sĩ cũng bị giải quyết hết đợi đến chiến đấu kết thúc tô chạm như có điều suy nghĩ nhìn hắn người xem ra đối với phá quân tinh xác thực rất để bụng nha á c h đúng a dù sao ta là nó mệnh chủ tô chạm thế mà cho là hắn vượt lên trước chiến đấu là vì trợ giúp phá quân tinh diệm xương lạc tự nhiên là thừa nhận xuống tới tiếp xuống trên đường đi bọn hắn lại gặp mấy đội ư u hồn binh sĩ tô chả mỗi một lần đều rất tự giác thối lui đến một bên để diệp sương lạc tiến lên chiến đấu đáng nhắc tới là bọn hắn đi ngang qua nhà kho thì diệp sương lạc thế mà ở bên trong phát hiện người quen a đại miêu ngươi làm sao bị tóm lên đến bị giam tại đặc chế lồng bên trong bạch hổ đông tuyết nghe được cái kia quen thuộc âm thanh kém chút không có khóc lên mình làm sao ở đâu đều có thể gặp phải tên s á t tinh này lần trước cùng tên s á t tinh này phân biệt không lâu hắn đối diện đụng phải một người mặc áo giác màu đen khủng bố thanh niên đông tuyết hiện tại còn nhớ rõ thanh niên một bên bầm còn không có chuẩn bị được rồi t h u ậ n tay mang một con mẹo to trở về ứng phó một cái đi một bên một quyền đem mình đánh ngất xỉu hắn thật rất muốn nổi giận gầm lên một tiếng lao tử h là bách t h ú chi vương là lão hổ không phải cái gì đại miêu làm sao tên s á t tinh này cũng tốt cái k i a khủng bố thanh niên cũng tốt đều thẳng mình gọi lại miêu đông tuyết oán nghiệm tràn đầy nhìn chiếc lồng bên ngoài d i ệ p s ư ơ n g lạc sau đó hắn mới chợt nhớ tới đến lần này gặp phải tên s á t tinh này tựa như là chuyện tốt hắn có thể cứu mình ra ngoài a nghĩ đến đây đông tuyết bắt đầu điên cùng giảng lấy thơ mà diệm xương lạc cũng không có để hắn thất vọng một đau giữ cửa hãi lấy hắ sau đó xe nhẹ đường quen cưới tại hắn trên thân đông tuyết không có cách nào chỉ có thể biến thành d i ệ p sương lạc tọa kỵ thế là hai người một thú lấy cực nhanh tốc độ chạy tới hoàng cung đại điện đợi đến bọn hắn cuối cùng đổi tới hoàng cung đại điện d i ệ p sương lạc đã đem binh lính bình thường tiến độ s u á t đầy tiếp xuống chỉ cần xử lý một tên phó quân đoàn trưởng hắn nhiệm vụ liền hoàn thành nhưng chờ bọn hắn đi cửa sau đi vào đại điện bên trong đại điện bên trong đã không có m ộ t a i xem ra chúng ta tới đã chậm tô c h ẳ khẽ như mày hắn vốn cho là mình đối thủ c ũ lại ở chỗ này chờ hắn xem ra là lại đã xảy ra biến cố gì nha hoàng cung cấm địa bên trong. mặc áo giáp màu đen thanh niên bóp lấy một tên mặc đạo b à o tiểu đạo sĩ cổ tại hắn bên chân đã nằm hơn mười vị đạo sĩ thi thể các ngươi trộm minh mấy đại trưởng lão không tự mình đến chịu chết nuôi dưỡng một đám con chuột nhỏ đi tìm cái chết các ngươi những n à y con chuột nhỏ là lấy ở đâu lá gan lại dám đến trộm cắp thần thạch rõ ràng chỉ là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột tiểu đạo sĩ đã bị bóp thở không nổi nhưng nghe đến thanh niên vũ nhục sư huynh cùng ân sư tại cực kỳ phẫn nộ tình hướng dưới hắn một búng máu nôn tại thanh niên trên mặt phi người cái này không có chút nào tôn nghiêm chó g ữ nhà ngươi không x thanh niên sớm đã là linh hồn thể tiểu đạo sĩ tự nhiên là nôn không đến trên người hắn nhưng hắn vẫn cảm giác mình bị mạo phạm bóp lấy tiểu đạo sĩ cổ tay mãnh liệt phát lực đem tiểu đạo sĩ xương cổ bóp nát tiểu đạo sĩ nghèo đầu đã mất đi tính mệnh nhưng dù cho bỏ mình con mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên thanh niên trong đầu bắt đầu không ngừng tiếng vọng mới vừa tiểu đạo sĩ câu kia ngươi cái này không có chút nào tôn nghiêm chó giữ nhà phanh phanh phanh hắn đem tiểu đạo sĩ cùng hắn các sư huynh đệ đầu dấm nát trong miệm không ngừng mắng đáng chết chuột một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho chết sạ ngươi nói là chỗ minh người dự định đi trộm cắp thần thạch d i ệ p sương lạc theo sát tại tô chạm sau lưng cho dù hắn cơi tốc độ cực nhanh bạch hồ vẫn có chút theo không kịp tô chạm tốc độ tô chạm ừ một tiếng luôn luôn lạnh nhạt trên mặt hiếm thấy lộ ra sốt u ruột thân sắc bọn hắn quá gấp rõ ràng nhiều năm như vậy cũng chờ bây giờ lại ngay cả mấy canh giờ cũng không chờ sao nghe ngơi ư ý tứ này chỗ minh xem ra không chỉ là tên trộm tạo thành liên minh d i ệ p sương lạc không có hỏi nhiều vẹn vẹn vỗ vũ bạch hồ thân thể ra hiệu hắn nhanh lên nữa nga ô đông tuyết tâm lý đắng nhưng hắng hắn đã đem hết toàn lực chạy nhưng vẫn là theo không kịp phía trước nhân loại kia hắn phát t h ề chờ chuyện chỗ này hắn nhất định phải trốn đến rừng sâu núi t h ẳ m bên trong đợi này cũng không ra ngoài bên ngoài nhân loại đều là q u á i v ậ t suy phản kháng quân đám người đem chặn đường n hồn quân đoàn binh sĩ giải quyết về sau trực tiếp lấy cường thế nhất tư thái s á t nhập vào hoàng cung nhưng chờ bọn hắn đi vào đại điện trước bọn hắn lại không hẹn mà cùng đồng thời dừng bước lão hoàng đế tham tài h à o sắc không ô n trí lớn hoàng đô cũng đã là hao phí quốc gia chín thành tài lực xây dựng hà thành hắn hoàng cung càng là hao tốn đây chín thành tài lực bên trong một nửa ngọc thạch phỉ thúy làm thêm hoàng kim bạch ngân trải đường đại điện trước chín mươi chín tầng bậc thang vô luận là ai nhìn thấy đều phải thán phục một tiếng nhưng giờ khắp này ở trận nhưng không có một người có ý định này thưởng thức chỉ vì tại ngọc thạch này làm thành trên bậc thang ngồi một thanh niên một cái ở đây tất cả phản kháng quân đều không thể quen thuộc hơn được thanh niên tiêu sơn ưu hồn quân đoàn quân đoàn trưởng một trăm tám mươi lăm năm trước thiên hạ đệ nhất nhân chỉ cần giết hắn toàn bộ ưu hồn quân đoàn đều sẽ tan giã nhưng lại không một người dám lên trước cùng một trận chiến hắn rõ ràng chỉ có một người nhưng thật giống như một người bao vây ở đây tất cả người cái kia phần thong rong cùng bà khí liền t u t giống tại nói cho đám người vô luận các ngươi làm cái gì ta đều không để ý bởi vì ta sẽ đem các ngươi quỷ kế toàn bộ n miền nát tiêu sơn khinh thường nhìn phản kháng quân đám người trên thân khủng bố sát khí phóng lên tận trời đem mọi người dọa đến liên tiếp lui về phía sau một đám dấu đầu lộ đôi chuột hôm nay ta liền phải đem các ngươi toàn làm thịt vậy phải xem nhìn ngươi có hay không cái này khả năng thanh â m này là tại tiêu sơn phía sau chuyển đến hắn không khỏi quay đầu nhìn lại một cái cơi ư bạch hổ thiếu niên đứng ở bậc thang chỗ cao nhất ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn mà tại thiếu niên bên người là một cái tiêu sơn không thể quen thuộc hơn được người tô chạm ngươi cuối cùng nhân thân hai người một cái là ưu hồn quân đoàn quân đoàn trưởng một cái là phản kháng quân đại quân sư trên chiến trường từng vô số lần giao phong là hiểu rõ đối thủ cũ tiêu sơn với tư cách nhiều năm đối thủ cũ ngươi có thể hay không nói với ta câu lời nói thật phúc hải hắn có phải hay không làm phản rồi ha ha ha tiêu sơn cất tiếng cười to khi ngươi hỏi ra vấn đề này thời điểm ngươi đã được đến đáp án không phải sao tô trả im lặng mặc dù hắn một mực không quen nhìn cái kia quái thai nhưng bọn hắn đúng là một mực vì cùng một cái mục tiêu mà cố gắng phấn đấu hắn thật không nghĩ tới cái kia quái thai sẽ làm phản đã như vậy hắn có phải hay không cũng tại hoàng đô tiêu sơn nhẹ gật đầu cũng nói ra đương nhiên hắn hiện tại thế nhưng là thay thế ta đang bảo vệ hoàng đế đạt được muốn đáp án tô chảm thật sâu thở dài sau đó rút ra xích diễm ma đào trên thân buộc phát ra không thua tiêu sơn khủng bố sắc khí minh bạch cảm ơn ngươi nói thật với ta với tư cách báo đáp ta sẽ đem hết toàn lực đánh với ngươi một trận tiêu sơn mắt lộ ra h ư n phấn tiến hội nhàm chán bị nhục mạ phẫn nộ hắn đã không kịp chờ đợi cần một trận chiến đấu đến thỏa thích phát tiết một chút ngay tại tô chảm muốn lên trước một trận chiến thỏa thích phát tiết m ộ c h ngay tại t u ố n l ư ớ c một t r chiến thì i ệ m xương lạc ngăn ả n h Tô chương m bốn mươi phá quân tinh mệnh chủ giữa chiến đấu nhìn thấy tô chạm rời đi tiêu sơn vô cùng phẫn nộ tại hắn ký ức bên trong phản kháng quân tựa hồ không có diệp xương lạc nhân vật này tiểu tử người ta không nhận ra xem ra là người mới a các người đại quân sư thật sự là quá xem thường ta đi d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn chăm chú lên lối thoát tiêu sơn căn bản vốn không cần người khác giới thiệu hắn cũng có thể nhìn ra người thanh niên này hơn phân nửa đó là ưu hồn quân đoàn quân đoàn trưởng mới vừa một đường dết tới thì hắn gặp qua không ít ưu hồn quân đoàn binh sĩ bọn hắn đều không ngoại lệ đều là không có mặt khải giáp bên trong hoàn toàn đó là từng đoàn từng đoàn hát vụ không nói lời nào à thôi thôi ta xử lý xe ngươi lại đem ở đây những con chuột toàn bộ giết chết sau đó lại đuổi theo các ngươi đại quân sư hẳn là cũng tới kịp tiêu sơn tùy ý thái độ đưa tới phản kháng quân đám người bất mãn nhưng bọn hắn cũng rõ ràng bọn hắn xác thực không phải vị này hữu hồn quân đoàn quân đoàn trưởng đối thủ ở đây duy nhất có thể cùng hắn giao thủ chỉ sợ cũng chỉ có mới vừa gia nhập d i ệ p xương lạc nhưng ở đây có một cái tính một cái bọn hắn đều gặp d i ệ p xương lạc bị tô trảm bạo ngược cuộc chiến đấu kia cho nên bọn hắn cũng không cảm thấy d i ệ p xương lạc có thể thắng nhưng chỉ cần có thể kéo lại một hồi bọn hắn liền có thể chạy trốn đúng lúc này d i ệ p xương lạc lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không trên trời cao phá quân tinh trước đây chưa từng gặp lửng á n h dù là giờ phút này đã là sáng sớm hoàng đô vẫn như cũ chỉ cần ngẩng đầu liền có thể rõ ràng nhìn thấy c h í nhưng lao tử trước kia cũng là tiêu sơn ngẩng đầu nhìn thẳng phá quân tinh sau đó cái kia nguyên bản chỉ thuộc về diệp sương lạc tinh quang lại có một nửa hướng thẳng đến hắn nghiêng mà đi phát động chi nhánh nhiệm vụ phát sáng một cái là đủ rồi nhiệm vụ giới thiệu dưới cơ duyên x à o hợp ngươi thu hoạch được phá quân tinh tán thành trở thành nó mệnh chủ nhưng phá quân tinh tiền nhiệm mệnh chủ tiêu sơn mặc dù sớm đã bỏ mình nhưng vẫn lấy đặc thù nào đó hình thái tồn tại vương không thấy vương khi các ngươi gặp nhau một khác này liền chú định chỉ có một người có thể sống chém giết tiêu sơn cho hắn biết phá quân tinh mệnh chủ chỉ có ngươi một cái nhiệm vụ yêu cầu chém giết tiêu sơn nhiệm vụ ban thưởng phá quân chi lực sách kỹ năng diệp sương đã biết một trận chiến này hắn muốn đem hết toàn lực. mà tiêu sơn cũng thay đổi mới vừa tùy ý nghiêm túc nhìn chăm chú lên mình kẻ kế t ụ ngươi nếu là thế hệ này phá quân mệnh chủ vậy liền để ta cái này tiền bồi đến cấp ngươi hảo hảo học một khoa tiêu sơn thể nội tuân ra một đoàn hắc khí biến thành một thanh xanh đen sắc ma đao không cần nhiều lời diệp xương lạc từ bạch hổ trên thân nhảy xuống đôi mắt chậm dại biến thành màu đỏ máu tự phệ tu la ma đồng chu s á t lệnh mở đem tầng tầng bờ hữu ff ra diệp xương lạc rút đao thả người hướng phía tiêu sơn chém đi qua phanh hai thanh đao hung hang đụng vào nhau ra ngoài ý định là tiêu sơn trong tay đao lại không chịu nổi lần này đụng nhau Bản t nhưng nhưng hai â n hắn h k rắp người đều không có phòng ngự hoàn toàn đó là công kích đối công kích cách đó không xa với tư cách vip người xem phản kháng quân đám người trợn mắt hốt mộn hai vị này pha quân tinh mệnh chủ giữa chiến đấu đơn giản liền như là hai cái phát cùng dã thú đang đánh lộn bọn hắn rõ ràng hẳn là mau chóng rời đi nhưng bọn hắn lại nhấc không nổi bước chân bọn hắn thật rất m u ố n biết đến cùng ai có thể cướp đoạt thắng lợi Nửa giờ sau, Frank,、Tiêu、Sơn trong tay đao lại lần nữa bị đánh nát, trên thân khải giáp lại lần nữa bị chém bỡ. Lần này mặc dù cũng rất nhanh liền khôi phục, nhưng hai người đồng nhận nên không ràng, nhưng Sơn nhẹ nhóm trở nên ngưng trọng vô cùng, sau, tay đao hai ra, giờ giáp giáp Tiêu lại khải lại khôi khải khôi Tiêu sắc so sắc sớm đầu rất trở rõ trước trở loạt tốc bắt thực mặt từ đây đã độ đó đã bị bị bỡ. chém phục, phục chậm. chậm chậm. mặc Mặc dù dù vô hoặc là nói chuyên môn nghiên cứu ra đến săn giết hắn nhưng vì sao lại như vậy đau n h ứ t tiêu sơn sớm đã là linh hồn thể hắn lẽ ra không nên lại có cảm giác đau nhưng hắn mỗi một lần bị chém tới đều sẽ có một loại như rơi vào h ầ m băng cũng hoặc là là bị ngọn lửa thiêu đốt cảm giác đau mấu chốt nhất là tên tiểu quỷ này rõ ràng xem bộ dáng là thuần chủng nhân tộc sinh mệnh lực cùng sức khôi phục lại so với những yêu t ộ c kia cùng tinh quái nhóm còn kinh khủng hơn hắn tạo thành vết thương cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc cầm máu vậy sau đó k h é lại cho nên tiểu từ này đang bảo vệ hào tâm bẩn cùng đầu tình hồn giới hoàn toàn là không kiên n g h ệ gì cả cùng hắn đội bính uy tiểu quỷ ta không muốn cùng ngươi đánh chúng ta như vậy ngưng chiến thế nào diệm xương lạc lại ngoảnh mặt làm ngơ một đ a o lại một đ a o như là cuồng phong bạo vũ một dạng công kích rơi xuống ngươi chẳng lẽ một điểm đều không lo lắng các ngươi đại quân sư sao vị tiêu phúc hải đại tướng cũng không phải bình thường mặt hàng ngươi thật không cần đi giúp hắn sao phanh đáp lại hắn là một đ a o lại một đ a o thấy đối phương mềm không được cứng không sóng tiêu Sơn cũng có chút giận. tiểu tử này thật coi mình đừng sợ hắn không phải liền là không ngừng đối công xem a y trước nhịn không được sao hắn cũng không tin mình sẽ thua bởi một cái không có danh tiếng gì tiểu quỷ sau mười phút tiểu sơn hối hận khải giáp cùng vũ khí tốc độ khôi phục càng ngày càng chậm nguyên bản trong nháy mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu khải giáp cùng vũ khí hiện tại đã cần dòng d ã năm giây mới có thể khôi phục với lại thật là quá đau nếu như nói ngay từ đầu cảm giác đau đớn hắn còn miễn cưỡng có thể chịu được như vậy theo thời gian c h u y ể n dời cảm giác đau đớn đã tra tấn hắn sắp nổi điên mà cái kia tiểu quỷ vẫn như cũ sinh long hoạt hồ bộ dáng ngoại trừ khải giáp cũng sớm đã bị hắn phá đi trên thân thậm chí không có bất kỳ cái gì vết thương không được không thể tái chiến đấu nữa tiêu sơn có một loại mãnh liệt dự cảm nếu như lại bị chém t r ú n g mình sẽ chết trốn hắn phải nhanh chạy trốn tiêu sơn quay người chạy trốn trong nháy mắt diệp sương lạc đem tất cả linh lực chuyển hóa làm băng nguyên tố đại lượng hàn băng lấy dưới chân hắn với tư cách điểm xuất phát bắt đầu cấp tốc hướng về phía trước lan tràn tiêu sơn trong nháy mắt liền được đông cứng tại chỗ nhưng hàn băng khốn không được hắn ngay cả một giây cũng chưa tới trên người hắn hàn băng liền được trong nháy mắt chân vỡ nhưng tại hắn tránh thoát đóng băng thì diệp sương lạc đã đuổi đi theo sau đó một đao đánh xuống cho dù hắn đã không có linh lực duy trì tu la ma đồng nhưng giờ phút này đã không cần một đao kia trực tiếp chém nát tiêu sơn khải giáp tiêu sơn trên thân khải giáp liên tiếp p h á thoái hắn có thể cảm giác được mình linh hồn cũng đang từ từ p h á thoái dù cho đến giờ phút này tiêu sơn vẫn như cũ không dám tin mình thua mình làm sao lại thua mình thế nhưng là vô địch thiên hạ phá quân tinh mệnh chủ a nhưng vào lúc này tiêu sơn đột nhiên nhìn thấy mấy đạo xiển xích hướng mình đánh tới hắn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng bị tỏa liên bắt lấy sau đó lôi vào cái nào đó trong không gian thần bí tiến tĩnh giống như chết tiến tĩnh phản kháng quân đám người như nhìn quỷ thần một dạng nhìn diệm xương lạc đây chính là ưu hồn quân đoàn quân đoàn trường a cứ như vậy bị hắn giải quyết nhờ vào trò chơi hệ thống nhận biết sửa chữa bọn hắn không cảm thấy diệp s ư ơ n g lạc tiện tay phóng thích hàn băng có cái gì kỳ quái nhưng bọn hắn vẫn kinh động như gặp thiên nhân bởi vì phương viên năm mươi m đều bị diệp s ư ơ n g lạc phóng thích hàn băng nơi bao bọc bốn phía nhiệt độ đều thấp xuống mấy độ diệp s ư ơ n g lạc cầm đao mà đứng trên thân khủng bố sát khí càng sâu trước đó trốn ở một bên xem kịch bạch hổ không khỏi hút một ngụm khí lạnh cái kia e m mình bắt tới khủng bố thanh niên cứ như vậy bị giết chết quả nhiên vẫn là sát tinh l một cái là đủ rồi chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến d i ệ t hồn kế hoạch không thể không nói tiêu sơn là diệp xương lạc cho đến nay gặp được ích lợi cao nhất đ ị c h nhân chẳng những có thể lấy tù hồn xử lý hắn còn có thể đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cùng chi nhánh nhiệm vụ thậm chí còn rất cho l ự c tuân ra một cái màu xám bảo dương đây là một loại diệp xương lạc chưa thấy qua bảo dương nguyền rủa bảo dương giới thiệu mỗi lần thu hoạch được bảo dương thì đều có một phần trăm xác suất thu hoạch được nguyền rủa bảo dương loại này bảo dương chỉ có giết chết địch nhân người chơi mới có thể mở ra muốn mở ra cần thỏa mãn nhất định điều kiện mở ra điều kiện tiên rơi xuống phẳ tiêu sơn bị tiên nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay hắn thậm chí đem hết toàn lực lại ngay cả tiên nhân một sợi tóc đều không làm rơi đây là hắn cả đời tiếp b ố i muốn mở ra pháp bảo này dương cần lấy bất kỳ phương thức tổn thương đến tiên nhân nguyên dụ loại bảo dương sao có chút ý tứ liên quan tới mở ra điều kiện d i ệ p s ư ơ n g lạc hiếm thấy lộ ra vẻ trầm tư bất kỳ phương thức à hắn nội tâm có một chút ý nghĩ nhưng ngay sau đó trọng yếu nhất vẫn là trước nhận lấy chi nhánh nhiệm vụ cùng nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng phá quân tri lực lờ v m á kỹ năng loại hình đặc thù bị động hiệu quả mỗi lần công kích không nhìn địch nhân mười lăm phòng ngự đánh giá đây là phá quân tinh cho mình xuất sắc nhất mệnh chủ c h ú c phúc hy vọng ngươi có thể mang theo phần này c h ú c phúc đi tiếp tục chiến đấu cũng thu hoạch được một trận lại một trận thắng lợi d i ệ p xương lạc ngầm đầu nhìn về phía phá quân tinh nó thay đổi trở nên như vậy l o a mắt loại này hào quang cùng mới vừa khác biệt mới vừa cái dạng kia càng giống là hồi quang phản chiếu bất khả t ư n g h ị nhất là hắn vậy mà từ trên người nó cảm thấy n mẹ cấm cùng vui vẻ cảm xúc cùng lúc đó hoàng đô nào đó con đường bên trên một cái con giỏ trúc thân ảnh đột nhiên nhìn về phía hoàng cung phương hướng a t i ê u sơn đã chết rồi sao sẽ là ai làm đâu chẳng lẽ phản kháng quân vị kia vương đã đi tới hoàng đ ai nha nha thật bắt các ngươi không có cách xem ra ta vẫn là phải đi nhìn một chút ta tại chém giết tiêu sơn về sau minh vương tinh đã thỏa mãn tiến giai điều kiện d i ệ p s ư ơ n g lạc tự nhiên là lựa chọn lập tức đem tiến giai nương theo lấy một trận đu quang hiện lên đeo tại trên cổ hắn minh vương tinh đã hoàn thành tiến giai minh vương tinh phẩm chất màu lục loại hình có thể trưởng thành loại trang bị trang sức đặc hiệu tù hồn ngay tại giết chết cường đại địch nhân về sau có thể lựa chọn đem đối phương linh hồn cầm tù tại minh vương tinh bên trong những n à y cường đại linh hồn sẽ mang cho ngài đủ loại tăng thêm trước mắt có thể cầm tù linh hồn số lượng một, hai. sơ tiêu đại kim linh hồn đặc hiệu hai hồn mục có thể chứa đ ự n g minh vương tinh thu nhận sau tạm thời không muốn cầm tù linh hồn cùng thay thế cầm tù linh hồn khi trước dung lượng một m ư ờ i tiến giai phương thức cơ sở điều kiện đeo minh vương tinh cũng trong chiến đấu tự tay chém giết hai nghìn tên phổ thông đ ị c h nhân hai mươi tên tinh anh đ ị c h nhân ba tên thủ lĩnh đ ị c h nhân khi tiến lên độ hai nghìn hai mươi ba đặc thù điều kiện thỏa mãn cơ sở điều kiện sau có thể xem xét đánh giá lấy vô tận sinh linh chi hải cốt đúc thành minh vương chi danh hiện tại ngươi vẹn vẹn bước ra bước đầu tiên minh vương tinh tiến giai có thể cầm tù linh hồn về số lượng giới hạn tăng lên một cái còn nhiều thêm một cái mới đặc hiệu có thể chứa đựng hắn thu nhận sau không muốn cầm tù linh hồn c ũ n g có thể tiến hành thay thế đ â y thao tác không gian liền rất lớn nha không hổ là có thể trưởng thành hình trang bị đó là cường đại diệm s ư ơ n g lạc mặc dù rất vui vẻ nhưng hắn không có coi nhẹ minh vương tinh lần nữa tiến ra i điều kiện cơ sở điều kiện so trước đó nhiều gấp đôi vậy tạm thời không đ ể cập tới còn nhiều ra một cái đặc thù điều kiện mặc dù hắn tạm thời không nhìn thấy đặc thù điều kiện là cái gì nhưng khẳng định rất khó khăn hắn chưa từng đi nhiều phiền nao tiến ra điều kiện sự tình Về sau sự tại ì n liền h l về sau p h i ề nội nào à hắn hiện tại muốn à tại trước xem xét làm xem m là đó t c á mới bại vừa bị hắn đánh tâm i linh hồn hiệu、quả. Tại nội ê u quả. sơn hồn t yên lặng cầu nguyện một phen hắn mở ra tiêu sơn linh hồn tin tức cột phá quân tinh mệnh chủ ú hồn quân đoàn quân đoàn trưởng tiêu sơn linh hồn hiệu quả tinh quang phổ chiếu chu tá bất sâm mỗi tháng đem tự động gỡ ra t h à n h trạng thái bên trong một hạng g b ở uff tiêu cực trạng thái hiệu quả mỗi lần công kích đều có sát xuất triệu hồi r a cùng trí lực thuộc tính tương đồng số lượng h hồn quân đoàn binh sĩ cũng có sát xuất nhỏ triệu hồi g a bảy vị h hồn quân đoàn phó quân đoàn trưởng cực nhỏ sát xuất triệu hắn h ữ hồn quân đoàn quân đoàn trưởng tiêu sơn Tham chiến. xin chú ý ưu hồn quân đoàn tổng cộng có hai mươi bảy nghìn tên thành viên đây cũng là người có khả năng triệu hoán ưu hồn quân đoàn binh sĩ hạn mức cao nhất cầm t ù nên linh hồn thì n g à i mỗi một lần giết chết địch nhân sau đều có sát xuất đem địch nhân chuyển hóa làm ưu hồn quân đoàn binh sĩ chú nên linh hồn là đặc thù hình s o n g hồn mỗi lần hoán đổi thời gian cùn đồ một giờ phải không cầm t ù đặc thù hình s o n g hồn với lại hai cái linh hồn mang đến bờ u f f đều rất cường lực một cái có thể giúp hắn giải trừ tiêu cực trạng thái mặc dù thời gian cùn đồ hơi dài một cái khác có thể đang chiến đấu thì kêu gọi giúp đỡ với lại cầm tù sau khi hoàn thành cái kia bởi vì tự vệ mà vô cùng suy yếu thân thể trong nháy mắt bị một dòng nước ấ m đóng gói sau đó cảm giác suy yếu quét sạch sành xanh, xanh. diêm xương lạc toàn thịnh trở về tôn quý dự bị người chơi kiểm tra đến ngươi đã hoàn thành thế giới này tất cả nhiệm vụ chính tuyến ngươi có thể lựa chọn lập tức trở về về hoặc là tại thế giới này dừng lại nhiều nhất m ộ ư ơ i hai giờ sau cưỡng chế trở về phải không lập tức trở về về diêm xương lạc lựa chọn không hắn còn có một chuyện cuối cùng muốn đi làm chờ làm xong sự kiện kia quay trở lại lần nữa cũng không đội ầm ầm một đạo giống như là xét đánh một dạng thú ngâm đột nhiên chuyển vào diệp xương lạc trong thai đây là một loại hắn chưa từng nghe qua giã thu gọi tiếng loại này gọi tiếng phản phất tự nhiên mang theo một cô vô hình bị áp bạch hổ trực tiếp bị dọa đến nằm trên mặt đất run lầy bầy hai cái hổ t r ả o bị thai mà đi trộm chung một dạng c h e mình lỗ thai mà một bên phản kháng quân đám người không dám tin nhìn âm thanh truyền đến phương hướng làm sao lại phúc hải đại tướng thế mà thật làm phản rồi sao bọn hắn với tư cách phản kháng quân một thành viên tự nhiên đối với phúc hải đại tướng gọi tiếng không thể quen thuộc hơn nữa bọn hắn mới vừa cũng nghe đến tô chạm cùng tiêu sơn đối thoại nhưng bọn hắn coi là đây chẳng qua là tiêu sơn vì chèn ép tô chạm chiến ý mới nói láo nhưng thứ này lại có thể là thật bọn hắn phản kháng quân sáu vị đại tướng một trong được vinh dự phản kháng quân tối cường nam nhân phúc hải đại tướng thế mà làm phản hẳn rồi trong lúc nhất thời bọn hắn lại có chút mê mang chẳng lẽ bọn hắn phản kháng thật là không có chút ý nghĩa nào sao một bên d i ệ p xương lạc cũng sẽ không giống bọn hắn dạng này mê mang hắn vẹn vẹn nhìn thoáng qua âm thanh truyền đến phương hướng sau đó chạy đến bị thai mà đi trộm chung bạch hổ bên th bạch hổ nghe được quen thuộc s á t tinh âm thanh chẳng biết tại sao hắn vậy mà không sợ cái thanh âm kia s á c thực có gan tự nhiên u y áp nhưng cùng s á t tinh so với đến vậy chỉ có thể nói là tiểu vu gặp đại vu nga ô bạch hổ phát ra một thanh âm vang lên triệt chân trời h ổ khiếu mang theo diệm xương lạc hướng phía mới vừa âm thanh kia phương hướng chạy vội đi qua tô chạm đứng tại trên mặt đất toàn thân áo trắng đã cơ hổ biến thành huyết y dù cho đã mình đầy thương tích hắn bình tĩnh như trước nhìn không trung đạo thân ảnh kia không trung mọc ra sừng hiệu cùng vẩy rắn dao long miệm nói tiếng người trong giọng nói tràn đầy trào phúng ý vị tô chạm từ bỏ đi không có thất sát ma ngươi lấy cái gì cùng ta liều tô chạm so với ai khác đều rõ ràng hắn đánh không thắng nhưng hắn vẫn như cũ g ơ lên trong tay xích diễm ma đao nhắm thẳng vào không trung giao long phúc hải mặc dù ta một mực xưng ngươi là quái thai nhưng ta vẫn cho là chúng ta là đồng bọn là có thể đem sinh mệnh phó thác cho lẫn nhau đồng bọn ngươi tại sao phải phản bội ha ha ha giao long giống như nghe được cái gì tốt cười sự tình không để ý trường hợp cuồng tiếu không chỉ bởi vì ta không phục dựa vào cái gì ta cố gắng như vậy c h é m giết cuối cùng lại muốn để cái kia họ tiêu năm chính quyền trí tôn chi vị hắn không xứng làm cản tô chạm nghiêm nghị q u á lớn cho dù là bị đánh mình đầy thương tích cho dù là cùng nhau chiến đấu đồng bạn phản bội hắn đều không có biểu hiện ra cái gì đa dư tình cảm nhưng bây giờ hắn phẫn nộ tới cực điểm điện hạ so trên đời này bất cứ người nào đều thích hợp ngồi tại trí tôn chi vị n g ư ơ i con s ú c sinh này không có tư cách vũ nhục hắn giao long nhìn tô chạm phẫn nộ đến cực hạ n bộ dáng không khỏi lần nữa cất tiếng cười to ha ha ha tô chạm ngươi thật đúng là hắn nghe lời nhất trung thành nhất chó ngoan á yên tâm đi chờ ta giết n g ư ơ i ta sẽ rất nhanh lại cho hắn xuống dưới để cho các ngươi quân thần hai người tại địa phủ gặp nhau giao long ha to mồm đại lượng lôi điện ở trong miệng hội tụ liền phải đem tô chạm cảnh sát h o a n g đô thật là một cái nơi tốt lại có như vậy đ ạ i rắn giao l o n g phía sau đột nhiên chuyển tới một thiếu niên âm thanh lập tức lại chuyển tới một tiếng bá khí hổ khiếu nga o giao l o n g cái đôi u vị trí chuyển đến đau đớn một hồi sau đó toàn bộ thân thể bị một cỗ cự lực cưỡng ép từ không t r u n g keo xuống phanh hắn to lớn thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất mà kẻ cầm đầu nhìn mình đầy thương tích tô chạm hô to uy bên kia cái k i a sắp chết ta hẳn là không tới chấm a tô chạm nhìn cái tia đạo quen thuộc thân ảnh khỏe miệm có chút dâng lên thật là đáng tiếc nếu như ngươi muộn một hồi, ta liền đã đem đầu này rắn giết chết chương bốn mươi hai trảm long giả diệm s ư ơ n g lạc cưới bạch hổ lúc chạy đến xoay quanh ở giữa không trung giao long đã tại xúc tích lực lượng chuẩn bị phát ra một kích cuối cùng xử lý tô chạm nói thì c h ầ m mà xảy ra thì nhanh hắn nhanh lên đem phong nguyên tố ra chỉ tại bạch hổ trên thân cũng mệnh lệnh hắn nhảy lên một cái đem giao long keo xuống bạch hổ vốn là cự t u y ệ t hắn mặc dù là bách thú c h i vương nhưng không trung đây chính là giao long khủng bố long uy để hắn cơ hồ là nửa bước khó đi bất đắc dĩ cơi hắn sắt tinh dơ đao để hắn lựa chọn hiện tại chết vẫn là đi đem cái kia đầu giao long keo xuống thế là bạch hổ phi thường từ tâm nhảy lên một cái đem dao l o n g gắng gượng từ không trung lôi xuống bẹp bẹp đ ô n g tuyết n g a i nuốt lấy mới vừa từ dao l o n g trên thân cắn xé xuống tới thịt không thể không nói đây là hắn sau khi sinh n ế m qua n h ấ t cứng rắn thịt nhất là khối này trên thịt còn có đại lượng lân phiến càng là tăng lên nhấm nuốt độ khó nhưng hắn vẫn là liệu mạng nhai nuốt lấy dù sao đời này có thể ăn đến thịt rồng cơ hội đoán trừng liền lần này với lại thật sự là ăn quá ngon hắn hoàn toàn lý giải sát tinh vì cái gì như vậy thích r n thịt thật sự là ăn quá ngon một bên bị kéo xuống dao long đã khôi phục hình người hắn nhân tộc hình thái cùng hắn cùng cha khác mẹ mội mội cực kỳ tương tự trên đầu đều dài hơn lấy s g hiệu hai người có chỗ khác biệt là mội mội của hắn vẹn vẹn chỉ có nửa người bị v ả y rắn bao trùm mà hắn toàn thân đều là v ả y rắn hắn nhìn đang tại không ngừng nhấm nuốt bạch hổ sắc mặt đã khó coi tới cực điểm tâm niệm vừa động lòng bàn tay liền hội tụ đại lượng lôi điện một đạo trưởng tâm lôi liền bổ tới phanh trưởng tâm lôi không có bổ tới bạch hổ trên thân nó mới vừa bay đến một nửa liền được một mặt băng thuẫn chặn lại xuất thủ tự nhiên là diệm xưng lạc hắn ngh q u á người sai, một chết ô phúc hải đại tướng đã quên bao nhiêu ít năm chưa từng nghe qua quái thai s ư n g hô thế này cho dù là một mực không quen nhìn hắn tô chạm cũng chỉ sẽ ở phía sau xưng hô như vậy hắn lần trước nghe đến s ư n g hô thế này vẫn là hồi nhỏ những cái kia ngu mội vô tri thốt lần dân rõ ràng cái gì cũng không hiểu lại dùng quái thai đến s ư n g hô hắn hắn về sau cũng hung hăng báo đắp những thôn dân kia đem bọn hắn từng cái toàn bộ dùng lôi đình chi lực chém thành cho bụi hắn tại trong cơn giận dữ lần nữa hóa thân g i a o long bay về phía bầu trời lần này hắn bay cao hơn c h ỉ ít b ạ c h hổ là không có cách nào lại đem hắn lấy xuống ẩm ẩm vô số lôi đình giống như là như trời mưa hướng phía diệp s ư ơ n g lạc đánh tới hắn lại bình tĩnh tự nhiên đứng tại chỗ phúc hải đại tướng chờ mong nhìn phía dưới hắn vô cùng hy vọng nhìn thấy cái kia không che đậy miệng tiểu quỷ biến thành than cốc một màn nhưng kết quả để hắn thất vọng diệm xương lạc vẹn vẹn có chút đưa tay giữa không trung li không c h u n g phúc hải đại tướng không dám tin nhìn một màn này với tư cách hắn sở trường vợ kịch hay lôi đ ỉ n h c h i vũ cứ như vậy bị chặn lại g i á n ngươi liền chút bản lanh này sao diệm s ư ơ n g lạc mở miệng lần nữa c h à o phúng khinh thường ngự khi phối hợp một mặt mỉm cười để phúc hải đại tướng trực tiếp tại chỗ tất i ê n ngươi rất có thể cản đúng không có bản lĩnh lại cản một cái ta xem một chút phúc hải đại tướng chỗ mi tâm đặc thù lân phiến phát ra trận trận huyết quang hắn eo chỗ vài miếng vẩy rắn trong nháy mắt biến mất lôi đình tri vũ vẫn tại một khắc không ngừng rơi xuống văn thuẫn cũng vẫn như cũ đem mỗi một đạo lôi đình toàn bộ ng tại lôi đ ỉ n h chi vũ màu lam lôi đ ỉ n h bên trong lẫn vào một đạo màu đỏ tím lôi đ ỉ n h phúc hải đại tướng coi là có thể l ạ g yên không một tiếng động âm diệm sương lạc lần một nhưng diệm sương lạc cảm giác sớm đã hướng hắn dự cảnh hắn cảm giác nói cho hắn biết nếu như chống đỡ một cách này hắn có thể sẽ tổn thương rất nghiêm trọng thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh hắn tự nhiên cũng không có đầu sắt nhất định phải đi dùng đục thân trọi cứng phong nguyên tố bao trùm hai chân sau liền chạy đáng tiếc liền tính hắn lựa lạc khẽ như mày, khoát không còn chạy đáng tiếc liền tính hắn lựa chạy đáng tiếc liền tính hắng linh lực tại trước người mình cấu tạo ra một mặt lại một mặt băng thuẫn tạch tạch tạch màu đỏ tím lôi đình mang theo phá hư tất cả khí thế đem ngăn cản nó băng thuẫn toàn bộ phá vỡ ngay tại màu đỏ tím lôi đình sắp phá đi tất cả băng thuẫn công kích đến diệp xương lạc thì hắn làm ra một kiện làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến sự tình hắn đem toàn thân linh lực chuyển hóa làm phong nguyên tố sau đó điều k h i ể n phong nguyên tố nhất phi chủng thiên nhắm thẳng vào không trung phúc hải đại tướng phúc hải đại tướng mặc dù không biết diệp xương lạc muốn làm cái gì nhưng nhìn thấy đối phương tiếp cận mình vô ý thức liền lựa chọn rời xa nhưng hắn tốc độ lại thế thế là diệp sương lạc thuận lợi đi tới hắn đỉnh đầu đồng thời ôm lấy hắn sừng hiệu liền không b u n g tay mới vừa cái kia đạo màu đỏ tím lôi đ ỉ n h tại diệp sương lạc phi thiên sau cũng tự động truy lùng tới phúc hải đại tướng lúc này mới minh bạch diệp sương lạc muốn làm cái gì nhưng hắn đã tới không kịp nghĩ khác bởi vì hắn mới vừa phun ra màu đỏ tím lôi đ ỉ n h đã đi tới hắn đỉnh đầu ấ m ầm hắn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc há mồm đem đạo này lôi đ ỉ n h nuốt vào trong bụng tại hắn thôn lôi thời điểm diệp sương lạc nhân cơ hội từ trên người hắn n g ậ xuống hắn vừa muốn buông lòng một hơi một hơi một hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu trên hắn mặc dù không có bị chém thành hai đoạn nhưng thân thể cũng bị chạm ra một cái to lớn vết thương huyết dịch từ vết thương chỗ không ngừng phun ra từ xa nhìn lại tựa như là trời mưa đồng dạng phanh hắn thân thể lại lần nữa rơi xuống hung hăng nện ở trên mặt đất ném ra một cái h ô to tô chạm tại c h ạ m ra một đao kia về sau cái kia một đầu như mực thâm thúy tóc đen có một nửa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành tóc trắng nhưng hắn trên mặt nhưng không có bất kỳ hối hận mà là tiết lối tiết lối không có một đao đem cái này quái thai làm thịt mười phút đồng h ồ trước diệm xương lạc sau khi đến trong đầu đột nhiên xuất hiện tô ch ngươi cũng không am hiểu ứng phó loại này cỡ lớn địch nhân đi ta có một chiêu là chuyên môn dùng để nhằm vào hắn nhưng cần thời gian nhất định tụ lực ngươi nghĩ biện pháp chuyển di hắn lực chú ý ta tìm cơ hội cho hắn một k í c h trí mạng d i ệ p s ư ơ n g lạc mặc dù không biết tô chạm là làm sao truyền âm cho mình nhưng hắn lựa chọn tin tưởng tô chạm thế là hắn trào phúng giao long đồng thời không ngừng mở miệng khiêu khích để giao long lực chú ý toàn đều đặt ở hắn trên thân bởi vậy không để mắt đến một mực tụ lực nghẹ đại chiêu tô chạm kết quả chính là hắn bị một đao chém xuống một đao kia liền để hắn biến thành trọng thương hắn lại lần nữa biến trở về hình người thất tha thất phốc phốc nhanh như t h i ể m điện một dạng một đao đem hắn song thủ chém xuống phúc hải đại tướng nhìn rơi trên mặt đất bàn tay hắn cổ tay bởi vì bàn tay g ã y mất mà giống như là suối phun một dạng phun máu hắn tựa hồ còn không có kịp phản ứng cuối cùng tịch liệt đau nhức từng trận đánh tới hắn nhịn không được quỳ trên mặt đất phát ra từng trận tiêu trên t o a thả tay mới vừa cái kia nhanh như t h i ể m điện một đao chính là diệm xương lạc k ỳ tác hắn là vì kiểm tra mình kỹ năng mới phá quân chi lực kết quả để hắn rất hài lòng tại phá quân chi lực ra chỉ dưới m ộ tôi đao, đao, đao tô tô t chạm nhìn cầu xin tha thứ phúc hải đại tướng hồi tưởng lại đã từng cùng một chỗ trải qua bao nhiêu chuyện xưa thở dài ta xác thực không đành lòng nhìn người chết p h ú c hải đại t bốn g trong nháy mươi ba chúc quân võ vận hương thịnh chúc mừng ngài thu hoạch được thành i ể u đồ long giả lấy được thưởng lôi nguyên tố kháng tính một trăm một đao chặt xuống phúc hải đại tướng đầu về sau d i ệ p xương lạc trong đầu lập tức vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở hắn lại đạt được một cái thành i ể u đồng thời lần này trực tiếp phần thưởng một trăm điểm lôi nguyên tố kháng tính đáng tiếc không có chơi lôi nguyên tố định nhân bằng không hắn quả thật rất muốn kiểm tra một chút đây một trăm điểm lôi nguyên tố kháng tính đại khái là trình độ gì sau đó hắn liền trận mắt hốc một nghìn bạch hổ giống như là chỉ chó sủ nằm trên mặt đất không ngừng liếm lắp lấy phúc hải đại tướng chảy ra máu hắn gọi hai tiếng bạch hổ lại giống như là nghiện đồng dạng chỉ lo liếm lắp trên mặt đất chảy ra máu tươi diệm sương lạc cũng lời còn hắn bước nhanh đi đến tô t r ạ m bên người nhưng chờ hắn đi đến tô chạm bên người hắn lại có chút muốn nói lại thôi người tóc hồi tường hai người lần đầu gặp tô chạm vẫn là một cái phong nhã hào hoa mái tóc màu đen thanh niên đẹp trai hiện tại mái tóc màu đen có một nửa biến thành màu trắng mặc dù vẫn như c ũ là như vậy bị lực siêu quần nhưng lại không giống như là một cái hai mươi nhiều tuổi thanh niên càng giống là một cái sắp đèn cạn dầu lao nhân tô chạm không thèm để ý chút nào cười cười dù nhất g n lệnh nhạt ngự a khí nói ra điều kỳ quái nhất nói hai mươi năm tuổi thọ thôi thật không nghĩ tới ngươi có thể đánh bại tiêu sơn d i ệ p s ư ơ n g l c kéo kéo khoe miệng vì cái gì ngươi có thể nói như vậy nhẹ nhàng bấm cơ hắn không có đồng tình tô chạm bởi vì hắn biết tô chạm không cần đồng tình tô chạm nhất định là đắn đo suy nghĩ sau mới có thể chạm ra một đạo kia may mắn thắng mà thôi lao hoàng đ ế y đâu diệp xương lạc cũng không có nói nhảm trực tiếp hỏi ra mình quan tâm nhất sự tình tô chạm lắc đầu biểu thị hắn cũng không biết ta vừa đổi tới thời điểm nơi này cũng chỉ có cái kia q u á i thai tại hắn ánh mắt rơi vào đã bị chặt rơi đầu thi thể không đầu bên trên ngựa khí hiếm thấy xuất hiện không cam lòng cảm xúc nếu như sớm biết lần này tới hoàng đô muốn cùng hắn đánh ta hẳn là đem thất s á t mang đến tô chạm rất rõ ràng nếu như không phải diệp xương lạc kịp thời đổi tới hắn mới vừa liền sẽ chết tại phúc hải đại tướng tên phản đồ này trong tay hắn rất cảm tạ diệp xương lạc nhưng cũng rất phẫn nộ bởi vì chính mình vô năng mà phẫn、nộ. hắn không cách nào tưởng tượng nếu như không có diệp x ư ơ n g ở tại lần này hành động liền sẽ hoàn toàn thất bại hắn vô pháp dễ dàng tha thứ bởi vì chính mình vô năng dẫn đến điện hạ kế hoạch tất cả thất bại ầm ầm hai người đồng thời nhìn về phía chuyển đến kinh lôi phương hướng cái hướng kia chỉ sợ là trộm minh người xuất thủ cầu hoàng đế hẳn là cũng ở nơi đó nơi đó thế nhưng là khu náo nhiệt bọn hắn thế mà dùng loại này đại quy mô thuật pháp bọn hắn điên rồi sao nói thật mặc dù cầu hoàng đế ở bên kia nhưng tô chạm không có ý định quá khứ hắn lần này tới hoàng đô mục tiêu đã hoàn thành tiêu sơn đã chết ưu hồn quân đoàn cũng theo tiêu sơn tử vong mà toàn thể giải thoát rồi tiếp x u ố n g trộm m i n h cùng cầu hoàng đế giữa vũng nước đục hắn không có ý định đi lẫn vào nhưng hắn không có ý định lẫn vào không có nghĩa là ở đây một người khác cũng không có ý định đi d i ệ p sương lạc nhìn khu náo n h i ệ t phương hướng hắn phải đi thử một chút có thể hay không tại trở về trước thu hoạch được mình tại cái thế giới này cái cuối cùng thành cựu tôi chạm ta phải đi đánh g i ế t lao hoàng đế chúng ta liền ở đây phân b i ệ ta t nghe được d i ệ p sương là nói tôi c ạ m sửng s ố một chút hắn không nghĩ tới diệm sương lạc sẽ nói ra một câu nói như vậy cầu hoàng đế cố nhiên đáng hận nhưng ngơi cũng không cần thiết g ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ hồi làng châu chúng ta có thể tinh tế mưu đồ tô c h ẳ n g không hy vọng d i ệ p s ư ơ n g lạc đi chịu chết bởi vì hắn biết vị k i a c ũ n g tại hoàng đô với lại hắn không hiểu d i ệ p s ư ơ n g lạc tại sao phải gấp gáp như vậy liền tốt giống không có thời gian đồng dạng d i ệ p s ư ơ n g lạc cũng không cách nào cùng hắn giải thích cái gì bọn hắn là bạn đường nhưng bây giờ đường chạy tới cuối cùng đến phân biệt thời điểm thế là d i ệ p s ư ơ n g lạc quay người khoát tay háo hướng phía đang tại liếm máu bạch h ổ cái mông một cước đặt lên đại miêu đường liếm giúp ta cái cuối cùng bận điệu đem ta đưa đi bên kia nói xong hắn liền xe nhẹ đường quen cưới tại bạch hồ bạch h ổ bị một c ư ớ c này đặc t ỉ n h cả người hắn đều là được vòng hắn mới vừa làm cái gì làm sao lại đột nhiên nằm trên mặt đất liếm máu vân vân tên sát tinh này mới vừa có phải hay không nói giúp hắn cái cuối cùng bận điệu mình có phải hay không nhanh tự do nghĩ đến đây hắn phát ra một tiếng vui sướng hổ khiếu dùng hết lực khí toàn thân hướng phía diệm sương lạc chỉ đến phương hướng chạy tới tô chạm nhìn cái tia cưới tại bạch h ổ trên thân thân ảnh càng ngày càng xa trong đầu hiện lên rất nhiều giữ lại thoại thuật nhưng cuối cùng hắn nói chỉ là một câu chúc quân võ vận h ư n g thịnh ầm ầm trên trời cao mây đen dày đặc mây đen hạ xuống một đạo lại một đạo thi lôi những ngày này lôi đều không ngoại lệ bổ vào trên mặt đất một cái vòng phòng hộ bên trên vòng phòng hộ bên trong là bình tĩnh tự nhiên lão hoàng đế cùng run lẩy bảy quần thần c ũ n g bị hắn thỉnh mời đến đây dự tiệc phú thương cự của nhóm lão hoàng đế lạnh nhạt nhìn một đạo lại một đạo thiên lôi bổ vào vòng phòng hộ bên trên dù cho vòng phòng hộ đã bị đánh t h ủ n g trăm n g à n lỗ bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thoái hắn vẫn như cũ rất lạnh nhạt tựa hồ một điểm đều không để ý vòng phòng hộ bên ngoài đứng đấy hơn mười tên mặc đạo bảo hoặc lao hoặc í hoặc nam hoặc nữ đạo sĩ mỗi một người bọn hắn đều bóp lấy cái nào đó đặc thù thủ thế thỉnh t h o n g còn sẽ có một người biến trên trời cao mây đen chính là bọn hắn khai ra một đạo lại một đạo thiên lôi là bọn hắn tiếp dẫn xuống tới dẫn đầu đạo sĩ trầm dọ quát tiêu hạo minh hôm nay đó là ngươi t h ử k ỳ chúng ta đạo minh mười chín người hôm nay liền cùng ngươi đồng quy vô tận tên này đạo sĩ một bộ thấy chết không sờn biểu lộ mấy người khác cũng giống như thế vòng phòng hộ bên trong những người khác sớm đã loạn làm một đoàn chỉ có lao hoàng đế một mặt lạnh n h ạ t thậm chí còn có g ả n h nhớ lại một cái qua lại tiêu hạo minh đúng là chấm bản danh đáng tiếc đã có rất nhiều năm chưa từng nghe qua người khác gọi chấm tên thật sự là hoài nở a vòng phòng hộ liền trực tiếp bị thiên lôi chém nát a quần thần cùng phú thương cự cổ nhóm trong nháy mắt chạy tứ tán nhưng trên bầu trời mây đen nhưng không có tiêu tán vô số thiên lôi vô tình đánh xuống chạy tứ tán quần thần cùng phú thương cự cổ, cổ nhóm bị thiên lôi từng cái đánh chết nhâm thiên hành cũng là bị hoàng đế mời tới tham gia hiến hội trong đó một thành viên đang phòng hộ cháo sau khi vỡ vụn hắn lựa chọn đi về phía nam bên cạnh chạy trốn nhưng theo đồng bọn từng cái bị thiên lôi đánh chết hắn dứt khoát hai mắt nhắm lại từ bỏ giấy r chuẩn bị nên đón tử vong tiền đến nhưng qua một hồi lâu hắn đều không có bị thiên lôi bổ chúng cảm gi lại phát hiện đỉnh đầu của mình có một mặt to lớn băng thuẫn cùng lúc đó một cái có chút quen thuộc â m thanh truyền tới từ phía bên cạnh ngươi nhìn ta liền nói ta sẽ báo đáp ngươi a nhâm thiên hành nhìn về phía âm thanh chủ nhân một cái cưới bạch h ổ thiếu niên chính giống như cười mà không phải cười nhìn hắn nhìn thấy tấm kia mình nguyên bản đời này đều không muốn lại nhìn thấy mặt nhâm thiên hành tâm tình phức tạp tới cực điểm thế nào lại là ngươi ngươi ngươi làm sao lại ở chỗ này d i ệ p s ư ơ n g lạc không có trả lời hắn cưới bạch hồ tiếp tục đi lên phía trước cuối cùng ném cho hắn một câu mau rời đi đi nơi này không phải như ngươi loại này thương nhân nên đợi địa phương n h â m thiên hành cũng không phải không quả quyết thế hệ thật sâu nhìn thoáng qua cưới bạch h ổ thiếu niên hắn phát thể về sau nhất định sẽ hảo hảo báo đáp cái thiếu niên này diệp s ư ơ n g lạc dùng băng thuẫn ngăn lại tất cả bổ về phía nhâm thiên hành thiên lôi đợi đến đối phương hoàn toàn chạy ra mình cảm giác phạm vi hắn mới yên tâm tiếp xuống hắn từ bạch h ổ trên thân n g ả y xuống sau đó v ô vỗ bạch h ổ đầu đại miêu ngươi tự do mau chóng rời đi đi nơi này quá nguy hiểm nga ô trên thực tế không cần hắn nói bạch hồ rất rõ ràng nơi này rất nguy hiểm trên trời tất cả đều là thiên lôi lúc nào cũng có thể sẽ bổ tới hắn cho nên tại diệp xương lạc nói với hắn xong nói về sau hắn liền l một, một cái sơ xẩy bị một khối đá trượt chân lúc này có một đạo thiên lôi đã cách hắn không đủ một mét ở đây tất cả đạo sĩ đều hô hấp tăng tốc bọn hắn mong nhớ ngày đêm một màn cuối cùng sắp xảy ra sao một mặt băng thuẫn lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở hoàng đế đỉnh đầu t h ầ y hắn đem đạo này thiên lôi hoàn toàn ngăn lại một mực lạnh n h ạ t hoàng đế hiếu kỳ nhìn đỉnh đầu băng thuẫn là ai xuất thủ bảo vệ hắn k h i vọng phá diệt các đạo sĩ không dám tin nhìn đột nhiên xuất hiện băng thuẫn là ai là ai bảo vệ hoàng đế tạch tạch tạch giữa không trung đột nhiên nhiều vô số mặt băng thuẫn đem đánh xuống thiên lôi từng cái ngăn lại nương theo băng thuẫn xuất hiện là một người mặc kỳ quái thiếu niên các đạo sĩ khẩn trương lại cảnh giác nhìn từng bước một hướng bọn họ đi tới thiếu niên người đến người nào bọn hắn rất khẩn trương cái thiếu niên này mới vừa xuất hiện liền triệu hồi ra v phần này thực lực tuyệt không đơn giản với lại cái thiếu niên này mới vừa còn ra tay bảo vệ hoàng đế chỉ sợ là địch không phải hữu bọn hắn có chút tuyệt vọng bọn hắn thật vất vả tìm tới tiêu sơn không tại hoàng đế bên người bảo hộ cơ hội chẳng lẽ lần này không dễ có cơ hội lại muốn lãng phí sao chớ khẩn trương ta là phản kháng quân người nghe được d i ệ p sương là nói các đạo sĩ một mặt ngươi đang đuổi chúng ta biểu lộ sao phản kháng quân cùng triệu đình thế nhưng là từ địch phản kháng quân người làm sao lại xuất thủ cứu hoàng đế diệm sương lạc núi bay hắn xuất thủ đương nhiên là bởi vì hắn muốn tự tay giết chết hoàng đế a đây chính là hắn thành tựu mục ti hắn mới một mực chưa hề quay về bất quá bọn hắn rõ ràng là một đám đạo sĩ vì cái gì không gọi đạo minh mà gọi là chống minh d i ệ p xương lạc đối bọn hắn tổ chức mệnh danh rất không hiểu nhưng cũng lười nói thêm cái gì hắn từ không gian ba lô xuất ra mặc dù phong nguyên tố trong nháy mắt bao trùm thân đao một đao hướng phía lao hoàng đế bổ tới đây nhanh như tật phong một đao lại bị lao hoàng đế t r á n h qua tránh né mặc dù đối với lao hoàng đế có thể né tránh một đao kia hắn thật bất ngờ nhưng hắn lập tức lại đối lao hoàng đế ra mấy đao nhưng lão hoàng đế chẳng biết tại sao luôn có thể né tránh một kích trí mạng thế là hai người ngươi chặt ta trốn một màn này để đau khổ duy trì thuật pháp các đạo sĩ mắt c h o n g váng đây là cái gì tình huống mới vừa cứu hoàng đế bây giờ lại lại ra tay giết hắn có một tên tuổi không lớn lắm tiểu đạo sĩ nhìn d i ệ p sương lạc hành vi đột nhiên bắt đầu ná bổ hắn sẽ không phải giống như chúng ta cùng cái hoàng đế này có thâm cựu đại hận cho nên muốn tự mình động thủ đi đám người bừng tỉnh đại ngộ dạng này nói không giữ quy tắc sửa lại c h ắ c không được trước đó xuất thủ cứu hoàng đế bây giờ lại lại ra tay giết hắn giang dắt lão hoàng đế còn muốn lại trốn nhưng diệm sương lạc sớm đã dùng băng nguyên tố đưa nó hai chân đóng băng thế là lão hoàng đế chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ nên đón đây mang cho hắn chết một đ a o phốc phốc hắn đầu bị trực tiếp bổ xuống nhưng diệp xương lạc trên m ặ t không có bất kỳ cái gì vui mừng bởi vì hắn thiên phu không có nói bày ra cái này mang ý nghĩa hắn cũng không có giết chết hoàng đế hắn trực tiếp thanh đao cắm vào hoàng đế thi thể không đầu bên trong đem trái tim xoắn nát một màn này rơi vào trong mắt người khác để bọn hắn n h a o n h a o cảm giác một trận muốn nói hoàng đế đều đã bị hắn giết chết kết quả còn muốn tiên thi quả nhiên là có thâm cựu đại hận a mặc dù đã mất đi tự tay giết chết hoàng đế cơ hội nhưng bọn hắn kỳ thực cũng không có như vậy để ý diệp sương lạc đem hoàng đế trái tim quay đến nho a nhuẹn nhưng hắn tâm tình lại vô cùng nặng nề vẫn không có nhắc nhở thứ vương sát giá cái này thành cựu vẫn là không có hoàn thành mình đều đem hắn đầu bổ xuống trái tim đều xoắn nát cái hoàng đế này hẳn là đều chết t ấ u t ấ u vì cái gì vẫn là không có hoàn thành hắn ẩn ẩn có chút bất an tựa hồ có cái gì không tốt sự tính sắp phát sinh ngay tại diệp sương lạc đã nghi hoặc lại bất ta thì toàn bộ hoàng đô đột nhiên một trận đất dùng núi chuyển địa long xoay c h ú nương g đạo sĩ k còn theo u lấy cái này con trùng tử từ, từ lòng đất vào r a d i ệ p xương lạc cũng nhìn thấy hoàng đô lòng đất cảnh quan hai cốt vô số hai cốt chất thành núi hai cốt có tiểu hài nhi có người tuổi trẻ có nam nhân cũng có nữ nhân những ngày hai cốt tựa hồ đều không hoàn chỉnh có chỉ có đầu có chỉ có cánh tay diệp s ư ơ n g lạc đột nhiên minh bạch những cái kia phục lao dịch người đều đi nơi nào do đông thôn những hải tử kia chỉ sợ rốt cuộc đời không được bọn hắn phụ mâu trở về cùng diệp s ư ơ n g lạc chú ý hải cốt khác biệt những người khác chú ý điểm đều tại cái này to lớn côn trùng trên thân thật lớn côn trùng giờ k h ắ c này v ô luận là phản kháng quân vẫn là các đạo sĩ lại hoặc là hoàng đô cư dân bọn hắn đều trận mắt hốt mồm cái này côn trùng từ lòng đất lao ra về sau trực tiếp chặn lại đỉnh đầu bọn họ mặt trời toàn bộ hoàng đô liền tốt giống trời tối đồng dạng các ngươi thành công trọc dẫn chấm cái này đại trùng tử thế mà lại nói chuyện vân vân các đạo sĩ ý thức được cái này côn trùng tự xương chấm t bọn hắn mắt mắt n h ì nhau n h i ệ n nhiên đều đã nghĩ đến ở cái thế giới này ngay cả ba tuổi tiểu hại đều biết truyền thuyết cố sự thiên nhân ban thưởng thần thạch là hoàng đế đúc thành tiên khu cái này không có con mắt chỉ có miệng đại trùng t ử sẽ không phải đó là truyền thuyết bên trong tiên khu a diệp sương lạc nhìn hoàng đế vô cùng to lớn tiên khu cũng là minh bạch vì cái gì thành tiệu chậm chạp không có biểu hiện hoàn thành chỉ sợ giết chết cái này hình thái bên giới hoàng đế mới xem như hoàn thành thành t i u giờ này khác này diệp sương l ạ biết nhất định phải từ chiến đến cùng đây là hắn trên thế giới này cuối cùng một trận chiến đ cũng là nghiệm chứng mình tại cái thế giới này trưởng thành màu đen con người chậm rãi trở nên đỏ như máu vô cùng ánh mắt bên trong chiến y rốt cuộc khắc chế không được thu la ma đồng phát động chu s á c lệnh đánh dấu làm xong đây hết thảy hắn trực tiếp cầm đao hướng phía hoàng đế vào tới các đạo sĩ thấy cảnh này không khỏi sợ hãi than cái này phản kháng quân thiếu niên dũng như vậy sao mới vừa đó là hắn đem hoàng đế hình dạng người đầu bổ xuống hiện tại lại là cái thứ nhất xông đi lên cái hoàng đế này quả nhiên cùng ngươi có cái gì thâm cựu đại hận a người đây ti tiện côn trùng lại còn dám lên trước muốn chết c ô n t r ù n g mắng người khác là c ô n t r ù n g thật sự là buồn cười a hoàng đế phát ra phẫn nộ gào k h é t đinh hai nhức gót g ầ m thanh vang vọng toàn bộ hoàng đô không có con mắt thế mà cũng có thể nhìn thấy sao d i ệ p xương lạc nhanh c h ó n g quan sát bốn phía một cái quyết định mượn nhờ xung quanh phòng úc nhanh c h ó n g tiếp cận hoàng đế sự thật chứng minh hoàng đế bộ này thân thể nhìn lên đến rất dọa người nhưng không có gì sức chiến đấu d i ệ p xương lạc tại trên phòng úc vượt nóc băng tường rất là nhẹ nhõm liền nhảy tới hoàng đế trên thân hẹn bọn cô chủ ngươi làm sao dám đụng vào ta vĩ đại mà trí cao vô thượng tiên khu ta muốn ă n ngươi muốn đem ngươi xương cốt một chút xíu cắn nát đã đi tới hoàng đế trên thân. hắn cũng không có nói nhảm trực tiếp rút đao hung hăng đâm xuống dưới phốc phốc lưới đao dễ như t r ở bàn tay phá vỡ hoàng đế làn ra rõ ràng với hắn mà nói chỉ là một chỗ không có ý nghĩa vết thương hắn lại phát ra từng trận k ê u r ê n quá đau hắn đã rất nhiều năm không có cảm nhận được đau đớn cảm giác nhưng d i ệ p xương lạc lại là những mày tạo thành tổn thương quá thấp hoàng đế biến thành cái này đại trùng tử về sau thân thể khổng lồ hắn có thể tạo thành tổn thương có hạn nhất định phải nghĩ biện pháp mở rộng tổn thương hắn dứt h o á t đem mặc chu cắm vào hoàng đế trong thân thể sau đó nắm chặt nó bắt đầu ở hoàng đế trên người chạy nương theo lấy hắn chạy lưới đao cũng nhanh chóng tại hoàng đế trên thân sẽ qua a vết thương bị kịch liệt mở rộng hoàng đế đ a u bắt đầu điên cuồng tại hoàng đô bên trong khắp nơi đánh tới đánh tới người khác hình thái thân thể mặc dù trực tiếp bị tước mất đầu nhưng này phó thân thể chỉ là vì che giấu hai mắt người làm ra giả thân dù cho bị chém thành muôn mảnh hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác nhưng bây giờ khác biệt hiện tại hắn tiên khu đang bị tổn thương giờ phút này thân ở hoàng đô bên trong tất cả người đều có thể thấy cảnh này đây là để bọn hắn cả đời khó quên một màn một người mặc kỳ trang dị phục thiếu niên dập tại một đầu to lớn côn trùng trên thân thiếu niên nhỏ bé như là một con kiến nhưng lại để cái tia côn trùng thống khổ không chịu nổi nương theo lấy hoàng đế thân thể vết thương càng lúc càng lớn máu tươi không ngừng phun ra ngoài hoàng đô rơi ra một trận mưa lớn một trận màu lục mang theo tính ăn mòn mưa to lão hoàng đế không ngừng tiêu trên thân thể lăn qua lăn lại muốn đem diệp xương lạc từ trên thân b ò rơi đi nhưng hắn thất bại diệp xương lạc chẳng những không có bị quăng xuống dưới ngược lại mượn cơ hội đem hắn trên thân vết thương lại lần nữa mở rộng theo vết thương càng lúc càng lớn diệp xương lạc đột nhiên phát hiện lão hoàng đế trên người có một nơi đang phát sáng bởi vì lao ho cho nên nếu như không leo đến trên người hắn nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy chỗ kia phát sáng địa phương d i ệ p s ư ơ n g lạc bước nhanh chạy đến phát sáng địa phương dùng đao là xúc nhanh chóng hướng xuống đ ả o trong chốc lát hắn liền thấy là cái gì đang phát sáng phát sáng là một khoả trái tim một viên tinh thể hóa trái tim d i ệ p s ư ơ n g lạc có gan dự cảm chỉ cần hắn hủy đi quả tim này liền có thể giết chết lao hoàng đế lao hoàng đế cũng cảm giác được mình trái tim bại lộ trong không khí h ắ n h o ả n g bắt đầu cầu xin tha thứ nhượng bộ không cần đừng giết chấm chấm có thể thường ngươi rất nhiều bà bối chấm để ngươi làm đại quan làm vương ra lao hoàng đế n g ư ơ i giờ phút này bộ dáng thật sự là xấu xì a giang d ắ c d i ệ p xương lạc một đao chém vỡ hắn tinh thể hóa trái tim nương theo lấy trái tim răng rắc một tiếng p h á thoái hoàng đế khổng lồ tiền khu chậm rãi đình chỉ hoạt động chúc mừng ngại thu hoạch được thành cựu thứ vương xa giá ba ba ba đặc sắc thật sự là quá đặc sắc chương bốn mươi lăm trêu đùa tiên nhân d i ệ p huynh quả nhiên võ nghệ siêu quẩn thế mà thật đem hoàng đế giết chết thanh niên một bên phòng l ê n trường một bên đi tới thanh niên tướng mạo thường, thường thuộc về ném đến trong đám người đều tìm không ra đến loại kia người bình thường nhưng theo khoảng cách càng ngày càng gần ở đây tất cả não người trong biển đều xuất hiện một cái ý nghĩ ta vì sao lại cảm thấy hắn là một cái người bình thường ta là nên bảo ngươi sơn nhân hình hay là nên giống những người khác đồng dạng vì trên mặt đất bảo ngươi một tiếng tiên nhân đại nhân d i ệ p xương lạc thanh em không lớn nhưng lại để bên cạnh tất cả đạo sĩ nghẹn họ nhìn c h â n c h ố i bọn hắn đều hoảng sợ nhìn người thanh niên kia hắn là tiên nhân cái kia chỉ sống ở truyền thuyết bên trong tiên nhân ngươi là lúc nào phát hiện kỳ thực chúng ta vừa gặp mặt không lâu ta liền có hoài nghi vì cái gì ta tự hỏi không có lộ ra sơ hở trái người phải sơn là một cái chữ tiên ba ba ba sơn nhân không đúng phải nói là tiên nhân nhịn không được lần nữa vì hắn vô tay thật sự là nhạy cảm sức quan sát cùng khủng bố sức quan sát à quả nhiên liền xem như côn trùng ngươi cũng là trong đó ưu tú nhất côn trùng đâu ha ha diệm xương lạc một mặt cười lạnh thật sự là ngạo mạn à không hổ là truyền thuyết bên trong tiên nhân tiên nhân lần này không có cóng i ọ t trúc đầu kia cùng hắn như hình với bóng tiểu xà quấn quanh ở hắn trên cổ đáng nhắc tới là đầu kia nguyên bản chỉ có ngón tay dài ngắn tiểu xà thân thể hiện tại đã trở nên như là cái bắt kích cỡ tương、đương. hoặc là bởi vì thân thể bị lớn tiểu sa đình đầu nguyên bản cũng không rõ ràng s ừ n g rồng đã triển lộ ra nếu như ta không có đoán sai nói nó hẳn là cao dương tử tại cuối cùng một chương nâng lên cái kia trước vảy rồng chủ nhân a tiên nhân đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận chỉ là tùy ý với tay đem nằm ở hoàng cung cấm địa thần thạch cầm trở về nhìn thấy khối kia thần thạch ở đây trộm minh đám người không bình tĩnh dẫn đầu đạo sĩ cung kính nói ra vĩ đại tiên ngài năm đó truyền xuống tiên chỉ đem chúng ta đạo minh đổi tên là trộm minh cũng để cho chúng ta lúc nào trộm được thần thạch lúc nào mới có thể đổi lại đạo minh hôm nay vãn bối cả gan hỏi một chút ngài cử động lần này có gì thâm、ý? thiên nhân vớt ve c u ố n ở trên cổ tiểu x a đầu hứng hở hồi đáp cũng không có cái gì thâm ý vẹn vẹn bởi vì ta cảm thấy thú vị thôi đạt được đáp án dẫn đầu đạo sĩ không có sụp đổ không có phẫn nộ hắn đã sớm đoán được đáp án nhưng hắn không nguyện ý tin tưởng không nguyện ý tin tưởng nói minh đám người cố gắng nhiều năm như vậy chính là vì làm cái trò cười lấy lòng đối phương mọi người đều nói năm đó là cao dương tử chọc g i ậ n tới ngài cho nên ngài mới hạ xuống tiên trị để cho chúng ta đổi thành chống minh cao dương tự h nó là một cái thú vị c ô trùng nghe được tiên nhân như thế vũ n h ụ hắn trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ Hắn h dùng n ấ tiên bình tĩnh ngữ n khí ó ra. Ta cao ta ta thay tử tử thái、sư、tổ, thái tổ cạt tư bất gọi dương, dương ngươi, ngươi chính là cái bã, không nói cái bái. i sư sư nhớ chính nhận luận nào cho có cách là là bã, kẻ xùm nhân sau khi nghe xong không có phẫn nộ vẹn vẹn tùy ý con ngón đúng ra tử dương thân thể liền trong nháy mắt nổ tung biến thành vô số huyết c h â u tung bay ở không trung vì cái gì các ngươi đám côn trùng này luôn luôn như vậy làm cho người ta phiền cao dương tử là như thế này ngươi cũng là dạng này tiên nhân mặc dù mới vừa xuất thủ diện sát tử dương cái này nói năng lô m ã đạo sĩ nhưng hắn ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở diệp xương lạc trên thân d i ệ p sương lạc toàn bộ hành trình mắt thấy tiên nhân d i ệ n sát tử dương một màn này từ mới vừa bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau đạt được một chút tin tức cao dương tử cuối cùng tìm tới ngươi có đúng không tiên nhân trong mắt xuất hiện một tia ngoại ý muốn t h ầ n sắc nhưng lập tức nhẹ gật đầu đúng vậy à hắn cuối cùng tìm được ta muốn cho ta xuất thủ giải quyết thiên thai nhân họa vấn đề có hậu tục sao d i ệ p sương lạc lại bổ sung tiên nhân tạp đàm quyển sách này hẳn là còn có sau này đi đã hắn đã tìm tới ngươi tiên nhân ánh mắt có chút cổ quái nhìn hắn nhưng cuối cùng vẫn là từ trong không gian giới chỉ xuất ra một quyển sách ném cho hắn bộ sưu tập cao dương t để vào cất giữ thất về sau ngươi sau đó gặp phải tất cả đạo sĩ tiên thiên độ thiện cảm thêm năm d i ệ p s ư ơ n g lạc s ắ c thực không nghĩ tới đây đều có thể thu hoạch được một kiện bộ s i ê u tập là thật là niềm vui ngoài ý mớn hắn đại khái lật xem một lượt trong tay thư tịch biết một chút cao dương từ cuối cùng nhân sinh ngươi cuối cùng để cho hắn chạy thoát chính là vì để hắn tại cuối cùng thời gian bên trong tín ngưỡng phá thoái hoài nghi nhân sinh cuối cùng đầy cõi lòng tiếp nối chết mất sao đúng vậy a ngươi không cảm thấy rất thú vị sao cho người khác hy vọng lại e m nó vô tình tất đoạt thiên thật sự là một cái từ đầu đến đôi tiên yên không cần nhiều lời chu sát lệnh trực tiếp đánh dấu hắn cứ việc diệp sương lạc biết mình tuyệt đối không thể nào là trước mặt cái này nam nhân đối thủ đối mặt diệp sương lạc công kích thiên nhân lần này thậm chí cả ngón tay cũng không có động một cái hắn liền được một đạo vô hình sóng khí đánh bay cần gì chứ côn trùng lại thế nào khả năng phản kháng tạo vật chủ ý chí đâu diệp h i n h yên tâm đi ta sẽ không giết người ta sẽ dùng còn thừa thần thạch giúp ngươi cải tạo thân thể giúp ngươi rèn đúc một bộ hơn xa tại bị ngươi giết chết cái này ngụ xuân hoàng đế tiên khu diệp sương lạc không nói gì nắm chặt trường đao trong tay lại lần nữa phát khởi sung phong thiên nhân đứng tại chỗ hắm chị động liên tục đ bởi vì hắn thấy diệp s ư ơ n g lạc làm ra tất cả đều là không có cố gắng có lẽ là vì để cho diệp s ư ơ n g lạc tuyệt vọng hắn lần này không có trước tiên đem diệp s ư ơ n g lạc đánh bay mà là đứng tại chỗ để diệp s ư ơ n g lạc không ngừng c h ạ m kích lấy hắn hộ thuẫn tại diệp s ư ơ n g lạc trong mắt tiên nhân trên thân phản phất có một tầng vô hình hộ giáp hắn mỗi một lần c h ạ m kích cũng sẽ ở khoảng cách tiên nhân thân thể mười cm thì bị ngăn lại thật r ố n nọ tiễn đằng xong ở t sau bào a i hồ n r o n g không nghĩ tới cuối cùng còn có thể đem cái này thành tựu thu hoạch được dạng này nói liền triệt để không có tiếng mới thật khó nhìn a diễm huynh ngươi chỉ có thể cầm hai cái sốc sinh đến chút dẫn sao hiển nhiên diệp xương lạc hành vi để tiên nhân hiểu lầm hắn chậm rãi thở dài vô cùng thất vọng nhìn d i ệ p s ư ơ n g lạc d i ệ p s ư ơ n g lạc đối với cái này không có làm ra bất kỳ giải thích nào vẫn như cũ sách đao bổ tới tiên nhân tùy ý phất phất tay giống như là đập con rồi giống như đem d i ệ p s ư ơ n g lạc đánh bay phúc d i ệ p s ư ơ n g lạc từng ngụm từng ngụm phun máu tươi nhưng hắn ánh mắt nhưng không có tuyệt vọng hắn đem mặc chu cắm đến trên mặt đất ráng chống đỡ lấy đứng người lên nhìn đến bây giờ vẫn như cũ mây trôi nước chạy tiên nhân hỏi một cái để tiên nhân nghi hoặc vấn đề tiên nhân ngươi sẽ đổ máu sao nếu như ngươi thủ thường ngươi cũng biết giống nhân loại đồng dạng kêu trên sao tiên nhân khen nhữ mày hiển nhiên không để ý tới giải là có ý gì. nhưng hắn rất nhanh liền minh bạch bởi vì diệp s ư ơ n g lạc vươn tay sau đó đ ỗ n g nhiên n ắ m chặn s á t lục c ấn ký bạo phanh tầng năm s á t lục c ấn ký bị trực tiếp dẫn bạo phá quân chi lực là một cái tốt kỹ năng để diệp s ư ơ n g lạc bất kỳ hình thức công kích đều có thể không nhìn thẳng địch nhân mười lăm phần trăm phòng ngự lại thêm tầng năm s á t lục c ấn ký bị dẫn bạo bạo tạo uy lực thậm chí có thể so với chủ thế giới một chút vũ khí nóng khi sương mù tán đi tiên nhân vẫn đứng tại chỗ hắn cũng không có thủ thường thậm chí liền y phục đều không có nhiễm phải nửa điểm cho bụi nhưng hắn sắc mặt lại khó coi tới cực điểm ha ha, ha. diệ sau một khắc hắn âm thanh van g vọng toàn bộ chiến trường nhìn thấy không đây chính là tiên nhân mặc dù cường đáng sợ nhưng hắn cũng không phải là vô địch ta thay đổi chủ ý vẫn là đem trên người ngươi xương cốt một tấc một tấc mày nhỏ linh hồn cầm tù tại con dối bên trong cha tấn a đừng lo lắng ta sẽ định kỳ vì ngươi thay đổi mới con dối thân thể đối mặt nổi giận tiên nhân d i ệ p xương lạc s ắ c thực sẽ bị trong nháy mắt sẽ thành mày nhỏ đồng thời hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực cho nên hắn quyết định chạy trốn hồi về ở trong lòng mặc niệm về sau diệm xương lạc cũng cảm giác một chặt c h o n g hắn vẫn như c ũ không thích đứng được cái không gian này truyền t ố n g mà cách đó không xa nổi giận tiên nhân đột nhiên cảm thấy một cỗ mánh liệt không gian ba động mà khởi nguồn cư nhiên là cách hắn không xa diệp xương lạc tiên nhân giống như là ý thức được cái gì phát điên một dạng m u ố n lưu lại diệp xương lạc nhưng lại không làm nên chuyện gì hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn diệp xương lạc thân thể dần dần hư hảo cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy không